t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba ta toàn sửa lại ta toàn sửa lại t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba ta toàn sửa lại ta toàn sửa lại màu trắng hoa tươi cùng xanh tươi bãi cỏ bị một cỗ ma lực tụ tập mà thành ngọn lửa màu đen nóng lửa không gian chung quanh bị những cái kêu hỏa diễm xé mở một từng cái từng cái khe đen nhánh hư vô tải kẽ nước bên trong không ngừng lượt vòng muốn đem bên trong vùng không gian này tất cả sự vật hoàn toàn mất hết vẹn vẹn nhìn một chút l i ề n sẽ để người toàn thân cảm thấy h à n ý lia đứng tại một đạo cự đại kẽ nước phía trên nửa cái không gian đã hoàn toàn vỡ vụn những quý tộc kia khách quý thân ảnh sớm đã như là trang giấy bình thường bị ngọn lửa màu đen ngay cả vít to cùng gần đều không ngoại lệ vít to cùng gần hai người mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tại trong b i ể n lửa vít to đáy mắt lưu động dị dạng s á t thái c h ấ n kinh khủng hoảng nghi hoặc bốn phức tạp cảm xúc tụ tập tại cái kia như là hát rượu thạch đồng dạng trong ánh mắt lia vì cái gì gần giống nhau cùng lia nhìn nhau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hưu tốt nhất sao lia chân mày bung ô xuống nhìn xem hai người cùng nhau đứng tại trong b i ể n lửa trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm phải không nàng một tay chống lạnh đồng thời chậm rãi g ơ lên cánh tay kia ta có thể không nhớ do gần lúc nào thời điểm sau đó lia lại quay đầu nhìn về phía victor gấp nói tiếp mà ngươi càng không thích hợp victor sẽ không hướng ta xin lỗi ít ra đã từng victor sẽ không nàng khẽ ngừng đầu nhìn xem victor trên mặt bộ kia vẻ mặt kinh ngạc giống nhau nét mặt của hắn nhưng không có như thế phong phú dù là ngươi lại thế nào mô phỏng hắn ngươi cũng sẽ không trở thành bản thân hắn vừa dứt tiếng v i c to r t r ầ mặt m một hồi lâu thật lâu hắn mới nhìn l i a mở miệng nói ra ngươi để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn lia cở lệ về n rõ ràng thân ở ta vì ngươi tạo nên thế giới bên trong nhưng ngươi còn có thể bảo trì ý thức của mình v i c to r vươn tay n g ó tay chỉ hướng lia bao tay là bởi vì cái này sao trong k í n h thế giới thuộc về độc lập thế giới ở chỗ này mọi thứ đều hẳn là ảo giác bất kỳ ma pháp đạo cụ ở chỗ này đều sẽ bị che giấu tương ứng bọn chúng căn bản là không có cách sử dụng duy chỉ có lia bộ kia kỳ quái bao tay ma pháp buộc phát trong nháy mắt toàn bộ trong kính thế giới đều bị nàng hoàn toàn phá hư ngươi nói cái này có thể là a nhưng chân chính để cho ta cảm thấy không hài hòa không chỉ là vít to thái độ đối với ta lia nâng lên tay trái chăm chú cầm một chút tại trong kính thế giới tổn hại sau lia rốt cục cảm thấy vậy đến tự tay trái cánh tay không thích đứng cảm giác thật là trong thế giới này tại lia trong trí nhớ bất luận là ăn cơm vẫn là cầm lấy đồ vật lia đều càng quen thuộc sử dụng tay trái có thể nàng rõ ràng là một cái thuận tay phải không chỉ là chính nàng ngay cả vít to thậm chí những người khác tất cả đều càng quen thuộc sử dụng tay trái trên thế giới tuyệt đại bộ phận người đều lấy tay trái đến xem như quen dùng tay đã nhận ra phần này không hài hòa cảm giác ta cảm thấy không đúng v i c t o r trầm mặc nói không nên lời một câu lia tiếp tục mở miệng nói ra cho nên chỉ có một khả năng chúng ta sử dụng tay trái trên thực tế chính là bình thường quen dùng tay chỉ có điều ta thân ở trong gương dẫn đến tất cả mọi người hành vi đều là tư ơ n g phản bởi vì thân ở tấm gương chi người bên ngoài đang soi gương thời điểm động tác đều là trái lại tấm gương bên ngoài nâng tay phải lên như vậy trong gương hiện ra chính là tay trái có lẽ cái này cũng có thể giải thích vì sao vít to cùng gần tính cách lại biến thành như thế bởi vì trong gương nhìn thấy tất cả đều là tương phản ngươi cho rằng nhường ta nhìn thấy tương phản hồi ức liền có thể để cho ta đắm chìm trong đó lia n g n g đầu ánh mắt lợi hại như là một thanh kiếm sắc lạnh như băng đâm về phía vít to đáng tiếc ta không ăn bộ này bị lia nhìn chằm chằm vít to cũng không có hành động nhưng theo trong thân thể của hắn lại phát ra bén nhọn tiếng cười một giây sau thân thể của hắn như là một chiếc gương hung hăng vỡ vụn vô số đầu n h ọ vụn kẽ n ư ớ theo trên thân thể của hắn bạo liệt đi ra ở đằng kia nửa p h i ế không gian bên trong bắt đầu lan tràn ngay cả gần thân thể cũng v ặ n m è o lên bị hút vào trong hư không thằng đến cuối cùng một tia sắc thái hoàn toàn bị cái k i a màu đen thôn vẹ vít to một người đứng tại chỗ chỉ có xa xăm tiếng cười đang không ngừng quanh quẩn ba như là tấm gương đồng dạng huyễn ảnh hoàn toàn biến chia năm xẻ bảy toàn bộ thế giới p h ả n phất giống như lâm vào vô biên vô tận yên lặng lia thân ở tại trong hư vô một chiếc gương chậm rãi đứng ở trước mặt của nàng tấm gương mười p h ầ n to lớn mặt kính loé ra ngân s ắ c quang mang đỉnh có hai cái con mắt màu tím dường như một đôi ngủ say tả mà hai mắt tấm gương chậm mắt ra n g n g kết cự thạch chậm rãi vỡ vụn c ặ p i a ma nhãn lập tức bắn ra hai đạo t ử sắc qua mang sâu kín tả ý từ đó đồng thời bắn ra như là hai cái rét lạnh ngân như rắn leo lên lia cổ không hổ là cợ lệ về nợ nhà đời sau ta quả nhiên không có bắt lầm người lia ngầm đầu nhìn xem con mắt của nó tò mò hỏi thăm về đến cho nên ngươi cùng chúng ta có dạng gì ân đoán ha ha ha ha thấm gương nghe được lia lời nói ngăn không được phá lên cười hai con mắt quang mang lúc sáng lúc tối loé ra mặt kính trở thành bộ mặt của nó kéo ra một t r ư ơ n g vô cùng b u dị nụ cười â đoán vậy nhưng nói không hết lia đạt được dạng này là t i tức trên mặt lại không có bao nhiêu ngoài ý mới nàng sớm nên đ o á n được rõ ràng kia là nhà mình v ặ n mỏ làm sao lại chống rông móc ra một chiếc gương hoặc là có người cố ý hành động hoặc là khẳng định là phát sinh qua cái gì dẫn đến mặt này của quái tấm gương bị trôn giấu tại cái này toàn núi quạng bên trong nhưng hiển nhiên tấm gương không muốn nói càng nhiều tại nó hai mắt dưới lớn cái gương lớn một lần nữa hiện ra một hình ảnh trong gương lia có thể nhìn thấy đối diện chính mình biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu cô nương lia nhận ra kia là khi còn bé chính mình đừng vùng ấy tiểu cô nương ngươi đã sớm bị tất cả mọi người lăn quên cho nên vì cái gì không tiếp tục trầm luân tại ngươi mong muốn thế giới bên trong đâu tấm gương mang theo rất có dụ hoặc tính thanh âm c h ầ m rãi vang lên tới đi đây là độc thuộc với ngươi thế giới của mình ở chỗ này ngươi có thể muốn làm gì thì làm muốn làm cái gì đều được vứt bỏ những cái kia vô dụng tặc nghiệm chỉ cần đắm chìm trong thế giới này là được rồi nó nói tiếp ý đồ đem liêm mê hoặc trong đó liêm ngầm đầu nhìn qua cặp mắt kia nhàn nhạt, nhạt dò hỏi ngươi thật có thể để cho ta thu hoạch được tam huấn để cho ta muốn làm gì thì làm tấm gương tiếng cười càng thêm càn rỡ mấy phần nếu như có thể thấy do nét mặt của nó đoán chừng liền nụ cười đều muốn rồi tới bên thai đương nhiên ta đọc đến chi nhớ của ngươi ta biết ngươi tất cả nhân mạch quan hệ ta đương nhiên biết ngươi cần gì tấm gương tấm gương càng ngày càng cuộc vọng trong mắt hai đạo tử sắc quang mang điên cuồng lấp l ó e tới đi đụng vào ta ta sẽ v ì ngươi chế tạo ngươi mong muốn hoàn mỹ nhất trong kinh thế giới lia khỏe miệng có hơi hơi vứt đi cười k h ẽ một tiếng phải không nàng vươn tay hướng về mặt kính liền phải chạm đến mà đi tấm gương nhìn xem không ngừng đến gần cánh tay càng thêm hưng phấn nó đã bắt đầu chờ mong l i lâm vào viễn cảnh về sau sẽ là thế nào một trận phản ứng nhưng tại nàng đụng chạm đến tấm gương một n á y mắt tấm gương lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ ế ta không có thể hiểu được hắn không có minh bạch lĩa yêu cầu có thể lúc này lĩa cũng đã thu tay về bất đắc d ĩ thở dài một hơi quả nhân a như thế nào đi nữa ngươi cũng chỉ là một chiếc gương một chiếc gương lại thế nào dám nói chính mình hiểu rõ nhân tính thấm gương hai mắt hiện ra một chút mê man cùng mập bức nó nhìn chằm chằm lĩa vội vàng nói không xin chờ một chút tiểu cô nương ta sẽ sáng tạo ra ngươi mong muốn thế giới lĩa hai tay nắm ngực ngón tay tại cánh tay bên trên không ngừng gõ lộ ra một bộ biểu tình hài hước thật không t i ệ n nàng lại một lần nữa g ơ lên tay phải của mình pháp sư chi thủ phát ra huyện chuyển bạch sắc qua mang tại tấm gương trước đó sáng lên ngươi đoán ta tại sao phải cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy tiên tấm gương hơi nghi hoặc một chút không có minh bạch lia ý tứ lại nghe lia tiếng cười nhàn nhạt, nhạt tiếng vọng có tên hôn đản từng nói cho ta biết nếu như ta cần hắn liền sử dụng bao tay bên trong ma pháp hiện tại hắn tới vừa dứt lời d ư ớ i trong n g á y mắt toàn bộ hư vô không gian tất cả đều bị một cấu ngọn lửa màu đen hoàn toàn nóng lửa vô số đạo màu đen hỏa trụ đằng không mà lên quét sạch tràn ra khắp nơi không ngừng hướng về trên không trèo đi dường như đem mọi thứ đều muốn hoàn toàn tiêu hủy mang theo nóng rực khí tức kinh khủ khí áp hướng về tấm gương k i hai đạo tử s ắ c quang mang vậy mà bắt đầu run rẩy lên h ỏ a trụ hát s ắ c quang mang đem tấm gương xong bao vây hết ánh l ử a theo mặt kính phản xạ đi ra chiếu chiếu vào lìa trên mặt theo h ỏ a trụ bên trong một đạo người mặc áo khoác màu đen thân ảnh còn như hỏa diệm hóa thân huyên hóa mà ra l ử a cháy gừng hực ở giữa vang lên một đạo băng lánh lại thanh âm quen thuộc thật có lỗi ta tới chậm chương hai trăm ba mươi bốn g ư ơ i làm gì a chương hai trăm ba mươi bốn g ư ơ i làm gì a tấm gương cặp mắt kia khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này trong không gian hư vô vít o kia một bộ màu đen áo khoác trên không trung không ngừng l dùng cả mình theo trong mắt của hắn trong nháy mắt tung ra màu đen hỏa trụ theo đại địa dâng lên nóng rực ánh lửa chiếu chiếu vào gương mặt của hắn phía trên sau làm sao có thể rõ ràng tất cả mọi người quên l ã n g nàng ngươi vì cái gì ngươi vì cái gì còn nhớ rõ tấm gương thanh â m có chút run dày mấy phần hai mắt bên trong hào q u a n g màu tím lúc sáng lúc tối loay ra nó không thể nào hiểu được nhưng sau đó nó không cần hiểu được tại vít o đáy mắt bốc cháy lên cực kỳ nồng nặc hỏa diễm một giây sau hỏa trụ dấy lên khi thế kinh khủng bột phát ra không biết từ đâu dẫn động phong bạo cùng hỏa trụ hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau tại tấm gương chung quanh điên cùng lượt vòng như là một đạo bén nhọn thương nhọn đem tấm gương m ặ t kính trong nháy mắt xuyên qua、Ê. tấm gương bị trọng thương bắt đầu chia năm xẻ bảy chung quanh hư không cũng như cái gương vỡ nát như thế bắt đầu dần dần v o n g ra từ n g màng thế giới bắt đầu v ạ n mẹo vô tận hư vô lượt vòng không gian giống nhau biến nát b ấy phanh tại lia bên hai vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn trước mắt lóe lên một đạo trói mắt bạch quang cả người ý thức đột nhiên trầm xuống giống như thân thể tại bầu trời bên trong rơi xuống phía dưới như thế ý thức của nàng một lần nữa quy về tự thân giờ phút này lia mở hai mắt ra một cốt tự nhiên tơi mát truyền vào lia trong lỗ mùi lây là cỏ xanh cùng bùn đất hôn tạp cùng một chỗ hương vị bãi cỏ theo gió nhẹ dần dần đong đưa nhấc lên một hồi hào hào thủy chiều d ầ m dạp nhánh cây đồng thời bắt đầu đong đưa dương quang xuyên qua bóng cây vẩy vào lia nửa mặt trên khuôn mặt an tính cờ lệ v ề n ở dinh thự liền ở trước mặt nàng đứng sừng sững ở chỗ đó l i ê nhìn n xem dưới thân cỏ xanh dần dần lấy lại tinh thần nàng chậm dai đứng lên vỗ vỗ trên người bùn đất nhìn qua kia quen thuộc dinh thự ta đến nhà vít to tiếng bước chân tại nàng vang bẹ gãy thanh thúy hai tay của hắn nú bình tĩnh nhìn về phía trước cân chúng ta trở về lia c h ừ n g mắt nhìn cảm thụ được chung quanh quen thuộc nàng nắm lại bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được k i a phần thị t ư ớ n g nàng thật trở về thật là lia vẫn còn có chút không có thể hiểu được ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vít to hỏi thật là k i a cái gương đâu đã bị ta hủy đi vít to thanh e m bình tĩnh nhường lia cảm giác không ra một tia gợn sóng yên tâm về sau ngươi sẽ không lại gặp loại chuyện này lia quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem vít to ta thật có thể yên tâm sao đ ô n nhiên vít to dỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đặt lên lia đỉnh đầu qua lại vớt ve về sau ta cùng ngươi ở cùng nhau tại bờ giặt tờn ta sẽ từ đi giáo thụ chức vị lia nhìn xem v i t to ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần động dung v i t to ngươi v i t to cúi đầu nhìn xem nàng lia h o à n g hốt nhìn hắn ánh mắt h ỏ i t h ă m về đến ngươi có thể ô m ta một chút không v i t to bình tĩnh gật gật đầu nếu như là thỉnh cầu của ngươi có thể sau đó hắn giang hai cánh tay ra lia hai gõ má có chút h ồ n g nhuận nhưng vẫn là đầu nhập vào v i t to trong lồng ngực vùi đầu vào bộ ngực của hắn hai tay quấn quanh ở v i t to phía sau lưng sau đó phúc thử v í to khoe miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi ánh mắt của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi túi đầu nhìn xem l i a có thể lại không cách nào nhìn thấy nét mặt của nàng l i a đem mặt mình trôn ở lồng ngực của hắn bên trong trên tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây thủy thủ dao găm h ắ n mang theo vít to phía sau lưng mạnh mẽ đâm vào đi vào sau đó l i a rút ra dao găm h ắ n mang phía trên mang theo máu tươi phốc thử lại là mạnh mẽ một đau kinh người huyết dịch theo vít to chỗ ngực đột nhiên b ắ n ra thuận trọng lực cuồn cuộn chạy ra lồng ngực nóng hổi huyết dịch rơi trên mặt đất vẫy ướt toàn bộ thả nguyên vít to khó có thể tin hắn nhìn xem l i a há hốc mồm lại một câu đều nói không nên lời chỉ có khẩu hình đang thay đổi nhưng l i a thấy rõ ràng là t h ậ p a phù phù l i a lạnh lùng nhìn về vít to ngã trên mặt đất gương mặt của nàng tung tóe đầy máu dịch cánh tay cùng quần áo giống nhau bị máu tươi nhiễm đỏ có thể nàng không b i ế n s á c chút nào túi xuống thân thể đem dao găm thả trên mặt đất đặt ở vít to trước mặt nhìn xem chết không nhắm mắt vít to l i a thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt vang lên ngưng ngàn không nên vạn không nên n h ư n g vít to đối ta tốt như vậy chung quanh hình tượng lại một lần nữa biến vỡ vụn dần dần cho ra mà lần này cảnh sát chung quanh lại lần nữa biến hóa lia đứng tại cửa thư phòng bên ngoài trong tay của nàng cầm tấm kia muốn giao cho vít to hợp đồng đây là nàng cùng gần cùng một chỗ phó thắc rất nhiều quan hệ là vít to định ra tấm kia nhậm chức hoàng gia học viện pháp thuật giáo t h ụ hợp đồng vì chính là nhường học viện che chở vít to đem hắn đùa dỡn công tức chi nữ chuyện nhiệt độ ép tới thấp nhất lia thật sâu hít thở một cái một thanh đẩy cửa thư phòng ra vít to đang an tĩnh ngồi ở trên b à n sách hai tay dâng một q u y ể n sách đang đăng đọc hắn không ngầm đầu cảm thấy người tới mở miệng hỏi có chuyện gì ân một cái chuyện rất trọng yếu lia xé nát trong tay hợp đồng theo trong cửa tay á o rũ ra một cây trùy thủ Nàng、nắm chặt dao găm cười hết mắt nhìn lên trước mặt v i t to r ta đến muốn mạng của ngươi đen nhánh hư vô không gian bên trong tại v i t to r t r u n g quanh vô số mặt bóng l o á n g tấm gương đem hắn trùng điệp vây quanh t r u n g quanh những cái kia mặt kính hoàn toàn chiếu dọi ra v i t to r thân hình tại mặt kính qua lại chiết xạ bên trong dường như một máy mắt ngàn vạn hắn đồng loạt nhìn về phía chính hắn v i t to r đứng ở nơi đó hai tay đ ú t túi tựa như đứng tại tấm gương trong mê cùng muốn đánh cửa sao trong gương chuyển đến vít to thanh âm vít to nhau mắt lại nhìn xem trong gương mấy cái kia cùng hắn làm ra giống nhau động tác chính mình dùng ta mặt cùng thanh âm đến mô phòng ta ngươi, để cho ta buồn nôn có thể vít to lời nói cũng không nhường tấm gương cảm thấy xấu hổ ngược lại k i a thuộc về vít to tiếng cười tiếp tục vang lên vậy thì thế nào ngươi không giết chết được ta ta là tấm gương chỉ cần còn có khúc xạ ánh sáng ta sẽ không phải chết ngay cả phụ thân của ngươi đều không thể phá hủy ta dứt lời vô số vít to nhóm t ừ chung quanh trong gương đi ra trên người bọn họ toàn đều mặc như thế áo khoác màu đen tất cả đều hai tay l ú t túi nhưng biểu lộ lại không giống nhau trêu tức h cao hứng bi thương phẫn nộ b ố n cho nên đến cùng ta đánh c ư ta chỉ cần ngươi thắng ta sẽ tha cho các ngươi rời đi nơi này vít to khuôn mặt mười phần bình tĩnh thậm chí không hề lay động ý của ngươi là trở lại hiện thực à. đương nhiên trong gương xuất hiện vít to khoanh tay nhẹ gật đầu mặc dù ta không biết rõ ngươi là vào bằng cách nào nhưng nếu như ngươi thua kia vít to nhóm t u é t ra miệng nụ cười c u ầ n vọng ta muốn các ngươi vinh viễn lưu tại nơi này bị ngươi vinh thế lan g quên vít to c ư ờ i khẽ một tiếng lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy ngươi đã năm chắc phần thắng vít to nhóm chỉnh ngay ngắn vẻ mặt chọn ra cùng vít o giống nhau động tác cùng biểu lộ hiện tại mội, mội của ngươi ngay tại ta vì nàng sáng tạo thế giới bên trong giết chết cái này đến cái khác ngươi nàng cho rằng nơi này hết thể tất cả đều là giả nói đến đây v i t to nhóm ánh mắt nhìn về phía phía trước hết thể chung quanh cảnh sát toàn cũng thay đổi lần nữa biến thành cỡ l ệ vệ nợ nhà to lớn hậu viện nhưng khác biệt chính là mấy chục cái v i t to đứng tại cùng một nơi v i t to nhìn xem cảnh sát chung quanh sau đó nghe được một thanh â m vang lên chờ mong à, chờ mong mội mội của ngươi tìm tới chân chính ngươi nhưng là không nên bị nàng chân chính giết chết ta thấm gương k ê u bén nhọn tiếng cười hi hi ha ha chuyển ra sau đó l i xuất hiện ở vít o trước mặt toàn thân trên dưới bay khắp dòng máu màu đỏ kia là thuộc về không biết bao nhiêu chết đi vít to màu tươi nàng nhìn lên trước mặt mấy chục cái vít to cơ hồ là vô ý thức giơ lên dao găm rất nhanh lia đi tới những cái kia vít to trước mặt bọn hắn tựa như là sẽ không phản kháng như thế tùy ý lia từng đao từng đao biến mất cổ của bọn hắn một cái hai cái ba cái nương theo lấy vít to nhóm dần dần ngã xuống cuối cùng lia đi tới vít to trước mặt nàng hoàn toàn không có trần c h ờ chút nào dao găm nhắm ngay vít to mặt manh rơi xuống nhưng vít to lại ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái tại dao găm sắp chạm đến vít to thân thể trong nháy mắt lia tay dừng lại g i a o găm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất ánh mắt của nàng cùng vít to ánh mắt đối mặt cùng một chỗ đ ấ y mắt nhiều hơn mấy phần nhu h ò a ca tìm tới ngươi cơ hồ nương theo vừa dứt tiếng trong nháy mắt lia thân thể còn như mặt gương như thế bắt đầu phá thành mảnh nhỏ một giây sau toàn bộ thế giới hoàn toàn lần nữa vỡ vụn cảnh sát chung quanh một lần nữa trốn vào hư vô đen nhánh vít to bình tĩnh quay người lại ánh mắt nhìn về phía bày ở trước mặt lớn cái gương lớn kia hai đạo bao hàm hào quăng màu tìm ánh mắt rơi xuống nhìn xem vít to thật sự là khó gặp hình tượng nàng đến cùng là thế nào nhận ra ngươi tới tấm gương giống như lấy nắm giữ tất cả cho dù đánh cuộc thua trận nhưng cũng mảy may không chút hoang mang bất quá dựa theo đánh cuộc ta đã nhường nàng trở về thực tế thế nào ta là một mặt rất thủ đức tấm gương a nó cặp kia đen nhánh ánh mắt có chút nhau lại quan mang tại nó đáy mắt không ngừng chấp động bất quá ta đổi ý một nửa bởi vì hiện tại ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn tấm gương nhìn từ trên xuống dưới victor sau đó tại trong mặt gương phản chiếu ra hình dạng của hắn biết sao tiến vào tấm gương người trừ phi rời đi tấm gương trở lại hiện thực nếu không hắn tồn tại ở hiện thực tất cả ký ức đều sẽ bị xóa đi tấm gương quét ra miệng không chút kiên kị cười lớn v i c t o hiện tại ngươi bị tất cả mọi người lãng quên nó càn g d ỡ nợ nụ cười dường như thấy được vô cùng chuyện thú vị nhưng đột nhiên ở giữa tiếng cười của nó nương theo lấy v i t to thanh nhâm im bặt mà dừng mạ g ì dì dìm ta hẳn là không nhớ lầm tên của ngươi thấm gương nghe được cái tên này trong n g á y mắt n ố c trệ tại nguyên chỗ v i t to hai tay đút túi ta thật cao hứng ngươi chỉ đem lia đưa về hiện thực bởi vì nơi này chỉ còn lại hai chúng ta đột nhiên hàn toàn thân khí thế tăng vọt mà lên dường như một đầu đ ắ thú chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt yếu ớt con mồi khí thế kinh khủng hóa thành thao thiên cự lãng đem cái này mảnh hư vô hoàn toàn n u ố t hết trong n g á y mắt này v i c to r trên người áo khoác bám vào lên ba đạo nhan sắc không đồng nhất đường vân đỏ trắng lục ba đạo nhan sắc c u ố n quanh ở cùng nhau kinh khủng tự nhiên năng lượng bộc phát ra tựa như muốn lấp đầy toàn bộ thế giới nương theo lấy gió hơi thở tràn ngập tại không gian bên trong chung quanh bắt đầu biến t ừ n g nóng hư vô đại địa chống giông sinh trưởng r a mầm non đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao phủ chẳng biết lúc nào v i c to r đã đứng trên không trung ở phía sau hắn phản phất giống như ba đầu trùng thiên giống như đáng sợ cự thú hiện hiện giữa không trung toàn thân c u ố n quanh lấy ba loại sắt thái khí tức ánh mắt của bọn nó theo vít to ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lớn cái gương lớn cảm giác gáp b á c h không ngừng chuyển đến tấm gương to lớn m ặ t k í n h thậm chí bắt đầu run dày tại cái này nồng đậm cảm giác gáp b á c h hạ mặt kính bể nát một góc vít to đứng trên không trung một cái tay hướng về phía trước nắm đi u d u n g xuất hiện ở trong tay của hắn bị hắn cầm thật chặt chất gỗ quyền trộm đỉnh phóng xuất ra cường đại mà kinh khủng nặng nghề ma lực tại vít o trước mặt cái gương này thật dài thanh máu cùng đẳng cấp đông nhiên dâng lên phản phất giống như ma thần hàng thế hiện tại để chúng ta b u ô n g tay b u ô n g chân thật tốt chơi đùa chương hai trăm ba mươi lăm ta p h ụ phục chương hai trăm ba mươi lăm ta p h ụ p h ụ mạ dị diêm đây là cái gương này tính danh nó còn có một cái tên khác tính ma tại đế quốc xa xôi kinh khủng cố sự bên trong có một vị xa xưa quý tộc hắn gọi là mạ dị diêm xem như xa gần nổi danh mỹ nam tử mạ dị diêm từ đầu đến cuối mong muốn tìm một cái có thể xứng với hắn hoàn mỹ bản lữ có thể hắn đau khổ truy tầm rất nhiều rất nhiều năm cũng đều tìm kiếm không có kết quả thằng đến có người tại một nhà kỹ viện nơi hẻo lánh tìm tới hắn ta biết người mạ d ì j i m ta biết người đang tìm kiếm thứ gì ngươi chỉ cần l i ế t hắn một cái ngươi liền minh bạch mình muốn là cái gì cái kia người áo đen đem sau lưng to lớn màu đen màn sân khấu r i ậ t xuống một mặt to lớn mà lõe ra ngân quang tấm gương xuất hiện tại mạ d ì j i m trước mặt vẹn vẹn một cái hắn liền hoàn mỹ yêu cái gương này hay là hắn yêu trong gương chính mình tại thời khắc này mạ d ì j i m kích động bao hàm nhiệt lệ hắn rốt cuộc biết chính mình chỗ yêu người đến cùng là cái gì hắn run dậy hỏi người áo đen ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có chỉ cần có thể đem cái gương này bán cho ta Ta k h ô người cần cần tiền, ta không cần tiền. n ta g áo đen bỏ xuống một câu nói như vậy liền nhặt vào hát ám chỉ còn lại một mặt to lớn tấm gương cùng mạ dị d i m giữ lại tại n g u y ê n chỗ hắn mừng rỡ như đ i ê n đem tấm gương chuyển về nhà của mình nhìn xem mình trong gương mạ dị d i m càng phát ra cảm thấy kinh diễm ban đêm hắn ghé vào trên gương tưởng tượng lấy ôm ấp mình trong gương nặng nghề tiến vào mộng đẹp thằng đến một ngày kỹ viện mấy ngày không thấy mạ dị d i m lão bản liền tự mình dẫn người đến phá vỡ ra môn của hắn thật là tại đơn sơ trong phòng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một mặt quỳ dị loé ra hàn quang tấm gương cùng rơi l à tả trên đất quen thuộc quần áo không có người biết mạ gì j i m đến tột u cùng đi nơi nào cũng không người biết cái gương này đến tột u cùng là như thế nào đi tới nhà của hắn ở trong đêm người chơi sẽ tìm thấy được kính ma cũng chính là mạ gì j i m cố sự v i t to còn có ấn tượng nghĩ đến t r u y ề n ôn hắn bắt đầu nhớ lại kính ma vẫn luôn bị phong ấn ở cờ lệ vn lãnh địa ở người chơi thỏa thích thăm dò cờ lệ vn linh thời điểm tại dinh thự tầng hầm các người chơi tìm kiếm tới cái gương này kính ma thuộc về định hướng nhân vật người chơi có thể tiến hành công kích nhưng người chơi không cách nào giết trên nó cái gương này chỉ cần còn có thể phản xạ ra bất kỳ vật gì nó liền sẽ không tử vong thế là các người chơi thông qua không ngừng chiến lược cuối cùng tìm tới biện pháp giải quyết làm quan mang bị che lậy không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bị phản lúc b ắ n tấm gương liền có thể bị phá hủy cuối cùng tấm gương hóa thành vô số người chơi có thể chia cắt điểm kinh nghiệm nhưng là chuyên n g ô n bên trong mạ dì dìm cũng theo cái gương này bên trong bị hiểu phóng ra có thể giờ này phút này kính ma lộ ra mười phần một bức nó không cách nào nghĩ đến vít to thế mà biết tên của nó mà càng làm nó hơn ý chuyện không nghĩ tới là vít to theo trong thân thể bắn ra lực lượng mặt này to lớn tấm gương hoàn toàn chiếu d ọ i ra vít to sau lưng những cái k i a tự nhiên cự thú tam sát ma lực hỗn hợp lại cùng nhau giống như vạn sợi ngàn k i a khí tức quấn quanh tương giao cự thú ngập trời thân thể đứng lặng tại đại địa phía trên đáng sợ khí tức theo trong thân thể của bọn nó bắn ra tam sát hải dương khuynh đảo mà xuống đem vạn vật hoàn toàn bao phủ bất kỳ sinh linh tại bọn chúng trước mặt đều như là sâu kiến đáng sợ đến làm cho người rung động kính ma cũng không ngoại lệ nó cảm giác chính mình đã bị nguy cơ bao phủ thân thể run nhẹ nhẹ cái này chính là kính ma một hạng năng lực tại trong mặt gương nó có thể chiếu dọn ra một người linh hồn nó có thể thông qua sâu trong linh hồn ẩn tàng c h i vật nhìn trộm ra người trước mắt trải qua sự tình gì có thể nhìn thấy vít to lúc hắn nghi ngờ người trước mắt tựa như không có linh hồn bình thường lại hình như là linh hồn của hắn bị cái gì lực lượng bị dị cho b a o khỏa làm cho không người nào có thể nhìn trộm chỉ có một cái con n g ư ờ i tại màu đen phía dưới không ngừng loay ra sau lưng cánh chim màu đen đột nhiên mở ra vô số phiến tản mát màu đen lông vũ tại trong hư vô quanh quần nó không cách nào nhìn thấu vít to linh hồn không nhìn thấy vít to trước kia kinh lịch lúc này ba có tự nhiên năng lượng hóa thành ba đám dị sắc sương mù tại vít to quanh thân quân giống như thiên thai kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kính ma linh hồn làm nó vô cùng run r à y kính ma ngây ngốc nhìn cùng vít to trong lòng bắt đầu nghi ngờ hán thật là nhân loại sao một giây sau theo vít to đầu ngón tay lóe lên một đạo ánh sáng màu đỏ ba đạo trận thức đồng thời trèo tại ngón tay của hắn t r u n g quanh lục mang tinh trận lấp lóe kinh khủng ma lực hóa thành sợi tơ đường vân kết nối tại ba đạo trận thức ở giữa rất nhanh một cô cực nóng khí tức từ trong đó bắn ra kinh khủng sóng nhiệt dường như có thể đem tất cả đốt trái khét ba đạo trận thức đột nhiên mở rộng tại vít to đỉnh đầu cao tốc xoay tròn thần linh màu đỏ vươn to lớ theo trận thức bên trong dãy r ù ộ lộ đầu ra hướng lên bầu trời sẽ rách ra một đạo bén nhọn la lên t ừ d i a i ma pháp ác thần chi gào thét vít to vung động trong tay p h á p trượng hướng về cao cao thần minh một lần hành động kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch mảnh không gian này đọ ngọn lửa màu vàng bắt đầu theo ba đạo trận thức bên trong bắn ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dường như mang có ý thức bình thường từ không trung chậm dai hướng mặt đất rơi xuống cực nóng theo mặt đất đột nhiên băng liệt mà ra hóa thành từng cái hỏa điệu hướng về mặt kính chúng quanh dơ lên da nhỏ phần đôi mang theo màu đỏ dung nham cùng từng đoàn từng hư hạ tiêu mấy cái hỏa điệu hoàn toàn dẫn dắt hỏa đoàn mạnh mẽ nhập vào không gian mặt đất k h u ấ y động mà lên nóng bỏng trong n y mắt đem tấm gương hoàn toàn n u ố t hết ngọn lửa màu đỏ năng lượng như cùng một trôi trường thương hướng về yếu ớt mà run d ậ y mặt kính mạnh mẽ đâm vào mà đi phanh mặt kính hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này đáng sợ công kích trong n y mắt liền chia năm xẻ bảy mà lần này chung quanh không còn lâm vào hư không nương theo lấy chung quanh mặt kính đồng dạng vỡ vụn nhiệt độ cao cùng cực nóng cảm giác lại một lần nữa tăng cường vít to ngầm đầu lên cảm thụ được nhiệt độ chung quanh dưới bầu trời phiêu đã mang theo màu đỏ hỏa tinh bụi m ù chân xuống núi thể bị dung nham bao trùm cốt cốt lưu động nham thạch không ngừng trượt xuống tiến vào ngọn núi trung ương lỗ hồng phù phù phù phù t ừ n g đạo dung nham nương theo lấy súng kích kích thích mấy chục mét chi cao nóng rực ngọn núi dường như có thể đem tất cả sinh vật hòa tan không khí trầm m u ộ n đệ nén tất cả mọi người nội tâm ta nói qua ngươi không giết chết được ta ba nương theo lấy một đạo cồn u vọng thanh âm trong không khí chống rông cuốn lên một đạo cực nóng phong bạo hòa diễm phía dưới dung nham thật giống như bị đun sôi bình thường không ngừng rung động một giây sau hình thế nhận thân thể theo núi lửa trung ương đứng thẳng lên ở đằng kia xích hồng sắc vỏ cứng phía trên không ngừng nhỏ xuống lấy kinh khủng dung nham nóng hổi khí tức bắn ra gụ l ạ tổng theo núi lửa bên trong hiện ra thân hình hướng lên bầu trời phát ra một tiếng kinh khủng giống to vít to đánh giá chung quanh nơi này là hắn quen thuộc vị dụ vu núi lửa đây cũng là kính ma hạng thứ hai kỹ năng thông qua tấm gương kính ma năng đủ chiếu dọi ra vít to lực lượng cũng đem nó c ọ đi mà bây giờ chung quanh dung nham núi lửa cực nóng khí lãng tất cả đều là kính ma phục chế hai ách chi lực mà sáng tạo ra mạ dị d i m lúc này cất tiếng cười to hai cái con mắt màu tím đột nhiên trận to cảm nhận được sao phần này bắt nguồn từ lực lượng của ngươi ta giống như ngươi vít to lẳng lặng nhìn cái này bị biến hóa ra tới ngũ l ệ tổng trên mặt hiện lên một vệ c ư ờ i khẽ quanh thân năng lượng màu đỏ đưa nó hoàn toàn bao trùm hóa thành từng đoàn từng đoàn thuần túy năng lượng kết tinh đáng tiếc trong mắt hắn cái này tên giả mạo hoàn toàn không bằng chính bản tới có cảm giác c á t bách vít to khinh thường thanh â m vang lên theo ngươi có hay không suy nghĩ qua ta có lực lượng này là thế nào tới kính mang nghe này đột nhiên dừng lại nó nhìn không thấu vít to linh hồn không cách nào biết được vít to kinh lịch tự nhiên cũng không biết v i t to cố này lực lượng kinh khủng đến tột cùng là bởi vì gì mà đến cho dù là đơn thuần đem v i t to lực lượng phục chế tới đều để kính ma cảm thấy một cố không có gì sánh kịp uy hiếp cùng cương đại thật là v i t to biểu hiện ra nhẹ nhõm lại là để nó cảm nhận được trần trờ cùng e ngại v i t to chậm rãi giơ tay lên bên trong u rút quân trượng đỉnh tụ tập được màu đỏ tự nhiên năng lượng như cùng một cái đầu dòng suối tụ hợp vào biển cả không ngừng hướng về v i t to vào tới một giây sau v i t to chậm rãi mở miệng nhìn kỹ để cho ta tới dạy ngươi cố lực lượng này làm như thế nào sử dụng vừa dứt tiếng p h á t r ậ n t r u n g tâm trong n cái m kêu ộ c hỏa diễm ắ t ánh sáng màu đỏ. Liệt nóng dược hóa thành mánh thú, đem ỏ gụ lại tổng n thân thể hoàn toàn bao trùm thiên điệu bên trong chỉ còn lại đơn nhất đỏ gụ lại tổng chừng lớn hai mắt trong mắt chỉ còn lại kia trói lóa mắt màu đỏ đưa nó trùng điệp vây quanh tại màu đỏ bên trong vít to thanh e m ung dung vang lên ta rất hiếu kỳ vì cái gì không có người ưa thích mở màn liền sử dụng mạnh nhất kỹ năng đâu vừa dứt tiếng màu trắng quang mang theo dung nham bên trong chiếu dọi mà ra đem vạn vật đắm chỉ vào thanh e m giống nhau bị xé nứt thế giới lâm vào vô biên yên lặng bốn màu trắng h à o quang lóe lên lia có chút mở mắt cảm nhận được kia không rõ rệt bạch quáng theo trước mắt của mình biến mất tầm mắt của nàng có chút mơ hồ cố gắng muốn ngồi dậy từ trên giường lại chỉ cảm thấy đại não truyền đến một hồi n g ấ t đây là có chuyện gì. Nàng nhớ kỹ, chính kỹ, một ì giây n g sau một cỗ suy yếu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thân thể đau đầu vô cùng đau nhức phản thất giống như có một cỗ xé rách bén nhọn cảm giác đau tại trong đầu không ngừng quanh quẩn giống như là bị người cường nhân quáy bình thường sau đó một gã người hầu bưng một chậu nước đi đến khi nhìn đến lia tỉnh lại trong nháy mắt nàng vội vàng đem c h ậ u nước đặt ở một bên gia chủ ngài rốt cuộc tình lia lập tức tại nguyên châu nghi hoặc gia chủ trong đầu của nàng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ của k h á i À đúng chính mình tựa như là cờ lệ vn gia chủ tới lia cảm thấy một hồi không hiểu bị thương chẳng biết lúc nào nàng trở thành gia tộc bên trong một cái duy nhất còn họ cờ lệ vn người cho nên nàng nắm giữ cờ lệ vn thứ nhất quyền kế thừa tại phụ thân sau khi chết lia thuận lý thành trương trở thành cờ lệ vn lãnh địa nữ lãnh chúa nhưng là thật là lạ luôn có một loại không hiểu thấu sẽ rách cảm giác tràn ngập tại trong đầu lía lung lay đầu sau đó nhìn về phía người hầu ta hôn mê những ngày này xảy ra chuyện gì sao lúc này bên cửa sổ một cái màu đen quạ đen lay động cánh bay khỏi dinh thự bên cửa sổ chỉ để lại một cây đen nhánh l ô n g vũ tượng trưng cho nó còn tới q u a sáu lúc này lía đã hoàn toàn ăn mặc hoàn tất nàng mặc một bộ màu đen áo khoác xuất hiện tại cờ lệ v ề n ở l ã n h địa hậu viện lía sở dĩ sẽ xuyên như vậy một kiện kỳ quái áo khoác là bởi vì nàng không hiểu thấu cảm thấy thân làm gia chủ nhất định phải có một cái dạng này áo khoác mới được mặc dù cái đồ chơi này mặc lên người xác thực rất nóng bên cạnh nàng, đi theo một con xinh s ắ n lông trắng miêu đương hương tử lan lia nhớ ký tên của nàng đây là cỡ lệ vn gia chủ tỉ mỉ bồi dưỡng một cái á nhân ngay cả danh tự cũng là cỡ lệ vn gia chủ vì hắn lấy được a kỳ quái nàng tại sao phải dùng cỡ lệ vn gia chủ đến tiến hành tự s ư n g lia nghĩ mãi mà không rõ bất quá tại nàng hôn mê lấy trong một đoạn thời gian đều là từ hương tử lan xử lý gia tộc thương vụ đây hết thảy nàng đều làm ngay ngắn rõ ràng hương tử lan đứng tại nàng một bên có thứ tự báo cáo gia chủ chuẩn bị không sai bị lắm、theo、nhóm gửi đi thông chi không được bao lâu các nàng liền sẽ đến Theo nhóm, sẽ theo dinh thử trong h nhóm, theo e o thử dinh hậu viện cây kia cây trí h thụ, hiện. nhìn ầ lần đầu, n ngừng lượt xuất t Liệu ngừng đầu, nhìn lên ư ớ c cái này gốc cây cũng cây cùng mắt thần thụ. Nàng cũng không biết, cây to tuột từ Trong lá này khổng Nàng không này, đến tuột cùng lá từ đâu đến. đâu lồ r nhớ hậu viện căn bản không có như thế một cây đại thụ giống như là mấy ngày gần đây nhất trống rông xuất hiện như thế lục s á c huỳnh quang trên không trung hơi sáng lên thần thụ canh bắt đầu b ả y bắt đầu chuyển động ở đằng k i a thần thụ trước mặt một đạo không gian kẽ nước dần dần bành ra to lớn truyền t ố n g thông đạo xuất hiện tại lia trước mặt nương theo lấy một cố cường đại tự nhiên khí tức t r ạ n mà tới lia biết nhóm sắp từ đó xuất hiện có thể lúc này thân thể của nàng đ ố n g nhiên đánh một cái lạo đ ả o sau lưng giống như là bị thứ gì va và vào một phát thân thể nàng bất ổn kém chút liền phải ngã s ắ p xuống lia một lần nữa ổn định tốt thân thể sau đó ngầm đầu nhìn về phía sau lưng tiếp là một cái thân mặc màu đen rộng lớn trường báo nữ hải cùng lia khác biệt chính là nàng là thật bị đụng ngã trên mặt đất lia nhận ra nàng hơi kinh ngạc hơn y người thế nào nghe được lia thanh âm hơn y thân thể lập tức rung động tựa như là kịp phản ứng như thế nàng ngầm đầu k h o mắt bên trong mang theo ánh ánh nước mắt một đôi mắt to biến ngập nước để cho người ta nhìn thấy đau lòng không thôi vô cùng tiếp Nàng không chương ó có dư t ừ a động đầu, không tiếng ngầm n tác, thậm chí không có tiếng khóc, chỉ là ngầm đầu, ngơ ngơ ngác ngác hai ì n xem l i g ố n như. g Đem t h ứ gì t r ọ n g yếu l à m mất rồi. a mươi vị hôn p h u là ai ư ngươi 236, n g vị hôn phu là ai a liệu cảm thấy một hồi hoảng hốt đúng lúc gặp lúc này hương tử lan đi ra phía trước đỡ dậy hờ nghỉ thân thể nhìn xem hờ nghỉ khó khăn chống đỡ lấy hai chân một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng lia thở dài một hơi cái trạng thái này cũng khó trách hờ nghỉ sẽ đi trên đường thời điểm t ấ t t h n đụng vào chính mình lúc này hờ nghỉ đang cúi đầu loạn trà loạn trạng mà đứng tại chỗ lia xích lại gần mấy phần nhìn thân thể này bất ổn hơn nhi không khỏi mở miệng hỏi thăm hơn nhi ngươi ném đi cái gì nghe được lời này hơn nhi hô hấp hơi chậm lại nàng không ngẩng đầu được lên chỉ có thể không ngừng lắc đầu ý đồ lướt qua trong lòng lộn xộn không biết rõ ta không biết rõ ta chỉ biết là k i a là đối ta vô cùng trọng yếu đồ vật hơn nhi sâu hít vào một hơi thật sâu t r ự c lăng lăng nhìn dưới mặt đất ta không thể không có hắn thanh âm của nàng dần dần rơi xuống có thể lia lại chậm mặc trọng yếu đồ vật đó là cái gì lia có chút khó có thể lý giải được nhưng nàng vẫn còn đang suy từ lấy hơn nhi nói trọng yếu đồ vật có thể hay không cùng chính nàng có quan hệ nghĩ tới đây l i u cả người bỗng nhiên sững sờ tại n g u y ê n chỗ dường như có một cái nghi vấn tại trong đầu bỗng nhiên hiện lên nàng vì sao lại nhận biết hơ nhi tới l i u nhớ kỹ hơ nhi là trong nhà nàng gia thần là ký qua hợp đồng chính thức nhân viên thật là hơ nhi vì sao lại trở thành cờ lệ về nở nhà gia thần ký ức tựa như là t r ố n g chỗ một bộ phận như thế nàng nhìn xem hơ nhi mong muốn đi hỏi thăm chuyện này hơ nhi nhưng nhìn tới hơ nhi trước mặt bộ này ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng nàng vẫn là ngẩm n g lại trở tay kêu gọi người hầu dặn dò lấy mang nàng trở về nhường nàng thật tốt nghỉ đột nhiên hờ nghỉ vươn một cái tay gắt gao kéo lấy lia áo khoác gốc áo lia kinh ngạc nhìn hờ nghi có chút hoảng hốt cô gái trước mặt vẫn như cũ cúi đầu có thể nước mắt lại không tự chủ đã tuân ra hớp mắt giống như là một chuỗi gây mất tuyến chân trâu có cụt hướng về thổ n h ư u n g rơi xuống mời giúp ta một chút lia giúp ta tìm tới hắn lia nhìn xem thống khổ hờ nghi tâm tình cảm thấy vô cùng nặng nề nàng hít vào một hơi thật sâu vươn tay cầm hờ nghi bàn tay tại trạm đến hờ nghi bàn tay một phút này lia có thể cảm giác được hờ nghi trên người kia cố mề mại khí chất càng thêm nồng nặng. Giờ phút này, một loại không hiểu xúc động theo trong lòng của nàng hiện lên giống như có một loại mong muốn đi tùy ý trà đạp đi ư ớ c hiếp hờ nhi dã man xúc động bất quá nàng còn chỉ dùng của mình cứng cỏi lý trí chế chủ cái này hoang đường ý nghĩ nàng trịnh trọng kỳ sự đem hờ nhi tay theo trên người mình lấy ra sau đó nhẹ gật đầu ta sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt hờ nhi nghe nói như thế hờ nhi toàn thân tá lực tại người hầu dẫn dắt phía dưới về nghỉ ngơi nhưng hờ nhi xuất hiện lại cho lia tâm tình tới không có từ nặng n ề lia cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm hờ nhi nói chính nàng có thứ gì trọng yếu bị làm ném về sau nàng giống nhau cảm giác được giống như có thứ gì trọng yếu theo cuộc sống của mình bên trong biến mất ý nghĩ này một mực tại trong đầu q u e n quẩn dường như ma âm có lương bất quá bây giờ nàng không dành đi nghĩ những thứ này lia chỉnh ngay ngắn cổ áo ngẩng đầu nhìn qua phía trước tại lục sắc kẽ nước bên trong cổ cột giật nằm sấp ở trên đám mây chập ung dung bay ra nàng ngáp một cái sau đó mở mắt ra lười n h á t thấy được lia sau đó nàng không khỏi xứng s ở ếch này lia cũng xứng s ở ánh mắt nhìn cổ cốt ngươi vì sao lại theo xét h e o sau đó lại nhìn thấy cổ cốt nháy nháy mắt bởi vì ta lại ập nữ vương nhà không ta biết ngươi là lia thở dài vớt vớt mi tâm cảm giác đại nao có chút đau đau hỏi thăm về đến ý của ta là ngươi vì sao lại từ nơi đó đi ra lia cảm thấy vô cùng n g h i hoặc mặc dù cổ cột là nữ vương nhưng tương tự nàng là cỡ lệ vn nhà nhân viên đối với cổ cột lia một mực tin tưởng cái này lười cho、em. nếu là không có có ra lệnh gì lời nói nàng căn bản sẽ không động đậy lia quá lý giải cổ cột lời ư nhác nghe được lia điểm lời nói liền cổ cột chính mình cũng không khỏi ngộng a kỳ quái tại trong ấn tượng của nàng hoàn toàn chính xác có một người nói cho nàng muốn đánh thông g p chi sâm cùng giật thần thụ ở giữa thông đạo nhường n g ậ p chi sâm trực tiếp thông hướng tần h thụ hậu viện mấy ngày nay c ô cột một mực tại bệ bội nhiều việc công việc này thông đạo bị đả thông kẹo nhóm cũng đều trao đổi một lần thật là ngay từ đầu là ai bảo nàng làm như thế tới c ô cột trực tiếp mập b ư ớ c hỏng sẽ không phải là chính nàng đ ỗ n g nhiên chăm chỉ a không đúng thân làm một gã ngũ giai pháp sư c ô cột cảm giác mười phần mẹ cảm nhất định là có một người như thế chỉ thị chính mình làm chuyện gì trí nhớ của nàng là không thể nào phạm sai lầm như vậy chỉ có thể có một loại khả năng ký ức xuất hiện sai lầm cô c ộ t h i ế p mắt lại cố gắng suy tư có thể lúc này lia cũng đã cảm giác được mấy phần không được bình thường nàng n g n g đầu nhìn qua giật thần thụ cùng chi sâm ở giữa thông đạo một giây sau thông đạo nổi lên một hồi gợn sóng có thể không đợi gợn sóng hoàn toàn bình một lại nàng đột nhiên hướng về cờ lệ v ề nở dinh tự mở ra hai chân nhanh chóng chạy tới đám người hầu nhìn xem chạy v ộ i lịa ngu nơ tại nguyên chỗ ngay cả cô c ộ t nhìn xem lia rời đi cũng cả một cái nghi hoặc ở rốt cục thông đạo mở rộng ở trong đường hầm vẹn n h ạ dẫn đầu đi ra nàng hai tay nắm vớt một quần trượng cao quý ngầm đầu tựa như một cái như thiên nga mỹ lệ cờ lệ về nở cảm t ạ nàng g i ê n đón n c h ú ta tới. Tham. Nàng dần dần mở hai mắt ra nhìn qua phía dưới trên đồng còn ngoại trừ một đám người hầu còn có cái kia ngồi ở trên đám mây tung bay không trợ lý nhi cổ cột bên ngoài cái nào còn có cái gì c ớ lệ v ề nở ra chủ thân ảnh vẹn nỉ ạ sau lưng một đám n ọ c tại vẹn nỉ ạ dừng bước lại sau không chỗ có thể đi theo trong thông đạo ép ra ngoài các nàng ngổn ngang lộn xộn ghé vào treo ở trên thần thụ nhìn xem các nàng đại tế t ì một bộ vẻ mặt ngộng bức bộ dáng a vương đô đi liền dinh thự người hầu đứng tại cửa ra vào bưng chào ăn một bộ cực kỳ lo lắng bộ dáng Kệ ạ chầm chầm đi đến nhẹ giọng đối với do người nói đem nó cho ta ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi nàng nhận lấy cháo ăn sau người hầu đối với kệ ạ có chút túi đầu sau đó vội vàng lui ra Kệ ạ một tay bưng thay một cái tay khác gõ cửa một cái đông đông đông gần là ta ngươi đã một ngày chưa từng ăn qua đồ vật trong phòng chuyến đến một hồi yên lặng Kệ ạ nhìn xem cổng đầy mắt đều là lo lắng c o i chuyện gì ngươi có thể cùng t ỷ t ỷ nói một câu có thể đáp lại nàng vẫn như cũng là trầm mặc cùng ý mắng c â ạ thở dài một hơi sau đó thân thể không xuống đem cháo ăn đặt ở cổng trên mặt đất hướng về gian phòng bên trong dặn dò một câu nhớ kỹ ăn cơm đừng bị đói chính mình sau đó nàng bay người rời đi trong phòng ngủ một mảnh đen kịt không có một sợi dương q u a n g có thể bắn vào giữa phòng bên trong nghe kệ ạ tiếng bước chân dần dần biến yếu gần lúc này mới ngẩng đầu lên nàng mái tóc dài màu trắng bạc kia dối bời m ặ c một thân đơn giản áo ngủ trên bờ vai đ a i đeo đều chạy xuống một cây trực đến bà vai lộ ra, ra thị tuyết trắng sắc mặt vô cùng tiều tụy một cái chân túi tại bên giường một cái chân khác bốn lợi chống đỡ trên giường mặt tựa ở đầu gối sắc mặt tại trong ngực của nàng còn ôm một thanh trường kiếm trôi này tản ra hỏa hồng nóng rực chi kiếm đem đen nhánh phòng ốc chiếu sáng nổi lên xích hồng giống như là một quả ấm áp mặt trời đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu gần chính mình cũng không biết lấy lại tinh thần thời điểm chính nàng liền đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này cả người ngơ ngơ ngác ngác không có chút nào động đậy ý nghĩ đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất như thế lời nhác thậm chí quên đi kỵ sĩ mỗi ngày luyện công buổi sáng để không nổi tình làm cái gì đều để không nổi tình vì cái gì thanh âm của nàng khàn khàn mấy phần b ỗ n nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó như thế gần theo trên thân lấy ra một trường kim sắc tấm da dê tấm da dê có chút tấm áp tản ra điểm điểm qua n mang có thể nó giống như ngoại trừ ấm áp bên ngoài không có tác dụng khác nhưng g ầ n chính là có một loại cảm giác kỳ quái v ậ t này đối với nàng mà nói mười phần trọng yếu nàng nhất định phải tùy thân mang theo lúc này để lên bàn v i ê n kia quả cầu ma pháp lúc này đang nổi lên á n h sắc lam sắc qua n mang lúc sáng lúc tối gần ánh mắt bị cái kia đạo lấp lóe l a m quang hấp dẫn mệt mỏi trong ánh mắt toát ra mấy phần nghĩ hoặc là ai tại liên hệ nàng đâu có thể nàng vừa muốn kéo lấy thân thể lấy ra thủy tinh thời điểm lại nhìn thấy trên mặt bản chẳng biết lúc nào lại đứng đấy một cái màu đen quá đen gân bị giật này mình cả người nàng rúc về phía sau quả đen cái kia thâm thúy độc nhãn nhìn thoáng qua gần sau đó thần bí phe phẩy cánh theo cửa sổ bay đi nó thậm chí không có bắt mở màn cửa sổ trực tiếp hướng về phía trước bay đậu gân vội vàng hảo tâm nhắc nhở cửa sổ không có nàng lời nói vẫn không có thể nói xong quả đen đen nhánh thân thể vậy mà trống rông xuyên qua mặt liêm hóa thành một đạo màu đen cái bóng chạy qua cửa sổ khe hở mở gân lăng nói ra một chữ cuối cùng nàng vội vàng chạy tới bên cửa sổ sẽ khai mặt màn ngơ ngác nhìn qua quả đen bay đi phương hướng có thể nơi đó đâu còn có quả đen thân ảnh nàng lung lay thần một lần nữa che lên mặt cửa h o à n g hốt ở giữa nàng bị trên mặt bản viên kia lóe ra làm sắc quan mang thủy tinh hấp dẫn gần lúc này m ớ i nhớ tới dường như có người tại tìm kiếm mình nàng dùng tay đụng vào màu lam thủy tinh một giây sau một đạo giọng nữ từ đó chuyển ra kia là lịa thanh âm nhưng ngữ khí nghe dường như vô cùng vội và n gần g hiện tại nói cho ta vị hôn phu của ngươi là ai chương hai m ờ i chống lại ác ý soát kinh nghiệm hành vi chương hai mời chống lại ác ý soát kinh nghiệm hành vi gần nghe lia vấn đề lập tức giật mình tại n g u y ê n chỗ vị hôn phu của nàng c h ờ một chút gần giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng như thế trong đầu xuất hiện một cái không hiểu thấu ý nghĩ nàng hôn ước đối tượng là ai gần trong đầu lõe lên vô số phiến ký ức nàng đích sắc còn nhớ rõ mình cùng c ờ lệ v ề nợ gia tộc có một phần hôn ước hơn nữa đây là theo nàng khi còn bé liền định ra tới hôn ước hôn ước đối tượng là c ờ lệ v ề nợ gia tộc gia chủ thật là nếu nếu là nói như vậy tiếp vị hôn phu của nàng chẳng phải là nói chính là lia thủy tinh đối diện lia nghe gần một tiếng nghi ngờ ngôn ngữ đ ỗ n g nhiên sửng sốt nàng chưa kịp tiếp tục mở miệng gần hai mắt nhắm lại liền nói lời đều cả l ă m mấy phần sao sao sao làm sao có thể đây là là tuyệt đối không thể lia thanh âm theo thủy tinh bên trong dần dần truyền ra gần ngươi đang nói cái gì gần đột nhiên lắc đầu vung đi trên gương mặt màu đỏ bừng thuận tiện đem những cái kia tạp niệm hoàn toàn ném ra bên ngoài không có gì lia ngươi có chuyện gì thủy tinh bên kia trầm m ặ t một hồi sau đó họ thăm thanh âm tiếp tục vang lên ta hiện tại cần theo ngươi nơi này biết một ít chuyện lia ngữ khí dị thường trịnh trọng nghe đến đó gần cũng không nhịn được nghi nàng đứng thẳng người lên đem thủy tinh tới gần chính mình bên h a i lia thanh âm xuyên tấu h qua thủy tinh vang lên tha thứ ta mạo mội h ỏ i t h ă m gần ngươi lại như thế nào trở thành gia chủ gần lần nữa có chút nghi hoặc bởi vì chuyện này nàng đã sớm cáo chi qua l ị a hơn nữa phụ thân của nàng không sai biệt lắm mới tạ thế chừng một tháng đây là giữa quý tộc đều biết sự t ì n h mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng nếu là l ị a h ỏ i t h ă m nàng vẫn là hồi đáp người biết huynh trưởng của ta giết chết phụ thân của ta cho nên ta trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất kệ ạ không phải kỹ sĩ không thể kế thừa vị trí gia chủ không phải c ũ n g không tới phiên nhỏ tuổi nhất gần trên thân thủy tinh một cái khác thanh âm tiếp tục chút vào gần trong thai như vậy ta có một vấn đề ngươi khi đó vì sao lại trở về bắc cảnh gần dự liệu được lia sẽ như vậy hỏi nàng há to miệng liền phải dạng thuật là nghĩ tới chỗ này thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại nguyên nhân là cái gì tới nàng còn nhớ rõ chính mình trở lại ở xa bắc cảnh đi l ì n gia tộc là vì một cái vô cùng trọng yếu người người kia là ai là tỷ tỷ sao không đúng gân càng nghĩ đầu óc càng là nợ nàng che lấy đầu còn không có tiếp tục nói cái gì liền nghe tới lia tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ lần trước là ai cho ngươi q u à sinh nhật sao ta sinh nhật gần quay đầu nhìn về phía một bên trường kiếm màu đỏ nó lẳng lặng nằm trên mặt đất trong bóng đêm l ó e ra c h u y ể n chuyển ánh sáng màu đỏ phòng ngủ cách đó không xa trưng bày một bộ kiên cố cốt chất khôi giáp tia trên đó quang mang trong bóng đêm đều có thể tùy ý lưu động thật là gần lại quên đi lai lịch của bọn nó không đúng bọn chúng rõ ràng là có lai lịch trong thủy tinh lia thanh âm cắt ngang suy nghĩ của nàng ngươi biết ngươi vì sao lại trở thành công chúa lao sư sao gần đột nhiên ngây mần cả người lia một câu hoàn toàn đem gần nghi hoặc phóng đại nàng hai mắt ngây ngốc nhìn qua phía trước h tám không biết làm sao nàng còn nhớ rõ mình có thể trở thành công chúa kiếm thuật lao sư là bởi vì chính mình từ đi xem như hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn t r ư ở n g chức vị sau đó ôm di hoàng đế mời nàng trở thành công chúa kiếm thuật lao sư nhưng là vì cái gì hoàng đế vì sao lại hết lần này tới lần khác mời nàng trở thành công chúa lao sư có thể hướng công chúa truyền thụ kiếm thuật người hẳn là còn có rất rất nhiều tỉ như những cái tia kiếm thuật đại sư bọn hắn so với chính mình mà nói rõ ràng là càng thêm ưu tú lựa chọn gần xem như một gã kỵ sĩ hơn nữa hết sức trẻ tuổi nàng thậm chí không hơn được công chúa chín tuổi gần cảm thấy vô cùng kỳ quái một vấn đề cuối cùng công chúa nàng hiện tại đang làm cái gì vấn đề này gần còn có thể trả lời đi lên công chúa kiếm thuật chương trình học là hai ngày một lần trong lúc này nàng còn muốn học tập m a pháp mà gần nhất nàng đang tiến hành hoàng gia học viện pháp thuật khảo hạch chuẩn bị đột nhiên gần đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt lóe ra h à o quan sáng tỏ công chúa nàng tại sao phải chuẩn bị hoàng gia hảo quan sáng tỏ công chúa nàng tại sao phải chuẩn bị hoàng gia hảo quan sáng tỏ công c h a nàng vị ngắn mũi bình tĩnh lại bên trong chuyến đến nàng ôn hòa lại mang có mấy phần ý cười thanh âm chính là như vậy gần đi giúp ta tìm về hắn giúp ta tìm về đáp á n kia gần đứng dậy trước mặt chỉ còn lại viên k i ê u màu làm thủy tinh còn đang không ngừng lóe ra con mang một con ngựa trắng phá không mà ra tại vương đô bên trong phi nhanh b ư ớ c qua văng khắp nơi mà lên vũng nước vượt qua thanh thủy rung động gạch đá đường n h ỏ hô hô rung động gió đang ngựa bên thai không ngừng cao dít đạo như là cổ vũ trương nhạc để nó chạy đến càng thêm ra sức rất nhanh bạch mã đi tới bên ngoài hoàng cung ngoài cửa hộ vệ vội vàng tiến về phía trước một bước đem trường thương giao nhau chặn bạch mã tiếp tục lao vùn vụt gần đem dây cương kéo một cái con ngựa r ơ lên mong trước tê minh một tiếng ngồi trên lưng ngựa gần sắc mặt r ế t lạnh nhìn xem hai tên hộ vệ ta có việc còn muốn hỏi công chúa điện hạ hộ vệ thấy rõ ràng người đến là gần về sau vội vàng hướng hai bên đ ẩ y ra cho phép gần cưới ngựa mà vào gần hất lên dây cương hai chân hướng về con ngựa bờ mông có hơi hơi kẹp thôi động ngựa cao tốc hướng về phía trước chạy đi xông vào hoàng cung vườn hoa tiến vào bên trong về sau nàng vội vàng đem ngựa kìm chặt tung nàng đột nhiên sửng sốt một thân ảnh quen thuộc đang trùng hợp ánh vào mỹ mắt của nàng h p dì hoàng đế đang nhàn nhã ngồi vườn hoa trên ghế dài nhìn xem bối rối xâm nhập tiến đến gần hai mắt đối mặt gần s ử n g sốt một chút sau đó vội vàng ủy một chân trên đất tại h p dì trước mặt bệ hạ tự tiện xông vào hoàng cung xin ngài thứ tội h p dì cười ha hả nhìn xem gần vớt vớt sợi dâu không quan trọng nhường ta đoán một chút ngươi tìm đến hộp dĩ ổng là muốn hỏi thăm một ít chuyện a gần lần đầu nhìn xem h p dì hoàng đế ánh mắt vô cùng kiên định gật đầu h p dì hai tay t ạ i trên đùi tại trong hoa viên bắt đầu dạo bước đi đến gần trước mặt thời điểm hộp dị bàn tay hơi khẽ nâng lên một cỗ gió hơi thở theo hộp dị vung lên bàn tay đem gần thân thể chống lên tại đạo này khí lực phía dưới gần thân thể không bị khống chế đứng lên ma pháp không nàng cảm thấy cái này là đơn thuần lực đây là hoàng đế lợi d ù n g bàn tay thuần túy lực lượng p i ế n ra gió hơi thở đem chính mình nhẹ nhàng nâng lên hộp dị nhìn xem đứng dậy gần nhẹ gật đầu quay lưng đi cái này cũng không phải trong hoàng cung bên trên sấm sẽ ngươi là công chúa lao sư không cần thiết quỳ xuống gần lăng lăng nhìn xem ộ p dị sau đó nghe được hoàng đế thanh â m có chút vang lên người không phải đã có suy đoán sao vậy thì đi tìm hắn a hộp dì một lần nữa đi tới ghế dài một bên quay đầu ý vị thông trường nhìn gần một cái thân làm kỵ sĩ vĩnh viễn không cần chất vấn chính mình gần nghe được lời này một lần nữa ngẩng đầu lên trong ánh mắt loé ra có chút giác nộ ta đã biết nàng một lần nữa xoay người sang chỗ khác chở mình lên ngựa nhìn xem gần lái bạch mã vội vàng rời đi hoàng cùng hoàng đế một lần nữa ngồi ở dài trên mặt ghế một lát sau h p dì ố bên người đi theo người hầu theo hoa trong viên đi ra trong tay của nàng bưng lấy một bó hoa vòng phụ hoàng ô ộ p dì ô n g hết sức cao hứng vươn tay đem vòng hoa đeo ở ộp dì trên đầu ộp dì đầy mắt cưng t r i ề u mà nhìn xem nàng vui tươi hớn hở nợ đủ cười sau đó ộp dì ô n g hơi nghi hoặc một chút hỏi đến phụ hoàng vừa mới là có người hay không tới qua nàng nhìn thấy mặt cỏ bị người dẫm đạp lên sau lưu lại bằng p h ẳ n g vết tích cấp tốc suy đoán đi ra ộp dì nhẹ gật đầu mở miệng nói ra ân vừa mới lao sư của người đến đây ộp dì ô n g một hồi hiếu kỳ là gần lao sư sao thật là hôm nay cũng không phải là chương trình học của nàng ộp dì cười cười kia ngươi nói xem hôm nay hẳn là ai đến cấp ngươi lên lớp có thể một giây sau ô dì ô n g ngốc là người nhữ mày lại làm thế nào đều suy tư không đến phụ hoàng ta giống như quên đi một cái người rất trọng yếu nghe vậy ộp dì lại vui mừng nợ nụ cười h à i tử làm ngươi ý thức được sau chuyện này giải thích rõ người kia trong lòng của ngươi đã không có thể thay thế ộp dì ô n g có chút ngây thơ nhìn xem ộp dì phụ hoàng ngài nhớ kỹ người kia là ai sao đương nhiên ộp dì vươn tay sờ lên ô dì ô n g đầu còn không ai có thể làm được để cho ta quên cái gì trong gương t r u n g quanh thế giới một mảnh yên lặng cho bụi nương theo lấy gạo thét gió lốc vĩ to không không sắc mặt lại vẫn như vậy tỉnh táo cả người ung dung không đội thành thạo yêu luyện gió trên áo thậm chí không có dính vào nửa điểm cho đùi chung quanh tràn đầy ngã xuống đất thi thể bị các loại binh khí đâm vào thân thể nổ nang lộn xộn chất thành một đống kính ma xong mắt thấy vĩ to không ngừng mà run dày quái vật ngươi nhất định là quái vật thời gian đã không biết rõ qua bao lâu bao lâu vĩ to không biết đã chém giết bao nhiều bệnh nhân vô cùng vô tận kính ma tướng chính mình mấy trăm năm qua gặp con người hết t h ả đã coi đi đi ra nhưng bọn hắn tại đối mặt vít to lúc lại chỉ có một con đường chết thậm chí không ai có thể ở trước mặt của hắn chống nổi mười giây hắn chính là một cái sống sờ sờ quái vật cùng lúc đó vít to có chút túi xuống chân mày nhìn xem chính mình cấp bốn mươi lăm kinh nghiệm đầu sắp tăng đầy sắp đột phá đẳng cấp sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên hướng lên trước mặt lớn cái gương lớn nhàn nhạt bật cười tiếp tục ta còn có thể cùng ngươi đánh lên cả ngày chương hai trăm ba mươi tám ngươi một cái pháp sư dùng như thế nào pháp trượng gõ người a chương hai trăm ba mươi tám ngươi một cái pháp sư dùng như thế nào pháp trượng gõ người a t r u n g quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa theo thê lương đại điệu biến làm phiêu đãng tuyết trắng m ê n h mang ba nguyên màu trắng mặt kính bắt đầu lưu động nương theo lấy hào quang màu tím lấp lóe kính ma tướng ba vị chiến sĩ theo trong thân thể của mình kêu gọi ra mà lần này bọn hắn càng thêm cường đại thân thể của bọn hắn bị kiên cố tảng đá áo giáp bao trùm tàn phá khôi giáp bên trên lưu động màu làm ánh sáng nhạt đem nguyên bản đã to lớn bằng đá khôi giáp lần nữa bao k h ỏ a một tầng phòng hộ chiến sĩ sắc mặt hiện ra màu đồng cổ cơ bắp đường cong vô cùng rõ ràng thậu hai mắt nhàn nhạt bắn ra h à o quang màu xanh lam đẳng cấp lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn lờ vỡ bốn mươi ba bít sao vít to bọn hắn là ta mạnh nhất từ g a i ma pháp trầm lân u tinh hải còn chưa chờ kính ma tiếng nói kết thúc ma pháp cường đại đem lời của hắn hoàn toàn cắt ngang không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu biến hóa màu l a m ma lực tinh không tại vít to bốn phía quanh quẩn một vũng ngân hà mang theo ngàn vạn b ụ i sao theo vô biên hắc á m vất lạc từng mảng lớn xanh t h ẳ m mảnh vỡ hóa thành băng tinh hoàn toàn than sụt xuống cực kỳ to lớn hàn băng đem sao trời hoàn toàn đông kết ở đẳng tia chút chiến s bốn phía hoàn toàn bị phong ấn chiến sĩ nhóm công kích gắt gao nhập vào băng tinh phía trên tóe lên sáng chói băng hoa c ư ơ n g đại màu lam ma lực trong nháy mắt đem toàn bộ băng tinh bao trùm kinh khủng lực đạo đem t r ù m thiên ngân hà đánh nát một mặt to lớn lỗ hổng lộ ra bọn hắn dâm tại hàn quang bên trên xuyên qua lít nha lít nhít ngôi sao màu bạc liền hướng về vít to và tới có thể một giây sau bọn hắn đình trệ giữa không trung bị đánh nát sao trời giống nhau lơ lửng tại tinh không vô tận h ạ băng tinh một lần nữa hội tụ hóa thành ngân hà sao trời một lần nữa dung nhập trong đó hướng lên bầu trời đảo ngược mà đi toàn bộ không gian bởi vì cường đại ma lực mà biến vào mẹo thân thể của bọn hắn đột nhiên ở giữa bị ngân hà xuyên qua toàn bộ nhục thể bắt đầu đổ s ụ p sao trời theo trong máu của hắn đột nhiên tuôn ra đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm cường đại mà hỗn độn ma lực ở trong thân thể hắn đổ xuống mà ra có thể giống như là bị ngân hà dẫn đạo bình thường bổ làm đứt g â y tinh hà dòng suối hướng lên bầu trời tiếp tục xoay quanh mà lên một vị chiến sĩ cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay mạnh mẽ bị cấp đặt toàn bộ sinh mệnh tuyết lông nông ở giữa vẫn như cũ phiêu đãng nhỏ v ụ băng tinh còn mang theo băng lanh vỡ v ụ huyết vụ kẻ yếu danh tự ta làm vít to kia băng lãnh lại dẫn vô tình giống như thanh âm tại chung quanh hắn vang lên một phút này kính ma rốt cuộc tỉnh táo không được nửa phần nó mánh mà run run chính mình mặt kính thân thể vô số chiến sĩ giống là quân đội bình thường theo trong gương toát ra chung quanh cảnh tượng biến vỡ vụn các loại hoàn cảnh hoàn toàn trộn lẫn cùng một chỗ vít to toàn thân ma lực bắt đầu t ă n gọn màu đỏ đường vân trong n ấ y mắt hiện đầy toàn bộ áo khoác một giây sau lớn bắt đầu biến run dày bầu trời dần dần bị mây đen che đậy dương quang hoàn toàn bị cồn phong thốn vệ bất luận là cánh đồng tuyết vẫn là hải dương rừng rậm vẫn là sa mạc tất cả mọi thứ cũng bắt đầu băng liệt run d kẽ n ư ớ c theo thổ nhưỡng bên trong bạo liệt mà ra dung nham theo lòng đất hướng lên bầu trời phun trào hỏa diễm theo vạn vật cao hơn hết bắt đầu dấy lên trung thiên dung nham trụ lớn mang theo nồng hậu dày đặc hỏa diễm đem tất cả thốt vệ tất cả chiến sĩ thậm chí vừa vừa đi vào tới chiến trường trung ương liền đã bị nhiệt độ cao cùng cực nóng bao phủ trước vào không được nửa bước kinh khủng sóng nhiệt cuốn lên lướt qua bọn hắn màu đồng cổ làn ra lóe ra màu l a m ánh sáng nhạt bằng đá áo giáp chậm rãi băng liệt lập tức bầu trời hóa thành màu đỏ xí diễm đen mây đen đều n h ó n lửa hư vô dần dần trên bầu tr chạy xuôi bốc hơi kính ma sợ hãi nó không thể nào hiểu được đây là một loại gì lực lượng tại nó mấy trăm năm lý giải bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể làm đến như vít to như thế một người liền đem một mảnh địa hình tùy tiện cải biến tia ngập trời biển lửa mang theo dung nham tựa như muốn đem mọi thứ đều bao phủ hoàn toàn tại địa hình khu này phía dưới thậm chí không cần vít to đến phát động công kích nó triệu hắn đi ra những cái kia chiến sĩ nhóm thậm chí không cách nào tại cái này kinh khủng mặt dưới đời sống suốt nửa phút chạm đến dung nham trong nháy mắt liền sẽ bị ngọn lửa cùng sóng nhật từng bước sâm chiếm đến không lưu lại một tia vết tích kính ma càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc nhưng chiếm cứ trong lòng càng nhiều vẫn là c h ấ n kinh vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì cùng v i t to càng là chiến đấu càng là sẽ cảm thấy mình đang đang yếu đi vẫn là nói là v i t to đang đang mạnh lên hơn nữa càng thêm không hợp thói thường chuyện là ma lực của hắn lượng đến tột cùng là chuyện như vậy loại kia cường độ ma pháp loại kia cải biến địa hình năng lực làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ t ứ giai pháp sư có thể làm được kính ma không thể nào hiểu được đến mức nó thậm chí không có chú ý v i t to mỗi giết chết một cái nơi đó là hắn không ngừng tăng vọt kinh nghiệm đầu làm số lượng đạt đến một cái cực hắn lúc rốt cục lv 45 l v 46. không sai biệt lắm hắn làm ra một cái hết sức rõ ràng tư thế nhường k í n h ma chú ý tới không sai k í n h ma chú ý tới mỗi khi nó triệu hồi ra những cái kia chiến sĩ tử vong về sau tại ma pháp quan g mang hạ vít to đều sẽ hơi hơi giơ cánh tay lên mà ở trong tay của hắn sẽ chống rông thêm ra một bình màu lam r i ậ t thủy cái kia chính là vít to ma lực nơi phát ra kính ma trong nháy mắt ý thức được nó hít mắt đem kính thân dấu ở trong hư vô tùy thời mà đậu làm vít to lần nữa đưa tay kính ma rất rõ ràng nhìn thấy ở trong tay của hắn cầm tiêu bình màu làm r ự c t h miệng bình đã mở ra liền phải hướng về trong miệng ngã xuống kính ma ánh mắt bé nhọn thân thể dần dần hóa thành thực chất trong nháy mắt bước qua nhằm t ư ờ n g bước qua hư vô xuất hiện ở vít to trước mặt tại nó kính thân chu vi mở rộng ra vô số màu đen nhánh xúc tu kia xúc tu hướng về vít to bàn tay quấn quanh mà đến trực chỉ vít to trong tay r ự c t h có thể lập tức vít to khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên bắt lại ngươi vít to trong tay d ư c t h đông nhiên biến mất tay trái vỗ một mặt khiên tròn từ bên hông bay ra bị hắn nắm ở trong t tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt ngăn cản kính ma sốc tu k e n nương theo lấy như kim loại âm thanh âm vang lên đón đỡ thành công lập tức một cỗ cảm giác hôn mê không cách nào không chế phun lên kính ma tư tưởng nhường thân thể của nó cứng ngắc bắt đầu không thể động đậy cơ hồ tại mê bội tới kính ma trong nháy mắt vít o nắm lên pháp trượng phần đuôi dùng hết toàn lực xoay tròn cánh tay flang như cùng một c h ô i phá không như mũi tên pháp trượng mang theo lực lượng hùng hậu phá vỡ trước gương ma lực bình chướng to lớn quyền t r ư thân thể mạnh mẽ nhập vào tấm gương mặt kính tại cái này to lớn trùng tích vào có chút xuất hiện vết cơ hội là đồng thời vít to bên hông thẻ bài thuận thế bay ra vô số trương sắt thép bay bài hình thành một đạo gió lốc đem tấm gương hoàn toàn vây ở trong đó đem mặt kính hoàn toàn cắt đứt. tại thẻ bài bằng sắt ngân dưới ánh sáng lóe ra có chút màu trắng ngân quang quang mang tại mặt kính cùng thẻ bài ở giữa không ngừng phản xạ t r u n g quanh thế giới trong nháy mắt bị một lần nữa kéo vào trong hư vô đ ợ i đến kính ma lấy lại tinh thần thời điểm hắn phát hiện bốn phía thế giới đã thay đổi một bộ dáng mà nhưng này lại không phải ra ngoài ý nguyện của mình vô số thiết bài điên cùng lượt vòng thế giới bị xé n ư ớ thành một đầu một đầu dáng vẻ hoàn toàn bị lộn cùng một chỗ t h a n h thị cùng rừng rậm lẫn nhau giao thoa cao cao tán cây phía trên thậm chí dọc theo một cái màu xám gạch đá ống khói tấm ván gũ cảnh cáo bài cắm ở cao lớn tường thành trung ương hải dương theo sa mạc tán loạn trong cửa hang tràn ra mà đ á cội con đường lại tại bãi cỏ rán đoạn vỡ ra đến bầu trời cũng giống nhau dị sắc và phần màu đỏ màu đen màu lam màu v à n g bồ ố n các loại bầu trời lúc này hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ v à n dặm trời trong sen lẫn từng khối từng khối mây đen giống như là một bức hoa vải bị hắt vây lên nặng n ề thuốc màu chung quanh cảnh tượng tại hỗn đột ở giữa vẫn không ngừng xoay trọn một khác không ngừng Cho dù là kính ma chính mình, nhìn thấy bức tranh này đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa cuối cùng v i c to r đánh kế tiếp b ú n g tay quay chung quanh tại chung quanh nó thẻ b à i ngừng lại chuyển động mà kia vỡ vụn mật tê dại thế giới cũng ngừng xoay trở lại giờ phút này kính ma rốt cục có thể thấy rõ tại nó kính trên thân chiếu d ọ i ra thế giới đến cùng là bộ rắn gì từng khối từng khối thế giới tổ hợp m à thành thật giống như thủy tinh ghép hình bình thường vỡ vụn lộn xộn v i c to r thanh â m vang lên theo ngươi tự cho là tại ngươi tấm gương thế giới bên trong ngươi chính là vô địch nhưng trên thực tế như thế nào đánh bạn ngươi ra rõ như lòng bàn tay cái gọi là trong kính thế giới bản chất mà nói là một cái cự đại trong s u ố t hộp kính ma năng đủ thông qua ánh sáng phản xạ tại trong s u ố t hộp một trên mặt chiếu d ọ i ra hắn mong muốn thế giới nhưng vít to giống nhau lợi dụng bóng loáng tới có thể chiếu d ọ i ra ảnh hình người thiết bài đem ánh sáng mang chặn đường làm rối loạn phản xạ quy tích thông qua vỡ vụn thành vô số phiến tấm gương cùng cao tốc xoay tròn thiết bài đến mức quang rơi tại bất luận cái gì một chỗ phía trên đều sẽ bị phản xạ ra vô số điểm sáng cuối cùng chiếu d ọ i tại trong suốt không gian bên trên cho nên mới hợp thành loại này giống như ghép lại với nhau thế giới hình tượng cái này là người chơi chiến lược tổ đang tiến hành vô số lần nếm thử bên trong nhìn gương ma t nghĩ biện pháp đánh nát kính ma m ặ t kính sau đó khống chế lại kính ma bản thể lại mang lên mười mấy tấm tấm gương tiến vào phó bản kính ma cường đại nhất thủ đoạn công kích là lợi dụng tấm gương phản xạ ký ức triệu hồi ra cường đại cổ đại chiến sĩ đến tiến hành công kích nhưng là ngăn cách thủ đoạn này nó thậm chí làm không được triệu hồi ra hoàn chỉnh người cho nên ngươi thua kính ma bị khống chế lại ra thủ đoạn ngay cả kính thân đều vỡ vụn không cách nào lấy quang mang đến tiến hành tu bổ nhưng nó như thật giống như quên đi sợ hãi quên đi e ngại trực diện vít to về sau nó thậm chí càng thêm phách lối sau đó thì sao mặc dù ta rất kinh ngạc ngươi bắt được nhược điểm của ta nhưng ngươi vẫn là không giết chết được ta tuy ý cùng tiếu theo cái gương vỡ nát bên trong truyền gia ta nói qua chỉ phải có ánh sáng ta sẽ không phải chết mà ngươi v i c to r ngươi tồn tại sẽ ở một điểm một điểm thời gian bên trong bị triệt để xóa đi không ai sẽ nhớ lại ngươi người này tấm gương hai mắt màu tím đột nhiên chừng lớn giống như là sẽ rách ra đến bình thường tựa như những cái k i a bị vây ở chỗ này cổ đại chiến sĩ nhóm như thế ngươi cũng muốn giống như bọn họ vĩnh viễn bị nhốt trong gương cùng ta cùng một chỗ trở thành bị lãng quên mảnh vỡ nghe kính ma phát biểu vít to nhàn nhạt cười khẽ một tiếng ngươi liền không hiếu kĩ a cái gì kính ma xứ sở sau đó vít to thanh âm dần dần vang lên đã ta đối n ư ợ c điểm của ngươi rõ như lòng bàn tay như vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta không biết nên như thế nào giết chết ngươi nghe được lời này kính ma ngốc n g ẩ người n nhưng vít to thanh âm nhưng như cũng còn như tử thần bình thường tại chung quanh nó không ngừng vang lên đúng rồi ngươi đoán ta là như thế nào đi vào nơi này đừng quên ngươi nhưng không có mời qua ta nói đến đây to lớn tấm gương bắt đầu run dày lên nó phản ứng lại vít to là như thế nào thay thế địa bị giữ lại trong gương từ đầu đến cuối ngươi cũng sai lầm phán định một chút vít to ngẩng đầu lên ánh mắt tự tin nhìn xem j u n dậy mặt kính sớm tại ta tiến vào thế giới của ngươi người thắng cũng chỉ có thể là ta đông nhiên tấm gương hai mắt trận đến vô cùng dữ tợn chẳng biết lúc nào nó thấy được tại vít to trên bờ vai xuất hiện một cái đen nhánh quả đen quả đen tại quan g mang chiết xạ phía dưới cái bóng bị kéo đến dài nhỏ đột nhiên hết thể chung quanh thanh â m tất cả đều im mặt mà dừng quả đen kia vặn vẹo nụ cười lan tràn mà ra bóng dáng của nó bị kéo dài đem chung quanh hỗn loạn thế giới lấy bóng ma bao trùm đem tất cả quan mang hoàn toàn bao phủ ngay cả vít to thân hình cũng dần dần biến mất tấm gương giống nhau bị bóng ma ba đám chìm tại mảnh này hát cám c h i hải q u a n g bị thốt vệ hi hi hi hi ha ha đột nhiên một cái tinh hồng con ngươi xé mở hát cám tại tấm gương không ngừng rơi xuống phía dưới đột nhiên sáng lên đồng t ử trước đó màu đen lông vũ bị sen lẫn tại vô lực tuyệt vọng dưới biển x a vào thanh â m tại kính ma bên thai không ngừng tiếng vọng bằng ngươi cũng xứng tự xương mắt m à chương hai trăm ba mươi chín tấm gương chương hai trăm ba mươi chín tấm gương Bốn phía bóng tối vô tận giống như một tầng thật dày mặt liêm cấp tốc từ chung quanh đã nứt ra khẽ hở quăng thửa cơ từ đó thấu vào xua đổi lấy còn lại màu đen bá đen nhánh hướng về trung ương mà đến về tới vệ gạ kia xóa nụ cười quỵ dị phía trên vệ gạ dưới thân cái bóng bắt đầu thu liễm sau đó trong nháy mắt một lần nữa trở về đơn giản quả đen hình chiếu tấm gương hai mắt giờ phút này ảm đạm vô cùng chăm chú khép kín mặt kính hoàn toàn vỡ vụn theo trung tâm nhất mở ra bắt đầu băng liệt vết rách như thông qua gợn sóng bình thường trải rộng tấm gương toàn bộ thân giang rác che kín nát ngấn mặt kính lấp lóe qua một đạo q u a n mang sau đó từng mảnh từng mảnh bong ra từng màng nhập vào khô cắt thổ đ i ệ rất nhanh tấm gương linh hồn thật giống như bị tức đoạt bình thường chỉ còn lại một bộ lẻ loi trơ trọi khung kính đứng lặng tại đại địa phía trên. Victor hai tay bình tĩnh nhìn đây hết thể xảy ra vệ gà đứng tại đầu vai của hắn phía trên hì hì cười quả nhiên không có ta vẫn chưa được gà v i t to không thèm để ý nó coi như không có vệ gà hắn cũng đã chuẩn bị xong đánh bại mặt này mà tính thủ đoạn chỉ có điều hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp xử lý chính là vệ gà làm tấm gương hoàn toàn mất đi quang l i ề n sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá cho nên v i t to vẫn là tùy ý vệ gà đắc ý một hồi miễn cho quét người hào hứng thuận tiện hắn mở miệng hỏi vừa rồi ngươi đi đâu vệ gà vô cánh ở một bên cười hì hì nói đi xem một chút ngươi cô bạn gái nhỏ thuận tiện nhấc lên nàng còn rất nhớ thương ngươi Vít với to đối cái nói à y suy cũng chẳng cái lực, nghĩ gì nữa. Kính ma nắm giữ một cái năng n gì giữ ma một có thể xóa thể đ người bên ngoài đối bị giam trong gương ký ức. Bất quá cố lực lượng này giam đối lại bởi bị Bất cố ký ức. lực quá ví ì đủ loại Nói nhân tố bị suy yếu. v dụ nếu là so tấm gương càng mạnh bị ảnh hưởng liền sẽ tăng ít thậm chí cơ hội không có có ảnh hưởng có thể kính ma dù sao có năm mươi cấp có rất ít người có thể siêu việt hắn đương nhiên trọng điểm là kính ma năng lực chỉ có thể ảnh hưởng hiện thực người ký ức lại làm không được cải biến hiện thực tỉ như chân thực phát sinh qua hiện thực kính ma là không cách nào sửa chữa lịch sử hơn nữa nó cũng không phải có thể ảnh hưởng tất cả mọi người ký ức thì như người qua đường người qua đường cùng vít to bản thân liền không liên hệ chút nào như không phải có người nhắc lên hắn thậm chí sẽ không vô duyên vô cơ nhớ tới vít to danh tự chân chính có ảnh hưởng vẫn là cùng vít to quen thuộc thậm chí biết do hắn người bọn hắn sẽ quên vít to danh tự thậm chí là có quan hệ vít to ký ức nhưng chỉ cần có cơ hội bị người nhắc nhở tinh tế tưởng tượng các nàng liền sẽ phát giác được ký ức chống chỗ bởi vì trong hiện thực vẫn tồn tại người trong kính tại sống qua vết tích mà những ngày vết tích t ự như là từng khối ký ức ghép hình n h ư n g những cái kia thiếu thôn ký ức người có thể cảm giác được một lần nữa bị điển vào linh hồn Gần nắm giữ vừa dứt tiếng chung quanh thế giới trong nháy mắt sáng lên một vệ màu trắng theo vít to lòng bản chân lan tràn mà ra quét sạch toàn bộ thế giới màu trắng giống như là biến thành một vệ đại dương mênh mông đem tất cả hoàn toàn nặng không ở tại bên trong hết thể tất cả bắt đầu biến mơ hồ không do hóa thành chữ số đường c o n g đồng dạng tàn ảnh không ngừng lấp lóe vít to đứng tại hỗn loạn thế giới bên trong đứng ở vỡ vụn khung kính trước mặt còn muốn che giấu à. mạ dị diêm lúc này chống trải khung kính bên trong nổi lên một vẻ sóng gợn dần dần tại hư vô trên mặt kính lan tràn mạ dị diêm theo gợn sóng bên trong kéo ra nửa người ba một tiếng toàn bộ thân thể từ đó rút ra rơi trên mặt đất thân thể của hắn như là một tầng phát sáng chất lỏng bình thường tại vô tận dưới màu trắng lấp lóe không ngừng thân thể của hắn dần dần phai màu thẳng đến hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra ngũ quan khuôn mặt liên hạc khí quan đều dần dần héo rú liên giống như một bộ đơn giản người giả người mẫu như thế nhìn không ra giới tính không sai vật này mới là mạ dị j i m chân thực diện mạo trên thực tế hắn căn bản cũng không phải là cái gì mỹ nam tử vị y ê u mỹ nam tử chuyện xưa xác thực là thật chỉ có điều chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải là mạ dị j i m kia là một vị người đáng thương thật sự là hắn yêu mình trong gương hoặc là nói là yêu mạ dị j i m theo trong gương biến ảo đi ra thân thể thế là hắn bị kính ma cũng chính là mạ dị j i m cái này trong gương quái vật cắn n u ố t hết hắn cuối cùng trở thành mạ dị j i m chất dinh dưỡng bởi vì là thời gian q u á xa xưa liền kính ma đô dần dần quên đi cố sự này sau đó theo cái này đoàn trong suốt chi trên thân thể người phát ra thanh âm kỳ h ả o thanh âm của nó dường như nam nữ thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau để cho người ta phân biệt không ra âm sắc ta lúc trước liền hơi nghi hoặc một chút v i c t o thân thể mềm mại theo trên mặt đất dãy rủa đứng lên giống như là mặt một p h ư ơ n g nhắm ngay v i c t o cái này đoàn trong suốt chi s ắ t chất lỏng bắt đầu v n mẹo một thân thể từ nội bộ bắt đầu kéo dài triển khai xuyên qua trong suốt da chia ra thành từng đầu suốt u hoàn toàn đem cái này đoàn trong suốt chất lỏng nước hết rất nhanh tại thay đổi phía dưới một cái nhường vít to cảm thấy quen thuộc nữ nhân xuất hiện ở vít to trước mặt kia là l i a mạ gì j i m biến thành l i a dáng v ẹ cỡ lệ vn cái này nhận nguyền rủa gia tộc xưa nay chưa từng xuất hiện pháp sư l i a hai tay nắm ngực ánh mắt một trận băng lê n n g ư ờ i đến cùng là vít to vẫn là chiếm cứ lấy vít to thân thể q u á i vật nói đến đây ánh mắt của nàng nhìn t r ò n g chọc vào vít to trên bờ vai cái kia màu đen quả đen vít to có chút ngoài ý m u ố n xem ra trước mắt k í n h ma muốn so với mình suy nghĩ càng hiểu hơn cỡ lệ vn cũng có trách không phải nó cũng không nên bị phong ấn ở cỡ lệ vn địa bàn nghĩ tới đây v i t to cười cười đối với mạ gì j i m nói rằng ngươi là thế nào phát hiện lúc này lia lắc e o đi tới v i t to bên người nàng dội ra một cái tay khoác lên v i t to trên bờ vai lia thân thể gần sát v i t to cánh tay c u ố n tại v i t to trên hai gò má một đôi mị nhãn nhìn từ trên xuống dưới v i t to ngón tay theo lồng ngực của hắn hướng phía dưới vạch tới ta nhìn trộm không đến linh hồn của ngươi cho nên nói cho ta thân phận của ngươi lia đem bờ môi rán vào v i t to bên hai nhẹ nhàng thổi một ngụm ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi mong muốn tất cả đột nhiên lia mỉm cười thân thể lại lần nữa bị chất lỏng báo khỏa một cái khác bức túi ra một lần nữa trải lên thân thể biến làm gần dáng vẻ ta có thể biến thành bất kỳ n g ư ơ i mong muốn hình dạng gần câu lên ngón tay d ơ lên vít to cái cầm n g ư ơ i mong muốn n g ư ơ i cần vít to nhìn xem gần mặt không biểu tình nàng hướng về vít to ném ra ngoài m ị nhãn sau đó tóc dần dần biến thành kim sắc thân thể của nàng n h ấ t chuyện biến thành e dị cả bộ dáng đây chẳng phải là n g ư ơ i ưa thích tất cả sao vừa dứt lời vít to đ ố n g nhiên vươn một cái tay giữ lại e dị cả cái của ếch nàng cảm nhận được một hồi ngạt tở trong đôi mắt lộ ra một cô điểm đạm đáng yêu vẻ mặt nhưng rất nhanh phần này đáng thương lại chuyển biến thành t r e o tức ngơi ư thật bỏ được giết chết ta sao hẹ、e、dỉ cả mái tóc dài vàng nóng lại dần dần biến đen nhánh hai mắt để lộ ra một cố lạnh lùng khí tức một bộ màu đen áo khoác khoác ở trên thân nó biến làm vít to bộ dáng thanh âm cũng giống như hoạt động bình thường theo giọng nữ dần dần biến lãnh khốc mà đà mạc vít to vươn tay bóp lấy vít to cổ đem hắn cao cao nâng lên cảnh cáo một lần đ ừ n g t ù y y biến thành ta người bên cạnh cánh tay hắn hất lên bá một tiếng đem vít to trực tiếp văng ra ngoài lực lượng cực kỳ trí lớn đem vít to cả người hoàn toàn đập ẩm ẩm tại màu trắng trên mặt tường đau đ ớ n trải rộng vít to toàn bộ thân. khí lực của hắn quả thực quá lớn to đến thậm chí không giống như là một vị pháp sư nhưng hắn cũng v ẻ n vẹn đau đớn mà thôi cho dù là dạng này đều không đủ để để ngươi t â m động sao vít to theo trên mặt đất khó khăn b ò lên ánh mắt nhìn nhau vít to kia giống nhau lạnh lùng ánh mắt đông nhiên bật cười quả n h â n A, vít to t h ư a n h ư cái kia miêu tả chuyện xưa của ta như thế ngươi chỉ thích chính ngươi một giây sau vít to lần nữa đứng lên hóa tạo thành một vị tuyệt mỹ nữ nhân bộ dáng nữ nhân vô cùng mỹ lệ thậm chí mỹ lệ tới một loại cực kỳ hoàn mỹ tình trạng chút nào không một chút tỷ vết nàng mang theo một đỉnh n ũ dạng cầm trong tay thủ trượng một bộ y ê u nhã bộ dáng rõ ràng là một vị nữ nhân lại y ê u nhã như là một vị thân sĩ nữ nhân hướng về v i t to có hơi hơi túi đầu một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là mã d ì d ì m đương nhiên ngài có thể chỉ gọi ta mã d ì như ngài thấy ta hẳn không có giới tính nàng ngừng đầu dùng một đôi r ấ t có mị hoặc ánh mắt nhìn xem v i t to hoặc là nói là nhìn xem v i t to trên bờ vai cái kia quỷ dị quạ đen ta bằng lòng là ngài hiến r a sinh mệnh là ngài hành tẩu trong bóng đêm cơ hồ là vừa dứt tiếng trong n á y mắt vít o trên bờ vai cái kia sơn quạ đen lộ ra một vệ nhân tính hóa giống như cực kỳ khủng bố nụ cười vô số điên cuồng hôn độn màu đen xúc tu tại vệ gạ sau lưng của loạn dài ra theo mặt đất màu trắng cao tốc tiếp cận mạ dị diêm cũng dần dần quấn quanh ở trên người của nó q u ả đen chỉ có một con mắt lóe ra yếu ớt lang quang tiếc như là biển sâu hắc cám giống như sợ hai hướng về trắng đoán bầu trời không ngừng kéo dài dường như có thể đem tất cả hoàn toàn nhộn dần thanh âm cực độ thâm trầm mà h ố n loạn tại mảnh này bị hắc cám thôn vệ thế giới bên trong phá lệ làm cho người sợ hãi lấy sinh mệnh của người phát h ệ chúng ta thành dao chương hai trăm bốn mươi đường khóc người yêu dấu của ta chúc ta sinh nhật vui vẻ lia lại náo nở buồn rầu ngồi dinh thự trong thư phòng trong tay của nàng nắm lấy một quyển sách qua lại là xem cũng mặc kệ như thế nào đi xem tâm tình của nàng đều không thể bình tĩnh trở lại cái này tính là gì nàng muốn xem sách lánh t ĩ n h một chút thật là càng xem sách càng có thể cảm giác được kia c ô kỳ quái cắt đứt cảm giác tại trong đầu hiện lên nàng đến cùng là lúc nào bắt đầu có đọc sách thói quen lia cuối cùng vẫn là nhìn không được đem sách v ỡ khép lại ném ở một bên xoa mi tâm của mình bưng lên một bên t r a n trà tinh tâm uống xong một miệm nước trà đắng chát tư vị quấn qua nàng vị giác nhẹ nhẹ về cam tại trong miệng lan tràn hương tử lan đứng tại nàng một bên không nói một lời đợi đến lia uống xong sau nàng c h i kỷ đất là lia một lần nữa châm dâng t r à nước lia ngẩng đầu nhìn một cái hương tử lan không khỏi hỏi thăm về đến hương tử lan ta nhớ được ngươi là một cái pháp sư hương tử lan có chút túi đầu đối với lia hồi phục lia đại nhân ta vẫn chỉ là một g ã thực tập pháp sư thực tập pháp sư tương đương với chính thức pháp sư dự bị sinh lia tự nhiên biết những này thế là nàng nhẹ gật đầu nghĩ không ra tại các ngươi á nhân tộc đàn bên trong thế mà lại xuất hiện một cái giống như ngươi có ma pháp thiên phu á nhân đương nhiên nhường lia càng ngoài ý mớn không phải hương tử lan ma pháp thiên phú mà là nàng vậy thì khác tại cái khác cá nhân đặc hữu lý trí cùng trí tuệ chẳng lẽ hương tử lan là trời sinh liền sẽ những n à y s a o không dĩ nhiên không phải ở những người khác nhắc nhở hạng lia đã cảm giác được đầu góc của mình xuất hiện một mảnh hết sức rõ ràng ký ức chống chỗ có tự biết rõ nàng minh bạch hương tử lan không thể nào là chính nàng bồi dưỡng lên có thể làm được lễ độ như vậy mạ o hơn nữa hành vi cực kỳ ưu nhã căn nguyện xem như hầu gái phục vụ người khác cá nhân cơ h ộ là không thể nào bị nàng điệu giáo đi ra bồi dưỡng hương tử lan một người khác hoàn toàn người kia đến cùng là ai mặc dù nàng đối gần hỏi thăm có nhiều vấn đề có thể l i ệ t như cũ tìm không trở về chính mình vốn hẳn nên tồn tại trong đầu kia một đoạn thiếu thôn ký ức bất quá nàng lại có chút mục tiêu thứ nhất bởi vì c ờ lệ v n gia tộc có người cùng gần có một trận hô nước cho nên vị k i a thần bí người thân phận đã cơ hồ có thể xác định là c ờ lệ v n gia tộc người nhưng hô nước đối tượng không thể nào là nàng a liệu thông qua vị k i a thần bí người cùng gần quan hệ tiến hành loại bỏ cuối cùng nghĩ tới gần là đế quốc công chúa kiếm thuật lao sư nàng tư lịch rõ ràng không đủ hoàng tất không có khả năng vô duyên vô cớ liền để gần đi trở thành công chúa lao sư lĩa lúc này mới phát hiện hắn quên người này khẳng định cùng hoàng thất có chỗ liên quan hơn nữa quan hệ không kém lĩa vững tin chính nàng nhất định phải dựa vào những tin tức này đi dò xét cha một chút cho nên nàng xin nhờ như cũng trở tại vương đô gần nàng tin tưởng gần nhất định có thể tìm ra chút gì lúc này lĩa nhìn thấy trên bàn thủy tinh có lắc lư lia liền tranh thủ thủy tinh cầm ở trong tay có thể từ đó chuyển đến thanh âm lại cũng không là gần mà là nàng khác hết sức quen thuộc người lĩa tiểu thư lệ ổ n g thanh âm ở bên trong văng lên lĩa không rõ lắm lúc này nàng có cái gì mong muốn hồi báo ta nhớ tới một ít chuyện cái này có lẽ có thể giúp được ngài lia lên tinh thần lập tức tranh thủ thời gian thúc giục nói nói nghe một chút một bên khác lệ ông đứng tại quạng mỏ trên núi trong tay đang nắm lấy khối kia có thể dùng để thông tin l ó e ra quang màng thủy tinh nàng thanh mái tóc dài vàng óng tại gió nhẹ phía dưới không ngừng đong đưa quần áo giống nhau không ngừng bị châm ngòi lệ ông đứng tại quạng mỏ chỗ đỉnh núi sắc mặt lạnh lùng nàng nhìn qua dưới núi những cái kia đ ả o quang công nhân lạnh nhạt nói l â quạng mỏ công nhân đào ra kia cái gương lúc ta vừa vặn ở đây lúc ấy lệ ông nhớ kỹ chính mình là có chuyện đi tìm lia thật l cho tới hôm nay buổi sáng ta mới nghĩ tới liễu nghe nàng cảm nhận được một hồi hoảng hốt đông nhiên nàng có chút ý nghĩ thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước chằm chằm lên trước mắt thủy tinh hôm nay tuần mấy liễu tiểu thư hôm nay là thứ bảy liễu nghe được trả lời trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp bởi vì chính nàng cũng nhớ kỹ nàng tiếp vào q u ạ n g mỏ công nhân bên kia thông chi tiến về q u ạ n g mỏ đi xem kia cái gương nhưng từ sau lúc đó ký ức nàng lại hoàn toàn không biết chỉ biết mình tỉnh lại về sau kia cái gương đã bày đặt ở trong nhà ngày đó là thứ sáu hơn nữa còn là buổi sáng nàng đã mất đi thứ sáu cả ngày ký ức liền như là lệ ổng nói như thế vào thứ sáu cái này suốt cả ngày bên trong lệ ổng quên đi nàng hiện tại lia trong trí nhớ cái này một mảnh trong chỗ cùng lệ ổng chỗ miêu tả đi ra kinh lịch q u ả thực tương tự tới mức độ kinh người lia lập tức kích động hướng về thủy tinh hương phân nói cám ơn ngươi lệ ổng ngươi manh mối là ta cung cấp đầy đủ trợ giúp dứt lời nàng tranh thủ thời gian cắt đứt thủy tinh ở giữa liên hệ quay đầu phân phó lấy thần bên kia hương tử lan nhanh đi thông chi hờ nở sẩn quản ra nhường hắn đem kia cái gương chuyển tới hương tử lan nhận được mệnh lệnh có chút túi đầu liền rời đi thư phòng qua không lâu một vị cao tuổi mà cường tráng cao lớn hùng nhân đi đến hương tử lan theo sát phía sau tại hùng nhân trên bàn tay một cái tay bắt lấy tấm gương cùng xách vào phòng kia cái gương ở trong tay của hắn liền phản g phất một cái khay bình thường tiểu xảo vô cùng hơn nợ sần đem tấm gương đặt ở lĩa trước mặt cung kính hướng về liền nói rằng lĩa tiểu thư ngài muốn tấm gương bóng loang tấm gương phản chiếu ra lĩa mặt nàng nhìn từ trên xuống dưới tấm gương mình trong kính cũng làm ra tương ứng động tác tân cái này giống như không có gì đặc biệt nàng muốn đưa tay đi sờ sờ tấm gương nhưng đột nhiên ở giữa nàng hơi sưng sờ quay đầu nàng nhìn về phía hơ nở sần hơ nở sần ngươi vừa mới gọi ta cái gì vì cái gì ngươi không có xưng hô ta là gia chủ hơ nở sần có hơi hơi cúi đầu l i a tiểu thư gia chủ một người khác hoàn toàn lia toàn bộ thân thể đều quay lại nghiêm túc nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi ngươi đều biết thứ gì hơ nở sần cúi đầu một mực cung kính đáp lại thật có lỗi lia tiểu thư năng lực ta không đủ chỉ biết là những này lia đem một cái tay đặt ở cằm của mình chỗ bắt đầu tinh tế suy tư đúng lúc, lúc này hùng nhân thanh âm lần nữa truyền đến n h ư là ta c ò nàng nhớ Hờn sân nhìn xem lia, ôm ôm nói ta đã từng mang theo các người cùng một chỗ. Trông qua người n theo chỗ. phút kĩ. xem ôm ôm một lia, Giờ ta qua tuyết. đã các y lia b ỗ nhiên ngẩn đến. Chính đầu lại à này. Nàng cái l cũng không lo được kia mặt quỷ dị tấm gương không nhìn đứng ở một bên hương tử lan vượt qua hờ nợ s â n vội vàng hướng lấy bên ngoài thư phòng chạy tới rất nhanh nàng chạy tới chính mình cửa phòng ngủ cường độ cao thể lực bộc phát nhường nàng mệt mọi t h ở hờ hộp nhưng lia không có chút nào thèm quan tâm nàng liền đẩy ra cửa phòng ngủ vội vàng gọn tới ngăn tủ một bên ma phát khóa chơi ạ ta đến cùng là lúc nào bày nàng không lo được những này vừa tay bắt đầu suy nghĩ ma pháp này khóa chính xác mở ra phương thức thật là nơi tay chạm đến ngăn tủ trong nháy mắt ma pháp khóa giống như là tự động phân biệt người tới như thế tự động mở ra lia có chút không hiểu trong lòng nổi lên một câu nghi hoặc nhưng cái này hiển nhiên là một chuyện tốt lia không nghĩ nhiều nữa tìm kiếm lấy ngăn kéo đẩy ra những cái kia may may vá vá cũ kỹ đồ chơi mò tới ngăn kéo phía dưới cùng sau đó lấy ra quyển kia đã ô vàng bản bút ký người tuyết người tuyết nàng không lo được bản bút ký trước mặt tất cả nội dùng trong óc chỉ còn lại người tuyết hai chữ rốt cục nàng tìm tới kia một tờ nàng nhìn xem nội dung phía trên tỉ mỉ đọc lên ngày hai mươi mốt tháng mười hai hôm nay hạ một trận thật là tốt đẹp l ớ a tuyết non nớt văn tự hơi có vẻ thiếu nữ thời kỳ ngây thơ cùng rực rỡ rốt cục lia đọc tới phía sau địa phương nàng ngây ngẩn cả người ta đem người tuyết cho kk nhìn cho kk kk ai a là kk nàng một tay lấy quyển nhật ký đặt lên b à n như là điên d ạ i bình thường phát điên lật xem trước đó nội dung ngày sáu tháng mười một ngày bảy tháng mười một ngày tám tháng mười một kk kk quyển nhật ký này bên trong trong hồi ức một mực tại sách theo hai chữ này nhưng lia đối q u y ể n nhật ký này bên trong tất cả nội dung lại không có nửa điểm ký ức nàng vô cùng n ộ i vàng như toan theo bản này thật mỏng quyển nhật ký bên trong tìm kiếm ra nàng mong muốn đáp án dù là chỉ là một cái tên kk kk hắn đến cùng là ai thế là lia càng không ngừng tìm kiếm thậm chí không để ý ố vàng mà biến dòn trang sách bị nàng xé rách vì sao lại quên vì cái gì lia theo trong cổ họ n gạt g ra một đạo vội vàng thanh â m mang theo vài phần giọng nghẹn n à nhanh nhớ tới a lia nương theo lấy quyển nhật ký nội dung nàng lật đến đằng sau tháng m ư ơ i hai hai mươi ba ngày hắn nói hắn chán ghét nước mắt đúng vậy a hắn chán ghét nước mắt một phút này nàng lần thứ nhất học xong kiên cường học xong độc lập cho nên theo một phút này bắt đầu lia không còn có bởi vì hắn mà khóc qua một lần nhưng lúc này đây nàng vẫn là vội vàng khóc lên tí tách tí tách nước mắt làm ớt ố vàng quyển nhật ký lia bất lực cúi đầu tùy ý tóc đem mặt mình che kín đồng thời đọc lên kia cuối cùng một đoạn văn tự ta thật vô dụng gió nhẹ xâm nhập cửa sổ chầm chầm thổi qua lia khuôn mặt đem kia ấ vàng mà yếu ớt trang giấy chậm rãi g ợ lên tại gió g ợ lên hạ lia chú ý tới quyền nhật ký một, tờ, bị gấp lại một góc. giống như là cố ý muốn cho nàng nhìn thấy như thế nàng bận bịu lật ra một trang này cẩn thận nhìn lại tiết là trống rỗng phía trên không có ghi chép bất kỳ vật gì nhưng đột nhiên ở giữa nàng chừng lớn hai mắt tại trống không phía trên vẽ lấy một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười nhưng thật giống như mang theo ma lực như thế một cái tên chậm rãi ánh vào trong đầu của nàng duy khắc nám cồn phong theo nhỏ hẹp cửa sổ chút vào đem hai phiến cửa sổ gợi lên đến đôm n ố t rung động màn cửa bị cuốn lên lia tóc cũng theo cồn phong phun trào mà biến phân loạn nhưng tại cồn phong ở giữa giống như có một đạo vi phòng giống như là tại lơ đãng ở giữa xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt lia trừng mắt nhìn kia cũng không phải là gió nhẹ giờ phút này nàng nhìn thấy kia là một tay nắm mang theo ấm áp đang nuốt ve khuôn mặt của nàng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt một thân màu đen áo khoác dưới cuồng phong không ngừng múa nam nhân bình tĩnh thanh â m dần dần tại lia vang lên bên thai ta xác thực không thích nước mắt lia ngốc lăng nhìn xem nam nhân trước mặt qua đen đứng tại đầu vai của hắn ngầm đầu chỉ có một con mắt lộ ra rất là cao ngạo tại nam nhân đạm mạc trong ánh mắt thêm ra một tia nhu hòa khí tức lạc mã nhìn xem lia cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ chuyển đến lia mang theo ướt át ánh mắt lảng lặng ngẩng đầu lên ngoài cửa sổ gió dường như biến có chút ồn ào náo động nhưng không còn là như vậy của loạn ngược lại ấm áp mềm mại phong lưu qua da thịt tóc cũng theo chòng ôn nhu dơ lên nam nhân thanh âm quen thuộc nương theo lấy an ổn thanh phòng dần dần quanh quẩn cho nên đừng khóc ta nhất người yêu dấu Như như m chạy chạy nhưng hôm n t nay nàng lại có chút không muốn rời giường vừa nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua lia gương mặt liền sẽ giống như là một quả quả táo chín một mươi phần tấu đỏ nàng đem đầu một lần nữa thu hồi trong trăn nhắm mắt lại co lại thành một đoàn không sai lia đã tất cả đều nghĩ tới quyến vít to về sau nàng bốn phía buôn ba suốt cả ngày trong khoảng thời gian này nàng không ngừng đang tìm kiếm liên quan tới vít to chuyện tại bờ giặt tờn khắp nơi xuyên thẳng qua ý đồ tìm kiếm được có quan hệ vít to tất cả manh mối thậm chí còn đi tìm gần trợ giúp nàng theo trong chăn lặng lẽ meo meo lộ ra một đôi mắt bên giường ngăn tủ chăm chú khép lại nhưng phía trên ma pháp k hóa cũng đã biến mất không thấy gì nữa đột nhiên trong đầu v ọ t qua dạng này một bức tranh vít to ngồi nàng ngăn tủ bên cạnh cầm nàng kia viết đầy ca ca quyển nhật ký qua lại đọc qua cẩn thận đọc đọc xong sau còn muốn đến bên trên một câu ân thú vị đoán chừng liền cái kia chỉ như hình với bóng với b gương mặt nóng lên trong đầu r ố i bời không sai cái kia viết đầy chính mình tuổi thơ hồi ức nhật ký mặc dù những cái kia hồi ức tuyệt đối không gọi được quá tốt nhưng lia vẫn là đem những n à y chân quý ký ức một mực cất giữ cùng sử dụng ma pháp khóa tiến hành giữ bí mật đáng tiếc ma pháp khóa có thể phòng quân tử cũng có thể phòng tiểu nhân nhưng là không phòng được biết dùng ma pháp tiểu nhân không sai nhất là cuối cùng cái kia khuôn mặt tươi cười chỉ có thể là v i ế t to vẽ giống như là cố ý c h à o phúng lia như thế sáng loáng còn tại đó nhìn lén nàng nhật ký còn muốn lẽ thằng khí hùng lia càng nghĩ càng giận thế là nàng dứt khoát không muốn hắn đến cùng là lúc nào nhìn thấy Đối nàng mà là nói, quyển nhật ký bên trong nội dung nhường vít to nhìn nơi viết quá xấu thấy, thật hổ. to ký sao Dù sự đặc ó thật viết đầy hai chữ này. Mỗi lần nghĩ tới đây, lia toàn thân liền nổi ra gà. Hiện tại, hai chữ nghĩ Hiện là lần lia liền này. gà. nàng Mỗi nổi đầy đây, đ ca ca ra biệt đối với mình khi còn bé chỉ tiếp rèn sắt không thành thép làm sao lại giống bị hóa điên như thế đính vào vít to sau lưng kkk hô liên nàng n h ậ t ký của mình bản bên trong viết cơ hồ đều là vít to hắn rõ ràng như vậy lạnh lùng như vậy c a y nhiệt g đối lái nàng bất quá cũng đúng như quyển nhật ký bên trong viết như thế lia còn nhớ rõ nàng đã từng bị vít to mắng quà kia dừng lại hắn nói hắn chán ghét nước mắt từ đó về sau lia học xong độc lập cùng tự cường mà càng là trưởng thành nàng thì càng chán ghét v i t o r thẳng đến hôm qua lia cảm giác được chính mình được trong c h â n dưới thân thể cũng bắt đầu có chút phát nhiệt gương mặt đỏ lên vừa nghĩ tới v i t o r vớt ve hai má của mình đem khỏe mắt nàng nước mắt xóa đi thời điểm lia liền toàn thân run dày toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại bởi vì nàng xấu hổ mà có chút đổ mồ hôi v i t o r hắn làm sao dám a bọn hắn thật là huynh n g i h u y n n g i a tình huống lúc đó c ò tốt có thể càng là hồi tưởng lại lia thì càng cảm thấy xấu hổ nàng lại một lần nữa đem chăn xe tới đắp kín mít đầu của mình co lại thành một đ o ạ n lần này nàng thậm chí liền đi ra ý nghĩ đều không có đây cũng chính là vì cái gì nàng cả ngày hôm nay cũng không dám ra ngoài cửa nàng tình nguyện nằm ở trên giường tiến vào trong chăn trong phòng ngủ nghỉ ngơi cả ngày cũng không nguyện ý đi ra ngoài đụng phải victor nàng thực sự là nghĩ không ra hẳn là dùng thái độ gì đi đối mặt người huynh trường này cũng may victor đang tại xử lý h p t ậ c chuyện cho nên cũng không dành tìm đến nàng l i u cần thời gian tỉnh táo một chút bởi vì nàng sớm tối muốn đối mặt v i t o ngày mai là thứ hai cũng chính là hoàng gia học viện pháp thuật khai giảng cũng tiến hành tân sinh khảo hạch một ngày vương đô dinh thự đã tu thành lập xong được v i t to r là khẳng định phải trở lại vương đô cho nên tại lia trước mặt có một lựa chọn phải chăng muốn đi theo v i t to r cùng một chỗ trở lại vương đô nhưng bất luận nàng lựa chọn như thế nào đều nhất định muốn cùng v i t to r mặt đối mặt giao lưu lia trầm mặc lật ra cả người đầu đưa ra khỏi trăn ngơ ngác nhìn trần nhà thùng thùng đ ỗ n g nhiên ở giữa nàng nghe được g õ vang cửa phòng thanh âm lia hơi nghi hoặc một chút mặc dù nàng hôm nay không có rời giường nhưng là nàng sớm đã đem phía dưới việc vặt vánh dao cho người hầu hôm nay trên cơ bản không có cái gì muốn đặc biệt đừng xử lý công tác nhưng rất nhanh cổng truyền đến dòng thanh â m của người lịa tiểu thư gần ba tức tới b á i phòng lịa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hai mắt trận thật lớn ai ai tới một góc phồn thịnh to lớn thần thụ sừng sững tại cỡ lệ v ề n ơ i nhà hậu viện tráng kiện vô cùng thần cây thẳng tắp đứng thẳng vào trong m â y thần thụ chung quanh thành lập được vô số tòa tinh xảo nhà gỗ bọn chúng có thứ tự trình tề tại dương quang chiếu dọi xuống lộ r a bình tĩnh mà hài hòa trên trăm con đặc bị dàn xếp đến không sai bị lắm có thứ tự ở tại nơi này lớn như vậy hậu viện trên cơ bản trở thành những n à y ấp nhóm quê hương những n à y ấp nhóm cần sớm đi thích hứng thế giới loài người, rời đi Đi vào cỡ lúc ệ này nhìn xem đã thu xếp tốt các tộc nhân cổ cột ngồi ở trên đám mây không khỏi cười to lên ai nha nha công việc của ta rốt cuộc hoàn thành rồi một bên vẹn ni nhìn a liếc qua cổ cột cái này lười biếng ở khoảng trường ậ p chi sâm cùng cỡ l ệ v ề nợ nhà ở giữa thành lập một cái có thể song hướng xuyên thẳng qua thông đạo mà đây đối với ậ p nữ vương mà nói quả thực liền như là uống nước như thế đơn giản thế là nàng tại chỗ vô tình đâm xuyên cổ cột thản nhiên nói ngươi cũng làm cái gì tại sao ta cảm giác ngươi nói hình như đem trên trăm con ậ p công tác đều nhận thấu nữa nha cũng may không phải tất cả ập cũng giống như cổ cột như thế lười sinh hoạt tại ập chi sâm ập nhóm sinh hoạt một mực như là người nguyên thủy như thế cho nên bọn họ động thủ năng lực mạnh vẹn vẹn một ngày thời gian không cần cỡ lễ vệ nợ nhà công nhân trợ giút l i ê n đáp thành lập xong được chính mình cần có phong t ố c mặc dù vít to có đ ể c ấ p qua các nàng thậm chí có thể theo cư trú ở thần thụ nội bộ nhưng ập nhóm cho rằng đây là một loại bất kính hành vi bất quá cũng may mắn cợ lệ vn nhà hậu viện cũng đủ lớn bởi vì hậu viện cái từ này chỉ nói là nói mà thôi mặc dù nói là hậu viện nhưng chỉ cần không vượt qua lãnh địa biên giới bất kỳ một châu ngóc ngách đều có thể nói là cợ lệ vn hậu viện cụ c ộ t thân thể cứng đ n có chút mạnh miệng nói vậy ta cũng làm rất trọng yếu công tác của ta chúng ta trước đó thật là đã nói xong ta không cần làm công tác của hắn v e n nhì có chút đắng buồn mực thở dài một hơi thật tốt cảm tạ ngươi là các tộc nhân chọn ra công hiến dứt lời nàng liền xoay người sang chỗ khác nhìn về phía victor victor đang đứng tại các nàng phụ cận trên bờ vai sơn quả đen không ngừng vô cánh dùng bỏ chim một mực tại quản lý chính nó lông vũ vện nhì ánh mắt đối diện victor song tay nắm chặt quyền trượng hướng về victor bái thân hình của nàng tại ập trong tộc đã là số một số hai tồn tại túi đầu thời điểm cây tia chất gỗ quyền trượng thậm chí không tự c h ủ bị kẹt lấy nàng một bên túi đầu một bên hướng về v i t o tôn kính nói rằng cảm tạ v i t o đại nhân cho chúng ta h p tộc cung cấp trợ rút Học thông hợp chi dịch tộc cần cùng cả lẹn C.A.D. quốc ở giữa dịch qua lại, cần lẹn đả giữa lại, sâm qua mậu ở vĩ to r trợ giúp. Cho nhóm ê n Victor t có ể cho phép hợp n tại chỉ ờ lệ VN ậ u viện với chi đối nói giúp thông cùng hợp chi thông lớn. nhóm đả đạo, tộc trợ to hợp hợp Học sâm mà cần hướng vĩ to r nỗ lực các nàng mỗi ngày tự nhiên năng lượng như vậy đủ rồi vĩ to r nhìn xem các nàng mở miệng nói đó cũng không phải không ràng buộc trợ giúp veni a nhẹ gật đầu ta minh bạch vĩ to r đại nhân vĩ to r lại lắc đầu nhìn xem nàng ta nghĩ ngươi tạm thời còn chưa hiểu hai tay của hắn đút túi đứng tại chỗ từ tốn nói lệ ông vừa dứt tiếng mạnh mẽ thân ảnh nhanh trong xuyên qua bãi cỏ vượt qua p h n g ố c vững vàng rơi vào vít to sau lưng nàng tháo xuống trên đầu mình m ũ trùm lộ ra kia một đầu tóc vàng cùng dài nhọn l ỗ t h a i vén nỉ hạ tự nhiên là nhận biết lệ ổng nhìn thấy vít to đem nó triệu hồi ra nàng cũng không có quá lý giải vít to ý tứ cái khác gặp giống nhau vẻ mặt một bức hai mặt nhìn nhau sau đó nghe được vít to thành âm nhàn nhạt vang lên đầu tiên cỡ lệ v ề nợ nhà không nuôi người rảnh rỗi tại các ngươi ký kết hợp đồng hạ có như vậy một đầu vít to dội ra một cái tay một chương giấy trắng mực đen hợp đồng trong tay viễn hóa mà thành nếu như cỡ lệ vệ nợ nhà có khó k h ă n các ngươi có nghĩa vụ tiến hành hỗ trợ. ngồi ở một bên lười biếng mỏ cá cổ cột bỗng nhiên khẽ giật mình thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái bức tranh này giống như hết sức quen thuộc dán g vẻ、Học、nhóm vẫn có chút không hiểu ven ni ạ cũng có chút không do vít to ý tứ mặc dù chính nàng cũng ký qua hợp đồng vít to đại nhân ngài cũng biết chúng ta hợp tộc tình huống nàng chưa kịp nói xong giật thần thụ run nhẹ nhẹ mấy lần、Học、nhóm ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn tới sau đó c á c nàng xem tới thần thụ cành khanh nghiêng từ phía trên t r ầ m rãi nhỏ xuống rơi xuống ó n g ánh hạt xương hạt xương n g h tại mặt đất bắt đầu dần dần quyết tán cơ hồ là chớp mắt một lát trên đồng cỏ chống rông sinh thành một mảnh thành tịnh ao nước. ao nước thanh tịnh thậm chí có thể chiếu chiếu ra các nàng người giống ở đây ập nhóm toàn đều có chút không hiểu liền cổ cột cũng không rõ ràng vít to đây là đang làm cái gì lúc này trong ao nổi lên từng đạo gần sóng một mặt kỳ quái tấm gương từ trong đó chậm rãi dâng lên đây chính là ta sau đó phải nói chuyện vít to hai tay đ ú t túi một bộ lạnh lùng bộ dáng từ tốn nói từ hôm nay trở đi ở tại cợ lệ vệ nợ nhà học nhóm mỗi ngày đều phải tiến hành đặc huấn thẳng đến các ngươi có thể tự do khống chế cũng sử dụng các ngươi tự nhiên năng lượng những cái kia học nhóm nghe được vít to lời nói nhìn xem kia cái gương toàn thân đều dùng mình một cái đương nhiên sẽ có người giám sát các ngươi vừa dứt tiếng lệ ống đi lên phía trước ngầm đầu không mang theo mảy may tỉnh nghĩa nhìn xem những cái k i a nhóm thanh âm đạo mạc vang lên theo ta sẽ ta tận hết khả năng chương hai trăm bốn mươi hai c h ồ n g ta đâu chương hai trăm bốn mươi hai c h ồ n g ta đâu bình thường tự do đã quen trong thời gian ngắn có chút khó mà tiếp nhận đương nhiên các nàng càng nhiều cảm giác vẫn làm ộ t b ư ớ c chống rông tạo ra m ặ t hồ lại chống rông tạo ra ra một chiếc gương cũng chỉ dùng những vật này liền có thể để các nàng tiến hành đặc hấn các nàng cũng không hiểu chỉ có cổ cột có chút để ý cẩn thận nhìn chằm chằm tấm gương đẹp mắt lông mày hơi n h í u nàng theo cái gương này bên trên cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường vít to vung tay lên tia cái gương chỉnh thể bắt đầu có chút rung động sau đó mặt kính vỡ vụn ra một đạo kẽ n ư ớ c bể nát mảnh vỡ theo trên mặt kính lơ lửng tung bay ở kính thân t r u n g quanh theo nhóm nhìn xem tấm gương trung ương tia chống trải khung kính bên trong tựa như cuốn lên một vũng tử sắc mây mù lộ ra cực kỳ quý dị các nàng tụ tập cùng một chỗ chằm chằm lên trước mặt không ngừng cuốn lên mây mù hết sức tò mò vít to thanh em tại các nàng sau lưng các ngươi có thể một mực sử dụng cái gương này đến huấn luyện chính mình tin tưởng ta cái này sẽ không để cho các ngươi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nghe được v i c to r lời nói một cái ập không khỏi cảm thấy hiếu kỳ nàng vân tay đi dò xét tính đụng vào đoàn kia hóa thành vòng xoáy hư vô lập tức một cỗ to lớn hấp lực theo trong mặt gương phun trào mà ra tựa như là bị quấn khúc bình thường nguyên một chị ập bị hút vào kia từ sắc hư không biến mất tại thế giới hiện thực ven n g h ạ ở một bên thấy được tất cả không khỏi xứt sở ngự khí cả lăm thân thể run dậy hỏi nàng nàng nàng nàng nàng nàng đi đâu vít to nhìn xem cái gương này lạnh nhạt nói chớ khẩn、trương. Nàng cổ h ỉ là vào tiến cột nhìn xem một màn trước mắt cũng cảm giác có chút ngoài ý mớn ngồi ở trên đám mây lâng lâng bay tới xích lại gần tâm gương trên dưới giỏ xe ngỗng đây là làm sao làm được vít to nhìn thoáng qua cổ cột cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là từ tốn nói chốc lát nữa ngươi sẽ biết nghe được lời này cổ cột cảm thấy thân thể khẽ r u lên luôn cảm giác có một cố dự cảm không tốt bay thẳng chính mình đỉnh đầu v i t to không còn phản ứng c ổ cột chỉ là tùy ý búng tay một cái tựa như là tiếp thu được cái gì tín hiệu như thế vừa mới cái kia bởi vì tràn đầy lòng hiếu kỳ bị tấm gương nôn đi ra nàng đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ nhìn xem chung quanh đồng bào tràn đầy lo lắng ánh mắt tụ tập tại trên người mình lẹ lưỡi có chút ngượng ngủng gãi gãi c á i ốc trong n g a y mắt vô số ấp nhóm cùng nhau t i ế n lên đối với nàng l â y lại thanh âm liệu dịu liên tục không ngừng không ngừng văng lên trên cơ bản đều là hỏi thăm nàng tiến vào bên trong là cảm giác gì vấn đề vít o cũng không hề để ý những cái kia sao động nhóm chỉ là mở miệm nói ra kế tiếp lệ ẩu chờ các ngươi bắt đầu mạnh lên có thể tự do sử dụng chính mình tự nhiên năng lượng các ngươi cũng có thể làm được giống các ngươi nữ vương như thế lúc này v i t to vươn một cái tay đem trên đám mây cổ c ộ t sách lên ân a cổ cột cảm giác chính mình cách xa dưới thân đám mây thân thể không khỏi dãy r u ộ n uy v i t to ngươi muốn làm gì ngươi nói chuyện liền nói chuyện bắt ta làm gì nhưng mà v i t to hoàn toàn không để ý đến nàng dãy r u ộ n một cái tay vững vàng sách lấy thân thể của nàng bất quá cái khác nhóm đang nghe v i t to lời nói sau không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng nhóm mười phần sùng bái các nàng nữ vương tại nhóm thế giới bên trong chỉ có nữ vương mới có thể làm tới sinh sôi gặp chuyện như vậy cho nên ấp nhóm vô nao sùng bái các nàng nữ vương mặc dù bây giờ thời đại thay đổi là ấp đều có thể sinh con nhưng nữ vương địa vị tại trong lòng của các nàng vẫn như c ũ không giảm có thể biến cùng ấp nữ vương đồng dạng cường đại các nàng lập tức lòng ngớ ngáy lên đầy mắt đều là chờ mong vítor nhìn xem ấp nhóm phản ứng hết sức hài lòng đây coi như là lên một cái t ố t đầu dùng cổ cột để kích thích ấp nhóm đấu trí vẫn rất có hiệu quả ấp nhóm tiên phú cũng không c h í n lệnh chỉ là quá độ an nhản sinh hoạt để các nàng quên đi bản thân mình cũng là nắm giữ có thể chiến đấu lực lượng lúc này ven n g hạ chỉ mình Về các nàng đối xuất khẩu mậu dịch cùng quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao phương diện này lên hứng thú cảm giác đây là một cái rất chuyện mới lạ thế là nhiệt tình ấp nhóm mong muốn ra miệng đồ vật thật sự là hơi nhiều không chỉ là rượu trái cây ngọc lộ còn có ấp chi s â m đặc sinh ra trái cây có chút ấp thậm chí mong muốn bán đi chính mình dùng lá cây làm thiếp thân nội y ý, ý nhưng nói tóm lại mong muốn giải phóng ấp nhóm tư tưởng tiếp xúc thế giới loài người là cần thiết chuẩn bị các người một chút muốn lần thứ nhất cùng đế quốc thương m ậ u giao dịch hàng hóa lại không lâu nữa ta liền sẽ trở về vương đô vitor hướng về ấp nhóm tuyên bố một tiếng tương đương với hướng vẹn n h ỉ ả cảnh tình thời gian cấp bách nắm chặt chuẩn bị hàng hóa vẹn n h i ả nghiêm túc gật gật đầu đáp ứng ta đã biết mà lúc này, bị lắc lắc c ung dung cổ cốt lại nói ra suy nghĩ của mình ta nói ngươi có thể hay không đừng nắm lấy y phục của ta ta cảm giác mệt mỏi quá vít to hơi hơi lường nàng một cái từ tốn nói đây là vì phòng n g ừ a ngươi chạy trốn liền một câu nói như vậy nhường cổ c ộ t trực tiếp n g â y dại chạy trốn nàng tại sao phải đào tẩu vít to tiếp tục mang theo nàng dội ra một cái tay khác nhắm ngay trước mặt một cơn gió lớn từ trung ương bắn ra đem chung quanh cỏ dại cốt lên m à u lam h ì n h quang dần dần nổi lên đường vân bắt đầu ở chung quanh lan tràn một cái to lớn màu lam cửa đá theo trận thức bên trong trống dông cấu trúc mà ra mang theo á n h sắc khí tức không ngừng n g ắ cường đại ma lực theo cùng phong cùng một chỗ hướng về bốn phía m à đi đối diện gợi lên vít to kia thân màu đen áo khoác cổ cột nhìn xem cái này p h í a đại môn m ộ n g bức nháy máy mắt tại truyền tống môn bên kia cổ cột cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc giống như nối thẳng thần thụ nội bộ vít to dắt lấy nàng chậm rãi đi hướng truyền tống môn sắp mặt bình tĩnh hướng về cổ cột nói rằng ngày mai là học viện khai rằng ngày xem như ta xin xuống tới c h ợ giáo ngươi hẳn là minh bạch ngươi cần phải làm n h ữ g ì cổ cột vẻ mặt mậu bức chừng mắt nhìn sau đó đột nhiên chừng lớn kinh hô lên không, không cần đ o nàng huy động cánh tay biến mười phần có thể bị vít to mang theo lại không có chút nào dễ dụi năng lực chỉ có thể nghe vít to nhàn nhạt nói làm nàng tuyệt vọng lời nói chuẩn bị một chút ngươi nên làm thêm giờ vít to mang theo cổ cột cưỡng ép chui vào truyền tống môn phi k i a đám mây nhìn xem chủ nhân của mình đi xa cũng mau đuổi theo đuổi tại cổ cột sau lưng tiến vào màu lam truyền tống môn sau đó đại môn một lần nữa khép kín cuốn phong cũng dần dần d ừ n g lại chỉ để lại một đám nhóm đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau lúc này k i a cái gương bên trên một đôi hai mắt màu tím lại một lần nữa mở ra bán ra hai đạo dị sắc quán mang mặt kính mở rộng dường như một đạo khác địa ngục tri mục đang chờ đợi các nàng tiến vào lễ ống nhìn xem nhóm hạ đạt nghiêm túc mệnh lệnh nên bắt đầu hôm nay huấn luyện theo nhóm cỡ l ệ v ề nợ dinh thự lớn phòng khách lớn bên trong đám người hầu sớm đã chuẩn bị xong nước trà bưng vào gần ngồi trên ghế salon mặc áo giáp đeo trường kiếm màu đỏ đang ngồi ở trên ghế salon người hầu châm trả về sau gần hướng về nàng lễ phép tính nhẹ gật đầu nói một tiếng cảm ơn qua mấy phút liệ tử trên lầu đi từng bước một xuống dưới trên người màu hồng phấn váy ngủ đã sớm đổi thành bình thường mặc quần áo trên mặt còn bổ sung một tầng nhà trang toàn thân trên dưới t h n ra một cô giả d ạ n khí chất lia xuống lầu về sau liền tìm tới ngồi ở trên ghế xa lo lắng tới gần ngồi ở gần đối diện gần vơi lúc cũng đồng thời ngầm đầu nhìn về phía lia sau đó lia xuất hỏi trước ngươi là thế nào tới đêm qua cưỡi ngựa đuổi đến một đêm đường tới bờ g i ặ tần t trực tiếp chạy theo ngươi nơi này đến nghe được gần lời nói lia cái này mới nhìn ra được gần trên mặt minh lộ ra mấy phần m ỏ i mệnh cùng tiểu tụy h đích thật là một đêm không có nghỉ ngơi hậu quả nàng nhìn xem lia tiếp tục nói ta rất lo lắng các ngươi cho nên lia thở dài liền xem như lo lắng cũng không cần đi suốt đêm đến đây đi nàng minh bạch gần nóng lòng dù sao nàng cũng trải qua một lần tại lãng quên v i t to r về sau trong lòng k i a phần đối ký ức chống chỗ mà sinh ra lo lắng là không thể tránh khỏi lia bông u tay mở miệng nói ra ngày mai sẽ là thứ hai nàng ý tứ rất đơn giản muốn nhìn một chút v i t to r không cần thiết trực tiếp chạy đến bờ dạng tờ nơi này dù sao ngày mai v i t to r liền phải trở lại vương đô gần lại hết sức nghiêm túc lần đầu thẳng sống lưng ta không cách nào an tĩnh ngồi đợi tin tức không có trước tiên nhìn thấy ta không thể thả tâm lia thở dài m ộ t hơi minh bạch gần ý tứ hướng về phía trên lầu hô một tiếng hở n h i trên lầu truyền tới một hồi tiếng bước chân rồn dập đông đông đông hơ nhi đạp trên tiểu tái bộ chạy tới đầu bậc thang nàng trên lầu thò đầu ra nhìn về phía lịa hỏi lia tiểu thư ngài có chuyện gì không lia ngầm đầu nhìn hơ nhi hai tay một đám giống như là t r e o chọc như thế nói rằng mang bọn ta kỵ sĩ đại nhân đi xem một cái nàng kia cực kỳ trọng yếu vị hôn phu a chương hai trăm bốn mươi ba vị gù phòng chương hai trăm bốn mươi ba vị gù phòng dạng này thật có hiệu quả sao ân chậm rãi đem năng lượng phóng xuất ra tốt ta vậy ta vậy ta thử xem cụ cột nuốt nuốt nước miếng một cái nhìn về phía trước trái tim nàng dội ra hai tay một cỗ huyền chuyển năng lượng tụ tập ở lòng bàn tay như là thanh t u y ể n bình thường cốt cốt tuôn ra tự nhiên khí tức tử trong đó lặng lẽ phát ra quấn quanh ở chung quanh nàng k u y hai đạo xanh biết suối lưu nhắm ngay giật thần thụ trái tim theo cổ cột bên người nhấp nô mà qua h ư ớ n g tâm bẩn hạch o tâm chậm rãi di động làm chạm tới trái tim lúc cổ cột thân thể hơi chấn động một chút cảm nhận được một cỗ b à n g bạc sinh cơ sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí xoay chuyển hai tay suối lưu lập tức tăng thêm tốc độ h ư ớ n g tâm bẩn nội bộ phun ra mà đi thần thụ trái tim tắm dựa tại đây đạt ự nhiên năng lượng bên trong biến càng thêm có cảm gi dường như cũng càng cường trắng hơn chờ hai cỗ suối lưu hoàn toàn tiến vào trái tim sau cổ cột thở phào nhẹ nhõm cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra hoàn thành s a u vít to đứng ở một bên nhìn xem cổ cột như chút được gánh nặng bộ dáng nhẹ nhàng nói r ằ ngân không sai biệt lắm cổ cột gật gật đầu biểu lộ vẫn nghiêm túc thần thụ nội bộ bắt đầu rung động vô số xanh tươi cảnh từ chung quanh chất gỗ trên vách rối ra tạo thành nguyên một đám trái cây màu xanh lục một giây sau tự nhiên năng lượng cấp tốc tại cảnh t ư ợ n g lưu động trái cây cấp tốc bành trướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng trái cây hoàn toàn đình chỉ sinh trường sau lại lộ ra một tia màu hồng quan mang toàn bộ trái cây xanh biếc s ắ c ngoài lộ ra t h à n h thúy trong suốt cổ cột nhìn xem những n à y thành thục trái cây lập tức giống như là phát giác xảy ra điều gì ngốc trệ tại nguyên chỗ nàng đột nhiên quay đầu chừng lớn s o n g mắt thấy v i t to lớn tiếng chất vấn v i t to người đem ta đưa đến nơi này chính là vì để cho ta cho người sinh con nhưng mà v i t to lại hai tay đ ú t túi vẻ mặt lạnh nhạt đường bảo là qua được tại để cho người ta hiểu lầm hắn vươn tay dùng ngón tay trò ngóc g ắ c vô số cành nương theo lấy động tác của hắn tại thần thụ dưới trái tim tùy theo không ngừng lắc lư xanh biếc trái cây đồng thời rơi xuống trong suốt xanh biếc quả xác bị trọng lực đánh nát mới sinh n g ập kia phấn n ộ n thân thể bại lộ trong không khí các nàng hai mắt vô thần hành động chậm chạp nguyên một đám như là con dối bình thường bị vít to tùy ý điều khiển thướng cổ cột đi tới cổ cột nhìn lên trước mặt cái xác không hồn giống như ẩ p n ó m lập tức đầy trong đầu đều là nghi hoặc nàng có thể nhìn ra những này không có bất kỳ cái gì tư tưởng các nàng như là như con dối chút nào vô ý thức nếu không có mệnh làm chúng nó hoàn toàn không thể tiến hành bất kỳ hành động cổ cột trong đầu đông nhiên hiện lên một cái nghi vấn những này không có tư tưởng cùng năng lực hành động、nhau. rốt cuộc có gì công dụng đâu mạ gì vít to đứng tại nàng một bên nhàn nhạt hô kêu một tiếng dường như nhận lấy triệu hoán bình thường dưới cây thần một cành cây bắt đầu rung động động mạ gì d i m màu trắng linh thể theo kia treo dọ xương bên trong chui ra nó quanh quẩn trên không trung hai vòng khoan hai trọn đập thân thể sau đó con mắt của nó thả ra hào quang t r ó i sáng khóa chặt một thân thể sau đó nó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất kia lưu động như chất lỏng thân thể bắt đầu đốt lên chất lỏng tại mặt ngoài cấp tốc chuyển hóa làm kia ở hình thái、theo、tứ chi rung động đứng thẳng người ánh mắt tập trung trong nháy mắt biến thành một vị thân sĩ làm xong đây hết thảy nàng ưu nhã một tay phủ ở trước ngực hướng v i t to cúi người chào thật sâu xin chỉ thị tiên h sinh cổ cột nhìn chăm chú lên không hiểu thấu theo cành bên trong toát r a mạ gì dì d i m ánh mắt chừng đến căng t r ọ n cái này đây là sinh vật gì cổ cột cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng nàng tin h tưởng cảm thụ tới trước mắt màu trắng linh thể tuyệt đối không phải cứ việc nó đã biến thành bộ dáng nhưng cổ cột chính mình lại vẫn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt nhận ra lúc này vít to nhìn xem mạ dị dì d i m mở miệng nói ra như ngươi thấy hắn vung một chút đại thủ thần thụ rậm rạp cành từ từ phân ra trước đó chế tác những cái kia vô số nhân loại c ù n g á i nhân thể treo ở cành bên trên cùng thần thụ ở giữa dùng một cây mối quan hệ tương liên bọn chúng an tính treo ở giữa không trung không có bất kỳ cái gì phản ứng cô còn ngu ngơ mà nhìn xem những cái kia thân thể lập tức cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa nhưng mà làm nàng nhìn chằm chằm những cái kia thân thể nhìn lên nàng có thể theo nhân loại c ù n g á trên thân thể người cảm nhận được cùng nhóm giống nhau khí chất những này thân thể không có bất kỳ cái gì tư tưởng thậm chí liền khuôn mặt đều không có đông nhiên cô còn rủi rủi con mắt chờ một chút là ảo ra sao nàng vừa vặn giống thấy được một cái dáng dấp cùng vít to mội mội giống nhau như lúc miêu lương nhưng mà á i nhân lẫn trong đám người nhường cổ cột càng thêm khó mà phân biệt vít to nhẹ nhàng chọn lấy một chút cổ tay những cái kia giống con dối như thế thân thể hoàn toàn rớt xuống hắn tiếp tục nhìn chăm chú lên nờ đất thân thể nói rằng k h ô n g chế bọn chúng giao phó bọn chúng hoạt động đương nhiên cái này bốn cái không được vít to dội ra một cái tay khác ở giữa không trung điểm một cái nhường trong đó bốn cái á i nhân một lần nữa trở về tại chỗ p h ả n phất là hắn chân quý nhất đổ cất giữ bình thường cổ t lần này chân chính thấy rõ ràng trong đó không chỉ có vít to mượt còn có cái khác ba cái có được ngũ quan á nhân rõ ràng là vít to người quen biết cổ cột giật mình tại nguyên chỗ nội tâm cảm thấy cực độ rung động nhưng mà mạ gì diêm đ ố i đây hết thẻ cũng lơ đ ẽ n nàng có chút quay thân tinh tế như giao điêu khắc thủ thế sẽ ra thân thể phân bụng từ trong đó lây ra một mặt còn như hoa tuyết hóa rắn gương sáng bao gồm mỗi người ngẫu toàn bộ diện mạo những cái kia mất đi ngũ quan nhân loại cùng á nhân dường như gặp dòng điện kích hoạt vô thanh vô tức ngẩng đầu lên bất qua trống không khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi cổ cột bắt được cái này một biến hóa rất nhỏ những cái kia thân thể vẫn không có được trao cho bất kỳ ý thức nào chẳng qua là bị ngoại lực thao、túng. không có chút nào bản thân ý thức con dối nhưng mà không giống với trước đó những n à y dường như chân nhân con dối hành động ở giữa càng phát ra nhanh nhẹn giống như là được trao cho sinh mệnh như thế vĩ to bình tĩnh nhìn xem mạ dị j i m mang theo giải rác mấy phần đạo mạc ngự khi nói rằng ngươi hẳn phải biết công việc của ngươi là cái gì mạ dị j i m nhẹ gật đầu lần nữa hướng về vít to b á i ở sau lưng nàng những cái kia diện mục trống không khôi l ỗ i phòng theo lấy mạ dị j i m cùng nhau một chân quỳ xuống đương nhiên tuân theo ý nguyện của ngài vĩ to nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía cố cốt cô c ộ t vẻ mặt mơ hồ cho tới bây giờ nàng đều không do vít to muốn làm gì còn nhớ do trước đó phó b ả n a cô cột cô c ộ t s ứ n g sở nghe được vít to vừa nói như vậy cô cột tâm chấn động mãnh liệt những cái kia đã từng thống khổ ký ức bắt đầu ở trong óc nàng khôi phục một người một đêm một đôi tay một cái kỳ t ế cô c ộ t nghĩ đến đêm hôm đó nàng tự mình một người mở ra gần hơn hai mươi dị không gian những cái kia hoang v u dị không gian tựa như là nội tâm của nàng thịnh mịch chống trải đến không người hỏi thăm sinh cơ duy nhất là nàng tự tay trồng đầy không gian mỗi một góc rơi hoa cỏ cùng t h ú thảo nàng mệt mỏi trực tiếp co quắp n g ã xuống đất giống như là một đầu tình trạng kiệt sức cá con đám mây khó khăn đưa nàng đánh nhưng mà lại bởi vì mệt mỏi quá độ trượt chân đầu đập xuống đất trứng lên tới một cái phình lên bao chỉ có thể cơi khổ khó khăn bỏ lên trên đám mây quõng cô độc bản thân chữa trị nàng dường như chưa bao giờ có như vậy mệt mỏi thời điểm toàn bộ thể xác tinh thần như là bị v ắ t khô hồi ức im bặt mà d ừ n g cổ cột thân thể không tự chủ được run một cái nàng đúng nhiên ý thức được v i c to r nói tới tăng ca chẳng lẽ là chỉ cái này dường như xem thấu cổ cột tâm tư vít to lạnh nhạt nhìn xem nàng g ọ n kiên định nói giống trước đó như thế sáng tạo ra càng nhiều không gian đến mạ dị d i m sẽ hiệp trợ ngươi vitor c sau khi nói xong mạ dị d i m còn hướng về cổ cột mười phần có lễ phép mỉm cười cổ cột cả người giống như là hóa đá sau bị xét đánh mở như thế tuyệt vọng cả người giật mình tại nguyên chỗ chừng lớn hai mắt sau đó vitor c âm thanh âm vang lên như là cũng không nên lên cái gì tiểu tâm tư câu nói này nói là cho mạ dị d i m nghe vừa dứt tiếng trong nháy mắt giật thần thụ trong trái tim không lóe lên màu trắng xét ác liệt phong bạo tại toàn bộ trong không gian tứ ngược phong bạo bên trong màu lam thâm thúy cự long tại ma lực cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp tác dụng dưới dần dần hiện hình ra thịt cùng xương cốt bị một lần nữa tạo nên cự long đáp l ấ y phong bạo lực lượng ở giữa không trung lơ lửng nó v ư ợ t sâu giống như lớn đồng nhìn thẳng mạ dị dì diêm uy áp như núi khiến người không cách nào nhìn thẳng cảm nhận được chen ép kinh khủng không khí mạ dị dì diêm n h a o mắt lại cùng cái k i a cự long đối mặt nhưng mà cổ cột càng thêm khôn hoặc ngoa tạo phong bạo long vương cái trò này nàng thực sự quá quen thuộc nàng lần thứ nhất nhìn thấy vít to lúc hai người cùng một chỗ mắt thấy cái này cự thú hùng vĩ khi đó vẫn là vít to vừa mới đạt tới ma lực hẻm núi chuyện sau đó cũng có chút huyết tinh cổ vội vàng lắc lắc đầu bỏ dở hồi ức nhưng là phong b ạ o long vương làm sao lại tiến vào giật thần thụ cũng cùng thần thụ trái tim dung hợp lại cùng nhau chuyện này rốt cuộc là như thế nào cổ cột hai con mắt đều tràn ngập dấu chấm hỏi vít to đến cùng c o nàng n đã làm những gì chuyện kỳ quái còn có n g ư ờ i cổ cột vít to quay đầu nhìn xem nàng dặn dò chớ có biến nhát đúng vậy cổ cột nghe nói như thế vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lên nàng cũng không muốn vít to ngày nào đó không cao hứng đem nàng cũng cùng cái gì kỳ quái đồ chơi hợp làm một thể ít ra tại không lười thời điểm nàng vẫn là không lười chờ vít to giao phó xong tất cả về sau toàn bộ thần thụ không gian bỗng nhiên quấn lên một hồi quân phong mây m ù c u ố n qua che đậy toàn bộ không gian làm màu trắng b ù i mù tán đi lúc v i t to đã sớm biến mất không thấy hình bóng mạ dị diêm thấy v i t to sau khi rời đi xoay đầu lại mỉm cười nhìn cổ cốt trong ánh mắt của nàng dường như thiêu đốt lên một đoàn màu lam linh hồn chi hỏa dần dần b ư ớ c lên xem ra chúng ta bây giờ là đồng sự xin chiếu cố nhiều hơn nữ vương bệ hạ cổ cốt nhìn xem mạ dị diêm cảm thấy dùng cả mình đồng sự ta cũng không muốn cùng như n g ư â i loại này liền giới tính đều phân biệt không nhìn do đồ vật làm đồng sự nhưng sự thật chính là như vậy mạ dị diêm khép c ờ i một tiếng ngay sau đó một đạo gia thịt dường như xúc tu giống như theo phía sau của nàng cốt lên hoàn toàn đưa nàng n u ố t hết sau một khắc mạ dị diêm đổi mặt k h á c một bộ dáng hắn mặc một bộ tây trang màu đen thân hình cao thẳng mang theo một đôi bao tay trắng cầm trong tay một cây hắp đàn m ộ t thủ trượng lộ ra mười phần thân sĩ hắn lây xuống chính mình cao cao mũ dạ hướng cổ cột bái c ổ cột ngầm đầu nhìn về phía hắn đỉnh đầu lại nhìn thấy một con quạ đầu ân mặc dù rất kỳ quái nhưng chỉ cần không phải biến thành bộ dáng liền tốt、cổ、cột một lần nữa chấm tính lại ngồi ở trên đám mây giao nhau hai chân bảo chỉ cùng mạ dị diêm khoảng cách lúc này mạ dị diêm đã ngầm đầu nhìn về phía giật thần thụ to lớn trái tim nói rằng ân v i c t o tiên sinh nói nhiệm vụ của ta là an bài những n à y quần chúng thiết kế một chút tình tiết mặc dù ta không biết do hắn đến cùng muốn cái gì nhưng trong mắt của hắn hiện lên một tia cùng nhiệt q u a n mang vươn ra hai tay thể hiện ra dáng vẻ một bộ say mê bất quá ta có lòng tin làm tốt trận này thịnh đại diễn xuất đạo diễn cổ cột toàn thân run lên vội vàng xoay người t h ở d à i nàng làm sao lại cùng dạng này một người điên vừa đi làm sinh hoạt không dễ sinh hoạt không dễ a gần đi theo tại hơi mi sau lưng tại dinh thự bên trong xuyên thẳng qua qua lại lia nói hờ nhị có biện pháp có thể tìm tới victor mặc dù chính nàng cũng không biết vì cái gì gần nhìn chăm chú lên m ặ c rộng lớn áo b à o hờ nhị nội tâm luôn luôn dâng lên một c ố không hiểu cảm giác nàng rất muốn tự tay mở ra hờ nhị áo b à o nhìn một chút quần áo phía dưới hờ nhị thân thể nhưng mà thân làm kỵ sĩ gần ý chí kiên định không có đem ý nghĩ này coi như chân chính chuyện hờ nhị dẫn theo gần đi tới nói rằng gần tiểu thư ta một mực có một vấn đề muốn hỏi gần cảm thấy một chút hoang mang ngờ đầu nhìn chăm chú lên dừng bước lại hờ nhị thấy thế chính nàng cũng ngừng lại hờ nhị chậm rãi q u a n người nghiêm túc nhìn chăm chú gần hỏi ngài, ưa thích vít to giáo thụ sao chương 244, lao bà của ta đâu chương 244, lao bà của ta đâu nghe được câu này gần cả người sững sờ tại nguyên chỗ vừa mới h ờ n nhị nàng nói cái gì gần vẻ mặt cứng ngắc cảm nhận được một cỗ băng hàn theo lưng vươn lên bắp thịt trên mặt giống như cứng rắn nham thạch trong đầu đ ố n g nhiên bạo liệt một tiếng dường như tao n ộ sấm sét giữa trời quang biến chống giống một lát sau gần mới hồi phục tinh thần lại nhìn chăm chú trước mặt hờ n h i hờ n h i hai gõ má ừng đỏ như là bị dưới ánh mặt trời chiếu sáng thành thục quả táo nàng thanh tịnh ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên gần duy vít to giáo sư là người rất tốt ta muốn nếu như gần tiểu thư ngài thật thích vô cùng hắn như vậy mới nhất định phải biết quý trọng hắn gần có chút khó có thể tin hé miệng đặt ở trên trường kiếm tay cũng có chút mở mị thất thố nàng nhìn xem hờ nhi hỏi hờ nhi ngươi vì sao lại nói như vậy bởi vì ta ta cũng trải nghiệm qua cái loại cảm giác này loại kia quên đi người trọng yếu cảm giác hờ nhi vớt ve lồng ngực của mình hốc mắt hiện ra điểm điểm lệ quang một bộ dáng vẻ đáng yêu ta muốn nếu như ngài cũng trải qua chuyện như vậy nhất định rất thống khổ a gần nhìn xem hờ nhi chiêu này người chịu mến dáng vẻ t r o n gần l mười l phần kính nghệ rất cho tới một loại kính yêu trình độ hơn i nhìn chăm chú nàng lắc đầu không đúng gần tiểu thư ta nói chính là một loại khác ưa thích đó là một loại cực kỳ ngọt ngào cảm giác khát vọng thời điểm bồi bạn người thường hận không thể cùng đối phương hoàn toàn hòa làm một thể nóng bỏng trái tim gần như không chịu nổi kia phấn khởi tình cảm tựa như nước suối phun trào vỡ toang m à già vô tận chờ đợi gần nghe hờ nhi nói như vậy đem cánh tay nắm ở trước ngực lâm vào trầm tư nàng có giống hờ nhi nói khoa trương như vậy sao tự nhiên là không có nhưng nội tâm s á c thực rúng động một cố cực kỳ cực nóng xúc động tại mất đi ký ức một lần nữa phục hồi như cũ về sau nàng đích xác rất muốn lập tức tìm tới v i c to r đến tận mắt chứng kiến hắn tồn tại đang lúc ý nghĩ này thoáng hết lúc gần bỗng nhiên có n ộ hiểu chờ một chút hồi tưởng lại trước đó nàng vội vàng tiến lên tại bờ g i t tờn con đường bên trên trong nội tâm không phải liền là loại cảm giác này sao gần tiểu thư nếu như ngài thật ưa thích vít to giáo thụ ta hy vọng ngài có thể cùng hắn thẳng thắn đối lãi một chú nắng sớm s ẹ t qua t ầ n g mây xuyên thấu qua cỡ lệ vệ nở dinh thự bên trên kia sắc thái lộng lấy cửa sổ thủy tinh pha tạp quang ảnh v ệ vào hờ n h ỉ trên thân giống như là đem trên người nàng một vệ g i ã rời p h ủ lên ra lan tràn tới gần m à u bạc trắng khôi giáp bên trên hờ n h ỉ cặp kia nước h ồ giống như thanh tịnh đáy mắt lóe ra một vệ ánh sáng lưu hỏa liền mang bi thương nhìn chăm chú lên gần ta không muốn lại nhìn thấy giáo thứ giáo như m ộ t đ i ê u giống như đ ứ n g y ê n chậm chạp không có làm ra đáp lại mà hờ nỉ tiếp tục nói kế tiếp ngài cần chính mình tiến về tại hậu viện cách đó không xa trên thảo nguyên liền có thể tìm tới giáo thụ gần vô ý thức gật gật đầu trong lòng giống một cái bị lật ra tủ kính ngũ vị hỗn hợp khó nói lên lời nàng chỉ có thể mở ra bộ pháp đi theo hờ nỉ chỉ dẫn hướng phía h o à n g hốt qua mang hướng về phía trước bước đi phanh phanh phanh gần khôi giáp cùng tấm ván gỗ đụng vào nhau phát ra tiếng bước chân quanh quần tại yên tính dinh thự bên trong rõ ràng mà thanh thúy thanh em rất nhanh đi xa gần thân ảnh màu trắng cũng đón nắng sớm đi ra dinh、thự. hơn y đứng tại chỗ ngắm nhìn gần kiên định bóng lưng khẽ cắn môi trong lòng không khỏi đặt câu hỏi ngạc ngư tiên sinh ta có hay không làm đúng một đạo ngột ngạt mà mang theo thanh â m khẳng k h ẳ n yên lặng yên lặng một lát sau đó mở miệng nói ra làm một á c ma ta nhất định phải nói ngươi không đủ hợp cách hơn y đối tại nội tâm thanh â m trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao đây là nổi giận ác ma thanh â m ác ma đều là tự tư nhưng hơn y không giống bình thường nàng sẽ không vì tự thân lợi ích mà hoàn toàn không chú ý người ta tự nhiên ác ma cũng không thể tiếp nhận hơn y loại hành vi này tại hơn y trong nội tâm ly t h tồng lạch cạch một tiếng ngầm ngược lại c hai mình. h cái lỗ mùi hô hô p h ư n c khí mang theo bất đắc dĩ nó nâng lên thân thể dường như quả cầu r a xì hơi như thế xẹp xuống mặc dù như thế nó bắt đầu phát hiện một màn vô cùng chuyện thú vị đang đang phát sinh chờ gần đã hoàn toàn sau khi rời đi phanh một tiếng đóng cửa tiếng vang đem ngây người nguyên địa h ờ nhì giật nảy mình nàng dần dần lấy lại tinh thần ngầm đầu m ở mịt nhìn qua c ờ lệ v n dinh tự kiên sắc thái lộng lấy cửa sổ không biết làm thế nào h ờ nhì bỗng nhiên cảm giác nơi này nàng dường như lại không nơi sống yên ổn một cỗ lạnh bớt dòng suối không biết từ chỗ nào tuôn ra theo hở nhì trái tim bên trong chạy xuôi mà qua v ấ t ứ cảm c xúc trong nháy mắt chiếm cư tâm linh của nàng tại không người quan sát nơi hẻo lánh hờn ỉ khỏe mắt ẩ m ớt mấy phần nàng còn làm không được vì thực hiện dục vọng của mình mà hy sinh người khác hạnh phúc đối hờn ỉ mà nói cái này vẫn quá khó khăn hoặc là nói căn bản không có khả năng bén nhọn đau đớn như kim đâm cắm vào hờn ỉ viên kia nóng hổi trái tim hàn lưu thừa cơ mà vào kia nóng hổi mà phong phú tình cảm g i ố n g nước cấm dù cho bị trải rộng vết thương trái tim bao k h ỏ ả cũng không có chỗ phong thích hờn ỉ chỉ có thể quận mình trong góc yên lặng cảm thụ được băng lanh cùng cực nóng đan vào lẫn nhau mang tới kịch liệt đau đớn không ngừng rội tắt chính mình nội tâm cháy bỏng chi hỏa ý đ ồ lấy loại phương thức này nhường da thịt của mình ấm áp chấn an vết thương của nàng mà vì từ bỏ người mình yêu thích hơn y không được không làm như vậy nàng r ú i đầu vào hai đầu gối ở giữa khóc ròng ròng dinh thự vô cùng yên tĩnh chỉ còn lại yêu ớt tiếng khóc lóc tại chống trải tầng lầu ở giữa ung dung quanh quần gần bước nhanh hơn nhanh chóng tại trên thảo nguyên chạy nhanh đang nghe hơn y lời nói sau gần tâm tình chưa hề có như thế giống như nhiệt liệt muốn phải lập tức tìm tới victor muốn phải lập tức biết tâm ý của hắn rốt cục gió hơi thở âm thanh dần dần xuyên qua gần bên hai n h ư n g nàng đ nàng nhìn thấy kia gốc cây khổng lồ mà sáng chói màu trắng bạc đại thụ màu bạc cành lóe ra sao trời giống như ánh sáng nhạt tại gió nhẹ hạ c à n h khẽ đung đưa gần g ầ n đầu vừa nhìn về phía phía trước kia một người mặc áo khoác màu đen bóng lưng đang đứng tại thần dưới cây hai tay của hắn nút túi trên bờ vai đứng đấy cái kia quen thuộc quả đen khoảng cách cũng không xa xôi nhưng lại n h ư ờ n gần g cảm thấy không tiếp xúc cùng nàng dội ra một cái tay mong muốn hô lên tên của đối phương duy thanh â m ngăn ở cổ họng bên trên lại vô luận như thế nào cũng không cách nào lên tiếng nàng dùng một đêm thời gian theo vương đô chạy tới bờ giặt tờ có tồn tại hay không mà bây giờ nàng kỳ thật đã nhìn thấy v i t to r gần đã có thể an tâm nhưng bây giờ nhưng lại là vì sao cảm nhận được trên trái tim truyền đến cảm giác đ ậ p bị bịch, bịch gần chưa hề có như thế như vậy khẩn trương qua nàng từ nhỏ kinh lịch đã định trước không để cho nàng sẽ ủng có dạng gì tình cảm nhưng mà phần này bình thản tình cảm lại bởi vì v i t to r mà khôi phục bởi vì cái này nàng đã từng ghét nhất qua người t ưa thích r ờ i đi hờ n ỉ sau giờ phút này gần rốt cục có thể ổn định lại tâm thần đi suy nghĩ trước mắt ý nghĩ này muốn đi tiếp xúc hắn muốn đi tới gần hắn rất muốn rất muốn rất muốn tại mỗi ngày bên trong đều nhìn thấy hắn đây có phải hay không là một loại ưa thích thật là kia phần trong vui sướng x e lẫn càng nhiều hơn chính là m ở mịt cùng vô phương đường đối tựa như một cái chưa hề học qua bơi lội hải tử muốn dẫm lên tảng đá thử thăm dò qua sông đối với phía trước một mảnh vô tri cùng mê mang gần rối ra tay chậm rãi rơi xuống không nàng là kỵ sĩ chính như nàng tại mê mang lúc gặp mặt hoàng đế vị kia bệ hạ từng nói với nàng qua như thế thân làm kỵ sĩ vĩnh viễn không cần chất vấn chính mình tựa như bác khai vân vụ thấy mặt trời gần kiên định hạ ý chí của mình bất luận phía trước như thế nào nàng cuối cùng cũng muốn đi cố gắng tới gần người trước mắt kia nàng lại một lần nữa đưa tay ra hô xuất ra thanh âm v i t o ta đ n g nhiên nàng chế trụ thanh âm của mình giống như bị cái gì cưỡng ép cắt đứt như thế gần cũng đã không thể nói ra nửa câu đến đen nhánh mặc từ nội tâm kéo lên theo ý thức thẳng tuân r a đại não nàng thấy rõ ở đằng kia trong đầu ý thức c h i hải nàng nhìn rõ ràng kia một mực tồn tại ở trong đầu kim sắc cán cân nghiêng xoa một đạo màu đen nhánh dơ bẩn thật giống như ô nhiễm lên một khối theo đen nhánh giống như là gặp ảnh hưởng nào đó gần mắt tối xâm lại Đã mất đi mất t ý h ứ chương s a hai trăm bốn mươi lăm đại lao treo lên đánh tần thủ thôn chương hai trăm bốn mươi lăm đại lao treo lên đánh tần thủ thôn thành phố khổng lồ đại môn rộng mở hai hàng uy phong l ấ m l ấ m kỵ sĩ đứng lặng tại đại môn hai bên nghiêm túc kiểm tra người qua lại con đường giấy chứng nhận mời đến một vị kỵ sĩ cẩn thận kiểm tra xong một gã thương nhân giấy chứng nhận sau cung kính đem nó trả lại c u n g n g ắ c ra hiệu hạ một chiếc xe ngựa tiến vào trong thành ấn có c ờ lệ v ề nở gia tộc huy chương t ư ơ n g đội lôi kéo thật dài hàng hóa đội ngũ dỡ lên bụi đất xuyên qua thưa thất đường nhỏ bước vào vương đô kỵ sĩ nhóm nhìn thấy đội xe hàng dương bên trên c ờ lệ nở g a tộc huy hiệu trong lòng lập tức càng cứng tới cực điểm cái này gia tộc tiêu chí bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa kỵ sĩ s Cuối cùng, m ộ thắng gác các kỵ sĩ bị bạn lại. đến cuối cùng một chiếc xe ngựa trước dừng lại không đợi kỵ sĩ kiểm tra xe ngựa mạc liêm bị tự động mở ra kỵ sĩ hơi xứng sở chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy một gã người mặc áo khoác màu đen nam nhân ngồi ở bên trong ánh mắt của hắn bên trên rời cùng vít to ánh mắt g i a o hội một sát na kia kỵ sĩ dường như cảm giác buồng tim của mình ngừng đập huyết dịch cấp tốc tuân hướng đại não tứ chi không ngừng run dày đối mặt vít to ánh mắt lạnh như băng hắn cảm giác mình tựa như một cái bị sâu xé cứu non kỵ sĩ thân thể run lên vội vàng hướng vít to t ú i đầu gửi lời c h à o duy vít to b à tước hoan n ê n trở về toàn bộ vương đô ai không biết vít to pháp sư nghị viên của quốc hội hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ đế quốc công chúa tư nhân giáo sư cợ lệ n gia tộc gia chủ thậm chí vẫn là trước kỵ sĩ đoàn đ o à n t r ư ở n g gần đi l ì n vị h ô n phu vít to nhàn nhạt gật gật đầu xe ngựa mạc liêm lại tự động khép lại trước mặt kỵ sĩ thấy không dị thường tín hiệu triệt hạ chướng ngại vật trên đường cho đi xe ngựa thông qua cái kia kiểm tra kỵ sĩ xứng sở tại nguyên chỗ hai mắt ngóc trệ vừa rồi nằm tại vít to bá tức trong ngực cái kia thừa như là gần kỵ sĩ dài một chiếc xe ngựa chậm rãi lái về phía đi l ì n dinh thự nhu hỏa bánh xe âm thanh tại tĩnh mịch trên đường phố tiếng vọng người hầu chú ý tới mang theo cỡ lệ nở ra huy xe ngựa lái tới vội vàng trở về dinh thự và báo một lát sau kệ hạ chậ mở cửa lớn ra nên đón mà ra nhưng mà nàng ngoại ý muốn nhìn thấy v i t to r đang đứng tại bên cạnh xe ngựa còn chưa chờ nàng nói gì nhiều v i t to r ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sau đó đầu ngón tay phun trào ra h à o quang màu xanh lục theo ngón tay của hắn dung nhập vào xe ngựa dưới mặt đất mặt đất dần dần mọc ra mấy sợi dây leo dâng lên nhẹ nhàng đem nằm trong xe ngựa hôn mê gần nắm đi ra Kệ á nhìn qua nằm tại dây leo bên trên không hề có động tĩnh gì gần giật nảy mình vội vàng chạy lên trước đưa nàng theo dây leo bên trên ôm vào trong ngực nhưng vào lúc này vít to thanh âm từ phía sau l ư n g chuyển đến nàng từ hôm qua hôn mê đến bây giờ. chiếu cố thật tốt một chút vĩ to nói một cách đơn giản xong liền ngồi lên xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời đi l ì n dinh thự kệ ạ tinh tế đánh giá hôn mê gần sắc mặt nàng bình tĩnh sắc mặt cũng không có gì thay đổi cơ hội nhìn không ra có phải hay không bị bệnh gì nhưng nàng chính là nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh kệ ạ nhữ mày khẽ vớt gần c á i c h á n nói một mình giống như lo lắng nói làm sao lại biến thành cái dạng này vĩ to lẳng lặng mà ngồi tại trước mắt là qua trên xe ngựa tựa ở bên cửa sổ ngắm nhìn trên đường phố phong cảnh lưu động an tĩnh lắng nghe bánh xe ép qua gạch đá lộ diện thanh âm một con quạ đứng tại hắn đối diện theo trong mâm điêu lên anh đào theo mỏ chim ăn trong bụng nó một bên hưởng thụ lấy anh đào mỹ vị một bên nhìn chăm chú lên ăn tính vít to chậm rãi mở miệng ngươi chuẩn bị xuống trưa vít to không có bao nhiêu phản ứng chỉ là đơn giản hồi đáp có lẽ vậy từ vừa mới bắt đầu vít to một mực cố gắng cải biến gần đối với mình ấn tượng c a m đoan cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng cố gắng nhường gần càng thêm ỵ lại hắn mà bây giờ hắn cơ hồ làm được gần nhất cử nhất động cơ hồ đều tại vít to trong mắt nhưng mà hắn phán đoán sai lầm một chút cái kia chính là gần sớm đã bị người để mắt tới nữ thần tin giáo đồ bọn hắn thờ phụ nữ thần mới không có nhàn tâm đến an bài giáo đồ có thể chỉ có giáo đồ sẽ mỗi giờ mỗi khắc tưởng niệm nữ thần một lần nữa giáng lâm tại nhân gian cho nên bọn chúng phải bảo đảm gần không thể bị ô nhiễm trước kia ta cũng không tính phản ứng n h ữ n g vật này nhưng bây giờ vĩ to đồng tử lóe ra băng hàn quan mang như là hát rượu thạch bình thường bọn chúng hẳn là bị thanh trừ hết vệ gạ giang ra cánh đưa nó đặt ở bên miệng n g ắ p một cái ngươi đến suy nghĩ thật kỹ cứ việc thần sớm đã không còn quan tâm thế gian nhưng là ngươi giải quyết những cái tia cùng nhiệt giáo đồ giống nhau sẽ khiến cái tia nữ thần chú ý vĩ to quay đầu nhìn xem vệ gạ đây không phải còn có người A. Ta. đừng nói dỡn v ề gạ huy động cánh đứng tại vít to trên bờ vai ta chỉ là một cái bình thường quạ đen mà thôi vít to sắc mặt bình tĩnh như trước đã đủ rồi nơi này là một trò chơi mà xem như một gã người chơi vít to sẽ không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào xe ngựa vượt qua c u ố n lên bụi đất con đường bánh xe lưu lại hai đạo vết bánh xe dọc theo chỗ sâu chậm rãi chạy tới hôm nay hoàng gia học viện pháp thuật phá lệ náo nhiệt cùng lúc trước ngày nghỉ quặng cư hẽ hình thành so sánh rõ ràng vô số học sinh cùng ra trường tụ tập ở chỗ này các loại quý tộc xe ngựa dừng ở ngoài học viện hộ đưa bọn hắn trọng yếu bọn nhỏ tiến vào học viện hôm nay là học kỳ mới ngày đầu tiên cũng là tân sinh khảo hạch thời gian đám người máy liệt t r ê n tại mỗi cái pháp sư t h á p trước chờ đợi tiến vào trong khảo hạch các giáo sư đứng tại từng cái pháp sư t h á p đỉnh tháp không ngừng hô hoan thí sinh tiến vào pháp sư t h á p bên trong b ầ y đầy nặng nề mà tạp nhạc thư tịch chỉ có mấy chương rộng lượng bàn gỗ bày ra ở trước mặt giáo sư trên mặt bàn phủ lên dây trắng bên cạnh đặt vào một chi trắng loán bút lông chim bất quá ngòi bút lại dính đ ầ y mực nước vết tích một vị giáo thủ cầm danh sách đẩy tính mắt đọc lấy danh từ bờ rủ sợ cả đi chu mua ẩu sần bị gọi giám thị giáo thụ tiếp tục xem danh sách tùy ý địa điểm tên ô dư lì ông ân giáo thụ đẩy k í n h mắt đem danh sách xích lại gần trước mắt của mình ánh mắt vẩy một cái lập tức ngây dại ô dư lì ông tác、Thô. cái tên này bị hô lên lúc liền chính hắn đều có chút khó có thể tin danh sách trong tay run r ẩ y mở to hai mắt nhìn những học sinh khác nghe được cái tên này sau cũng đều ngơ ngác ngồi tại vị trí trước một bộ vẻ mặt m ở m i ệ n g tại pháp sư tháp bầu trời xanh thẳng hạ vô số học sinh như là tản mát chân châu lo lắng chờ đợi các giáo sư nâng lên tên của mình khi bọn hắn tại rộng lớn trên quảng trường nghe được cái tên này lúc bọn hắn giống nhau Ông trong đám người tại đám người phun trào bên trong một vị tóc dài màu bạc như là thác nước nữ hải chậm rãi đi ra nàng người mặc quần áo đơn giản lại hào phóng lại dưới ánh mặt trời hoàn mỹ hiện ra nàng dung n h a n t u y ệ thế t hô duy ông nhẹ nhàng đưa tay rối đến sau đầu đẩy ra phiêu giật tóc một cỗ tử bên trong ra ngoài ưu nhã cùng cao quý chi khí lập tức từ trên người nàng lan tràn ra nàng ung dung đi vào truyền tống trận tại ánh mắt của mọi người hạ đi vào pháp sư tháp làm nàng tiến vào sau cùng giáo thụ đối mặt trong nháy mắt nàng mỉm cười mang theo hoàng thất kia ưu nhã phi phạm tôn quý khí chất nàng mượi phần đoan trang hướng giáo th những học sinh khác nhóm nhìn xem ưu nhã phi p h à m ô dư ly ô n g giật mình tại chỗ ngồi bên trên há h ố c m ồ m ngơ ngác nhìn chằm chằm vị này không giống bình thường nữ h à i bọn hắn l ặ n g lặng mà nhìn xem ô dư ly ô n g vào chỗ rung động trong lòng vô cùng công chúa điện hạ thế mà cùng bọn hắn tham gia cùng một trận thảo hạch Cái đi này thật Mặc dù Di Lì nhưng g t ự c c h i t c sau y ê n t đó bọn hắn cũng chỉ có thể giống cái khác thí sinh như thế lấy giống nhau lý do đến tự an ủi mình cổ vũ động viên rất nhanh làm mỗi vị thí sinh an toàn sau giáo thụ đem một chiếc cổ lão đồng hồ cắt đ à o ngược trịnh trọng tuyên bố khảo thí bắt đầu thời gian là hai giờ mỗi vị đồng học khảo thí đề mục đều trên bàn trên tờ giấy trắng m ờ i sử dụng phát ra bút lông chim đ ắ p lại nhưng là không cần gãy xấu bút lông chim còn có phía trên mực nước là không biết dùng ánh sáng giáo thụ ngầm đầu nhìn lướt qua ô dưới lì ổng tiếp tục nói các ngươi nắm giữ mười phút chấm bài thi thời gian dứt lời h ắ n tựa vào trên giảng đài phát trận tại sau lưng có chút sáng tỏ nương theo lấy ánh mắt trong phòng đi khắp dừng lại tại mỗi một cái học sinh trên thân bất kỳ động tác tinh tế đều chạy không khỏi quan sát của các học sinh nao n h a o đắm chìm trong bài thi bên trong tao mày có khi thì thở dài có không khỏi dùng tay vỗ c h á n ý đồ tìm kiếm câu trả lời manh mối chỗ ngồi truyền ra kẹt kẹt rung động tiếng kim loại rất nhiều thở dài cùng nhe răng thanh âm thỉnh thoảng vang lên giáo thụ thấy thế sau đó lên tiếng nhắc nhở yên tĩnh thầm đề không cho phép nói chuyện rất nhanh mười phút thời gian tan biến mà đi mà đồng hồ cắt d ư ớ i đáy chỉ để lại một nắm hạt cắt t r ư ợ t xuống vết tích mới đầu rất nhiều học sinh còn tại nguyên chỗ mậm bức như là pho tượng bình thường ngòi bút rừng ở trống không bài thi bên trên không biết như thế nào đắp bút nhưng mà ô d l y ổng lại cùng bọn hắn khác biệt nàng đem hai tay nằm ngang ở trước ngực ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động trước mặt bút lông chim giường như đã có được sinh mạng căn cứ ý nguyện của nàng tự động bài thi tốc độ kia nhanh chóng viễn siêu người bình thường viết cơ hồ hoàn toàn đồng bộ ô d l y ổng tử duy vẹn vẹn sau một lúc lâu nàng ưu nhã giơ tay lên cánh tay ta đáp xong ân a ngoa tạo chương hai trăm bốn mươi sáu tự ti chương hai trăm bốn mươi sáu tự ti những học sinh khác trợn mắt hốc mổm nhìn xem cặp mắt của nàng cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến ngay cả kia nhìn chằm chằm đồng hồ cắt xuất thần giáo thụ cũng cả kinh kính mắt kém chút trượt xuống hắn đi xuống bục giảng đến gần ô dư l ì ổng theo trên mặt b à n cầm lên ô dư l ì ổng bài thi bắt đầu thường xuyên lật qua lại bài thi chăm chú đọc lấy đáp án sau hắn không khỏi say mê ở trong đó lộ ra sợ hai than thần sắc cái này thê công chúa điện hạng cuối cùng này một đ ạ o đ ề ngài là thế nào a thật không tiện ta thất trách giáo thụ vấn đề còn chưa nói ra miệng hắn lập tức ý thức được chính mình trước mắt thân ở trường thi thế là bận bịu kiềm chế chính mình kia phần thân làm học giả hiếu học xúc động những học sinh khác càng là trần kinh nhìn xem giáo công chúa nàng tất cả đều đáp đúng ngay tại cái này ngắn ngủi mấy phút cái này có thể mới bắt đầu khảo thí không bao lâu a chỉ thấy ô dư ly ô n g ôn tồn lễ độ mỉm cười đáp lại không sao cả g ã i ạ giáo thụ ta có thể rời đi trước sau ta muốn đi trước thấy lao sư của ta g ã i ạ giáo thụ mới phản ứng được hắn liên tục gật đầu a úc không có vấn đề công chúa điện hạ ngài đã có thể rời đi đặt được sau khi đồng ý ô dư ly ô n g bình tĩnh đứng người lên h ư ớ g i á o thụ lễ phép không n ờ i không sai sau đó xoay người ưu nhã rời đi thẳng đến ô dư ly ổng biến mất ở sau cửa những học sinh khác nhóm mới từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần ngoa tạo nghĩ tới công chúa điện hạ lão sư là v í t t o giáo thụ a z lệnh lam sắc quan mang bên trong truyền tống trận sáng lên ô duy ổng d ậ m chân rời đi cổ lao pháp sư tháp tân sinh khảo hạch hạch o tâm là trắc nghiệm các học sinh đối với ma pháp lý giải trình độ khảo hạch độ khó cũng không cao bởi vì nếu như vẹn vẹn một trận tân sinh khảo thí liền hà khắc vô cùng như vậy chân chính có thể trở thành pháp sư người đem càng thêm thưa thất đối ô duy ổng mà nói dạng này khảo thí chẳng qua là ví dụ hành trình tự có lẽ nàng chỉ là muốn chứng minh một vài thứ hơn nữa nàng bản thân cũng không phải hướng về phía trận này khảo hạch mà đến đi tại học viện đường mòn bên trên ô d l y ổng thưởng thức cảnh sát chung quanh đại đa số tân sinh đều tại pháp sư tháp bên trong mà đám lao sinh chưa trở lại trường cái này khiến học viện giờ phút này lộ ra yên tĩnh mà ăn tưởng nàng trong gió rong chơi tò mò quan sát đến trùng kiến qua đi kiến trúc lần trước tới thăm là vì tham gia vít to lao sư báo cáo lần này nàng quyết định cẩn thận hơn thăm dò ô d l y ổng trong lòng nghĩ như vậy l ấ y dưới chân bộ pháp đều biến nhanh hơn rất nhiều không lâu nàng liền đứng ở một cái cự đại hồ nước biên giới trước dương quang tung xuống mặt hồ sóng nước lấp loáng giống như là bị kim cương tô điểm nơi này thường xuyên có pháp sư tiến hành định kỳ sạch sẽ cho nên nơi này nước hồ thành tịnh thấy đ ấ y vì kỷ niệm vít to tại ác ma chi chiến bên trong c h ắ c tuyệt công hiến viện trưởng cố ý dặn dò bảo lưu lại nơi này dùng để cảnh cáo học viện ô duy ông đứng ở bên hồ say đắm ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh tâm tình bình tĩnh nhưng mà tại hồ khác một bên nàng nhìn thấy một cái thần bí thân ảnh người kia c u ố n tại rộng lượng áo bào bên trong thân hình mơ hồ có thể thấy được phần lưng tựa hồ có chút dị dạng giống như không hiểu thấu hở ra một khối lớn nhi người kia là ai lúc này tại sao có thể có những người khác ở trong học viện nghi ngờ trong lòng nổi lên ô d l y ổng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào người kia người kia dường như cảm giác được ánh mắt của nàng quay đầu lộ ra một đôi giống như ngọc lục bảo mắt rắn ánh mắt cùng nàng kia lục sắc mắt rắn đối mặt trong nháy mắt ô d l y ổng cảm thấy tim đập rột lên trong lúc nhất thời như đá điêu giống như đứng bất động ở nguyên đ ị a có chút vi diệu cảm giác quen thuộc có thể thời gian một cái nháy mắt nước hồ đối diện người kia lại trực tiếp biến mất tại ô duy ổng trước mắt lấy lại tinh thần nàng có chút mỡ bức nháy nháy mắt trong lòng tràn ngập nghi hoặc người đâu người đang làm cái gì lúc này ô dư ly ổng sau lưng vang lên vít to thanh â m nàng hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt mang theo vô số chờ mong xoay đầu lại nhìn về phía vít to l ã o sư trong gió nhẹ vít to áo khoác màu đen tung bay trên vai độc nhãn quạ đen ngay tại c h ầ m rãi cắt tỉa chính mình l g n g vũ tựa hồ đối với hết t h ể chung quanh đều không có hứng thú vít to sắc mặt bình tĩnh như trước nhìn xem ô dư ly ổng lạnh nhạt nói không tệ xem ra những cái kia khảo để cũng không thể làm có n g ư ờ i dù sao lấy ô dư ly ổng ma pháp thiên phú những này vấn đề nhỏ mắt đối nàng mà nói như là trò trẻ con ông nắm giữ đã gặp qua là không quên được những cái kia năng lực m a pháp ở trước mặt nàng chỉ dùng biểu thị một lần liền có thể trực tiếp học được thiên phú đã đã định trước nàng nắm giữ viễn siêu tại người đồng lứa cương đại học sinh mới năm nay thủ tịch không hề nghi ngờ chính là ông li ông nghe được vít to tán dương ông li ông nhịn không được lộ ra ngọt ngào mỉm cười nàng to mò dò hỏi lao sư ngài muốn đi đâu vít to nhìn nàng một cái không có dấu diếm về văn phòng học sinh mới năm nay khảo hạch cùng trước kia có chút khác biệt viện trưởng dự định tiến hành một trận công khai thực chiến khảo hạch tiến thêm một bước phân chia học sinh cấp bậc cho nên vít to muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng ông nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một vệ hứng thú đầy cõi lòng chờ mong hỏi lão sư ta có thể đi theo n g à i cùng đi sao vít to nhẹ gật đầu đồng ý ông i liền tỉnh h cầu nghĩ đến liền cùng lên đi ông dưới liền oan ngoan đi theo vít to sau lưng xuyên qua xuân ý giạt rào vị lạc đi tới vít to chuyên môn pháp sư tháp phía dưới cảm nhận được vít to đến pháp sư tháp vang lên một cỗ hiền lành thanh âm thân phận chứng nhận thành công vít to giáo thụ hoan nên trở lại pháp sư tháp vít to khẽ b ư ớ c cảm đứng ở l õ e ra l a m quang trên truyền thống trận h ắ n ánh mắt thâm thúy chuyển hướng ông gia hiệu nàng cùng nhau ngồi lên truyền thống trận một bộ ánh sáng màu xanh lam hiện lên nhàn nhạt ma pháp khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ xanh đ g ậ p ánh mắt tại trước mặt bọn hắn lắc lư ô dữ lì ổng trước mắt mới dần dần khôi phục thanh minh ô dữ lì ổng t o mò vẫn nhìn cái này tràn ngập thư hương văn phòng thư tịch xen vào nhau đắp lên trên mặt đất một chương to lớn b à n gỗ chiếm cứ văn phòng chính giữa phía trên cũng chất đống tràn đầy văn kiện cùng ngắn dạy thư tịch nàng không khỏi tự nhủ giáo thụ thật sự là một cái cần cùng người cái này không lớn không nhỏ trong văn phòng tràn ngập vít to khí t ứ c thỉnh thoảng lại bay vào ô dữ lì ổng hơi tở n h ờ n g nàng c nhưng dạng này n vừa so sánh hạ potly ông biểu lộ có chút ngưng kết nàng thua thua dối tinh dối mủ lúc này hờ nghỉ cũng theo khối kia màn sân khấu bên trong chui ra kia một thân giọng lượng áo bào thuận thế rơi xuống che khuất toàn thân che đậy kín nàng k i a một thân hoàn mỹ tư thái nhìn thấy hờ nhì trong nháy mắt một cô hồi ức phun lên ô dưới lì ổng não hải nhường nàng nhớ lại người này không phải cái kia cái kia tại lao sư trong nhà bị lao sư sờ soạn đầu nữ hải kia sao ô dưới ổng đến nay còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất đi vít to trong nhà thời điểm chỉ thấy qua cô gái này mà bây giờ nàng làm sao lại xuất hiện tại lao sư trong văn phòng giờ phút này ô d ư lì ổng đại nao nhấc lên một trận b a o tác tuổi trẻ ô d lì ổng không khỏi nghĩ đến rất nhiều rất nhiều lúc này thanh em bình tĩnh tắc ngang nàng mơ màng hờ nhì ta tiền nhiệm trợ giáo v tôi đứng tại ô d ư i li ổng một bên từ tốn nói bây giờ là học viện phó giáo sư hờ nhỉ cũng giống nhau nhận ra ô d ư i li ổng tranh thủ thời gian hướng nàng b á i công chúa điện hạng ô d ư i li ổng nháy náy mắt mắt thấy hờ nhỉ trước ngực theo rộng lớn áo b à o có chút trượt xuống ra vết tích biểu lộ có hơi hơi cương nhưng sau đó nàng lấy lại tinh thần hờ nhỉ cái tên này nàng giống như có nghe qua giống như nàng nhị hoàng huynh bị ai cho một quyền đánh nước xương chính là trước mắt cô gái này làm bà suy nghĩ b ấ t chuyển nàng đ ố n g nhiên đứng tại chỗ đầy mắt chấn kinh loại này yếu đối mọi từ có thể làm ra loại sự tình này đến bất quá bởi vì sự kiện k i a lực ảnh hưởng không phải quá lớn lại thêm lúc ấy hoàng hậu trở về nhấc lên một hồi náo động cho nên nhị hoàng huynh thụ thương chuyện này bị đơn giản ép xuống bây giờ thấy hơ nghi Ý thời điểm, ôi lì n luôn loại có một kỳ u y n cảm g á c Ngay thời ạ i nàng n g nghĩ h t điểm vít to thanh em phá vỡ cương t ĩ n h chuẩn bị như thế nào hơ n Ý làm sửa lại một chút tư thái của mình trên mặt trang nghiêm đối vít to trả lời giáo thụ đều chuẩn bị sẵn sàng vít to lại đột nhiên nhìn về phía nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra ân trước hết để cho công chúa điện hạ ngài sớm xem một chút đi hơ nhi đem nó mở ra vít to ánh mắt rơi vào khối kia to lớn trên gương đang đắp màu đen vải mảnh bên trên hơ nhi nhẹ gật đầu đứng dậy đi đến hai tay nhẹ nhàng cầm màn sân khấu một góc tại ô d ư lì ông mong đợi nhìn soi mói hơ nhi dùng sức đẩy r a nặng nề miếng vải đen to lớn tấm gương xuất hiện ở trước mặt nàng ở đằng kia phía trên dường như còn mọc ra hai cái nhắm chặt hai mắt tấm gương ô d ư lì ông ảnh hình người theo trong gương chiếu d ọ i mà ra n h ư n g nàng cảm thấy một hồi dị dạng theo trong gương lộ ra hiện ra sau đó vít o thanh âm tiếp tục vang lên cái này chính là hôm nay công khai khảo hạch ta vì nó lấy một cái tên không tệ học ư ơ n g viện huy hoàng nhất giảng đường bên trong tràn ngập hiếu kỳ cùng kích động những học sinh mới lần lượt đến tham gia hoàng gia học viện pháp thuật hàng năm lần đầu mà pháp khảo hạch càng đáng nhắc tới chính là đây là một lần công khai khảo hạch thí vị này không chỉ là các học sinh liền các gia trưởng cũng có thể cùng nhau tiến vào giảng đường tại t â m mắt của bọn hắn phía dưới công bố cái này thực chiến khảo hạch chân chính nội dung nhưng mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là đế quốc hoàng hậu giáo đế á thế mà đích thân tới học viện pháp thuật n à người n g mặc lộng lẫy kim sắc trang trí mặc thể hiện hoàn mỹ thân thể cao quý lễ phục cầm trong tay cây quạt nhẹ che môi đỏ một cỗ không thể xâm phạm hoàng gia khí chất từ trên người nàng tản h à n g g a vô số chừng to mắt cầm trong tay các loại ma đạo thạch truyền t h ô n g cũng chen trúc trong đám người tranh đoạt ghi chép lại vào thời khắc này hình tượng hoàng hậu đến phải trang biểu thị hoàng gia đối vít to giáo thụ khảo hạch ôm lấy cực cao Đúng vào lúc này, vào dần dần hôm nay ta sẽ tại này tuyên bố phó bản chính thức thành lập hắn cho có kết luận cái này phó bản là từ ta cùng ta trợ giáo cộng đồng thiết kế hoàn thành vừa dứt tiếng cô cột ngồi màu trắng trên đám mây dần dần phiêu đi qua cho dù là tại trước mặt mọi người nàng vẫn là như thế một bộ mệnh đến sinh không thể luyến dáng vẻ ngồi trước mặt vui vẻ da trèo vừa bưng chén lên uống một bụng nước nhìn người tới về sau kém chút nhịn không được phun ra ngoài cô cột nhìn xem ngồi ở trên đám mây cái kia gần như mê man điệu da treo đầy kính mắt tò mò quan sát tỉ mỉ l ấ y chuyện gì xảy ra cô cột vì cái gì thành vít to trợ giáo vít to hoàn toàn chính xác hướng hắn xin mới trợ giáo đồng thời cùng hắn nói đã có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển da treo bởi vậy phê chuẩn số dưới có thể hắn là thật nghĩ không ra vít to một cái đương nhiệm nghị viên là làm sao thuyết phục tiền nhiệm nghị viên làm hắn trợ giáo vẫn là cái này lười biếng thành tính cô cốt da trèo nhìn xem hai con mắt không ngừng đánh nhau trên mặt không có mỉm cười hai đầu lông mày thậm chí còn có, có chút ó c thú ván cô cốt nhường hắn mở rộng tầm mắt loạn trà loạn trạng mà thân thể ở trên đám mây dường như sắp chống đỡ không nổi bình thường nếu như không phải nhìn thấy một sợi tơ từ phía sau lưng r ắ c cô cốt đoán chừng hiện tại nàng đã hoàn toàn ngã sấp trên đám mây bị cưỡng chế khởi động máy cổ chống đỡ mi mắt mơ hồ nhìn xem phía dưới thinh phòng nàng nhìn thấy hàng thứ nhất da trèo v ừ định mu cô cột vừa định muốn đưa tay có thể ở vào ngủ trạng thái d ư ớ i đại não lại nói cho nàng làm nàng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm chính mình liền đã chào hỏi nhìn xem như thế buồn ngủ cô cột ra trèo giống như là minh bạch cái gì sở lấy sợi dâu hừ hừ cười cười vít to hướng phía dưới đ ể ép ép bàn tay dạng đường lần nữa khôi phục kiến tĩnh hắn búng tay một cái đài cao phát ra một hồi tiếng ầm ầm một mặt to lớn tấm gương chậm rãi thăng lên đây chính là hôm nay khảo hạch to lớn mặt kính dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng loé ra hảo quang bảy màu vít to nhìn xem hoàn toàn khởi động m ạ kính hướng về đám người, không cần chớp mắt vừa dứt lời trong n á y mắt ma kính chỗ cao ác ma hai con người đột nhiên mở ra hai bó tử sắc ánh mắt giống như ma pháp chi quang giống như kinh người sông phá hát cám to lớn tấm gương bắt đầu dần dần vỡ vụn như là băng sắc giống như vỡ ra ngàn vạn mảnh vỡ tại khung kính t r u n g quanh xoay tròn hình như trong bầu trời đêm đầy sao giống như lấp lóe tia thông thúy như bầu trời đêm màu đen cũng không tiêu tán ngược lại tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong c h ậ m rãi lan tràn tới toàn bộ khung kính chung quanh màu đen hư không giống như là một vòng xoay khổng lô đem xác trời thốn vệ hoàn toàn bị h á cám thốt vệ thế giới dường như đã mất đi tất cả sắc thái bầu trời cùng đại địa đều biến mất tại đen kịt một màu bên trong dường như lâm vào vô tận hư không tại cái này hư vô trong bóng tối một loại thần bí tự sắc bắt đầu tràn ngập vô biên b ắ t ngát thư tử giống như là một cái quái vật to lớn đem tất cả mọi người hút vào trong đó sau một khắc đen nhánh màn sân khấu bắt đầu vỡ vụn nguyên bản hắc á m thế giới dường như n ê n đón ánh dạng đông tất cả hình dạng lại xuất hiện tại mỗi người trước mắt nhưng mà hết thể trước mắt cùng bọn hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt trước mặt thế giới giống như là thần kỳ ghép hình từ vô số khác biệt hình tượng tổ hợp lại với nhau hôn luận nguyên bản đứng im mặt trời dường như bị phong ấn cự nhân một nửa cùng con con khuyết tổn mặt trăng hòa làm một thể tạo thành một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười treo ở bên trên bầu trời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh phiến phiến không gian ở giữa nước r a khe hở toàn bộ thế giới tựa như là bị nát b ấ y thủy tinh vô số đứt từng khúc đường con g miễn cưỡng tương liên các đứt mở cả vùng cùng bầu trời đầy sao cùng đám mây hôn tạp tạp tại toàn bộ màu xám dưới bầu trời kẽ nước thẳng tắp theo mặt đất đem màu xám vỡ ra mọi người dưới chân đại địa đều bóp méo lên nơi này rõ ràng là bằng sâu không thấy đáy cao cốc cùng phong theo đáy cốc nhấc lên quét sạch bãi cỏ xanh tươi phiêu hốt hướng một mảnh h ỏ a diễm đang thiêu đốt lôi đỉnh chi điệp trong n á y mắt đây hết thể lại bị vỡ vụn những n à y hiện tượng nhường tất cả mọi người kinh ngạc tất cả học sinh cùng giáo thụ nhìn trước mắt thế giới đều hóa đá tại nguyên chỗ há hốc mồm nói không nên lời một câu ngay cả già treo đều h í t mắt đánh giá bốn phía cực đoan hoàn cảnh sờ lấy sợi dâu nhưng trong lòng có chút nhấc lên vận sóng mảnh không gian này thật sự là quá q u dị đây tuyệt đối không phải một gã đơn giản tứ giai pháp sư có thể sáng tạo ra huế cảnh tại trước mắt mọi người t r u n g quanh thế giới dường như vòng xoáy bình thường bắt đầu cao tốc lượn vòng lên quỷ dị bầu trời dần dần hòa làm một thể dưới chân đại địa cũng bắt đầu dần dần kéo dài vượt qua cái nước lẫn nhau khâu lại dường như đặt mình vào tại mộng cảnh cùng hiện thực sen lẫn biên giới toàn bộ thế giới bông nhiên quần quận như biển trong n g a y mắt toàn bộ không gian vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa thành thị nay tầm biên hóa nhường đám người cảm thấy càng thêm rung động phôn thịnh thành thị bên trong các loại á nhân cùng nhân loại rộn rộn ràng ràng ở trên đường phố lui tới các nàng lẫn nhau hiền lành trao hỏi trên mặt mang thân thiện mỉ cười rộng lớn hai bên đường có các loại c gào to tiếng giao hàng b ê n thai không dứt trên đường bọn nhỏ vui sướng chơi đùa những người đi đường nhìn thấy cũng vẻ mặt vui vẻ không có chút nào phiền c h á n chi ý xuyên việt tiến đến tất cả mọi người cảm giác được chính bọn hắn dường như đi vào k h á c một quốc gia k h á c một tòa thành thị dường như có thể ở đây tự do tự tại sinh hoạt như thế một màn này nhường một bộ phận người không khỏi nghĩ lên tại vít to kia đường công khai báo cáo phía trên cảm thụ qua thần kỳ phó bản thế giới kia càng giống là vít to vì biểu hiện ra tự thân thực lực cường đại mà sáng tạo khi đó thế giới chỉ có nóng bỏng mặt trời cùng un tùm rừng rậm cùng đại lượng ma lực nguyên tố tổ hợp mà thành mà bây giờ bọn hắn ở vào thế giới này lại càng làm thật hơn thực đến mức những n à y xuyên việt người tới chỗ này nhóm không phân do chính mình là tại hiện thực vẫn là tại huyễn cảnh bên trong giao đế á đứng tại đường đi chính giữa lúc này một chiếc xe ngựa theo góc rẽ đi tới thẳng trùng trùng hướng về nàng mà đến một vị hộ vệ ngẫu nhiên quay đầu thấy được lái tới xe ngựa lập tức kinh ngạc thốt lên hoàng hậu cẩn thận hắn đột nhiên nào h tới trước y đ ồ đem xe ngựa ngăn lại nhưng xe ngựa lại vẫn phối hợp hướng về phía trước chạy tới lái xe ngựa miêu nương cũng cười tủm tỉm nhìn về phía trước nhẹ khẽ vớt vớt con ngựa thúc giục tiếp tục đi tới dường như chưa hề nhìn đến đứng tại đường đi chính giữa rào đế á rốt cục xe ngựa xuyên qua rào đế á thân thể dường như một hồi gió nhẹ xẹt qua thân thể đặc thù lực hút dẫn dắt qua chính nàng giờ phút này tất cả mọi người khiếp sợ chừng lớn hai mắt với mấy cái kia xe ngựa chuyện gì xảy ra giống như là xuyên qua một cái như ưu linh rào đế á giơ tay lên cảm thụ được bên người khí lưu cùng gió nhẹ quét nàng rõ ràng cảm giác được t r u n g quanh thế giới cùng chính mình đều là thật sự tồn tại hoàng hậu giơ tay lên cảm thụ được không khí chung q u n h lưu động cùng gió nhẹ quét nàng có thể tin tưởng cảm giác được chung q u n h thế giới đích thật là chân thực chính mình cũng thân ở dạng này một cái như là hiện thực thế giới bên trong nhưng trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người lại dường như chưa bao giờ thấy quan à n g đối cho các nàng tồn tại không thèm để ý chút nào như thế thậm chí không cách nào chạm đến các nàng đối với các nàng tạo thành dạng gì ảnh hưởng giao đế á cảm thụ được một màn trước mắt không khỏi mở miệng hỏi thăm các nàng những người kia là chuyện gì xảy ra chương 248, t ự do chương 248, t ự do lúc này một cỗ màu lam hình quan g hóa thành lấm ta l ấ m tấm đường v â n hướng về hai bên cửa hàng dung hợp đi vào trong cửa sổ nhấp đ o n xanh thảm tinh quang sau đó cấp tốc phai nhạt xuống một trận màu trắng mây mù theo phòng ốc ống khói bên trong bước lên phanh v i t to mở cửa đi ra trên người hắn mang theo sương mù màu trắng theo trong cửa hàng đi ra nơi này là ta sáng tạo cái thứ n h ấ t mộng nguyễn tri thành phong khải vườn hoa các ngươi hiện tại nhìn thấy người cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người sống nhìn thấy v i t to xuất hiện phối hợp hắn tường tận giải thích đám người như chút được gánh nặng giống như đều thở dài một hơi phải biết tại thế giới hiện thực bên trong như thật có dạng này một tòa phồn hoa thành thị ủng có như thế chúng nhiều nhân khẩu nhưng bọn hắn những n à y ở tại vương đô cư dân đối với cái này không biết chút nào đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi hoang đường nhưng nghĩ lại bọn hắn lại cảm thấy nơi này luôn có chút làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy chẳng lẽ những này cái gọi là nhân loại nhưng thật ra là thông qua ma pháp sáng tạo tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người nhìn chăm chăm bốn phía đi lại cư dân trong lúc nhất thời lại không phản bắt được lúc này ra treo viện trưởng mở miệng nói ra mời chờ một chút vít to thủ tịch giáo sư ta có thể hiểu được nơi này thần kỳ nhưng là mục đích của chúng ta có phải là vì học sinh tiến hành hào hạch mà không phải hẳn là để bọn chúng càng thêm chân thực không phải sao những người khác nghe viện trưởng nghi vấn cảm giác mười phần có đạo lý tán đồng gật gật đầu hơn nữa chính như ta nói như vậy ta cũng không nhìn thấy tòa thành thị này có cái gì thích hợp nhường các học sinh tiến hành khảo hạch tác dụng vít to nhàn nhạt cười một tiếng y ê u nhã đáp lại giả trợ khảo hạch đã bắt đầu giả trèo v i ệ n trường cái gì giả trợ hơi nghi hoặc một chút những người khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau nghe được vít to nói như vậy tất cả đều ngậu bức còn không có chú ý tới sao lúc này trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô dẫn tới đám người tất cả đều ném ánh mắt các học sinh đâu các học sinh đều đi đâu tất cả mọi người dường như như ở trong ngậu m tỉnh nhao nhao quay người bốn phía tìm kiếm học sinh thân ảnh nhưng cái này rộng lớn trong không gian dường như sớm đã không thân ảnh của bọn hắn duy có một ít tòa báo truyền thông lăng lăng đứng tại chỗ cầm trong tay ma đạo thủy tinh không biết như thế nào cho phải lớn người nhất thời mày nhăn lại bọn hắn thậm chí còn không biết cái này được xưng là phó bản địa phương đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ chờ đợi con của bọn hắn Vít to hai tay bút nhạt nói ta nói qua, khảo hạch đã bắt tiếp, thấy khảo hai lạnh hạch h qua, úi, nói nói người lại người đầu. Kế cảm các các đã sẽ xem nhưng sau đó những cái kia mảnh vỡ cấp tốc một lần nữa hợp lại tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu vô số người đứng tại chỗ dường như vị trí của bọn hắn bị một lần nữa đổi mới như thế hết thể mọi người tựa hồ cũng về tới điểm xuất phát bọn nhỏ trên đường phố đùa dỡn quá trình đều đang lặp lại bắt đầu trình diễn không gian chung quanh lại lần nữa vỡ vụn vỡ ra mà hư vô những cái kia mảnh vỡ một lần nữa trở về lần nữa bổ sung trở về ngay cả người đi đường đều về tới mở đầu bọn nhỏ trên đường phố đùa dỡn quá trình đều đang lặp lại bắt đầu trình diễn tại mọi người mậm bước sau khi có người bỗng nhiên dỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước mau nhìn đây không phải là công chúa điện hạ、sao. ánh mắt của bọn hắn tất cả đều theo ngón tay nhìn lại nhìn thấy kêu một đầu tóc bạc ô d ư l i ổng đang hướng về bọn hắn mà đến mạc giao đế á cũng giống nhau thấy được ô d ư l i ổng lần này để bọn hắn cảm thấy mười p h ầ n ngoài ý mớn nhưng ô d ư l i ổng lại giống như là không nhìn thấy bọn hắn như thế đầy cõi lòng tò mò ngắm nhìn một phía khắp nơi thăm dò nàng trực tiếp xuyên qua đám người tựa như là một sợi gió nhẹ s ẹ t qua thân thể tất cả mọi người giao đế á lại một lần nữa cảm thấy cùng lúc trước hoàn toàn tương tự xúc giác nhìn xem cảnh sắc trước mắt mọi người tất cả đều ngắc vô cùng đại não cấp tốc suy nghĩ nhìn xem hoàn toàn xuyên qua hoàng hậu ô dữ li ô n g đám người bừng tỉnh hiểu ra chẳng lẽ nói bốn trước mắt ô dữ li ô n g đã hoàn toàn dung nhập thành thị bên trong đi sao mà sau một khắc bọn hắn thấy được một vị người qua đường lo lắng theo phụ cận đụng đi ra cao giọng tựa ở cửa hàng bên trên kêu lên xin hỏi có người hay không có người hay không có thể giúp một chút ta nàng hướng về chung quanh người qua đường bôn u ba xin giúp đỡ hai mắt thất thần trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh bờ môi cũng tại run nhẹ nhẹ nhưng người qua đường dường như hoàn toàn nhìn như không thấy như thế không nhìn nàng ô dữ li ổng nhĩ mày dường như đối chung quanh người đi đường có chút bất mãn sau đó đi tới không nên gấp gáp ngài có khó khăn gì có lẽ ta có thể giúp ngài người kia nhìn thấy ô d ữ lì ổng trong n y mắt dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng g ắ t gao kéo lấy quần áo của nàng vội vàng quát to lên vị tiểu thư xinh đẹp này xin ngài giúp giúp ta ta cần bên ngoài c h ấ n thảo dược đến là con của ta trị liệu nàng đã sắp không được ô d ữ lì ổng tranh thủ thời gian chấn a n lên cần bộ dáng gì thảo dược ta có thể giúp ngài đi tìm người qua đường tại trấn an phía dưới dần dần ổn định cảm xúc bắt đầu hướng về ô dư lì ổng giải thích ta cần phấn linh hoa chỉ có bên ngoài chấn mặt mới có loại này nó phiêu hốt một loại dị hương nhưng là xin ngài nhất định phải cẩn thận có nó sinh trưởng địa phương phụ cận nhất định có một ít ma vật vây quanh ô duy ổng sắc mặt bình tĩnh nghe phụ nhân miêu tả sau đó trịnh trọng nói xin yên tâm phu nhân ta sẽ giúp ngài đem nó mang về dứt lời nàng quay người rời đi liền hướng về thị trấn chi đi ra ngoài xem hoàn toàn trình đám người có chút một b ư ớ c ô duy ổng toàn bộ hành trình đều tại cùng vị kia nữ nhân giao lưu dường như hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn những n à y đứng ở chỗ này quan trắc tất cả người đứng xem một vị giáo thụ có chút không hiểu bỗng nhiên mở miệng nói vừa mới ô duy ổng điện hạ nàng có phải hay không Không sai, tại h h phố nhân hoàn nhập thế giới này, tòa thành thị này bình thường. à này Nàng là toàn này, này n bên trong giống dung vật trao tòa t giới đổi. vô số người rung động lại m ộ n g bức ánh mắt bên trong victor thanh â m ở một bên lạnh nhạt vang lên các ngươi coi là phó bản là cái gì đơn thuần một lần lại một lần tái diễn phiêu chiến tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhẹ gật đầu bởi vì bọn hắn t ừ vừa mới bắt đầu tất cả đều là cho là như vậy bởi vì phó bản tại bọn hắn ấn tượng bên trong vốn nên là xem như không có gặp nguy hiểm đơn thuần rèn luyện không gian bởi vậy nó mới lại nhận vô số người tung hô thậm chí đã có người đem loại vật này nói khoác thành đế quốc thời đại mới dẫn đầu phát minh vượt thời đại vĩ đại hành động vĩ đại victor hai tay đ ú t túi lạnh nhạt nói ta cho rằng p h ó bản hẳn là khác biệt với thế giới hiện thực mà hẳn là để cho người ta đắm chìm trong đó ở chỗ này mỗi người đều có thể trở thành thế giới này nhân vật chính rõ ràng nơi này là hoàn toàn hư hào thế giới nhưng nhân loại cảm xúc lại tại mảnh này thế giới chân thật bên trong hiện hiện ra khi nội ô toàn đều sẽ bị đưa vào trong đó đem cái này h u y ễ n cảnh đồng dạng thế giới coi như hiện thực v í t t o nhìn lên trước mặt thế giới chung quanh phong thanh dần dần gào thét mà lên đem mọi người suy nghĩ hoàn toàn thổi tan không khí biến có chút k h ô nóng dưới chân đại địa chẳng biết lúc nào vậy mà biến như là hiện thực giống như cứng rắn không sai tự do đây mới thật sự là thế giới phó bản chương hai trăm bốn mươi chín tại trên trấn bài của ta là tuyệt nhất ba canh chương hai trăm bốn mươi chín tại trên trấn bài của ta là tuyệt nhất ba canh nghe được v í t t o lời ấy đám người tất cả đều lâm vào một hồi huyễn tưởng thời gian bọn hắn giống như là như bạn học môn sinh như thế đắm chìm trong cái này một mảnh phó bản thế giới bên trong không ai có thể ảnh hưởng chính mình mỗi người cũng có thể trở thành thế giới phó bản bên trong nhân vật chính bọn hắn thật có thể cùng phó bản bên trong những cái kia hư hảo nhân loại tiến hành khai thông có thể kinh nghiệm đủ loại sinh hoạt những này đối với mọi người tới nói quả thực là tha thiết ước mơ chuyện như thế nào tự do đây chính là ta kế tiếp muốn nói cho các ngươi lúc này v i c t o r búng tay một cái t r u n g quanh thế giới lại lần nữa biến hóa đem mọi người một lần nữa đưa vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong một lối đi theo không gian bên trong bị cấu trúc đi ra một vị tân sinh lại bước vào đường đi một bên cửa hàng bên trong từ trên người hắn ra huy cùng quần áo đến xem là một vị gia đình quý tộc công tử kia là đặc biệt lao tư nhà thiếu gia a trong đó có người nhìn ra tên hải tử kia thân phận nhẹ nhàng nói ra đặc biệt lao tư gia tộc một vị gia trưởng lòng tràn đầy vui vẻ mà nhìn mình nhà hải tử biểu hiện nhưng qua hồi lâu hắn chờ mong lại vô hụt con của hắn nhường hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì trong cửa hàng truyền đến một hồi lốp bốp đánh lệ âm thanh sau đó vị tiêu cao ngạo công tử một bên kêu gào ô bên trong quan quát lời nói một bên bị người theo trong cửa hàng ném đi ra đặc biệt lao tư gia tộc đại nhân nhìn thấy chính mình hải tử bị người vứt ra lập tức m trong lòng âm thầm suy nghĩ hỏng bình thường cho tiểu tử này làm hư lúc này có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì mất mặt xấu hổ chuyện a hiện ở chung quanh tất cả đều là gia trưởng đang nhìn tương đương với công khai tử hình nhưng nên tới tổng sẽ đến vị công tử kia nằm d ạ p trên mặt đất khó khăn bỏ lên mơ hồ không do nói chuyện miệng bên trong lầm bầm l ồ bầu giống như là ăn thứ gì ngươi cái tên này lại dám ăn c ơ m chùa hai vị á nhân nhân viên cửa hàng đem vị kia mặc lộng lây thiếu da nhét vào trên đường phố khinh bị nói công tử đem trong miệm thị than nuốt xuống đi vớt một cái cái chán dầu mồ hôi đứng lên vô vỗ bùi đất trên người nhai răng n i ế t miệng hướng lấy chủ quán kêu gào ăn nhà người cơm chùa thế nào ta cũng không phải không trả tiền ta đều nói chờ ta về nhà các ngươi muốn muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền hắn càng nói càng kích động trong miệng bởi vì quá phấn khởi đều không ngừng phun ra ngoài lấy bọn thị thung chi các ngươi những ngày á nhân có tư cách gì thu tiền của ta mấy cái miêu nương nhân viên cửa hàng khinh bỉ nhìn xem hắn theo sau đó xoay người tiến vào cửa hàng phình một tiếng đóng lại cửa tiệm phủ lên đóng cửa bảng hiệu vị t ê u quý công từ nơi nào còn có thận trọng bộ dáng hoàn toàn không để ý lui tới người đi đường đối với chủ quán tiếp tục chuyển vận miệ tối có thể hắn không biết rõ Phụ thân của hắn ngay tại bên cạnh hắn, tại ngay bên của một ặ t Thiếu mò phiếm m hồng các vị chê cười. các vị ra ăn một cái bế môn canh, dẫn không chỗ phát tiết, bế bắt môn không dẫn hướng đầu vị ề quyền cửa cơ hàng đấm đá. Một v lao phụ chậm rãi đến gần hắn trên mặt dáng tươi cười cùng hắn nói hai tử ngài có thể hay không giúp ta đem cái này t ú i bột mỹ n h ấ t về nhà ta sẽ cho ngài thù lao tương ứng cái k này dường như giống như là trước kia công chúa điện hạ gặp phải loại kia ủy thác sự kiện để dẫn dắt lây các học sinh tại cái này kỳ huyên thế giới bên trong hành động không đến mức để bọn hắn chẳng có mục đích du đãng lão phụ vẻ mặt từ thiện mỉm cười nhìn xem c h ị t gia tộc thiếu gia trong mắt tất cả đều là mong đợi ta quá già rồi cái này đeo chân không được n h ì n không được như thế vật lớn hơn rồi theo lý mà nói giống chuyện như vậy đối với một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu h ỏ a từ mà nói không khác tiện tay mà thôi nhưng dù sao vị này c h ị t gia tộc thiếu gia lúc trước ác liệt thái độ bị bọn hắn thu hết vào mắt cho nên khán giả giống nhau chờ mong tại đối mặt dạng này bị thác sự k i ệ n hạ hắn đến cùng chọn như thế nào hành động quả nhiên vị thiếu gia này cũng không để cho bọn hắn thất vọng hắn nâng lên lông mày k i n h bị nhìn xem lão phụ nhân ngươi ngươi để cho t a cho n g ư ơ i côn đồ ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta là ai nào có quý tộc cho bình dân hỗ trợ đạo lý hắn hừng hực khí thế mà nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử lao phụ sau đó h ừ một tiếng vây vây tay rời đi thấy cảnh này các đại nhân tất cả đều h n g bật cười lên trích gia tộc gia chủ càng là mặt đỏ bừng lên hắn không thể tìm một cái kẽ đất tranh thủ thời gian chui vào về nhà phải hào h ả o giáo hấn một lần tiểu t ử thúi này ra trèo viện trưởng một mực quan sát kết thúc toàn bộ hành trình trước đó nhăn lại lông mày lúc này cũng g a ra hắn ý thức được tại cái này thế giới phó bản hạ h ắ như không có t ể vậy liền vô cùng có khả năng giống vị kia hắc cám đại pháp sư như thế mất phương hướng bản tâm của mình cuối cùng bị phong ấn ở pháp sư chi đô andy bị ẩn đạo đức chân chính tác dụng là vì nhuẩn pháp sư dù là đạt được lực lượng cường đại lại cũng sẽ không vì vậy mà mê thất bản tâm đường nhìn v i c t o hắn là một cái ngoại lệ phó bản ý nghĩa quá trọng đại nó cống hiến thậm chí sẽ không thấp hơn ma lực đèn điện phát minh dựa vào phó bản cái này phát minh đã hoàn toàn đủ để trèo chống v i t to tại pháp sư nghị hội đứng vững góc chân dù là không nhìn tới thực lực của hắn vẹn vẹn thần kỳ như thế phát minh cũng có thể làm cho hắn tại pháp sư nghị hội có một chỗ cắm rủi lúc này chính gia tộc thiếu gia còn tại chẳng có mục đích đi dạo tựa như là dự phán như thế v i t to nói tiếp ở cái thế giới này ngươi là chân chính tự do muốn thế nào được thế ấy ngươi có thể tùy ý xốc lên người khắc váy chị thiếu gia đi trên đường mang theo vẻ mặt bị ổi đánh giá đi ngang qua bên cạnh hắn cô nương trẻ tuổi sau đó cười hắc hắc đem ven đường nữ tử váy một thanh s ố c lên lần này dẫn nhiều tiếng hô kinh ngạc thậm chí có thể cướp bóc chị thiếu gia xâm nhập một nhà hàng tạng hóa lấy ra các loại hoa quả đồ ăn vặt hết t h ể ôm vào trong ngực nhanh như chấp chạy mất kẹo lao bản nhìn xem đi xa người xa lạ chỉ có thể tức giận mang theo kiểu nộn thanh âm xa xa cảnh cáo tiểu từ ngươi lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi vít to thanh âm chưa dừng lại ngươi thậm chí có thể ngồi tại công viên trên ghế dài nhàm chắn nhìn lên bầu trời bắt đầu huyết ở chỗ này ghế dài là có thể dùng đến ngồi xuống chính gia tộc ngồi tại công viên trên ghế dài một mạch đem giành được đồ ăn n u ố t vào trong bụng nằm tại trên ghế dài vẫy lên chân b ắ t chéo nhìn lên bầu trời ngẩn người nơi này đến cùng là địa phương nào a cách đó không xa phụ thân của hắn đang mặt sạm lại tức giận nhìn xem hắn tất cả mọi chuyện tiên đoán tất cả đều đối mặt lúc này vĩ to nhẹ khẽ vây một cái tay đường đi dần dần mơ hồ hết t h ể chung quanh vậy mà biến như ngộng như ảo không gian một mảnh lại một mảnh vỡ vụn lập tức tại bốn phía bầm bệ lên hình thành vô số hình tượng tại cái này trong tấm hình đối ứng vô số tên tham gia khảo hạch những học sinh、mới. bọn hắn có thể n tên t này mỗi tân sinh chỉ là đẩy tính mắt từ trong túi móc làm ra một bộ bài bố kẹ thoải mái mà hướng vị kia phụ nhân đề nghị muốn hay không đánh một ván bài phụ nhân trong nháy mắt sửng sốt nước mắt ngừng sau đó nhiệt tình giơ ngón tay cái lên đáp lại tốt ta có thể là chấn trên đánh bài hảo thủ hai người liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu mặt đối mặt đánh bài đây cũng quá tự do nơi này tất cả chính là dường như đều phân chia thành cái này đến cái khác khác biệt thế giới mỗi người thân ở bên trong vùng không gian này dường như mỗi người đều độc lập tại thế giới khác nhau bên trong rất nhiều gia trưởng cùng ký giả truyền thông bắt đầu hâm mộ lên những học sinh mới này nhóm bọn hắn có thể tại cái này mới là thế giới phó bản bên trong thỏa thích chơi đùa không sai đối với bọn hắn những người trưởng thành này mà nói trận này khảo h ạ c h hoàn toàn chính là vui đùa cuộc sống thực tế đã đầy đủ mệt mỏi nếu như có thể có một cái hoàn toàn tự do thế giới đến cung cấp cho bọn họ cho hết thời gian kia có lẽ còn thật thú vị vitor c lần nữa búng tay một cái đem những người khác tất cả đều hấp dẫn tới những học sinh mới khảo hạch sẽ để bọn hắn tiếp tục tiến hành mà bây giờ chúng ta nên thể nghiệm một chút những vật khác t r u n g quanh hình tượng lại lần nữa biến ả o toàn bộ thành trấn tại trong nháy mắt liền bắt đầu băng liệt sau đó những cái kia đá vụn từ không trung kỳ diệu một lần nữa tụ hợp một toa cự đại khiến người ta kinh khủng giác đấu trường bỗng nhiên hiện hiện tại trước mắt mọi người chẳng biết lúc nào bọn hắn ngồi ở giác đấu trường trên khán đài nhìn phía dưới sân bãi. liên bọn hắn chính mình cũng không biết đến cùng từ lúc nào bọn hắn trở thành người xem vít to sừng sững ở trung ương nhìn qua t r u n g quanh tung bay tàn phá cờ xí cùng không ngừng quấn lên nóng rực cắt đ u ổ i hắn lại dường như không đếm xỉa đến hai tay đút túi ánh mắt tiến h tĩnh vô số lòng người sinh ra nghi hoặc vít to muốn làm gì nhưng vào lúc này bầu trời bị nồng hậu dậy đặc mây đen che giấu điện quan g tại giữa tầng mây nhanh chóng lấp lóe một cơn gió lớn tại giác đấu trường trung ương mánh liệt vòng xoáy nổi lên nóng bỏng cắt bay cùng thấu xương nhiệt độ cao trong u g n tiếng giống theo mây đen phía trên truyền đến trong thai của mỗi người kịch liệt khí lưu cùng cường đại uy nghiêm cho ở đây mỗi người mang tới áp lực cực lớn màu lam cự hình thân thể xuyên qua đôn đ ố t rung động lấp lóe lôi đ ỉ n h màu lam theo vẻ lo lắng tầng mây ở giữa không ngừng được thắp sáng tựa như từng đầu lưu tinh s ẻ n qua chân trời khổng lồ long r i á c dẫn đầu sông ra tầng mây s ố n g chấp tại trên đó không ngừng quanh quẩn thậm chí hướng về không khí chung quanh không ngừng lan tràn điện quan g hỏa hoa v a n g khắp nơi dường như toàn bộ không khí đều tại cùng cộng đường theo lúc này phong bạo cự long hoàn toàn xuất hiện tại g á c đấu trường trên không ch ra chợ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên đỉnh đầu kia hiên nhiên lớn vật mặt mũi tràn đầy không thể tin đây không phải là chết tại vít to thủ hạ phong bạo long vương sao làm sao lại tại cái này xuất hiện hiện trường đám người cũng đều t r ừ n g lớn hai mắt bọn hắn nhìn đứng ở giác đấu trường trung ương vít to mặt mũi tràn đầy trần kinh vít to áo khoác màu đen tại trong cuồng phong điên của múa như là trong đêm tối nhẹ nhàng nhảy múa âm hồn hắn quanh thân đột nhiên sáng lên mấy đạo hoa mắt trật thức phức tạp phù văn tại trận thức chung quanh không ngừng lấp lóe rắc rối đường vân tại trận thức ở giữa lẫn nhau kết nối chưa c h ẳ n đến cũng đã cả c tùy theo c n mà đến chấn thiên băng liệt âm thanh bên thai không dứt nhường hiện trường người xem như bị xét đánh thấy lệnh cả người theo đáy lòng dâng lên phong b ạ o long vương tại mây đen dày đặc trên bầu trời vũ động dài đến trăm mét thân thể mặc cho mãnh liệt lôi điện tại bóng loáng lân phiến ở giữa t ứ ngược mang theo như gió lốc cùng gió thổi qua cuốn lên đầy trời cắt bụi cặp tia thâm thúy long đồng như hai viên nhấp nháy sao trời g ắ t gao khoa chặt phía trước kia thân mặc phong ý ngạo nghệ nam tử tại vít to phía sau toát ra vô số rắc rối phức tạp t r ầ n vằn sáng chói dị sắc cùng lạnh làm tiệm điện sen lẫn q u ấ n quanh hình thành một trường cực kỳ trói lọi lọi i lớn lực lượng kinh người dường như đem cái này rác đấu trường bên trong tất cả hoàn toàn bao phủ những quý tộc kia ngắm nhìn cái này trong lòng kia treo trọng trông d ư ờ n g như bị m á n h liệt va chạm chấn động sợ hai giống như thủy triều và o tới trong nháy mắt vỡ tung lý trí của bọn hắn đây quả thật là long sao dạng này cự long quá mức rung động một tên quý tộc kinh ngạc nhìn nhìn qua treo cao phong b ạ o long vương không ngừng phát run ngón tay theo đục ngầu con mắt ánh mắt chỉ hướng màu lam huỳnh quang cái khác quý tộc biểu lộ cùng vị này công tức không có sai biệt trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc thân thể cứng ngắc dường như nhận lấy trước nay chưa từng có rung động mọi người ở đây hiển nhiên không có mấy cái nhận biết phong bảo long vương có không ít pháp sư không có gia nhập pháp sư nghị hội nhưng cho dù là đi vào endy mỹ ẩn cũng hiếm có cơ hội tại ma lực hẻm núi cùng phong b ạ o long vương gặp nhau khổng lồ như vậy cự long đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái phá hủy nhận biết kinh khủng tồn tại m a nhường như thế sinh vật khủng bố giáng lâm tại cái này rác đấu trường bên trong vít to đến tột cùng muốn làm gì đông nhiên cự long ngẩng đầu lên bạo liệt ra gầm lên giận dữ quanh mình lôi đỉnh nương theo lấy trầm muộn tiếng giống bắt đầu biến càng thêm cùng l o ạ n t h i ể m điện càng thêm máy liệt hóa thành từng đầu đ ố i lượn lôi xả tại rác đấu trường bên trên múa vết rách to lớn như mạng n ệ n bình thường nhanh chóng lan tràn phong bảo long vương cấp tốc tú to lớn phần đôi sen lẫn cao tần lôi đình hướng về vít to quét ngang mà đến cắt đứt không khí chầm mượn lôi cuốn lấy bệ b ụ n khí lưu vạch ra nhanh chóng m ộ t kích Phang. vít to nhìn xem đánh tới công kích cũng không b ồ i d ố i thân hình của hắn bắt đầu lấp lóe vô số phức tạp mà sen lẫn dị sắc trận thức đồng thời biến mất ngay tại chỗ p h anh to lớn b ạ c h vẫy đôi dài mạnh mẽ l ắ p tại giác đấu trường trụ lớn phía trên cao ngất màu nâu trụ lớn chịu đựng cường đại sung kích về sau ầ m vang nước gãy lập tức hóa thành khối đá bụi mạnh mẽ rơi xuống tại rộng lớn mặt đất che khuất bầu trời bụi mù tại vạn dắm đây là cái gì lực lượng kinh khủng a đám người huy động cánh tay phiến mở s ư c ngủ miễn cưỡng mở to mắt nhìn qua phía trước t h ở hồn hển phong bạo long vương nhìn xem thân thể nó bên trên màu lam lôi đ ỉ n h lưu động k i a trụ lớn hoàn toàn phá hủy về sau lại rất nhanh diễn sinh ra vô số đạo lôi đ ỉ n h theo toàn bộ mặt đất lan tràn mà đi bọn hắn chú ý tới một khi vít to rơi xuống đất sẽ bị cái này kinh khủng dòng điện công kích thậm chí hoàn toàn điện tiêu trên khán đài mấy người không khỏi kinh ngạc thốt lên đầu này thậm chí long vương đem thân thể dần dần lơ lửng tới không chúng thiểm điện vẫn trên mặt đất toán loạn tam giai ma pháp hư vô quay lại một đạo c h ấ p động lên hào quang màu tím trận thức chậm rãi từ không gian bên trong nổi lên tại v í to ma pháp phóng thích mà ra sau trận kia thức dần dần sụp đổ một giây sau cự long vốn đã lơ lửng trên không trung thân thể giống như là bị cái gì hấp dẫn bình thường thân thể lấy một loại cực kỳ quỷ dị hình thái bắt đầu có rúm trên người nó ma lực cùng lôi đình đồng thời bị dần dần t ấ c đoạt ma lực cùng lôi đình sen lẫn quấn quanh thành từng đạo dòng suối hướng về mấy đạo t ử sắc hư vô động quật trôi đi tại tiếp thu được đủ số lượng ma lực những cái kia hư vô động q u t bắt đầu băng liệt cả vùng không gian bỗng nhiên xoay tròn t o lớn mà đen nhánh vô tận vòng xoáy lúc này hoàn toàn xuất hiện tại phong bạo long vương sau lưng như cùng một con tham lam ác ma miệng lớn từng bước xâm chiếm lấy cự long thể nội tất cả cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị không ngừng bóc ra về sau phong bạo long vương thân hình trong nháy mắt lắp một cái quanh mình lôi đỉnh như là chỉ dẫn bình thường đem k i a to lớn lỗ đen n u ố t hết một giây sau nguyên bản bị đánh nát màu nâu trụ lớn tại thoát ly ở trên mặt đất lưu động lôi đỉnh sau bắt đầu chống rông run dày lên bùi mù một lần nữa trở về hóa thành mấy đạo ngược dòng hướng về g á p đấu trường một góc gốc dễ mà đi thoái nham tật lên cắt bụi bay lên sau đó, t â y kia kình thiên trụ lớn lần nữa một lần nữa về tới đám người tầm mắt bên trong cái này thế giới này thế mà lại phục hồi như cũ trong đó có người liếc mắt liền nhìn ra thế giới này kỳ hơn chỗ lập tức gây nên quanh mình quý tộc một hồi trần kinh có thể phục hồi như cũ thế giới nơi này há không phải liền là thiên nhiên sân huấn luyện nhưng chiến đấu còn không có kết thúc vít to như cũ tại chiến đấu phong b ạ o long vương to lớn dừng thú đột nhiên v ọ t tới vít to vị trí trụ lớn ở vang băng liệt mà vít to thân thể hóa thành một đạo bạch sắt mây mù nhẹ nhõm tránh né tự lòng manh kích hắn xuất hiện tại g á c đấu trường trung ương ngầm đầu nhìn to lớn phong bảo long vương tùy ý giơ tay lên sau lưng màu trắng trận thức bắt đầu quay lại tam giai ma pháp phong nhận trận màu trắng to lớn trận pháp bao trùm toàn bộ giác đấu trường kinh khủng mà nhanh chóng không khí lơi dao hóa thành vô số bén nhọn h à n mang tại lớn trên thân r ồ n g b ể bụn xẹt qua cự long tại nói nói bên trong thống khổ rung động tiếng gào thét tràn ngập toàn bộ thiên địa vít to nhìn xem vô cùng thống khổ phong bạo long vương ung dung không n ổ i thanh â m đồng thời vang lên không sai đây cũng là các nơi cảm thấy hứng thú nhất sân huấn luyện các quý tộc rung động mắt thấy vít to đối mặt cự long bình thản ung dung lúc này hoàn toàn như là đông kết giống như dừng lại tại trên khán đài ngạc nhiên, các loại t h ầ n sắc giống như thủy triều hiện lên tại các quý tộc khuôn mặt bên trên cùng một con rồng đ ơ n đấu người mẹ nó quản cái này gọi luyện tập kia cự long to lớn đến đủ để che đậy bầu trời đủ để cho lòng người sinh sợ hãi đánh mất ý chí chiến đấu cái này ai có thể đánh được v i t to tiếp tục nhanh nhẹn phóng thích ra ma pháp xào rượu né tránh cự long như như mưa to tiến công các quý tộc nhìn xem v i t to kia múa ráng người y ê u nhã cắt giảm cự long thể lực đều cảm thấy thật sâu rung động liên gia trợ viện trưởng đều đúng vít o kia khoan thai tự đắc phong cách chiến đấu tâm sinh ra sự kính trọng hắn còn nhớ do vít o xưng tại nghị hội là v i t to r thương thảo danh hiệu thời điểm giàn trệ thậm chí là cái danh s ư n g này ném lên quý giá một phiếu bởi vì v i t to r nắm giữ ma pháp kinh khủng đến mức khiến người ta run sợ uy lực của nó vượt xa thông thường pháp sư có khả năng tiếp xúc ma pháp quả thực như là ma pháp phong bạo giống như doanh tạc chính là bởi vì dạng này v i t to r kêu ma pháp cường đại thường thường che giấu trên người hắn kia phần ư u nhã tại c u n g ma vật chiến đấu bên trong v i t to r phảng phất là đang hưởng thụ một trận hoa lệ vũ đạo hắn trói l o i ma pháp cùng xảo diệu thân hình né tránh hoàn mỹ chế ước lại cử long các pháp sư đều chưa từng tưởng tượng đối mặt khủng bố như thế đối thủ còn có người có thể bảo trì như thế t h ô n g dong trận này chiến đấu kịch liệt ước chừng kéo dài một giờ khán giả như là bị ma pháp trói buộc hoàn toàn đắm chìm trong đó tại v í to t sắc bén trong mắt phong b ạ o long vương hp đã tàn lụi hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi lôi đình hình cầu mánh liệt xung kích thoáng qua ở giữa hắn đã đứng tại phong b ạ o long vương cặp kia trận mắt trước đó v í to t hai tay đ ú t túi sau lưng pháp trận sáng lên dần dần hội tụ thành một chùn quan mang sau đó giống như ánh nắng giống như lập l ò trực tiếp xuyên thủng cự long kia đã tàn phá thân thể trải qua này một kích cự long thân thể trên không trung mạnh mẽ đình trệ trong mắt l ử a g i ậ n cùng sát ý trong nháy mắt dập tắt nó như một mảnh to lớn lá cây giống như nặng nề g h mà rơi xuống đất lôi đình thời gian dần qua dừng lại lân phiến ở giữa điện quang cũng dần dần tiêu tán chỉ còn lại những cái k i a màu lam hình quang trong gió chập trờn cùng cắt bụi hòa làm một thể trên khán đài đám người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn trước mắt dần dần biến mất cự long cái này cái này không đúng sao đầu kia cự long cứ thế mà chết đi tất cả mọi người ở đây đều biết vít to mạnh đã cường đại đến siêu thoát nhận biết tình trạng nhưng bọn hắn chưa hề dự liệu được trước mắt cự long sẽ bị vít to dễ dàng như thế đánh bại hơn nữa còn là tại cái này vô số cơ sở dưới ma pháp mạnh mẽ làm hao mòn đến chết không sai từ đầu đến cuối thân làm tứ giai pháp sư vít to thậm chí không có sử dụng qua một lần tứ giai ma pháp mà đầu kia trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng tự lòng từ đầu đến cuối cũng đều chưa từng chạm đến vít to mảy may đám người khiếp sợ đứng tại chỗ lúc này vít to thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên có lẽ các ngươi cảm thấy cái này nhìn rất đơn giản hai tay của hắn nút túi sắc mặt bình tĩnh các bước hướng về quý tộc các pháp sư đi tới nhưng một khi sai lầm đem mang ý nghĩa thất bại trong gan tấp vừa dứt lời cái tia đã tiêu tán phong bạo long vương bị màu lam huỳnh quang một lần nữa cấu trúc xuất thân thể tại âm trầm phong bạo mây đen hạ lần nữa phun trào tia cường tráng tứ chi cùng lân phiến ở giữa lưu động lôi đ ỉ n h cũng hoàn toàn tái hiện nhìn xem một lần nữa khôi phục phong bạo long vương quý tộc các pháp sư cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống không cần khẩn trương đây chỉ là nơi này đặc sắc ở chỗ này mọi thứ đều là an toàn victor bình tĩnh nói không có người lại ở chỗ này tử vong bao quát cỏ dại tại khô heo sau cũng sẽ lập tức khôi phục một chỗ thưa thất bãi cỏ bị trống g i n g hỏa diễm tiêu hủy hóa thành cho tàn phiêu đã hai giây qua đi đoàn kia cho tàn một lần nữa bị hấp dẫn trở về hóa thành thưa thất nhưng doanh lục bãi cỏ bất quá cũng không nên cho rằng dạng này liền có thể không chút kiếm kỵ vít to nhàn nhạt giải thích vừa dứt tiếng màu trắng trận thức tại dưới chân hắn sáng lên theo trận thức trung ương quang mang bên trong vậy mà xuất hiện một đạo khắc vít to phân thân có chút mắt sắc pháp sư nhận ra ma pháp này kinh hô một tiếng đây là hư ảnh h u y ế n tượng đây là một loại có thể sáng tạo huyễn tượng phân thân, ma pháp, sáng tạo ra được phân thân cùng nguyên bản chủ nhân gồm có giống nhau thể lực phong bạo long vương trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo qua mang lân phiến ở giữa lôi đình trong nháy mắt bắn ra hóa thành một đạo màu l a m m ũ i tên đâm xuyên qua vít to cái kia đạo phân thân ảo ảnh kia lập tức nhận trọng thương n ú t tại nguyên chỗ phong b ạ o long vương ngựa m ẹ o thân thể nhấc lên một hồi c u n g p h ò n g trùng điệp đập n ệ n tại trên phân thân lập tức vít to hoàn toàn an tĩnh nằm tại giác đấu trường trên mặt đất dần dần tiêu tán cái này đây là cái gì lực lượng mọi người thấy phong b ạ o long vương công kích kinh ngạc ngay cả vít to như thế pháp sư đều chỉ có thể miễn cưỡng kháng hai lần cho nên ta nói qua không cần sai lầm vô số người trầm mặc lại đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu cự long khổng lỗ như vậy kinh người như vậy muốn đánh bại nó nếu như không nói trước tụ lực đề cao ma pháp lực lượng chỉ sợ muốn đánh bên trên hơn nửa ngày mà bọn hắn đâu cho dù là nơi này mạnh nhất pháp sư victor đều chỉ có thể khó khăn lắm tiếp nhận hai lần công kích cái này thật sẽ có người có thể làm được sao có victor vừa rồi đã hướng bọn hắn phố bảy tại vô số người trầm mặc không nói bên trong victor nhàn nhạt cười như vậy hiện tại có người dự định đi lên nếm thử khiêu chiến một chút nó a chương hai trăm năm mươi một trước bắt sống a chương hai trăm năm mươi một trước bắt sống a ban đêm victor ngồi ở trên xe ngựa về tới hắn tại vương đô dinh thự trong không à i cửa n g ư ờ khí ầ pháp trận có hơi hơi sáng vít to r dùng ma pháp đem cổ cột đặt ở trên đám mây sau đó nhẹ nói mang nàng về vườn hoa đi thôi đám mây tự nhiên không dám chống lại vít to mệnh lệnh trở đi cổ cột s i ê u một tiếng hướng về vườn hoa phương hướng bay đi trong trước mắt liền nhìn không thấy tung tích vít to nhìn xem đám mây biến mất phương hướng trong lòng không khỏi nghĩ lần này phó bản mười phần thành công trong đó không thể thiếu cổ cột trợ giúp thân làm ngũ giai pháp sư cổ cột muốn so trước đó từ giai lúc tác dụng càng thêm to lớn nếu muốn nói một cái so sánh lời nói cái tia chính là phó bản hệ thống thăng cấp mặc dù ở trong đó cũng có ma kính công lao n h ư n g thế giới biến càng thêm chân thực bất quá cổ cột trở thành ngũ giai pháp sư chuyện đến nay còn không có thông tri pháp sư nghị hội dù sao theo h ậ p chi sâm sau khi trở về nàng liền quá bận rộn v i t to nhờ và giao nhiệm vụ đến mức cổ cột mặc dù trở thành ngũ giai pháp sư nhưng đến nay còn không có học tập tới bất kỳ một cái nào ngũ giai ma pháp v i t to nhìn xem đen nhánh vườn hoa một bên tại trong đầu tìm t ò i ở trong đêm những cái kia tương đối thực dụng ngũ giai ma pháp trên cơ bản đều có thể tạ i e n d y m i o n sách ma pháp kho bên trong học đến xem ra có cơ hội còn phải về một chuyến e n d y m i o n nghĩ tới đây v i t to lắc đầu hắn quay người tiến vào dinh thự an tính đại viện thậm chí nhường v i t o bước chân đều biến nhanh nhẹn hơn đi vào dinh thự bên trong tại trước cổng chính vừa mới bắt gặp tựa như là vừa vặn xuống lầu như thế nàng hai tay nắm ngực nhìn xem victor mở miệng hỏi thăm trở về không phải nói khảo hạch muốn thật lâu s a o victor nhẹ gật đầu nhàn nhạt đáp lại ân cũng còn chưa có kết thúc những học sinh mới thực chiến khảo hạch trong vòng ba ngày trong ba ngày này những học sinh mới sẽ một mực trở tại trong kính trong thế giới bất quá victor sớm trở về bởi vì hắn không cần một mực tại nơi đó nhìn xem tân sinh cái khác giáo thủ cùng viện trưởng đều sẽ ở trong học viện xuyên thấu qua tấm gương quan sát các học sinh ngay cả hoàng hậu đều tự mình chờ ở trong học viện có thể là bởi vì ổ dưới li ống nguyên nhân nhưng nói tóm lại hoàng hậu tại học viện lời nói những học sinh kia an toàn tự nhiên không phải vấn đề gì lại địa phương an toàn cũng bù không được thành viên hoàng thất chung quanh an toàn đây cũng là hoàng gia học viện pháp thuật trong lịch sử dài nhất tân sinh khảo hạch đương nhiên khảo hạch bên trong như có tân sinh chủ động từ bỏ hắn sẽ theo kia sáng tỏ trong gương bị an toàn phóng xuất ra ánh mắt của nàng một mực hướng bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển sắc mặt biểu lộ có chút cứng ngắc cái này khiến nàng cảm giác có chút xấu hổ dù sao từ khi lần trước phát hiện v i t to nhìn lén nàng nhật ký sau nàng liền thực sự không biết nên ứng đối như thế nào sở hữu cái này ca ca nhưng mà vít o nhìn dường như không ngần ngại chút nào dường như chuyện này chưa hề phát sinh qua như thế. hắn bình tĩnh theo lia bên người đi qua hướng về đi lên lầu lia ha hốc mồm muốn nói gì hơn nàng còn tốt chứ nhưng cuối cùng vẫn không thể nào la lên thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhẹ trừ lia chính mình vít to đều không có nghe được cái này s o con môi âm thanh còn nhỏ hỏi thăm nàng thở dài nhìn xem vít to dần dần t ừ n g bước đi đến đôi môi nhẹ nhàng khép lại vít to nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng cửa gỗ bắt đầu ở chỉnh tề trên quầy tìm kiếm thư tịch chiến đấu tác động đến cũng không thương tới nơi này mỗi quyển sách đều hoàn hảo không chút tổn hại nằm yên trên đó vít to đầu ngón tay quét nhẹ qua gáy sách cuối cùng dừng ở một bản cũ kỹ nặng ngh Tại ma nhiều á năm sau những cái k i ê nắm giữ tuyệt đối tin ngửa người được vinh dự sứ giả của thần bọn hắn vì vãn hồi thần minh đem tín ngưỡng tiến hành tới cùng bọn hắn tin tưởng chỉ có như thế khả năng hướng thần minh hiện ra nhân loại cần các thần vitor cẩn thận đọc xong sau nhẹ nhàng khép lại thư tịch nữ thần t i n giáo đồ không chỉ một loại mà thần minh đương nhiên cũng không ngừng một vị cho nên sùng kính khác biệt thần minh tín đồ c ù n g nhiệt tự nhiên cũng có thật nhiều bọn chúng cơ bản đã hoàn toàn bóp méo thần minh nguyên bản tư tưởng bằng vào đơn nhất mà cố chấp giải đọc đến nhầm lầm chấp hành thần minh nguyên bản ý chí nhưng tại trong quyển sách này hành vi của bọn nó thậm chí bị quá độ mỹ hóa tại trò chơi bối cảnh thiết lập bên trong những cái kia là khác biệt thần minh c u n g nhiệt tin giáo đồ chỉ có một cái cộng đồng mục đích tìm kiếm thần tri tử bọn hắn cho rằng thần tri tử là cùng nữ th thần c h i tử tại thành kính tín đồ trong mắt là thần minh tại trong trần thế thuần quý nhất thần thánh đại biểu bởi vậy không có lý giải kia một đám cuồng nhiệt tin giáo đồ để mắt tới gần cũng không phải là không có lý do bọn chúng đem nàng coi là chính nghĩa nữ thần lệ thuộc trực tiếp thần c h i tử nhưng mà trâm trọng là tương lai gần đang thức tỉnh tới vô tình chính nghĩa dáng vẻ về sau đ ô i chính nghĩa nữ thần tin giáo đồ đều chưa từng thủ hạ lưu t ì n h tại ốp dị hoàng đế chết về sau rất nhiều tả vật thừa dị p đoạn thời gian kia thừa lúc vắng mà vào những cái kia nữ thần tín đồ giống nhau no ngoe muôn động thế là bọn chúng bị chấp hành chính nghĩa gần zết không biết bao nhiêu mặc dù bây giờ bọn chúng như cũ giấu kín tại h ắ t trong bóng tối victor v ô n g xuống thư tịch k h í t mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn treo thật cao trên bầu trời sáng trong trên mặt trăng dường như mang theo một vệ t quỷ dị màu đen t ạ khí kia vệ t h ắ t sắc tại trong lúc lơ đáng chui vào mặt trăng mặt sau biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi dưới ánh trăng đen nhánh bên trong vệ gạ thân hình chặn sáng trong ánh trăng bóng ma như ẩn như hiện vẩy xuống trên mặt đất nó lúc này ngay tại bốn phía bay lượa cánh chim vung lên thanh âm tại trong gió đêm quanh quần một lát sau quả đen dường như mệt mỏi lạng yên rơi vào trên nhánh cây sau đó vệ gà độc nhãn biến đến vô cùng xanh thảm tại vệ gà trong ánh mắt nó thấy được có vô số màu đen như là vạt mèo đường vân đang từ từ hướng về kia đi liền dinh từ chỗ sâu leo lên mà đi thật là quái gì vệ gà cũng chưa hề gặp qua cái gì thần sẽ có được dạng này một nhóm tín đồ Quả nhiên chỉ có đám kia cố chấp, chuyên quyền quáng chuyên nhiên đoán các nữ thần mới sẽ coi được dạng này cuồng. ánh chỉ chấp, phát kia mới coi có cố độc các được đám đám đem một mù sẽ gạ Vệ mắt lúc ợ được i hại chim biểu hiện thu chính mình nhanh cánh, hết như cùng một con bình thường một quả vào, con dùng cùng đen đen. mỏ mổ mổ sức l này một vị người hầu đi ra nàng mang theo đèn đứng tại dinh thự cổng nhìn chung quanh thậm chí ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ cao tán cây bởi vì trời tối quá nàng chỉ có thể chú ý tới một con quạ đứng ở trên nhánh cây cũng không có chú ý tới cái này q u ả đen chỉ có cái này một con mắt người hầu ánh mắt rời một lần nữa tiến vào dinh thự về sau vệ gạ lúc này mới phe phải cánh hướng về gần cửa sổ phòng ngủ bay đi gần phòng ngủ nó cũng không xa lạ gì vệ gà xuyên qua cửa sổ tới gần trên giường nó nhìn thấy kia ngân bạch cứng cọi kỵ sĩ lúc này lại nằm ở trên giường hôn mê hai mắt nhắm nghiền rõ ràng trên thân giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu nhưng thủy t r u n g không cách nào tỉnh lại dường như lâm vào vô tận ngủ say bên trong vệ gà nhìn xem hôn mê gần còn hơi có chút việc vui giống như nghĩ đến nếu không nhường vít to tới hôn nàng một n g ụ n nói không chừng liền tỉnh lời nói câu chuyện này bên trong không thường thường đều có loại này kỳ diệu kịch bản đi nhưng vệ gà đáy lòng tin tưởng loại này gần như hoang đường biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được nó đứng tại chỗ dưới chân đen kịt một màu trận thức dần dần thần bí cấu trúc mà ra hôn loạn xúc tu vẹn vẹn vùng lên trong chốc lát liền dần dần dừng lại xuống tới quang mang đen kịt dần dần bao phủ gần thân thể cho người ta một loại thần bí mà tà ác cảm giác vệ gạ nhìn xem g ầ n chật chật nói cũng không biết vít to vì cái gì duy trì có đối người đặc biệt chú ý cắt coi như là vì hắn a nó tiết lộ lấy thân thể một cây đen nhánh lông vũ nhẹ nhàng rơi vào gần bên giường sau đó vệ gạ giống như là hóa thành một bãi hát thủy tại bên cửa sổ xuôi theo mặt đất trở xuống toàn bộ quạ đen thân thể biến mất không thấy gì nữa theo gần kia đều đều hô hấp màu đen lông vũ tại dưới ánh trăng chấp động lên ánh sáng dịu dịu phảng phất giống như một quả bạo thạch lóe r a thần bí quan g huy vệ gạ tại bên trên bầu trời vô cánh liền phải hướng cờ lệ v ề nờ dinh thự bay đi nhưng đột nhiên ở giữa nó nháy nháy mắt cảm thấy một hồi không thích hợp sau đó thân thể trên không trung lật dạo qua một vòng hướng về một bên cùng nguyên bản hoàn toàn xung đột phương hướng bay đi tại vương đô phụ cận trong rừng tây một vệ thân ảnh màu trắng không ngừng săn giết các loại ma vật huyết thủy trôi tại trên cỏ chậm g ã i hội tụ thành một dòng suối nhỏ chiếu rọi da đỏ tươi ánh trăng lộ da b Lạng lạng lạng đứng lạng tại dưới ánh trăng. tại dưới phì một nắm lấy chi bén trường t vật tiết hầu, sau đó đem vứt phía trước. Siêu. Một chi như là như g băng tinh lập lòe mũi tên đột nhiên hướng về xe p h ì rốt bay vụn đi qua tại dưới ánh trăng lộ ra dạng rỡ lấp lóe xe phi rốt bản năng né tránh lần này sắc bén công kích n à n g quay đầu thấy được một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả tóc trắng trên mặt lão giả mang theo thuế n g u y ệ t kiên nghị trên mặt còn giữ một chút thật sâu vết sẹo h á n cưỡi ngựa bên người đi theo một đám cầm các loại đạo cụ cường tráng ma đạo sĩ bọn hắn những người này tất cả đều là thân mang nắm giữ cùng một tiêu chí mũ che màu trắng giống như là mảnh này thảo nguyên phía trên duy nhất băng tuyết lộ ra phá lệ bắt mắt sách lao tử còn tưởng rằng là cái gì ma vợn không nghĩ tới lại là người lão giả thấy rõ xe phi rốt cầm trong tay viễn hóa ra hàn băng cúng tiễn chậm rãi thu ngươi thấy thế nào một bên nam nhân cưỡi ngựa nhi đi tới lao giả một bên nhấc xuống mũ t r ù m mái tóc màu vàng nóng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ loá mắt nam nhân đ á y mắt lõe lên một đạo như là sóng nước nộn nhạo làm sắc quang mang nàng có chút vấn đề trước b ắ t sống a t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai ta người người mang không đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai ta người người mang không đi lệ vì ngồi trên lưng ngựa tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ uy nghiêm màu lam ma lực quang mang như cùng một cái như suối chạy xuyên qua hai con mắt của hắn một cỗ thần bí mà khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra gió nhẹ lay động hắn trường bảo màu lam chấn động theo áo của hắn dâng lên hiện như là thủy chiều bên trên bị nhấc lên sương mù bình thường cho đến trên không chậm dài phiêu đắng lên một đám ma đạo sĩ nghe được lẹ v ì lên tiếng sau ánh mắt đều nhìn về phía xe p h ỉ r i ộ t kia bị vết máu nhiễm trên thân thể trong tay bọn họ ma đạo đạo cụ giống nhau hiện ra huyện chuyển qua mang vô số ma đạo đạo cụ rót vào ma lực chậm rãi kích hoạt trải qua rất nhiều sinh tử chiến đấu ma đạo sĩ nhóm giống nhau có thể phát giác được trước mắt thần bí người m ộ ư ơ i phần nguy hiểm lúc này xe phi giột n g ư ợ n nhờ cái này mờ tối ánh trăng chậm rãi ngẩm đầu lên đem cặp kia á n h lục sắc mắt rắn nhắm ngay đám người con ngươi của nàng đột nhiên qua vào một đạo lục sắc ánh sáng nhạt theo đáy mắt phía trên bắt đầu r u động cho đến đ ấ y tựa như đem mọi người hoàn toàn quét nhìn một lần khi ánh mắt chuyển rời đến vợ l a d i m i trên người thời điểm x ẽ p h ì rột cặp kia mắt rắn có chút run dày lên kiểm trắc mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp cao nàng chưa kịp đối với lệ vi tiến hành quét hình lúc liền thấy lệ vi một cánh tay cấp tốc vung lên tỉnh táo ra lệnh công kích bên người những cái kia tên đã trên dây ma đạo sĩ tại tiếp nhận mệnh lệnh trong n h y mắt sắc mặt chầm xuống ma lực liên cùng hướng về trong tay bọn họ ma đạo cỗ bên trên chút xuống ma lực vô số đạo lam sắc quang mang sáng lên đem nguyên bản đêm đen như mực không chiếu sáng tăng thêm mấy phần bằng này l í t nha l í t nhít điểm sáng bắn ra mấy chục đạo chùm sáng màu xanh lam cao tốc tiến lên ma pháp quang buộc trải qua sau đó ngưng kết đồng loạt hướng về s ẻ phỉ rột mà đi đ ầ y giấy hảo quang màu xanh lam hội tụ tại rừng rậm chính giữa nước bắc ra bạo liệt mà tản ra lạnh thấu xương hạt khí lập tức thôn vệ làm cánh rừng k í c h liệt khói trắng từ trung ương mà lên đem mọi người toàn bộ bao phủ phương viên mười dặm rừng rậm bị một mảnh hàn băng đóng băng lớn mà phụ thêm một tầng xanh thẳng tỏa ra ánh trăng lộ ra đến vô cùng p h o n g mang rét căm căm khói trắng tại rừng cây chi quanh q u ầ n ở giữa thời thời khắc khắc để lộ ra tuyệt đối với nghiêm n xương trắng treo ở cao ngất cành lá bên trên theo gió nhẹ dần dần c h ó c ra xe p h ì r ộ t tại số đạo hàn quang ở giữa xê dịch trục tránh không phải may mắn vẫn là bị một đạo cao tốc tiến lên băng tinh t r u n g đích nàng áo bào bị đính tại phủ kín xương hàn đại đ ị a bên trên dưới chân trượt đi toàn thân áo bào bị hoàn toàn xe rách thân thể bại lộ tại dưới bóng đêm tại sáng trong dưới ánh trăng nàng kia cánh sau lưng lộ ra phá lệ trói mắt thấy rõ xe phi rộn thân thể trong nh trong mắt đều là khó có thể tin thậm chí đều quên là ma đạo đạo cụ rót vào ma lực ngay cả vladimir khi nhìn rõ sau đều có chút s ữ n g sở không dám tin tưởng rủi rủi con mắt tê ma vật mặc dù dưới ánh trăng có chút nhìn không rõ lắm nhưng rất rõ ràng là nàng có được liền đa số nữ tính đều không cách nào so sánh bên trên nổi bật dáng người tứ chi bên trên cơ bắp cực kỳ phát đ ạ t nhất là phía sau cặp kia hắc bạch song sắt cánh để cho người ta cảm thấy càng thêm kinh ngạc mặc dù còn không ai thấy qua giống như thật như thế hình người ma vật nhưng sẽ phỉ rốt trên người tán phát ra đặc biệt ma vật khí chất nhưng tuyệt không phải ngụy trang lệ vì trong mắt ma lực như là nước chảy hoạt động đầu kia u y ể n như nguyệt quang bốn lượn dòng nước cũng không có dừng lại dấu hiệu quả nhiên là chân chính ma vật ta vợ l a d i m i r theo ngựa bên trên mạnh mẽ xoay người xuống tới nhẹ nhàng hoạt động nặng nề g h cổ tay đạp vào l ấ m lạnh hàn băng đại địa trong nháy mắt đế dày của hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra như tuyết hàn băng ngọn đinh thật sâu đâm vào phiến rừng rậm này đại đ ị a hắn cánh tay t r á n g kiện c h ầ m rãi nâng lên giữa ngón tay nổi lên một sợi hàng khí tại trên đỉnh đầu như xương khói giống như xoay quanh cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt một thanh lạnh lóng lãnh cự phủ b i x n phi rốt con người s đột nhiên co lại xảo diệu tránh đi kia như là thác nước băng bữa nhanh chóng lăn đến một bên nàng kia mảnh khảnh hai chân cơ hồ tại uy mắng ở giữa sinh ra sắc bén lợi trào nhẹ nhàng đập mạnh liệt ở trên mặt đất lưu lại mấy đạo sâu tận xương tủy vết rách vỡ ra băng tinh như vỡ vụn kim cương giống như văng tư phía khơi dậy chung quanh như tuyết sóng bạc băng đúa rơi xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất dương lên một mảnh hàn băng cùng tuyết trần tựa như màu trắng bọt nước c u ộ n c u ộ n mà ra thủy chiều qua đi kia nguyên bản phì nhiều đại địa đã bị nặng nề g h tuyết trắng nơi bao bọc dường như bị điểm s u y ế t lấy chiếu lấp lánh trong suốt tinh thể lạnh phong và rằm nhìn thấy vợ vladimir thân tự ra tay những cái kia ma đạo sĩ thở dài một hơi treo lấy trái tim kia để xuống vợ vladimir dối thẳng lưng e o đem cái kia khổng lồ băng đúa vượt k i ê n g tại trên bay thở ra một đoàn màu trắng xương mù s á c ta coi là trở về liền có thể nghỉ ngơi đâu xe phi rốt cẩn thận đứng tại miếng băng mỏng phía trên, trong mắt q u a n g mang bắn ra b ố n phía cùng vợ vladimir lẫn nhau g i ằ n g co nàng cảnh giác lập tại nguyên chỗ thân thể hơi có vẻ cứng gắc không dám thủy tiện xông vào quân địch vòng đ â y vợ vladimir thấy thế lại là cười ra tiếng các ngươi những n à y ma vật chưa từng sẽ động nào à xe phi rốt chấn động trong lòng cấp tốc suy nghĩ nhưng mà cơ hồ tại qua trong giây lát nàng dưới chân đại điệu đ ố n g nhiên sinh ra rung động dữ dội khe hở như mũi tên tự kẽ nước bên trong bắn ra tốc độ nhanh chóng nhường nàng cơ hồ không kịp phản ứng Sẻ p h ì r ộ t vừa mới b ư ớ c động bước chân lại bị to lớn băng trụ nặng nề g h mà h ú t bay cái kia đạo vỡ vụn băng trụ vỡ tan thân thể của nàng như rượu bị đứt dây rơi xuống mặt đất thân thể đau đớn như sóng biển giống như v ọ t tới sẻ p h ì r ộ t dùng hết toàn lực vẹn vẹn có thể chống đỡ lên nửa người thấy thế những cái kêu ma đạo sĩ nhóm đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn thật không hổ là tướng quân vẹn vẹn một k í c h liền đem cái này ma vật đả thương vợ vladimi đem chiến phủ cắm vào mặt đất lưu lại một đạo thật sâu với cắt tiếp lấy trầm dài hướng xẹp h i rốt đi tới trong mắt mang theo xem kỳ ánh mắt dáng dấp cùng nhân lo vương đô bên ngoài mỗi ngày đều có thật nhiều rộn rộn ràng ràng hình thương giống nàng loại này cùng nhân loại cực kỳ tương tự ma vật thường thường có thể dễ dàng mê hoặc vô tri người đi đường lại thêm có áo choàng che đậy cho dù ở phồn hoa vương đô bên trong ngoại trừ nhìn có chút cổ quái bên ngoài cũng rất khó bị người phát hiện nàng chân thực hình thái cho nên nói đưa nàng xử lý sạch mới là lựa chọn chính xác nhất tại hắn sắp tới gần xẻ p h ì ruột thời điểm gần như trong nháy mắt k i ê u màu trắng mạnh mẽ bóng người như như ảo ảnh biến mất vợ la đi mi nhìn xem bóng người biến mất mặt đất lập tức cảnh giấc lên trong lòng còi báo động đại tác hắn trở lại nhất c h u y ể n trong tay băng đua tựa như tia chấp thoáng hiện ngăn khuất trước mặt một đạo lẽ ra hàn quang trường nhận cấp tốc đánh tới cùng tia to lớn c h i ế n phủ lẫn nhau đụng vào nhau kích động ra rung động lòng người hồi âm hai người căng thẳng tại hàn băng đại địa phía trên cánh tay đồng thời run r à y lên lực lượng trong không khí va chạm vợ la đi mi cảm thụ được trên cánh tay truyền đến to lớn l ự c đạo hơi kinh ngạc nhà sẽ giả chết đánh lén ma vật hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng vợ la đi mi có thể tinh tưởng phát giác được đối phương lực lượng cơ thể vậy mà cùng mình tương xứng lại có ma vật có thể tại lực lượng cái này một khối so ra mà vượt hắn cái này ma đạo sĩ vợ vladimir thậm chí có thể nhìn thấy xe phi r ộ t trên mặt nổi lên một vệ điên cùng nụ cười phối hợp với khoe miệng ám sát hết u y dịch nhường xe phi r ộ t nhìn càng thêm kiếp người bất quá nàng cũng không quá nhiều dây dưa ngược lại trực tiếp hướng về rừng cây t ố i lui một giây sau nàng như ưu linh từ trong rừng rậm khắc một bên tập kích đi ra vợ vladimir bằng vào cực kỳ bén n mẹ cảm giác tinh chuẩn đã nhận ra xe phi r ộ t từ chỗ nào công kích mà đến quay người vung lên cự phủ kia cực băng cự phủ cùng trường nhận va chạm lần nữa một đạo dung động khí tức bắn ra đem chung quanh xương lạnh toàn bộ c h ấ n vỡ đinh đinh đương đương tiếng va chạm bên thai không dứt nhường mỗi cái ở đây ma đạo sĩ đều cảm thấy cực kỳ chấn kinh đây là cái gì ma vợt lại có thể cùng tướng quân đánh thành như thế cháy bỏng c ụ c diện thậm chí nhường tướng quân lâm vào bị động tình trạng song phương nhanh chóng giao thủ mấy lần v ợ vladimir cảm giác được trong tay cự phủ vậy mà có một chút phát run thứ bảy đao đánh tới trong n g a y mắt v ợ vladimir miễn cưỡng đem cự phủ nằm ngang ở mặt trước đó chặn lại vọt tới hàn mang có thể không hề nghĩ tới tia cây chiến phủ đúa thân lại chậm ra, cấp tốc vỡ tại trong rừng xẻ phi rột đã dò xét đã xuất thân hình hướng về vladimir tế ra thứ tám đ a o tất cả mọi người nhìn xem đã mất đi vũ khí vladimir lập tức hít vào một ngụm khí lạnh trái tim nâng lên cổ họng nhưng cho dù là mất đi vũ khí vladimir cũng không sợ hai chút nào hắn m ặ t hướng xe p h ì rốt mạnh mẽ đánh đánh một quyền sen lẫn băng xương nằm đấm mạnh mẽ cùng trôi này trường nhận chống đỡ cùng một chỗ cả hai chạm vào nhau thật lâu rằng có không xong vợ vladimir nhìn xem xe p h ì rốt h a h a bật cười vẫn là nắm đấm thứ này càng dùng tốt hơn vừa dứt tiếng hắn khắc một nắm đấm cấp tốc nắm lên hướng về xe phi rốt bản thể đánh tới thời khắc nguy cơ xe p h ì r ộ t giống nhau đánh ra một quyển cùng vợ vladimir lẫn nhau đ ố i x ô n g mà dù sao không có mấy năm tháng dài huấn luyện lực lượng của nàng tự nhiên không địch lại người trước mặt bị một quyển đánh bay ra ngoài nhưng ở xe p h ì r ộ t bay ra ngoài một khắc cuối cùng theo trong tay nàng phóng xuất ra một đạo hào quang màu đỏ thám hỏa xả c h i ấn một đạo hỏa diễm hóa thành một đầu phun lưới hỏa xả c u ố n quanh đồng thời co rút lấy hướng về vợ vladimir cánh tay mạnh mẽ tắt tới t i u hỏa xả tựa như tia chấp cấp tốc leo lên vợ vladimir thân thể lập tức nổ bể ra đến đem toàn thân của hắn hoàn toàn bao hỏa tại ngọn lửa nóng bỏng bên、trong. bỗng nhiên ì ruột xe phi rốt u n chừng ư ờ i một lớn hai mắt tại trong mắt của tất cả mọi người hỏa diễm theo vợ la d i mi trên thân chậm rãi rút đi dường như giục hỏa trọng sinh hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng dậy quần áo trên người cũng vẹn vẹn bị thiêu đốt đến có chút lên có chút cho tàn hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay thần thái tự nhiên lửa không tệ Tại、trên ạ i t cái miệng của hắn ngập lên một cây vừa mới điểm tốt xì gà khói mù lượn lờ đáng tiếc nếu có thể lại mạnh mẽ điểm liền tốt xe p h ì r ộ t chừng lớn hai mắt trong nháy mắt cảm thấy phía sau chuyển đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nàng cấp tốc bay đầu nhìn lại đập vào mi mắt lại làm ộ t đầu bị chất lỏng hoàn toàn bao khỏa lớn răng cá mập tự mình hướng về cắn tới giữ tợn răng lòe ra hàng quang to lớn cá mập đưa nàng hoàn toàn t h ố n vệ xe p h ì r ộ t hoàn toàn bị đắm chìm vào tại trong chất lỏng không chết chuyển động thân thể ý đồ tranh thoát cá mập gắt gao đánh tới mặt đất đưa nàng mạnh mẽ ổn định ở trên mặt đất, mặt đất chấn động v hỏa diễm theo s e p h ì rột trên thân đột nhiên dấy lên đem chung quanh chất lòng thiêu đốt bốc hơi một cỗ hơi nước bay lên cá mập chậm rãi biến mất n à n g dán tại bị hàn băng bao khỏa đại điệu bên trên cảm thụ được giá rét thấu xương băng lánh mặt đất cùng ngọn lửa nóng bỏng tạo thành tranh lệch rõ ràng khó khăn đứng lên s e p h ì rột thậm chí cảm giác được ánh mắt đều biến có chút mơ hồ mọi mệt như là thủy chiều giống như vọt tới chung quanh nổi lơ lửng vô số bong bóng thật có lỗi chúng ta không phải đơn đấu vô số bọt biển thăng vào bầu trời như là sao lốm đốm đẩy trời thứ một giấm nước từ không ngay sau đó nước mưa càng rơi xuống càng lớn cuối cùng lại như là t h ắ t nước chút xuống giọt mưa không ngừng rơi vào hàn băng bên trên giống nhau tới thấu xe phi r ộ t thân thể tóc con ướt dán tại gương mặt của nàng cũng tới tắt vở ladi miệng miệng trong xì gà ải người vở ladi mi có chút sửng sốt nhìn trong tay xì gà tại cái này âm trong mưa lẹ v ị hướng về xe phi r ộ t c h ậ m ung dung đi tới bộ pháp vững vàng như là thợ săn tới gần con mồi xe phi r ộ t t r ừ n g to mắt ý đồ chạy khỏi nơi này có thể thấm vào qua nước mưa mặt băng lại đem hai chân của nàng dính trụ nhìn xem lẹ vì không ngừng tới gần Sẻ p h ì r ộ t cấp tốc hô lên một đạo bén nhọn gà o khét mang theo khí lạng y đ ồ bức lui lệ vi t h a n h âm trong rừng r ầ m quanh quần n ữ yêu gà o khét lệ vi thân hình nhất c h u y ể n bị sóng âm kia khí lãng xuyên qua sau hóa thành dòng nước đồng thời tại b ã o trong mưa một đầu cá mập vọt lên vẽ ra trên không trung một ngã rẽ cung mạnh mẽ nhập vào mặt đất t r u n g quanh băng liệt bọt nước dần dần tụ tập lệ vì vậy mà lại xuất hiện tại sẻ p h ì rột trước mặt Sẻ p h ì r ộ t thánh mắt đảo qua lệ vì sau đó trước mắt lóe lên màu đỏ cảnh cáo kiểm tra mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp cực cao lệ vi khỏe mắt lãnh khốc mà kiên định ngươi bị bắt đột nhiên cách đó không xa hàn băng trên mặt đất một đoàn màu đen sương mù dâng lên hướng về bốn phía lan tràn mọi người thấy bay lên h á t vụ không kịp nghĩ nhiều cảm giác được nguy hiểm giáng lâm trong nháy mắt tất cả đều đổi lại một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ trong tay ma đạo đạo cụ một lần nữa bị rót vào ma lực có chút lóe lên huỳnh quang h á t vụ giữa không trung dần dần quân quanh một đạo quỷ dị mà bén nhọn thanh âm tùy theo vang lên rất xin lỗi các ngươi có thể mang không đi nàng Trường nông hậu dày đặc hắc vụ theo đại địa dâng lên theo gợi lên c ù n phòng ở trước mặt mọi người nhấp đ ô lẹ vì dội ra một cái tay ngăn khuất mũi miệng của mình trước đó đỉnh lấy c ù n phòng ánh mắt nhìn về phía trong hắc vụ không ngừng ý đồ quan chắc trong đó tồn tại vợ la đi mi đứng lặng tại nguyên chỗ l ặ n g lặng mà nhìn xem hắc vụ theo bên chân của mình sẽ qua nghiêm túc nhìn qua hắc vụ dâng lên địa phương sương mù màu đen không ngừng quân quanh thậm chí s ẹ t qua cao ngất t á n cây đem cách đó không xa s ẹ t phỉ ruột đều giống nhau bao phủ nàng ngầm đầu lên dội ra một cánh tay che tại trước mặt mình nhắm một con mắt liệu mạng duy trì thanh tỉnh nhìn xem cái này đoàn quỷ dị hắc vụ dần dần đem chính mình n u ố t hết một đạo cự đại mà chật hẹp bóng đen bị dần dần kéo dài đem nguyên bản mang theo ánh trăng bầu trời hoàn toàn che đậy đỉnh đầu sao trời bị toàn bộ bao phủ bầu trời lâm vào một mảnh thâm hậu tích mịch lẽ vì hít mắt bên người không khí t r u n g quanh cấp tốc đẻ ép nhỏ bé giọt nước chậm rãi tụ lại lơ lửng tại thân thể của hắn hai bên có chút rung động rốt cục trên bầu trời to lớn màu đen cái bóng hóa thành thực thể một cái che khuất bầu trời giống như màu đen cái bóng dường như có thể đem trên bầu trời nguyên bản một màn kia trăng tròn ngậm trong miệm mộ n không lô mà bén nhọn đen nhánh lợi trào đem không gian đều hạch xuất ra có chút vỡ vụn quanh thân phồn thịnh lông vũ từ đó không ngừng đè ép ra hát vụn đem thế giới hoàn toàn che phủ t h ầ m ớ t â m lánh hương vị rất nhanh liền chuyển vào lẹ vị trong những mũi cái này giống như là lâu dài trong huyệt mộ tồn tại chấp nghiệm bình thường làm cho người cảm thấy ngạt thở đen nhanh cự ưng s ẹ t qua vô biên bầu trời dường như một giây sau toàn bộ bầu trời đều muốn bị hát cám hoàn toàn che đậy sau lưng sương mù màu đen đã lan tràn tới chỗ rất xa Thậm chí liền vương đô trên không bầu trời, tại sương mù ăn mòn phía dưới bị chậm ô nhiễm lâm vào tuyệt đối hát cám lẹ vị cảm thụ được chạm m y đổ ra tay phản kháng có thể ngầm đầu một cái t r u n g quanh hội tụ thủy phân tử lại đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trung giống như là thời gian bị dừng lại bình thường tất cả giọt nước ngưng trệ trên không trung ngay cả hình thể cũng sẽ không tiếp tục run dày đây là cái gì lẽ vì nhìn xem t r u n g quanh giọt nước kinh hô lên t r u n g quanh vô số ma đạo sĩ nhao nhao tê liệt n g ã xuống toàn thân mất lực nhắm chặt hai mắt thân thể của bọn hắn bị từng tia từng tia hắc vụ c u ố n quanh sau đã mất đi ý thức ngã ngất đi lẽ v ì vô ý thức hướng về chung quanh nhìn quanh một vòng lại chỉ thấy mình cùng vợ la đi mi hai người vẫn như c ũ bảo lưu lấy thanh t ỉ n h ý thức đến mức không ai có thể đáp lại nghi ngờ của bọn hắn đen nhánh mà to lớn thân ứng che đậy bọn hắn bầu trời trên đầu một cái to lớn độc nhãn từ không trung bên trên chậm rãi mở ra giống như là sẽ t o à n vô biên hạ cám một trận vòng xoáy theo tuyệt đối màu đen bên trong chậm rãi thay đổi đi ra k i a to lớn con người thủ tiêu nguyên bản mặt trang vị trí m ở nhạt cự nhãn đang không ngừng quay lại vánh t r ò n mắt màu vàng bắt đầu ở trong không gian không ngừng đẻ ép biến mười phần bệ còn kỳ dị dựng thẳ nhưng chúng nó đều không ngoại lệ tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai người vợ vladimir bị ánh mắt này gắt gao nhìn thấy thời điểm thậm chí có thể phát giác được chính mình toàn thân lông tơ vậy mà tại vô ý thức phía dưới bắt đầu giống nhau đong đưa giống như là thoát ly chính mình thân thể k h ô n g chế bắt đầu nắm giữ trôn tránh ý thức một máy mắt bốn phía thế giới biến giống như là hoa trong gương trăng trong nước giống như không ổn định lên lắc lư thế giới bắt đầu gây dựng lại từng khối mơ hồ sắc thái không ngừng bị để tại trước mắt mọi người vạt vẹo sắc thái giống như là tạo thành từng cái bẹ con dị dạng tri vật hỗn loạn mà khinh、nhận. lệ v ì cùng vợ la d i mi r giống nhau đã nhận ra chung quanh dị dạng huế y cảnh lệ vì nhau mắt lại nhưng chung quanh hắn lại vẹn vẹn có chút lắc lư mà thôi cũng không nhận thấy được có tồn tại đáng sợ nào sắp tới gần vợ la d i mi r giống nhau đã nhận ra điều này ngược lại lẳng lặng thu hồi chiến đấu dáng vẻ đứng bình tĩnh tại bên trong vùng không gian này mảnh này được sáng tạo ra huế y cảnh dường như căn bản cũng không có nhằm vào bọn họ ý tứ rất nhanh cái này một mảnh ảo g ắ á c dần dần rút đi giống như là biến thành bị dòng nước tan đi sắc thái giống như dần dần tiêu tán thế giới một lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng chờ bọn hắm kịp phản ứng thời điểm trọng thương sẽ phi ruột nhưng thật giống như đã bị người mang đi biến mất không thấy gì nữa vợ ladi mi gắt một cái nước miếng hùng hùng hổ hổ lên mẹ nhà hắn vừa mới đó là cái gì chim đồ vật lẹ vì đáy mắt vẫn lóe ra những cái k i ê u màu l à m chấn động nhìn xem bốn phía toàn đ ộ ngã xuống ma đ ạ o sĩ chậm rãi nói rằng ta không có thể hiểu được hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh bốn phía đều là bỗng nhiên hở ra nặng nghề vất tường dường như một đạo kinh người tường đất đem bọn hắn tất cả mọi người bao vây ở nơi này lẽ vì đưa tay sờ soạn lại cảm giác được quanh mình tường đất có chút tất trên đó đường vân cũng tận là thẳng tắp đường dọc giống như là ý thức được cái gì bình thường hắn ngẩng đầu một cái một vòng trăng xuyên qua cao ngất tán cây rơi vào đáy mắt của mình lẽ vì cái này mới giật mình phát hiện bọn hắn căn bản không phải bị một bức tường cao ngăn cản mà là nguyên bản chỗ mặt đất thật sâu lâm vào khổng lồ hố to vùng rừng r ầ m này mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống có thể bốn phía rừng cây nhưng lại không có chỗ bẻ g â y vết tích hố to cực kỳ khổng lồ thậm chí lớn lớn đến một loại làm cho người cảm thấy rung động tình trạng như là thiên thai ma pháp phóng thích về sau chỗ lưu giữ lại đại địa vết tích bình thường sâu xa vô cùng từ không trung nhìn lại cái này một tòa hố sâu đột ngột xuất hiện tại đại địa phía trên cực kỳ không cân đối nhưng bọn hắn nhưng lại không có cảm giác được tự thân nhận lấy thương tích thân tích lúc này lẹ vì bỗng nhiên chú ý tới tại hố đất phụ cận lưu lại một đầu đường nhỏ đường nhỏ thẳng tắp vô cùng hắn thậm chí có thể thấy rõ con đường hai bên đại địa hai bên bị hoàn toàn san bằng cái phương hướng này cho đến vương đô lẹ vì trầm mặc cái kia không biết là gì gì đó quái vật vương tha bọn hắn sương mù bên trong xe phi rốt kéo lấy nặng nghề thụ thương thân thể tại vương đô vùng ngoại ô nhanh chóng chạy tại nàng tái nhận đỉnh đầu vệ gạ tự tại ngồi ở phía trên một bộ bình chân như vại dáng vẻ dù cho nàng tại gập gành trên mặt đất tập tễm lộ ra đi lại bất ổn nó lại dường như ngăn cách không hề ảnh hưởng ta nói qua lần sau gặp mặt lúc đừng khiến ta thất vọng bén nhọn mà thâm trầm thanh â m tại đỉnh đầu nàng văng lên rõ ràng chỉ là đơn giản một câu lại làm cho xe phỉ dột lưng v ọ t qua dùng cả mình nàng đột nhiên đứng tại chỗ bên trên vị một bên cao lớn cây cối có chút thở hổn hển lục s ắ c mắt rắn chậm rãi co vào nhìn phía xa xôi bầu trời ta trong đầu mỗi giờ mỗi khắc lóe lên quả đen kia đen nhánh thân ảnh nàng làm cho đối phương thất vọng xe phỉ dốt chẳng biết tại sao đột nhiên mình ạ chung h quanh cồn phong gào thét mang theo trên đất nhỏ vụ vừa cỏ trước mặt không gian tại cồn g phong phía dưới dần dần tạo ra một đạo màu đen nhánh vòng xoáy xe phi rốt quay người nhìn lại Vùng không gian kia dường như tại một vệ lực lượng phía dưới bắt đầu cực tốc b ẻ cong một giây sau màu đen cấp tốc chống r i ô n g lan tràn mà ra một đạo hư không kẽ nước bị xé rách ra đến hóa thành một cái vặn vẹo thông đạo xuất khẩu một vị thân mang áo khoác màu đen khí độ phi phạm nam nhân từ đó chậm rãi đi ra qua đen nhìn thấy người đến về sau với cánh vây cánh vây c á n h cánh bay đến vít to trên thân x ẹ phi r ố t khi nhìn đến vít to trong n y mắt đ ỗ n g nhiên tại nguyên chỗ nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt trên thân nam nhân chỗ mang theo cực kỳ thâm trầm khí thế thậm chí vượt rất xa trước đó hai người nhưng đợi tới ánh mắt của nàng đạo qua vít to thời điểm trước mắt l ó e ra nguy hiểm đẳng cấp phán xét kiểm tra mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp không không sai không rõ ràng vừa rồi cái k i a đạo hư vô kẻ n ư ớ c nhường sẽ phỉ rột cảm giác được một cách rõ ràng cỗ lực lượng này đã đã cường đại đến cực kỳ vặn b ẹ o tình trạng thậm chí nói có thể đem bầu trời đánh nát đều không đủ để vì đó kinh ngạc chẳng lẽ nói thân thể của mình phán đoán không ra lúc này vít to thanh âm chậm rãi vang lên rất khó lý giải a phía sau hắn áo khoác giống như là một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễn bình thường sinh hồng sắt ma pháp đường vần dần dần sáng lên cấp tốc trải rộng toàn bộ áo khoác mặt ngoài Tại hào q u a n g màu đỏ từ trên xuống dưới lan tràn hoàn thành trong nháy mắt và áo phía trên thậm chí bốc cháy lên có chút h ỏ a diễm trong nháy mắt xe phi r ộ t chừng lớn hai mắt kiểm chất mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp cực cao cỗ này hơi thở nguy hiểm thậm chí vẫn đang lên cao không có một tơ một hào muốn dừng lại dấu hiệu h o à n g hốt ở giữa xe phi r ộ t cảm giác được một cỗ xương lạnh trong nháy mắt rơi xuống mà sau lưng của mình lại chuyển đến một hồi băng lanh cảm giác xe phi r ộ t thống khổ kinh gọi ra một tiếng gào thét vô cùng thê lương ngay cả phương viên m ộ ư ơ i dặm chim chóc đều bị kinh hãi tứ tán mà lên nang kẽ qu��ụy dưới đất dưới da mạch máu mạnh mẽ bạo khởi. phía sau lưng một cái cánh chim màu trắng bị hung hăng cắt cắt xuống rơi trên mặt đất dần dần bị huyết dịch â m nóng hổi màu đỏ máu tươi từ thô vết thương rất lớn chỗ phun ra ngoài đem chung quanh bãi cỏ toàn bộ áp đảo cốt cốt máu tươi vẫn theo miệng vết thương chậm rãi chạy sôi mà xuống xe phi rốt co do thân thể ngã xuống đất t h ố n g khổ mà gấp rút hô hấp lấy vít to cầm trong tay không khí cao tốc lưu động mà huyện hóa ra trong suốt phong nhận đứng tại xe phi rốt trước mặt lạnh lùng nhìn về nàng chúng ta khóa thứ nhất bắt đầu chương hai trăm năm ư ơ i bốn đứng lên chương hai trăm năm mươi bốn đứng lên. quần áo sớm đã tổn hại không chịu nổi lộ ra nàng thụ thương ra thịt phía sau kia đ ố i to lớn hắc bạch cánh chim giờ phút này cũng chỉ còn lại đơn độc một mảnh lẻ loi c h ơ c h ọ i túi trên mặt đất xe phi r u ộ t cơ tay phải chừng nhận cấp tốc bay người chém vào hướng vít to thân thể lưới dao lóng lánh hàng quang vạch phá không khí lôi cuốn lấy sắc bén kiếm khí bay thẳng phía trước vít to trong tay vô hình phong nhận lượn vòng không ngừng hắn đem lưới kiếm đưa ngang trước người ngăn trở sắc bén kiếm phong sau đó v ẩ một cái nhanh chóng đẩy ra đánh tới hàn mang chừng nhận xe phi rốt trong tay to lớn chừng nhận nhận ngoại lực xung k có chút té ngựa, t h a n h x e p p ì r ố t vừa định xoay chuyển thân hình nhưng trọng thương khiến nàng không thể toại nguyện. Nàng hai chân mềm lún n g ử a ngã xuống đất. x e p p ì r ố t t r ù n g điệp ngã tại trên bùn đất giữa mắt nhìn thấy trong bầu trời đ ê m treo trong sáng t r ă n g t r ọ n lại nghe được vít to thanh â m lạnh lùng tại nàng phía trước vang lên. tiếp tục. x e p p ì r ố t lần nữa cô nén kịch liệt đau nhức đỡ khởi thân thể đem trường nhận nằm ngang ở trước mặt hướng vít to lần nữa khởi xướng tiến công đối vít to mà nói. Seppi dốt hơn thuần tập kích không có chút ý nghĩa nào. Vẹn vẹn trong trước mắt, hắn liền dùng vô hình lưỡi dao ngăn một đạo kiếm khí khổng í k h lồ b ắ n ra liền đem xe p h ì rột hoàn toàn bước lui nặng nề g h mà đánh tới hướng một bên c ự a ngục dễ cây run rẩy nhánh cây chập trờn xe p h ì r ộ t kém chút vô lực tê liệt ngã xuống tại n g u y ê n chỗ tiếp tục nghe được thanh âm xe p h ì r ộ t lần nữa l o ạ n trà l o ạ n trạng mà đứng lên lần này trên người nàng dấy lên một đạo h ỏ a diễm một cỗ x í c h hồng liệt diễm cấp tốc c u ố n quanh lấy mặt đất đem dưới chân cỏ dại trong nháy mắt thiêu hủy siêu siêu vẹo vẹo hướng lấy vít to phóng đi có thể cái này mánh liệt hòa diễm tại vít to trong mắt lộ ra là như vậy nhỏ yếu liền như là một chi yếu liền như là một sau lưng pháp trận trong nháy mắt tạo ra một cố càng thêm mánh liệt hỏa diễm theo pháp trận chung quanh lan tràn mà ra đem cỏ dại toàn bộ quấn quanh t h ô n p h ệ cao ngất hỏa diễm bay nhảy mà lên nóng bỏ ngọn n g lửa liếm lắp lấy khô r á o không khí mang theo khí l ã n g bắn ra đi đem s e phi rột mánh liệt hỏa diễm thổi đến lắc lư không ngừng một giây sau s e phi rột đánh tới hỏa diễm bị vít to mánh liệt tường lửa ngăn cản giống như là bị hấp thu bình thường đánh tới hỏa diễm vậy mà quấn quanh ở tường lửa chung quanh dần dần tán đi tại không có hỏa diễm trở ngại về sau không khí hung hăng sông nước ra một đạo cự đại thủy triều tiếp tục xe p h ì rột nghe vít to vô số lần mệnh lệnh kéo lấy trọng thương thân thể tiếp tục lấy chiến đấu nhưng mà mỗi một lần kết quả cũng giống nhau nàng yếu đuối ngược ở trên mặt đất trên thân dính đầy bùn đất cùng máu tươi lại cũng vô lực chống lên lúc này vệ gạ thanh âm tại vít to bên thai nhẹ nhàng vang lên vít to nhưng chớ đem nàng trò chơi hỏng nghe được lời này vít to trong tay phong nhận theo gió nhẹ dần dần tắn đi tại vít to trong mắt s ẹ p p h ì rột hp đã thấp tới cực hạ chỉ kém một phân một hảo nàng liền sẽ chết bất đắc kỳ từ tại chỗ vitor nhìn thoáng qua s ẻ phi rột đẳng cấp chậm dai nói rằng nhìn ngươi còn không có đủ thực lực ở trong đêm s ẻ phi rột là cờ hờ ơn dê hai năm m ư cuối cùng một vitor tin h t ư ờ n g nhớ kỹ khi đó s ẻ phi rột ở ngươi chơi trong mắt hoàn toàn là một cái không giảng đạo lý trị sổ quái cực kỳ thâm hậu hp cùng pháp l ự c t r ị cực cao tính bền d ẻ o cùng năng lực chống cự phòng ngự công kích toàn bộ đạt đến đỉnh tiêm trình độ tốc độ kia càng là không cần nhiều lời mà bây giờ s ẻ phi rốt xa còn lâu mới có được tương lai cường đại như vậy v i t o nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái trên mặt cũng không có bất cứ ba đ ọ gì bất quá hiện ở loại tình huống này ngược cũng bình thường dù sao khoảng cách xe phi d ộ t chính thức kịch bản đến còn có thời gian hai ba năm thời gian hai ba năm đầy đủ nàng biến giống tương lai cường đại như vậy một bình huyết hồng sắc dược tề chống r i ố n g rơi vào xe phi d ộ t trước mặt lộc c ộ c lộc cọc hướng lấy nàng lăn đi qua hướng hết xe phi d ộ t đã không nhìn thấy lăn tới dược tề chỉ có thể bằng vào trước mắt mơ hồ hết u y sắc sắc k h ối lục lọi mặt đất r ố t cục nàng đem một cái cứng rắn cái bình nằm trong tay tiếp vào vít to mệnh lệnh nàng d á n g chống đỡ lấy thân thể đem dược tề nắp bình mở ra đưa tới bên miệng sau đó hơi ngửa đầu đem dược tề một giọt không dư thường m t xuống cái bình không đi xuống thời điểm xe phi rốt toàn thân bị một cố lục sắc khí tức dần dần b o khỏa nàng thương thế trên người vậy mà tại mắt trần có thể thấy giống như phi tốc khép lại tứ chi cũng một lần nữa thu được lực lượng thế này vít to tay trái n ú t túi trên tay phải vô hình phong nhận lại xuất hiện áo khoác không gió mà đậu tốt chúng ta tiếp tục ánh trăng đem thác nước chiếu dọi ngân mạch xe phi rốt tùy ý thanh tịnh băng lãnh dòng nước cọ r ử a chính mình trắng non thân thể thanh lanh nước dọc theo nàng t ì n h tế tỉ mị ra thịt trượt xuống chạy qua nàng dịu dàng đường cong cuối cùng tụ tập ở suối đáy tóe lên sáng chói bọc nước nhưng lúc này xe phi rốt lại chỉ còn lại một cái cánh hỗn hợp có máu tươi cùng bùn đất nước suối không ngừng cọ rửa nàng như là một bộ trầm mặc như tượng ỗ đứng tại thác nước hạ không lên tiếng vít to lẳng lặng đứng ở trước mặt của nàng thanh âm đ ạ m mạc chậm rãi vang lên mong muốn giống một nhân loại sinh hoạt có một số việc ngươi phải biết hai tay của hắn khoan thai đ ú ớ túi ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú sẽ phi rốt xẹp phi rốt dường như bị tỉnh lại mê ly ngẩng đầu lên màu xanh b i ế c quyển chuyển trong mắt phản chiếu ra vít to cái bóng vít to ánh mắt như lao xẹt qua xẹp phi rốt sau lưng cái kia tàn phá cánh nàng dường như minh bạch hắn ý tứ chậm rỗi dãi dùng sức kéo một cái. xoét xé rách thanh âm quanh quần trên không trung xe phi r ộ t cố gắng nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt huyết dịch như là thác nước chạy sôi xuống tới nàng thở hồn hẹn hai mắt gắn đầy tơ máu toàn bộ thân thể tại nước lạnh cọ rửa bên trong run không ngừng tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống huyết s á c cấp tốc bị thanh thủy hòa tan dần dần nhuộm đỏ dưới trần mặt nước vít to chậm rãi đi tới trước mặt của nàng dường như đang thưởng thức nàng kia tắm rửa ở dưới ánh trăng lộ ra đến mức dị thường yếu ớt thân thể khuôn mặt gầy gò bạc phản chiếu lấy sáng trong ánh trăng hiện ra hảo quan màu bạc bị dòng nước cọ rử không có cánh chim nàng như là một vị thụ thương thiếu nữ vô cùng yếu đuối không tệ hiện tại ngươi có tư cách đi theo ta xe phi d ộ t chịu đựng đau đớn ngẩng đầu lên cặp tia bánh lục sắc mắt rắn chiếu ra vít to bộ dáng sau đó chậm rã i ép xuống thân thể ghi chép vào mục tiêu tin tức vít to cỡ lệ v ề n ở đã tăng thêm đến danh sách trắng sáng sớm thái dương vừa mới dò ra chân trời hoàng gia học viện pháp thuật đã vô cùng náo nhiệt học viện phó bản chuyện từ hôm qua bắt đầu lên men cho tới bây giờ đã tại toàn bộ xa sẽ khiến nhiệt nghị đông đảo ánh mắt tò mò đều tập trung tại trận này thực chiến sát hạch tới phía ngoài quảng trường đã là người đông nghịt tất cả mọi người trông mong m o n g nóng có thể một đạo ma pháp bình chướng đem bọn hắn cùng học viện cách ly làm đến bọn hắn không cách nào đ ư ợ phá bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều học viện ra lệnh chỉ có học sinh cùng tham gia khảo hạch tân sinh ra t r ư ở n g mới có quyền lợi bị để vào trong học viện lúc này tại một đám mắt dưới ánh sáng một chiếc tinh xảo xe ngựa chậm rãi đi tới học viện cổng mọi người thấy chiếc xe ngựa này tự giác hướng về hai bên t ố i u i nhường ra một con đường cửa xe từ từ mở ra ẹ、e、gì c ả từ đó dò xét đã xuất thân thể nàng người mặc hoàng gia học viện pháp thuật chế p h ụ mái tóc dài màu vàng nóng trên không trung dơ lên lộ ra là như vậy cao quý ưu nhã tựa như theo thần n g à y phía dưới đi ra hoàn mỹ nữ thần vô số người ánh mắt bị e d ì c ả xuất hiện hấp dẫn vương đô trước mắt thiên tài nhất thiếu nữ năm ngoái hoàng gia học viện pháp thuật tân sinh thủ tịch cùng nàng thân làm công tức thiên kim thân phận toàn bộ vương đều cơ hồ không ai không biết nàng nhưng bởi vì năm nay tân sinh khảo hạch kéo dài chuyện khoảng cách học viện khai giảng còn có mấy ngày nàng hôm nay thế nào có thời gian tới nhưng ở những người khác nghi ngờ thời điểm e d ì c ả cũng không có tiến vào học viện nàng đứng tại xe ngựa một bên lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát một lát sau lẽ bị công tức từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống mọi người thấy rõ l ẹ v ì công tước thân ảnh lập tức kinh ngạc chừng lớn hai mắt kia t i ê n là l ẹ v ì công tước cái gì công tước trở lại vương đô công tước trở về rời đi hai tháng vương đô l ẹ v ì công tước vậy mà tại thời gian này điểm trở lại vương đô với lúc đụng phải phó bản mở ra tân sinh khảo hạch thời điểm chẳng lẽ hắn cũng là vì chú ý vít to phó bản tới tại mọi người suy tư lúc l ẹ v ì công tước mặt mỉm cười cảm nhận được chung quanh ánh mắt hướng về hai bên người đi đường gật đầu thăm hỏi ngay sau đó một lát sau lại là một con ngựa theo xe ngựa đằng sau chập u n g dung kỵ hành mà đến trên lưng ngựa ngồi một cái tóc trắng cường tráng lao giả tại cái kia một thân ngắn tay cùng quần đùi bên trên thậm chí có thể nhìn thấy cái kia từng cục bắp chân cùng cánh tay tráng kiện cơ bắp hắn thuần thục cưỡi ngựa phóng khoáng theo trên lưng ngựa nhảy xuống hẹ、e、dị cả khi nhìn đến cường tráng lao giả thời điểm mười phần có lễ phép bái b a phụ mọi người thấy hẹ、e、dị cả đối người kia cung kính như thế không khỏi đối cái này thân phận của ông lão sinh ra hiếu kỳ người này là ai a vợ v l a d i m i y cười hướng về hẹ、e、dị ca nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía to lớn học viện pháp thuật hắn quan sát toàn thể một phen quay đầu hướng về lệ vi nói rằng nơi này chính là cái kia học viện. nghe nói victor ngay tại nơi này đi làm lẽ vì chỉ là cười cười nói rằng ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết vợ vladimir ngẩng lên thân thể nhìn phía trước học viện đại môn hoác vậy ta có thể muốn đi vào xem thật kỹ một chút hắn tất bước trực tiếp hướng về học viện đại môn đi đến nhưng hai bên người đi đường vừa muốn nhắc nhở vợ vladimir học viện bên ngoài bao vây lấy một tầng ma lực bình t r ư ớ n g người bên ngoài là căn bản vào không được có thể lời còn chưa nói hết vợ vladimir bỗng nhiên nhịu nhữ mày tựa như là cảm giác được cái gì như thế hắn dội ra một cái tay trực tiếp bám vào tại bình chướng bên trên lòng bàn tay bám vào một đạo băng tinh sau đó cánh tay rung động xương lạnh cấp tốc hiện đầy toàn bộ bình chứ tại cực hạn rét lạnh hạ nó đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành đầy trời mạnh vụn làm toàn bộ ma lực bình chứng đánh nước ra về sau tất cả mọi người chừng lớn hai mắt chấn kinh ngay tại chỗ ngoa tạo nhưng lão nhân lại dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ lắc lắc tay cười ha ha một tiếng l i ề n n ệ n bước nhanh chân h ư ớ n g về học viện đi vào lẽ vì cùng hẹ gì cả cũng không cảm thấy kinh ngạc đi theo vở l a d i m i sau lưng giống nhau tiến vào học viện đám người vẻ mặt mộng bức đối với lúc trước bạo lực hình tượng bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ lại có thể có người dùng man lực đến làm vỡ nát học viện ma lực bình trướng. thế đây cũng là cái nào đường cao thủ nhưng có người bỗng nhiên phản ứng lại bình trướng vỡ vụn đây không phải cơ hội tốt sao ý vị này bọn hắn cũng giống nhau có thể tiến vào học viện bên trong bọn hắn nghĩ như vậy một chân vừa mới phóng ra lại nhìn thấy tiến vào học viện lẹ vì công tức xoay đầu lại hướng lấy bọn hắn mỉm cười à thật không t i ệ n quên đi một việc ngón tay của hắn tại vỡ vụn bình chứa bên trên chậm rãi một chút dòng nước lập tức theo đầu ngón tay hắn bay ra lôi cuốn lấy những cái kia phiêu tắn ở không trung mạnh vụn trọng mới thành lập lên một đạo hoàn toàn dòng nước bình chứa đem toàn bộ học viện hoàn toàn bảo trù dòng nước bình chứa không ngừng phun trào tại trước mắt mọi người trước mặt học viện pháp thuật bị dòng nước bao khỏa về sau thậm chí liền nhìn cũng không nhìn thấy rõ nhìn xem một lần nữa phục hồi như cũ bình chứa có người tò mò đi lên chọc chọc kết quả càng thêm tuyệt vọng đạo này bị một lần nữa chữa trị bình chứa biến so trước đó còn dày hơn rất nhiều chương hai trăm năm mươi năm ngươi ăn chưa chương hai trăm năm mươi năm ngươi ăn chưa hàng ngàn hàng vạn người bị kiềm chế tại học viện bên ngoài lo nghĩ bất an nhưng mà học viện nội bộ giảng đường cũng không phải yên tĩnh như thường một mảnh đầy sao dường như huyễn tượng treo lơ lửng giữa trời trong đó phân bố vô số đặc biệt h ì n tượng mỗi một bức đều đại biểu cho một vị học sinh một khi những cái kia ngũ q u a n g thập sắc nở tụ lại dần dần biến thành ảm đạm không ánh sáng hình tượng liền mang ý nghĩa những học sinh kia tự nguyện từ b ỏ trận này khảo hạch bọn hắn sẽ bị c h u y ể n t ố n g tới học viện bên ngoài đông đảo giáo thủ cùng giảng sư tụ tập cùng một chỗ t h u a chiên gõ chống quan sát các học sinh hành vi trong tay ghi điểm đơn nhớ ra tràn đầy danh tự ra trèo viện trưởng giống nhau vớt ve râu rịa quan sát đến vô số hình tượng khi nhìn đến biểu hiện học sinh ưu t h nhóm liền vui tươi hớn hở nở nụ cười vô số nhà dài cũng đều mười phần khẩn trương nhìn xem mỗi người bọn họ hải tử tại phó g i a trèo viện trưởng phát giác được có người tin ế vào ánh mắt không khỏi liếc tới xem ra học viện tới quý khách hắn xoay người lại nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã đi vào rồi lẹ vì hoan nên trở về công tước cùng nói đến đây g i a tránh mắt nhìn về phía vợ vladimir thân kinh bách chiến lao tướng quân vợ vladimir nhìn xem g i a trèo khoanh tay cười ha hả ra trèo viện trưởng nhãn lực vẫn như cũ không giảm năm đó tại viện trưởng cùng hai người nói chuyện phim lúc những người khác cũng chú ý tới vợ vladimir bọn hắn theo vị này tráng kiện lao trên thân người cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh đây là một loại ma lực cùng n ụ c thể khí thế hoàn toàn đan vào một chỗ lực lượng kinh khủng lệ vi đi lên phía trước m ỉ m cười cùng g i a trèo nói rằng trở về đến vội vàng không mời mà tới viện trưởng không cần trách cứ g i a trèo vớt dâu tử chậm rãi nói rằng ta một đám xương già người chưa nói tới cái gì trách cứ không trách cứ cũng là ngươi hắn ánh mắt nhìn về phía lệ vi quan sát toàn thể một chút trong mắt mang theo có chút ngạc nhiên hừ hừ cười xem ra ngươi cũng là thu hoạch đồ tốt lệ vi như b a i quay đầu nhìn về phía ed gì cả mới vừa tiến vào học viện ed gì cả hết sức tò mò tại toàn bộ dạng đường bên trong đi tới đi lui qua lại mà nhìn xem những cái tia giống như nợ tù lạ hình tượng tia từng cái hình tượng không giống nhau nợ tù lạ lúc ạ i để n n à mười này mới lạ. Nhìn gì、e、nu hòa mấy phần, cái này mới hồi phục tinh thần lại, phục thần hướng về viện v giống giống, trưởng, thổi thổi trưởng một lần nữa nhìn về phía vladimir về phần tướng quân ngài liền tùy ý dạo chơi a có lẽ ngài cũng có thể thể nghiệm một chút kia là vít to giáo thụ lưu lại sân huấn luyện hắn dùng q u ả i trượng chỉ vào giảng đường nơi hẻo lành tấm gương kia cao lớn tấm gương chăm chú mấp máy hai mắt một cỗ quỷ dị nguy hiểm từ đó dần dần chuyển ra bất quá nó không có gặp nguy hiểm vợ l a đi mi nhữ mày có chút ý tứ hắn v é n tay hào lên ma quyền sát trưởng đi tới trước gương đưa tay s ờ đụng một cái mặt kính một giây sau cả người hắn cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực không đợi hắn quá nhiều phản ứng liên đã bị hút nhập ma trong kính ở đây như mẫu ảo sao trời trong không gian lẹ vì tùy ý khắp nơi đi dạo ngũ thải ban lan hình tượng như hải dương bên trong băng nổi bình thường đồng bền không ngừng xoay tròn nhưng mà cũng có xuất hiện ở dần dần ảm đạm như ánh t r i ề u tà lúc này hắn thấy được có một đám người cơ hồ toàn bộ tụ tập tại một mảnh đầy sao lấp lòe không gian chung quanh bọn hắn tụ thần chú mục nhìn xa lấy một bức to lớn hình tượng lẽ vì cũng không tự chủ được đi tới khi hắn thấy rõ hình tượng bên trong học sinh cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút ánh mắt có hơi hơi ngưng kia là ô dữ lì ổng vây quanh ở hình tượng trước đó mọi người thấy ô dữ lì ổng không ngừng kinh hô lên công chúa điện hạ đã khiêu chiến lần thứ ba mươi đi thật sự là nghị lực kinh người hơn nữa nàng tiến độ cũng là nhanh nhất dù sao công chúa điện hạ thật là vít t o bá tức học sinh á quả nhiên lần này tân sinh thủ tịch hẳn là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đang nghe đám người t á n dương lẹ vi nhìn chằm chằm kia bọn khí giống như tấm gương hình tượng ô d u ì ô n g lúc này đứng tại một chỗ trên đảo nhỏ trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước mặt phản chiếu ra kia mấy cái ma vật hình dạng thân thể gây yếu phía trên đỉnh lấy một quả chuột đồng giống như l ầ u lâu dơ bén nhọn lợi trào tụ tại ô duy ống bên người bày ra vận sức chờ phát động bộ dáng lúc này lẹ vi thấy rõ ràng ô duy ống đang đem một gã phụ nhân hộ tại sau lưng Cảnh giác quan á s tại đến a t dạng này điều kiện tiên quyết đi đối mặt nhiều vô số kể chuột đồng nhóm cùng cường đại nhất chuột đồng người bốt ô i l i ông đang bởi vì truy đuổi mắt điểm mà không ngừng khiêu chiến cái này cái cuối cùng nhiệm vụ lẽ vì t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem không ngừng không ngừng cùng chuột đồng người giao thủ ô dưới li ổng vô ý lộ ra sơ hở sau đó bị ma vật bắt lấy khe hở đem ô dưới li ổng chặn ngang chặt nước đông nhiên toàn bộ hình tượng lõe lên ô dưới li ổng cảm giác được chính mình lần nữa tiến vào một mảnh lõe ra lôi đỉnh màu l a m trong gió l ố c đợi cho chính mình hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt phong bạo tàn đi nàng nhìn thấy thân thể của mình đã hoàn toàn phục hồi như cũ toàn bộ bọt khí hình tượng cũng về tới trên đào nhỏ ô dưới ổng cảnh giác chuẩn bị ứng vẫn là thời gian quay lại nhưng chung quanh quần chúng dường như sớm đã thấy có quái hay không k i a sau cùng ma vật thực lực phi thường cường đại ô thị ông đã khiêu chiến ba mươi lần nhìn đến đây lẹ vị cũng hiểu rõ ra victor sáng tạo ra phó bản đến tột cùng lợi hại đến mức nào chuyện này đối với các học sinh mà nói quả thực chính là một lần tuyệt diệu thực chiến huấn luyện cơ hội tại cái này đặc thù phó bản bên trong bọn hắn có thể yên lòng cùng những cái k i a địch nhân cường đại chiến đấu mà hoàn toàn không cần lo lắng thân thể thủ thương mỗi lần chiến đấu bọn hắn có thể hấp thu kinh nghiệm cũng lấy dũng khí lần nữa khiêu chiến những cái tia hung ác ma vật nhưng không đợi lẹ vị kịp phản ứng một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên ở bên cạnh vang lên lẹ vi nghe được thanh âm lẹ vị quay đầu đi tại nhìn rõ người đến sau hắn đại nào ông một tiếng ngậm bức tại nguyên chỗ dường như nhìn thấy cái gì căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây người như thế kia là hoàng hậu giáo đế á hắn rời đi hai tháng xảy ra chuyện gì vị này lao hoàng hậu thế nào đều trở về giáo đế á trong mắt nổi lên một tia nghiền ngẫm q u a n mang cười nhẹ nhàng nói nhìn n g ư ờ i vô cùng kinh ngạc lẹ vị thẳng thắn trả lời ta xác thực không nghĩ tới giáo đế á hoàng hậu không biết rõ ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này người trở về, về sau hẳn là còn không có đi tìm m ộ c gì à? giao đế á cũng không trực tiếp trả lời mà là quay đầu nhìn về phía hình tượng bên trong tiếp tục khiêu chiến nhiệm vụ ô dì ổng trong mắt mang theo vài phần n u h ò a như là xuân thủy giống như d ậ p dởn lẹ vì nhất thời sửng sốt sau đó lại lần nhìn chăm chúp giao đế á ý đồ theo trong ánh mắt của nàng tìm kiếm đáp án giao đế á mặt mỉm cười nói n g ư ơ i thân là một gã phụ thân khó nói không rõ nhìn hào h à i từ tất yếu sao lẹ vì biểu hiện ra mấy phần ngoài ý mớn nhìn xem giao đế á bình tĩnh nói rằng có thể nàng không phải còn của ngươi có vấn đề gì a giao đế á xoay đầu lại nhìn xem lẹ vi thay thế, thế lệ vì cũng không nhiều lời đã nàng có thể xuất hiện ở đây tự nhiên là có ổ ộ p gì hoàng đế ngầm đồng ý hy vọng ngươi sẽ giống ngươi hôm nay nói như vậy một mực dạng này tiếp tục giữ vững g i á o đế á hai tay nắm ngực hướng về lệ vì nói rằng cái này cũng không nhọc đến ngài p h i tâm công tước hai người nói chuyện với nhau hồi lâu có thể kết quả cũng không phải là cố nhân gặp lại mà vui sướng ngược lại là tan dã trong không vui tại lệ vì dự định quay người rời đi thời điểm mọi người chung quanh thanh âm cung kính vang lên vít to giáo thụ buổi sáng tốt lành vít to giáo thụ vít to giáo thụ hôm nay tới tốt lắm chào buổi sáng a vít to giáo thụ ăn trưa nương theo lấy âm thanh em vang lên chẳng biết lúc nào vít to tới hai tay của hắn đút túi trên người háo khoác tại từng mảnh từng mảnh nở tụ lạ hạ chiếu chiếu sáng trói như quang liền trên đầu vai quà đen lông vũ đều nhiều hơn mấy phần q u a n g t r ạ c h hắn cũng không quá nhiều để ý tới những người khác mà là đi thẳng tới e d ì c ả e d ì c ả nhìn thấy vít to đi tới về sau biểu lộ biến nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ giáo thụ nàng đưa tay hướng về vít to chào hỏi mà rất nhanh vít to đứng ở trước mặt của nàng cái này khiến e d d ca trong nháy mắt sửng sốt nhìn xem vít to thân thể có hơi, hơi cương không biết nên ứng đối ra xào giáo, giáo thủ, phụ thân ta hắn còn tại phụ cận đâu ta biết lúc này lẽ vì vừa lúc quay đầu thấy được victor đang đứng tại hắn trước mặt của con gái thật sự là hắn có một số việc muốn cùng victor tâm sự nhưng mà nhìn thấy victor tìm hướng về phía e d d i cả không khỏi nhữ mày lại hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên đi đem victor cùng con gái nàng kéo ra khoảng cách nhất định nhưng một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt chỉ thấy victor u ộ i ra một cánh tay dày rộng b ả vai bao lại e d d i cả thân thể đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực gài khuôn mặt gần s á t tới victor giáo thụ lồng ngực e d d i cả gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận ánh mắt của nàng không khỏi mê ly Đại nào đều nào dường n h ư b i ế n r ô n g mấy p h ầ n t o à n bộ t r o n còn g óc, chỉ còn lại m ộ t cái ý n i ệ m trong đ mươi sáu hai ôm、ấp. Thật là ếch dần dần kỵ sĩ chương hai trăm năm mươi sáu hai ếch kỵ sĩ v i t to một tay lấy、e、hẹ dị cả sắn trong ngực bên trong đưa nàng ôm thật chặt ở chung quanh những quý tộc kia ánh mắt bị v i t to to gan như vậy hành vi hấp dẫn lập tức vạn phần khiếp sợ chừng lớn hai mắt các ký giả truyền thông quả thực sợ ngây người nắm chặt ma đạo thạch tay run nhẹ nhẹ Hận không thể một giây sau đem nó giây một nhét đem sau vít à o v to n g t hiện e o như đồn đ ạ Victor với Victor đối với thiếu nữ co hào cảm, hôm nay đại gia trực tiếp co cảm, trực hào được. hôm Hơn h nữ nay nữa, gặp tại ôm nữ h à i vừa lúc là trong truyền thuyết nhân vật chính đã từng vít to từng thổ lộ qua công tức thiên kim mẹ、e、gì cả tuy nói thổ lộ cũng không phạm pháp nhưng vít to trước đó thật là một cái nổi tiếng xấu thử tước công khai truy cầu công tức thiên kim cái này tại đạo đức bên trên quả thật có chút vấn đề bất quá bây giờ thật đúng là không người nào dám nói gì nhiều thời đại thay đổi nếu như nói vít to thật ưa thích ở đây các quý tộc hận không thể đem nhà mình nữ nhi toàn bộ đưa đến vít to bên người mặc dù các quý tộc khiếp sợ không thôi nhưng ở lẹ vì công tức trước mặt bọn hắn không dám thở ngu ngơ tại nguyên chỗ ngừng thở không khí chung quanh giống như là ngưng trệ bình thường đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng rào đế á đoan trang ngồi trên đế một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên trong tay cầm cây q u ạ t che miệng lại sừng khoe mắt có chút cong lên chăm chú nhìn vít to cùng lẹ vì hai người dường như chờ mong một trận đặc sắc biểu diễn khoe miệng của nàng có chút dương lên thật đúng là ngoài ý mớn lẹ vì nhìn xem vít to như thế khống chế tâm tình của mình thân thể của hắn run nhẹ nhẹ có vẻ hơi phẫn nộ không khí bốn phía đều đã tư sinh ra giọt nước trắng xóa sương mù hơi ở chung quanh tàn mát ra vít to bát ư ớ c thanh âm của hắn lạnh l é o mang theo dung dày sắc mặt tâm trầm khoe miệng cùng khoe mắt đều đ ọ c lại đám người thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái tất cả mọi người biết lệ vị là một cái nổi danh nữ nhi nô lao tới nữ cho nên đối hẹ gì cả phá lệ coi trọng đừng nhìn vít to lại thế nào ưu tú nhưng hắn cũng có được một vấn đề nghiêm trọng cái kia chính là vít to đã có vị hôn thê xem như công tước lệ vị tuyệt sẽ không nhường nữ nhi cùng một cô gái khác tranh đoạt một người đàn ông lúc này người h e đ ợ c phụ thân h t a ôm nữ g d nhi của người khác còn mở miệng hỏi người ta loại vấn đề này thật sự là không để người ta lẹ vị công tức để vào mắt ta lẽ vì công tức thân thể dường như bởi vì phẫn nộ mà m có chút run dậy có thể một giây sau hắn giật mình ngay tại chỗ bởi vì hắn chú ý tới chẳng biết lúc nào bốn phía lại cấp tốc bị một hồi nợ tụ lạ giống như từ sắc bao phủ hoảng hốt ở giữa ý thức của hắn dường như tiến vào một cái thế giới khác trong thế giới này dường như chỉ còn lại vít to cùng chính hắn lẽ vì ngầm đầu nhìn về phía vít to sau lưng nơi đó xuất hiện ba cái to lớn to lớn cự thú phân biệt ở vào ba tòa đại lục phía trên toàn thân bị màu đỏ quấn quanh khổng lồ cự thú du đãng tại dung nham phía trên thân thể của nó bị xích hồng sắc đường vân phủ kín tia đường vân ở giữa chậm rãi chạy xuôi dung nham cùng nhiệt độ cao hỏa diễm đại lục phía trên đồng b ề n mang hỏa tinh cho bụi cự thú lại không ý kỵ tí nào những này cực kỳ nhiệt độ cao dung nham m ạ n h vụn nó chậm rãi tới gần núi lửa đem cự trào vươn vào núi lửa d ư ớ i đáy quay quáy sau đó rút ra một khối lớn chạy xuôi nham tương đưa vào trong miệng dung nham cự thú nuốt xuống về phía sau bạo phát ra một hồi to lớn gà o t h é t một mảnh khác đại địa thì bậy biện ra một b ứ c hoàn toàn cảnh tượng bất đồng bị ung tùm thực bị che kín đại đ i ệ bên trên cơ hồ nhìn không thấy một chút sinh vật dấu hiệu thàng đến thổ nhưỡ nó mềm mại lục sắt thân thể thậm chí có chút trong suốt linh hoạt giữa rừng cây tới lui t a n đôi mắt kép không ngừng đánh giá cao ngất thân cây một con côn trùng theo cự m ộ t kẽ nước bên trong chui r a đong đưa x ú c tu dường như đang tìm phương hướng ngay sau đó cự xạ ứa mẹo thân thể đi vào cái này con côn trùng sau lưng t a n đôi mắt kép chăm chú nhìn nó tựa như là trong rừng rậm quan c h ắ c người quan sát đến vô số sinh trưởng ở đầy sinh vật quan sát bọn chúng đem tiến về phương nào mà cuối cùng một tòa đại lục hoàn toàn thấy không rõ lắm toàn bộ diện mạo làm khiến đại lục hoàn toàn bị thật dạy vẻ lo lắng tầm mây che đậy phun trào trong mây đen quần quận lấy trận trận phong bạo ở trên mặt đất khí lưu không ngừng xoay tròn mây đen như quần quận thủy triều trên mặt biển nhấc lên một hồi lại một hồi cao phong tầng mây ở giữa một cái to lớn màu đen hình dáng thân thể lờ mờ có thể thấy được g i á n g người rong r ò n g cao tại tầng mây ở giữa lăn lộn xuyên việt mông lung vẻ lo lắng không ngừng nghĩ chút nào lẽ vì thấy rõ ràng kia là một cái toàn thân bao trùm lấy màu đen bén nhọn lân phiến to lớn hắt long giờ phút này nó dường như rất hưởng thụ cái này lật qua lật lại tầng mây qua lại vặn v ẹ thân thể của mình cặp kia màu vàng dựng thẳng đồng đôi mắt này nhá v í to t hai tay nút túi giống nhau nhìn chăm chú lên lẹ vị sau lưng to lớn cự vật ngươi còn chưa rõ a công tước đại nhân tại lẹ vị sau lưng bay b i ể n ra hoàn toàn hư hảo hải dương không biết từ đâu phá tới cuồng phong đem nơi đây vén vô cùng cồn u g bạo đầy trời âm trầm mây đen che đ ợ i ánh nắng mặt b i ể n thậm chí đều nổi lên đen nhánh n h ă n sắc trên mặt biển bị nặng nề sương mù t r ả i lên một t ầ n g cực kỳ thâm hậu n g ụ y trang tại trong nông lung chỉ có thể nghe được sóng lớn bay nhảy không ngừng dập dởn sương mù c h ố sâu dường như sen lẫn một vệ có chút h u n h lam thâm trầm lấy biển phà phất có được một đầu to lớn c t r ầ m muộn tiếng vọng cùng sóng biển bay nhảy trộn lẫn cùng một chỗ lẹ vị giống nhau thấy được phía sau mình kia bày b i ể n ra đặc thù hình tượng sau đó hắn quay đầu nhìn xem v i c to r sau lưng bình tĩnh mở miệng nói ra chân chính hai á c h bản nguyên v i c to r hài lòng n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía lẹ vi rốt cục không còn che giấu sao tại hồi lâu trước đó v i c to r liền đã hỏi thăm lẹ vi có biết hay không thai á c h nhưng ngày lúc v i c to r có thể không đáng nhường lẹ vi coi trọng mà bây giờ v i c to r mang theo ba cái thai á c h lực lượng lại một lần nữa đứng tại lẹ vi trước mặt hắn tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không giống như trước đó như thế qua loa cho xong lệ vi n h a o mắt lại nhìn xem v i c to r sau lưng sau đó chậm d ã i nói rằng ngươi muốn từ trên người của ta cầm tới cái gì v i c to r lạnh nhạt nhìn xem lệ vi khẽ cười một tiếng không nên hiểu lầm ngươi còn không có gì đáng giá ta lo nghĩ lúc này hắn bung tay một cái trong né mắt v i c to r sau lưng kia ba cái cự thú thân thể dần dần tăng ăn dã đại lục cũng theo đó sụp đổ biến thành ba đạo sắc thái khác nhau nguyên tố tự nhiên cái này ba đạo sắc thái khác nhau nguyên tố thế giới bắt đầu đụng vào nhau cũng cuối cùng d u n g hợp lại cùng nhau mặt trời treo cao trên bầu trời tàn mát ra ấm áp khí tức cùng ánh sáng chói mắt nồng đậm rừng đ m theo đại đại đ ung dung gió hơi thở theo rừng rậm khoảng cách thổi qua n h á n h cây chập trởn làm phiến đại lục từ đó sinh cơ g i ạ rào phiến đại lục này nghiễm nhưng đã dung hợp thành một cái cực kỳ thế giới chân thật lẽ vì hơi s ư ớ n g sở nghe được v i c to r tiếp tục nói có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc giờ phút này lẽ vì công tức có chút hiện lên một hồi hoảng hốt hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch v i c to r vì sao lại hỏi như vậy hắn bởi vì ngay tại vừa rồi hắn gặp được cùng nơi này cơ hồ giống nhau như đ ú c thế giới không sai thế giới phó bản nơi đó thế giới là không hoàn thiện chính như vít to hiện ở sau lưng thế giới như thế có gió hơi thở có rừng rậm còn có treo cao tại bầu trời trước nhật nhưng tất cả trải qua địa phương cũng chỉ có đơn nhất mà vĩnh c ử u tươi tốt rừng rậm gió hơi thở tốc độ cũng rất ít biến hóa thường xuyên mang theo hơi gió thổi qua mặt trời vĩnh viễn đơn n h ấ t mọc lên ở phương đông lặn về phía tây có thể chưa từng có mây đen có thể che đậy bầu trời mang tới một lần đơn giản vẻ lo lắng cái k i a thế giới phó bản cực là chân thực nhưng nó chính là không cách nào cùng thế giới chân thật so sánh bởi vì toàn bộ thế giới chỉ có cái này ba loại nguyên tố giờ phút này lẹ vị giống như minh mạch vít to đến cùng muốn làm cái gì nguyên mới sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới nói thật ta còn không có xa như vậy lớn lý tưởng vít to nhún bay cả vùng không gian ở sau lưng của hắn một lần nữa biến thành hư vô nhưng như là đã lên một cái đầu không đem nó toàn bộ thu thập xuống tới ta như thế nào lại cam tâm đâu lẽ vì chừng lớn hai mắt vít to giống là có chút tùy ý bình thường nói rằng cái này không đồng dạng sẽ như ngươi mong muốn à, công tước đại nhân hai ếch là thế giới này một bộ phận cho dù là mất đi b ả n nguyên trên thế giới này tùy ý nơi hẻo lánh cũng sẽ xuất hiện mới hai ếch mà một khi có hai ếch giành lấy cuộc sống mới như vậy vít to vung tay lên một đạo hỏa diễm hình tượng xuất hiện ở lệ vị trước mặt bị bao k h ỏ a trong đó người là hẹ dị cả nàng nhắm mắt lại t r u n g quanh thân thể bị thành quan g bao phủ tại thân thể nàng khác biệt sáu cái phương hướng có sáu đạo màu sắc khác nhau quan g hoàn trong đó hai cái quan g hoàn đặc biệt sáng tỏ một cái là hào quang màu trắng nó biểu tượng chính là phong nguyên làm một cái khác là vầng sáng màu xanh lục biểu tượng chính là một nguyên tố mà cuối cùng vầng sáng màu đỏ cũng tại dần dần sáng lên tựa như là cảm giác được một loại nào đó tồn tại phục sinh từ đó dần dần khôi phục lực lượng như thế tiếp lấy xuất hiện ở hỏa diễm thiêu đốt hạ biến thành một mảnh cho tàn thời gian dần qua thiêu đốt vỡ vụn lệ vi mở mịt nhìn lên bầu trời dường như còn không có hoàn toàn kịp phản ứng l i ê n nghe tới vít to thanh â m vang lên lần nữa ẹ、e、gì cả là con gái của ngươi ta mớn hẳn là không cần ta tới nhắc nhở ngươi nàng gật thủ lệ vi lấy lại tinh thần nhìn xem vít to ngươi đây cùng đều biết thứ gì vít to nhìn xem lệ vi sau lưng l ặ n g lặng nói không nhiều nhưng đủ thì như trên người ngươi, thủy chi chúc phúc hắn khi nhìn đến xẻ p h ì ruột vết thương trên người thời điểm trong lòng liền đã có một cái suy đoán nếu như lúc trước vít to đối lệ vì thân phận chỉ là một cái hoài nghi mà bây giờ hắn tại ôm ẹ、e、gì cả thời điểm vít to vững tin lệ v ì lực lượng chỉ có thể đến từ thủy chi t h a i ách đồ r ộ chương 257, Lão đăng chương 257, Lão đăng lệ v ì đang nghe thủy chi c h ú c phúc bốn chữ thời điểm cái này mới phản ứng được ngươi đang c ố ý chọc g ra ta khi hắn nhìn thấy nữ nhi của mình bị vít to ôm lấy lúc hắn không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình nguyên bản xem như hắn lá bài tẩy không n g â m sướng thủy m a pháp tại phẫn nộ của hắn phía dưới trực tiếp bạo lộ ra nhường vít to nhìn một cái không sót gì t h a i ách lực lượng có nhiều loại thể hiện một trong số đó vít to nói bên cạnh hắn cực nóng liệt diễm lập tức bay lên hóa thành một quả chờ đợi nợ xích hồng hạt giống ngọn lửa này m a pháp thậm chí không cần cấu trúc phát trận theo vít to ý niệm di động liền phóng xuất ra so không cần hội họa phát trận còn nhanh chóng hơn phóng thích tốc độ hoa lệ hỏa d i ễ m tỏa ra hình thành một đoá to lớn nóng bỏng đoá hoa mạnh liệt bạo liệt mạnh liệt sóng nhiệt hoàn toàn quét sạch toàn bộ không gian l ệ vì cảnh tượng trước mắt thậm chí tại dưới nhiệt độ có chút tối lượng nhiệt độ nóng bỏng bao phủ tất cả nương theo lấy trói mắt trùng thiên q u a n mang cơ hồ muốn xông ra cái này thâm trầm h ả o quang màu tím vít to bình tĩnh nhìn đây hết thảy hai tay đôi túi rất nhanh kia cô mạnh liệt hỏa diễn cấp tốc tán đi thằng đến ch ta còn là càng ưa thích dùng hỏa ma pháp lẽ vì nôn thở mơ hơi h ỏ i lên trước mặt có chút nhàn nhã nam nhân sau đó thì sao ngươi cần h ẹ gì cả lại là vì cái gì ngươi nói vì cái gì v í t t o đạo mạc hồi đáp mỗi khi thai ếch phục sinh thời điểm h ẹ gì cả thân thể cũng sẽ ở vô ý thức ở giữa thu hoạch được thai ếch lực lượng thật giống như thai ếch tại trong tự nhiên phục khi còn sống cố lực lượng kia nhất định phải trải qua thân thể của nàng ở trong đó lưu lại một chút vết tích mới được mà những n à y vết tích s á n tạo ra h gì cả thể chất đặc thù đây là liền ngươi cũng không rõ ràng chuyện a v í t o nhàn nhạt nói lẽ vì trở mặc hắn biết vít to nói đến tột u cùng là cái gì tại một t hai h ư ớ n g ách phục sinh lúc hẹ gì cả trên thân mọc đầy hoa tươi kia là một t hai h ư ớ n g ách phục sinh lúc tại hẹ gì cả thân bên trên biểu hiện ra tự nhiên năng lượng nhưng n à y lúc lẹ vì hoàn toàn chính xác không biết rõ chuyện gì xảy ra dù sao đem t hai á c h phục sinh sau đó tại hung hăng thống kích dừng lại ai có thể nghĩ đến phương diện này đến chớ nói chi là t hai á c h loại này tồn tại thật là người bình thường có thể chiến thắng sao cho nên lẹ vì đối hẹ dị cả trên người dị tượng hoàn toàn không biết gì cả là rất bình thường thẳng đến về sau lẹ vì theo pháp sư nghị hội một người bạn nơi đó nghe được chuyện này vitor sở dĩ có thể trở thành nghị viên là bởi vì hắn một mình phong ấn một chỉ xuất hiện tại e ndmi y o n tầng dưới chốt nhất bên trong quái vật lúc kết hợp ở giữa tới nói vitor khi đó vừa vặn trở thành nghị viên cho nên l ẽ vì biết người kia chỉ có thể là vitor hắn hồi tưởng lại lúc ấy núi lửa buộc phát cảnh tượng l i ê n minh bạch vitor đến tột cùng tại cùng dạng gì tồn tại giao thủ hai á c h nghĩ tới đây l ẽ vì chậm rãi mở miệng nói cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm e gì cả đúng không lẽ vì giờ mới hiểu được v i t o từ vừa mới bắt đầu theo đuối nữ nhi của mình thổ lộ thời điểm bắt đầu hắn liền đã đang bố trí toàn bộ thế cuộc vitor l n g i một m lát đáp lại một câu có lẽ vậy nghe được vitor lời nói lẹ vì c ư ờ i khẽ một tiếng không hổ là cờ lệ về nợ nhà thiên tài quả nhiên thiên tài như thế nào lại tùy tiện sai đoạn hắn cho rằng chính mình đã hiểu tất cả vitor một mực dấu r ố t để người khác một mực xem nhẹ thực lực của hắn hắn tại tỉ mỉ bố cục lấy tất cả mà phần này thế cuộc cần một cái hoàn mỹ nhất quân cờ cái kia chính là edzica vitor đem tự thân ẩn dấu không lộ chỉ vì chờ đợi e d i c a xuất hiện khả năng bởi vì e d i c a đ ặ có thể hoàn thành mục đích của hắn lệ vi cảm thấy một hồi hối hận là hắn nguyên nhân nhường nữ nhi bại lộ sao cũng chưa chắc lúc này vít to ánh mắt lại lần nữa nghiêm túc nhìn xem lệ vi hiện tại chúng ta nên nói chuyện chính sự công tước công tước nhìn xem vít to nhẹ gật đầu đương nhiên ta cũng sớm đã có muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện ý nghĩ E gì cả từ bỏ tại vít to trong ngực dãy r u ộ n cái này không phải là bởi vì nàng không muốn tránh thoát vít to ôm、um、ấp mà là bởi vì nàng căn bản không thể động đậy ở sau lưng nàng là nghiêm khắc phụ thân nàng không muốn nhường phụ thân nhìn thấy chính mình như thế dáng vẻ quất quá từ bỏ dãy ruộ sau nàng lại không khỏi vụ trộng n g đầu trộm nhìn lên victor giáo thụ rất đẹp khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem victor ẹ g ì cả cảm giác hắn dường như càng đẹp trai hơn ẹ g ì cả cũng không phân biệt được cuối cùng là một loại cảm giác gì có lẽ là sùng bái lại có lẽ là cảm kích vừa nghĩ tới giáo thụ tại phong chi thai ách cùng họa chi thai ách trong tay cứu chính mình dòng g i hai lần victor kêu cao lãnh mà anh tuấn thân ả n h ngay tại trong óc của nàng vùng đi không được một lát trầm mặt sau lẹ v ì thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên ẹ g ì cả ẹ dì cả nghe được phụ thân kêu gọi tên của nàng đột nhiên theo trong tưởng tượng tỉnh táo lại nàng tranh thủ thời gian l ự nẹo thân thể t r á n h thoát v i t to r ôm、um、ấp mà lần này nàng thành công e d d i c ả đẩy ra v i t to r hai tay quay đầu nhìn hắn một cái sau đó mang theo vài phần ấy náy hướng hắn bái lúc này mới vội vàng quay trở về lẹ vì bên người lẹ vì dôi ra một cái tay đem e d d i c ả bảo hộ ở phía sau mình lại ngầm đầu nhìn về phía v i t to r lần sau ta không hy vọng còn có loại này hoang đường chuyện xảy ra chúng ta đi e d d i c ả e d d i c ả cúi đầu đi theo lẹ vì sau lưng chậm rãi rời đi khi đi ngang qua v i t to r bên người thời điểm giống là nghĩ đến vít to vừa mới ôm lấy nàng hình tượng không khỏi sắc mặt đỏ bừng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới lẹ vì mang theo ẹ gì cả rời khỏi nơi này những người kia ánh mắt lại lần nữa rơi vào v i t to trên thân chẳng biết lúc nào v i t to đã đem hai tay cắm vào trong túi không thèm để ý chút nào chung quanh nhìn chăm chú chúng người như là hoàn toàn minh bạch cái gì như thế tranh thủ thời gian túi đầu ai cũng bận rộn giáo t h ụ giảng sư tiếp tục là khảo hạch các học sinh đánh lấy cho điểm các gia t r ư ở n g cũng tranh thủ thời gian thông qua cái kia thiên không bên trên từng khỏa sao trời b ọ khí đi xem lấy chính mình bọn nhỏ biểu hiện mang theo ma đạo thạch các phóng viên nắm lấy ma đạo thạch b ậ n rộn ý đồ xóa bỏ bọn hắn vừa mới không cẩn thận ghi chép đến hình tượng lúc này quả đen khản giọng âm thanh tại vít to bên thai đệ thấp vang lên thế nào hắn chiêu vít to m ặ t không biểu tình nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói h ẳ n huyền tới một chút có ý tứ chuyện vệ gà nghe vít to lời nói thì hì nở nụ cười cho nên cái kia lại vì ân hắn đến cùng muốn làm cái gì vít to cũng không có trước tiên trả lời hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong kia hôn loạn tưng bừng nở tụ lạ quấn cùng một chỗ liền như là vít to trong lòng suy nghĩ ra hắn thâm tình để cho ta cảm thấy kính n g lẽ vì mang theo hẹn ì cả đi ra học viện hai người một trước một sau t r ầ m mặc đạp lên xe ngựa ngồi ở trên xe ngựa hẹn ì cả có chút sợ hãi nàng sợ h ã i chính mình sẽ chọc cho phụ thân tức giận dù sao bây giờ tình huống cùng đi qua hoàn toàn khác biệt phụ thân dường như rất không thích victor lần trước tại sinh nhật của nàng bên trên victor hướng nàng thổ lộ nói thật hẹn ì cả cũng không có cảm giác gì nhiều năm như vậy bên trong nàng sớm đã thành thói quen bị người thổ lộ chuyện này nhưng phụ thân của nàng lại bởi vậy nổi trận lôi đình cho nên hẹn ì cả rất sợ hãi phụ thân sẽ bởi vì việc này lại tức giận một lần nhưng hẹ d ì cả suy nghĩ sinh khí cũng chưa từng xuất hiện l ẹ vì lên xe ngựa về sau cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc ngược lại đưa tay đem chung quanh xe ngựa rèm toàn bộ kéo lên che kín bên ngoài sáng r ỡ q u a n mang sau đó hắn t r ị n h t r ọ n g đối hẹ d ì cả nói rằng hẹ d ì cả nếu ta muốn ngươi rời đi quốc gia này nhưng ta sẽ để cho ngươi lựa chọn một người một mực bảo hộ ngươi ngươi chọn a i không cần cố kị ta nói ra ngươi ý tưởng chân thật nhất hẹ d ì cả mặt có chút phiếm k h ô n ta một máy mắt nàng nghĩ đến vít o cao lớn đáng tin thân ảnh hắn cường đại mà kiệm lời trong mắt thường mang theo lạnh lùng vẻ mặt kiêu ngạo đây hết thầy đều để gì cả cảm c thấy vô ù nàng g an t o n n à không hiểu phụ thân vì sao lại hỏi thăm sở hữu cái này vấn đề nhưng ý thức của nàng vẫn là thanh t ỉ n h ngẩng đầu lên nhìn về phía lẹ vì ta tuyển chính mình lẹ vì hơi s ư ơ n g sở không đợi mở miệng hỏi thăm liền nghe được ẹ gì cả tiếp tục nói phụ thân nếu như ngay cả ngài cũng không thể lại bảo hộ ta ta còn có thể trông cậy vào ai đây lẹ vì nhìn xem ẹ gì cả liền hô hấp đều dừng lại mấy phần hắn giống như là thoải mái bình thường một lần nữa ngồi về trên ghế ngồi che lấy cái chán ha ha cười vài tiếng nhìn thấy không đây là con của chúng ta nàng t r ư n thành lẽ vì sâu hít vào một hơi thật sâu hai tay đặt ở trên đùi dao nhau thân thể hơi nghiêng về phía trước hải tử ta minh bạch vào thời khắc ấy ngươi nhất định suy tính nhân tuyển nhưng ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn phần này đáp án lẽ vì ánh mắt biến n u hòa mấy phần nhìn qua ẹ dị cả duy chỉ có ngươi là ta duy nhất bảo tàng ngay sau đó hắn ngồi thẳng thân thể t r ị n h trọng đối ẹ dị cả nói rằng ba ba không ngăn cản nữa ngươi ngươi có thể truy cầu ngươi mong muốn tất cả bao quát vít to ở bên trong tân ba nghe được lẽ vì lời nói ẹ dị cả lập tức ngộng nàng vội vàng nhắm mắt lại tay chân bối dối cha cha cha cha cha phụ thân ngươi đang nói cái gì a năm lẹ vì nhìn xem hốt hoảng h、e、ẹ gì cả lạnh nhạt nói ban đêm ta sẽ mời vít to đến nhà chúng ta làm khách đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng vừa dứt tiếng lẹ vì trong óc nghĩ đến vít to cùng hắn ở giữa ước định hắn sớm đã đã mất đi hy vọng thậm chí không muốn lại đi huế y tưởng nhưng bây giờ cơ hội nhưng lại chưa bao giờ có như thế cường liệt như vậy bày ở trước mặt của hắn lẹ vì triển khai bàn tay trong lòng bàn tay dần dần tụ một đoàn màu la ma lực tạo thành một cái lơ lửng bong bóng nước hấp thu đến từ bốn phương tạm hướng hơi nước hắn túi đầu nhìn trong tay nhấp nô ó n g ánh ma lực có chút xuất thần ta sẽ đem ngươi mang về nhất định chương hai trăm năm mươi tám ngươi cứ yên tâm đi l ã o đăng chương hai trăm năm mươi tám ngươi cứ yên tâm đi l ã o đăng thưa thất mây đen sẹt qua bị mặc r ộ i lên bầu trời mặt trang phủ ở bóng đêm theo gió nhẹ dần dần lưu chuyển vương đô bị màu đen thâm trầm trải lên một tầng thật dày màn lụa pha tạp đèn đuốc nến mầm xuyên qua tĩnh lặng dấy lên điểm, điểm đỏ i ể m đ hoàng giống như là đem sao trời ngược trải ở trên mặt đất không có một hai trên đường phố một chiếc xe ngự ép qua đá xanh đường rồi lăng cấn lăng thanh em hướng về phía trước kéo dài dưới ánh đèn to lớn xe ngựa lóe lên á n h màu vàng con đường d chiếc xe ngựa này trong buổi tối có vẻ hơi quỷ dị có lẽ là bởi vì c h ố n g r ố n g chạy mà để cho người ta cảm thấy có chút ngạc nhiên chợ lộ dinh thự đại môn chậm rãi rộng mở hai bên người hầu mười phần cung kính đứng dậy nên đón đến đây khác h nhân cửa xe mở ra vít to từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống lắc lắc trên người háo khoác hắn đi xuống sau cửa xe cũng không quan bế hờ nhị cũng đi theo vít to từ trên xe ngựa dần dần đi xuống hờ nhị đứng tại dinh thự trước cổng chính không khỏi hiếu kỳ t à hữu bắt đầu đánh giá nàng lần đầu tiên tới công tức trong nhà nhìn xem cảnh sát chung quanh đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên đại môn về sau đình viện cực kỳ rộng rãi. lít nha lít nít h đèn đường bị đính tại con đường hai bên mở n h ạ t ánh đèn tụ tập cùng nhau lộ ra toàn bộ đ ì n h viện đều càng sáng s ủ a k i ê u đ ì n h viện trung ương nhất thậm chí đứng lặng lấy một tòa suối phun tại dưới ánh đèn lóe ra điểm điểm tinh quang không biết từ chỗ nào đánh xuống quang mang tỏa ra dinh thự trên vách tường gia tộc cờ xí lộ ra càng khí phái tại người hầu dẫn dắt phía dưới v i t to cùng h r n y tiến vào dinh thự hai người bị đưa vào một gian to lớn phòng họp h r n y cùng vít o ngồi một loạt ghế sofa đánh giá hoàn cảnh nơi này rộng rãi gian phòng phủ lên thật dày thảm mềm mại xúc rác thậm chí có thể thông qua để gi lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên hơn hương vật liệu gỗ nho nhã hiền hòa khí tức tràn ngập tại hai người trong lỗ m ũ i cả phòng không có mở ra ma lực ánh đèn vẹn vẹn bằng vào đơn giản ánh đến cùng lò sưởi trong tường thắp sáng lấy toàn bộ mở tối gian phòng người hầu hướng về hai người có hơi hơi túi đầu mười phần yêu nhã nói hai vị chờ một chút công tước lập tức đến ngay v i t to nhẹ gật đầu người hầu dần dần lui ra vẹn vẹn qua một phút tả hữu l ẹ vì công tước tiến vào phòng họp mặt mỉm cười cùng vít o chào hỏi hoan nghen vít o nghị viên công tước ban đêm tự mình mời vít o đổi một bộ cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt khẩu khí lẽ vì, chút chút vì bừng tỉnh hiểu ra nhớ tới trước mặt thiếu nữ thân phận ở đằng kia lần ác ma chi chiến bên trong cuối cùng vít to ông cô gái này rời đi chỗ kia bị nổ tung hố sâu lẽ vì còn nhớ rõ vít to tên này trợ giáo có cực kỳ không tầm thường học thức ác ma lợi dụng kiến thức của nàng cấu trúc ra một cái đủ để đem toàn bộ học viện bao phủ to lớn bình t h ư ớ n g đem vô số người vây quanh ở trong đó học viện có nhiều như vậy giảng sư giáo thụ đều không thể đem nó phá giải có thể thấy được hờ ni h năng lực nhìn thấy lệ vi hờ ni h tranh thủ thời gian đứng dậy đối lệ vì túi người chào nói công tước đại nhân ngài tốt nàng cũng không có khiết đảm không còn giống vừa tới như vậy hờ ni h một mực nhắc nhở chính mình ở bên ngoài nàng nhất định phải biểu hiện t h ô n g dong vừa vặn tuyệt không thể ném đi vít to giáo thụ mặt mũi lệ vi mỉm cười hướng về hờ ni gật đầu thăm hỏi vừa định nói chút lời khắc khí có thể đang nhìn hờ ni thời điểm ánh mắt lại có hơi hơi ngưng hắn theo hờ ni trên thân cảm thấy một cỗ nồng đậm ma lực nhị giai pháp sư lẽ vì trong lòng mười phân n g h i hoặc bởi vì hắn còn nhớ rõ trước đó nhìn thấy hờ ni thời điểm đối phương rõ ràng chỉ là một cái không có chút nào ma lực người bình thường mà bây giờ vừa mới qua đi bao lâu nếu như không phải là bởi vì hờ ni tận lực gần giấu đi ma lực như vậy nàng nhất định là gặp một chút cực kỳ đặc thù sự kiện nhường trong cơ thể nàng ma lực đã thất tỉnh lẽ vì nhìn một bên vít to một cái đối với hờ ni suy đoán hắn càng có khuynh hướng cái sau lúc này vít to mở miệng nói ra công tức đại nhân k h ô người hầu nghe nói sau hướng về hờ nhi không người chào vươn tay ra hiệu nhường hờ nhi đi theo phía sau của mình sau đó hờ nhi tại người hầu dẫn đầu hạ đăng lên lầu hai toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại lẹ vì cùng vít to hai người còn có chỉ có một con mắt quả đen chung quanh không có những người khác lẹ vì mở miệng hỏi ta không nhớ rõ ta mời người khác cho nên ngươi hẳn là cho ta một cái lý do đầu vai quạ đen mổ mổ cánh vít to vớt ve đầu chim hướng về lẹ v ì giải thích lên nàng là ta mấu chốt một bộ phận lẹ v ì nhữ n g mày hơi nghi hoặc một chút mặc dù hắn rất kinh ngạc trước đó nhìn thấy người bình thường biến thành nhị giai pháp sư nhưng hợi nhị vẫn là một cái bình thường nhị giai pháp sư nhị giai pháp sư có thể có cái gì trợ giúp vít to không có trả lời vấn đề này chỉ là tiếp tục nói ngươi thủy chi c h ú c phúc là đồ dộ ban cho đúng không nghe được đồ dộ danh tự lẹ vi lập tức nghiêm túc điều này nói do ý nghị của hắn là chính xác người bình thường cũng không biết hai á c h tồn tại chớ nói chi là hai á c h tên n h ư n g vít to lại rất rõ ràng cái này chỉ có thể nói rõ hắn sớm đã nhìn chằm chằm thái ách ngươi còn biết nhiều ít vít to nhìn xem l ạ vi từ tốn nói hải c h i dân tại đế quốc bên ngoài có một đám cực kỳ đặc thù quần thể bọn hắn nương thân ở trên biển lớn tự xưng hải c h i dân bọn hắn thông qua cung phụng đạt được hải dương c h ú c phúc loại này c h ú c phúc khiến cái này t h ở phụng biển sâu cư dân nắm giữ tại dưới nước hô hấp năng lực cùng đối với thủy nguyên làm cường đại lực tương tác cái này khiến bọn hắn không chỉ có thể trên mặt biển sinh hoạt còn có thể đi hướng càng sâu đáy biển nhưng mà vít to hết sức rõ ràng bọn hắn thợ phụng cũng không phải là đơn thuần mà nguyên thủy hải dương mà là nghỉ lại với thế giới bên trong biển sâu kinh khủng tồn tại đồ rộ thủy chi t h a i ếch cùng cái khác t h a i ếch khác biệt đồ rộ là duy nhất bị người cung phụng t h a i ếch không giống với cái khác t h a i ếch nó ăn ngon uống ngon trường sinh bất lão bởi vì hải chi dân nhóm cần đồ rộ c h ú c phúc mượn nhờ đồ rộ c h ú c phúc hải chi dân nhóm giống nhau tại đáy biển vượt qua cuộc sống tự do lớn như vậy trong hải dương khắp nơi đều là bảo tàng vẹn vẹn hơi, hơi chiếm cứ một bộ phận đều đủ để, để bọn hắn sống rất thoải mái cho nên hải chi dân cũng là đặc thù nhất một đám nhân loại bởi vì bọn họ là duy vừa tiếp xúc với thai ách cũng thông qua thai ách được trao cho lực lượng đám người nhưng là hải c h i dân dù sao bài ngoại nghe được v i c to r nói như vậy l ẹ vì hơi kinh ngạc hắn nguyên bản đang nghe v i c to r nói ra hải c h i dân ba chữ này thời điểm liền đã hơi kinh ngạc không nghĩ tới v i c to r liền loại chuyện này đ ề u biết tựa h như là hắn tự mình đi qua như thế l ẹ vì trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu đúng như là như lời n g ư ờ i nói như thế hải c h i dân nhóm m ộ ư ơ i phần bài ngoại bọn hắn đối với ngoại lai tha hơn người m ư ơ i phần chắn ghét bởi vì những người kia không thuộc về đồng loại của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng sẽ không bài xích chỗ có người ngoài những cái kia nắm giữ thủy nguyên làm ma lực người hải chi dân thái độ thì có chút chuyển biến tốt đẹp tại trong ý thức của bọn họ nước chính là thế giới điểm cuối cùng chỉ cần nắm giữ nắm giữ thủy nguyên làm bất luận nhiều ít đều sẽ bị bọn hắn cho rằng là tốt như thế chứng cứ lẽ vì rời đi hai tháng cũng là bởi vì đi nơi nào thông qua cực kỳ mê người giao dịch theo hải chi dân nơi đó đạt được thủy chi chúc phúc cũng đạt được một cái là nữ nhi của hắn chuẩn bị danh lệch lại thêm hắn trước kia đi qua hải dương tần điện hải chi dân cái này mới miễn cưỡng dàn xếp một chút nhưng bất luận là thủy c h i trúc phúc vẫn là thần điện truyền thừa đều không thể cùng chân chính thai ách bản nguyên so sánh có thể nghĩ muốn đánh bại đ ổ rộ lại từ trên người nó gỡ xuống bản nguyên tự nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản nhiều như vậy hải tri dân khẳng định sẽ không đồng ý vít to cười nói ta sẽ không cùng bọn hắn bàn điều kiện hắn còn nhớ rõ hải tri dân nhóm cung phụ n g chính là cái gì hải tri dân cung phụ những g n vật kia trên thực tế đ ổ rộ cũng không cần nhưng ngay từ đầu dù sao còn muốn tiếp cận bọn hắn cho nên lần này vít to dự định mang lên hờ nhi chỉ cần là có chí không sinh vật đều khó mà chống cự hờ nhi mị lực bao quát những cái kia vẫn là nhân loại hải tri dân lệ vì nghe vít to kế hoạch hiểu được một chút dựa vào ở trên ghế salon dò hỏi ta đã biết cần ta làm những gì mang theo ngươi nữ nhi là được rồi vít to lạnh nhạt nói lấy nàng mới là hấp dẫn hai á c h xuất hiện mấu chốt lệ vì h í p mắt lại đương nhiên ta sẽ bảo đảm an toàn của nàng nghe vít to nói như vậy lệ vì bưng chén trà lên xem ra ngoại trừ cái này cũng không cần ta làm những gì một cái đế quốc công tức lực ảnh hưởng ngươi bản thân vẫn rất có cần thiết vít to giống nhau bưng lên ở trước mặt mình chén trà như vậy hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ trên lầu e d i cả đang trong phòng học tập một cố cảm giác nguy cơ đôn đốc nàng học tập dục vọng tại học viện nhìn thấy ô d ư i lì ổng luyện tập thời điểm nàng liền sinh ra cảm giác như vậy ô d ư i lì ổng tiến bộ thật sự là quá nhanh mặc dù chính nàng cũng không rõ ràng tại sao mình lại lo lắng như thế nhưng nàng chính là không nguyện ý bại bởi ô d ư i lì ổng nhường ta xem một chút ma p h á p này trên sách không lưu loát hành văn nhường nàng cảm giác được phức tạp khó hiểu cho nên nàng cũng không có chú ý tới chẳng biết lúc nào cổng được mở ra tiếng bước chân ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vang lên một cái tinh tế mang theo phấn nộn g ó n tay tại trang sách bên trên ở chỗ này phù văn cần đảo ngược nếu như trực tiếp sử dụng dùn phu văn toàn bộ trận thức đều sẽ thay đổi cực kỳ không ổn định nhờ nguyên tố không cách nào cân đối nghe được thanh âm quen thuộc e d d i càng ngần đầu cùng cặp tiêu hình hai mắt màu vàng đối mặt cùng một chỗ hơ nhi nhìn xem nàng mỉm cười đã lâu không gặp e d d i c ả đồng học chương 259, vĩnh viên thuộc về ngài chương 259, vĩnh viên thuộc về ngài hơ nhi nhìn thấy hơ nhi trong nháy mắt e d d i c ả lập tức cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ từ khi lần trước học viện nghỉ về sau nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua vít to giáo thụ cái này nhỏ trợ giáo nghe nói hơ nhi hiện tại trở thành phó giáo sư mẹ、e、d c ả bởi vậy cao hứng rất lâu nhưng nàng giống nhau có chút ngoài ý muốn bởi vì hờ ni theo trợ giáo trực tiếp vượt qua giảng sư cấp bậc trở thành phó giáo sư mặc dù học thức của nàng đầy đủ có thể nàng nắm giữ tương ứng thực lực sao mẹ、e、d c ả có chút lo lắng sau đó nàng nhìn thấy hờ ni nhìn mình chằm chằm sách ma pháp bên trên nội dung giơ tay lên ma pháp khí tức ở trong tay nàng chậm rãi lên đây là một cái rất đơn giản ma pháp liền giống như vậy mấy đạo b ố n luyện khí tức theo hờ ni trong tay trợ hiện mà lên trên không trung lưu chuyển vài vòng sau dần dần tụ hợp cuối cùng tạo thành một cái dị sắc mà huấn l ư ợ n vòng tròn trên không trùng không ngừng quay lại toàn bộ mở tối gian phòng tại vòng tròn chiếu dọi xuống sáng lên quang mang trói mắt thậm chí nhường hẹ、e、dị cả có chút mở mắt không ra nhị giai ma pháp v a pháp con cung hẹ、e、dị cả nhìn xem xuất hiện tại hờ ni trong tay ma pháp con cung chấn động vô cùng cái này cái này cái này không đúng sao ma pháp này nàng nghiên cứu rất lâu đều không có làm rõ ràng nguyên lý có thể hờ ni nhìn qua liền phóng thích ra ngoài chẳng lẽ nói nàng t h thật sớm liền học được lúc này hờ ni ngón tay bóc không trung con cung vỡ vụn thành tam sắc tinh quang tinh quang nhẹ nhàng vẫy xuống trên sàn nhà sau đó dần dần biến mất liền như là ta mới vừa nói như thế chỉ muốn biết rõ ràng nguyên lý là được rồi trên thực tế ta cũng là lần đầu tiên sử dụng ma pháp này n g ư ơ i muốn không thử một chút e dị ca mở miệng t r ừ n g mắt nhìn theo hơ nhi trong giọng nói nàng không khỏi cảm thấy người và người tranh l ệ n h bất quá nàng còn là thông qua hơ nhi chỉ điểm thăm dò tính dơ tay lên pháp trận dần dần khắc họa m à thành mang theo nồng hậu dày đ ặ c ma pháp khí tức rất nhanh một cái dị sắc c ốn lượn vòng tròn giống nhau trên không trung chuyển động thành công ẹ、e、dị ca ngốc tại chỗ không biết do nên nói gì nàng p h ụ hơ n h học thức n h ư n g nàng tâm phục khẩu phục cũng không phải là nói hờn y chi thức dự trữ so những lao pháp sư kia thâm hậu hơn mà là bởi vì hờn y đối với ma pháp có chính mình độc đáo kiến giải thông qua nàng dạy học ma pháp sẽ lại càng dễ để cho người ta thông tục dễ hiểu E gì cả đến thừa nhận hờn y nhất định sẽ trở thành một gã vô cùng ưu tú giảng sư nhưng xem như phó giáo sư bốn đợi lát nữa bản này sách ma pháp bên trên ghi lại là nhị giai ma pháp nhưng hờn y vậy mà phóng thích ra ngoài E dỉ cả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía hờn y hờn y ngươi hờn y trên mặt lấy mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu như ngươi thấy nhị giai pháp sư học viện nghỉ chỉ có hai tháng hai tháng hớn nghỉ theo người bình thường trở thành nhị giai pháp sư nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì E gì c ả không thể nào hiểu được nàng cho là mình tốc độ tăng lên đã rất nhanh có thể nhìn như vậy đến trên thực tế hớn nghỉ thiên phú mới là điều kỳ quái nhất E gì c ả lấy lại tinh thần nghĩ đến hớn nghỉ kia nhìn thoáng qua liền có thể minh bạch nguyên lý bên trong ma pháp giống như sự thật cùng nàng nghĩ thật có khả năng thật là một chuyện ngậm bức chân kinh nghi hoặc bốn Các kết quả xúc t hờ nhi lẫn cùng g nắm g như l tay đặt ở trên vai của nàng đối với nàng lắc đầu giáo thụ đang nói chuyện chuyện rất trọng yếu trước chờ một chút ta hẹ gì cả nghe hờ nhi thuyết phục không khỏi một lần nữa ngồi xuống nàng sững sờ nhìn xem hờ nhi luôn cảm giác hiện tại hờ nhi cùng trước đó so sánh giống như biến rất nhiều rõ ràng trước đó hờ nhi còn giống như là một cái ngoại trừ học tập cái gì cũng đều không hiểu nho nhỏ trợ giáo tại lần thứ nhất đại diện vít to giáo thụ giờ dạy học nàng thậm chí biểu hiện mười phần khẩn trương thậm chí còn cần nàng đến giúp đỡ mà bây giờ phản phất giống như xưa đâu bằng nay nàng giống như là một cái biến thập phần thành thục đại tỷ nói chuyện hành động vừa vặn còn có kia rất có lực tương tác dịu dàng để cho người ta không tự chủ được mong muốn đi ỉ lại nàng dán tại bên cạnh nàng hờ nị ân thế nào hờ nị nháy h ì n h con mắt màu vàng chăm chú nhìn xem e gì c ả e gì c ả phản ứng lại đổi u vội k h o á t k h o á t tay a không có việc gì không có việc gì ta nhớ tới ta còn có mấy cái không quá biết địa phương có thể thỉnh giáo một chút ngươi sao hờ nị chỉ là nhẹ n h õ n cười cười theo rồi nói ra đương nhiên có thể e gì c ả quay người lật lên ma pháp thư tịch hờ nị ngay tại phía sau của nàng chăm chú nhìn phía trên vấn đề đây là một cái cũng không thường gặp hợp lại thức ma pháp ngươi cần đem hai loại nguyên tố cùng phú văn phía sau thanh âm e d d cạ giống như nghe không được nàng len lén dùng ánh mắt còn lại liếc qua hờ nhi bên mặt giống như cảm thấy một hồi hoảng hốt nàng không còn giống thường ngày khiết đảm biến hóa chi lớn nhường nàng kém chút không nhận ra vẹn vẹn ngắn ngủi hai tháng thời gian lúc nào thời điểm nàng cũng có thể giống hờ nhi như thế biến thành như thế đáng tin bộ dáng ẹ、e、gì cả cũng không biết rõ nàng dần dần lấy lại tinh thần l ặ n g lặng nghe hờ nhi trận này đặc thù học bù học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh liên h、e、gì cả chính mình cũng không biết trải qua bao lâu rốt cục cổng vang lên một đạo khe chọc thanh âm người hầu đứng ở ngoài cửa hướng về hai người nói hờ nhi tiểu thư vít to bá tức đang tìm ngài b á tước đại nhân nói nên về nhà nghe được thanh âm e d d c ả hơi sưng sờ nhưng mà hơ nhi cũng đã đứng thẳng người lên đối với e d d c ả nói rằng có vấn đề gì chờ sau khi tiểu trưởng hỏi lại a dứt lời hơ nhi hướng nàng k h o á t tay áo quay người hướng về cửa đi ra ngoài người hầu dẫn theo hơ nhi cách mở cửa trước chỉ để lại e d d cả một người nháy nháy m ắ t ta a vừa mới người hầu nói cái gì hơ nhi nên về nhà nhà nào nàng giật mình lấy lại tinh thần giống như biết được một cái nhường nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi sự tình hơ nhi cùng vít to giáo thụ ở cùng một chỗ nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ hướng về dưới lầu thò đầu ra một lát sau cổng đi ra một bóng người kia là phụ thân của nàng lệ v ị mà đi theo phía sau hắn người mặc áo khoác màu đen nam nhân là v i t to lại sau đó kia d ấ t tại v i t to giáo thụ sau lưng mặc một thân cực kỳ không cân đối rộng lớn trường vào người rất rõ ràng cái kia chính là hờ nhi lệ v ị đem v i t to cùng hờ nhi hai người đưa đến cổng t r ư ớ c xe ngựa hẹ、e、dị cả mắt thấy hai người cùng một chỗ ngồi lên trước kia không có ngựa dẫn dắt xe ngựa đầu góc của nàng lập tức không còn nàng lại không một chút học tập tâm tư dường như mong muốn biết được tới cái gì cực kỳ chuyện quan trọng như thế nàng bận đ i ệ u đẩy cửa ra hướng về dưới lầu chạy tới sáu trên xe ngựa vít to xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía đã đứng tại cửa ra vào lẹ vị như vậy còn mời công tức đại nhân nhiều lưu ý thêm những cái kia tin giáo đ ổ lẹ vị nhẹ gật đầu giọng nói nhẹ nhàng đương nhiên trong đế quốc sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn chúng đây là ta thất trách thời gian không còn sớm ta sẽ không tiễn các ngươi quá xa vít to nhẹ gật đầu giống là nghĩ đến cái gì vít to hỏi thăm về đến mặt khác ta có vẻ như cũng không nhìn thấy trong nhà người có còn ra lẹ vị công tức t r ừ n mắt nhìn giống như là hơi nghi hoặc một chút như thế không khỏi mở miệng đáp lại nói như ngươi thấy trong nhà của chúng ta một mực không có mời qua quản g ra vít to trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu ta đã biết mời đi về nghỉ ngơi đi công tước đại nhân giống như là đang cố ý chỉ vào cái gì như thế ánh mắt của hắn vượt qua lẹ vi nhìn về phía phía sau hắn đừng để con gái của ngươi quá lo lắng lẽ vì xứng sở quay đầu đi dinh t ự nơi cửa hẹ、e、gì cả đang đứng ở nơi đó nàng vẹ mặt vội vàng còn có chút thở hổn hển giống là vừa vặn chạy đến như thế tại phía sau của nàng còn có mấy cái người hầu đang đang ra sức đuổi theo nàng tiểu thư ban đêm trời lạnh ngài cũng là xuyên bộ y phục vít to thấy được eddie c hướng về nàng c ư ờ i nhạt một tiếng sau đó m a n cửa tự động khép lại bánh xe chuyển động ép tại gạch đá xanh bên trên phát ra rồi l ằ n g cấn lăng văng động eddie cạ cứ như vậy sững sờ đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần rời đi lẹ vì đi tới đem áo khoác t r à n g tại eddie cạ trên thân eddie càng ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phụ thân của nàng nét mặt của nàng mang theo vài phần mê mang mấy phần bất lực lẹ vì nhìn hắn nữ nhi trong ánh mắt mang theo vài phần đau lòng cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng ngươi đã nói ẹ g ì c ả không nên quá tiếp cận victor đi theo victor bên người n ữ hải thật sự là rất rất nhiều ngay cả công chúa điện hạ cũng là vậy hạ một mực yên lặng hứa lấy victor cùng nàng tiếp xúc thậm chí là biết rõ victor nắm giữ một vị hôn thê điều kiện tiên quyết tại dạng này so sánh hạng ì c ả không có một chút ưu thế lẽ vì thở dài một hơi giống nhau victor cũng tuyệt đối không phải loại kia tùy ý đùa bỡn n à người n g tình cảm g i a hỏa lần này tìm tới cửa victor cũng không đơn thuần là vì thai ách mà đến vị hôn thê của hắn gần đi lìn đã hôn mê hai ngày thời gian mà nguyên nhân chính là những cái được gọi là tin giáo đồ bọn gia hỏa này đã sớm là lẹ v ì bạn cũ nghĩ tới đây lẹ v ì h í p mắt lại trong lòng dâng lên một chút phẫn nộ tả giáo đồ ta còn muốn giết chết các ngươi nhiều ít đồng bọn mới có thể để các ngươi minh bạch đế quốc vĩnh viễn không phải là các ngươi loại này ô h ế có thể đi vào trên xe ngựa vít to cùng hớn h ì đối lập ngồi cùng một chỗ hớn h ì túi đầu không dám cùng vít to đối mặt bất luận nàng phát triển đến như thế nào trình độ một khi cùng vít to giáo thụ một chỗ nàng đều sẽ vô cùng bối rối vẹn vẹn gửi được giáo thụ khí t ứ c thân thể liền sẽ có chút phát nhiệt rất muốn ô n chặt lấy giáo thụ hờ nhị g hơi a làm một cánh, vây cánh vây cánh t h âm âm xứng sở dường như còn không có kịp phản ứng liền nghe vít to tiếp tục nói ta nghĩ nghĩ gần nhất quả thật có chút lạnh nhạt ngươi nghe vít to nói như vậy hờ nhị gương mặt trong nháy mắt đỏ lên mấy phần vội vàng nói không không không không ta không sẽ cho là như vậy giáo thụ ta biết ngài b ể bộn nhiều việc cho nên ta xưa nay sẽ không nói cái gì À không đúng không đúng ta không dám nói không cũng không đúng nàng biến có chút nói năng lộn xộn rất muốn biểu đạt ra chính mình ý tứ nhưng lại như thế nào đều điều chỉnh không đến thằng đến nàng gấp đến độ thậm chí sắp khóc ra thành tiếng thời điểm một cái tay đặt ở hơ nghỉ tóc bên trên dịu dàng sờ lên không nên gấp g áp ta nói qua ta sẽ một mực sử dụng ngươi tại ngươi hoàn toàn hư mất trước đó hơ nghỉ nao nao khỏe mắt mang theo vài phần nước áp vít to kia thanh âm nu hòa tại nàng vang lên bên t a i cho nên Coi n、si、mê mê. Là hôm ư là nay dương quang phá lệ tươi đẹp hoàng gia học viện pháp thuật một buổi sáng sớm liền tiếng người huyên Quang áo Các học sinh cùng học con chen chật nhau viện đường lấn như n đầu đều tụ tập ở đây, học viện đầu con đường đều bị mới cối, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang mong đợi vui nhưng trên mang mong ư mặt đều s n nay là hoàng g g Hôm là a học v i ệ năm pháp thuật lễ khai、giảng. Học viện tân sinh khảo thí đã kết thúc. Học sinh tân kết lễ giảng. viện mới n đã nay khảo hạch so trước k i ê u càng hà khắc nghiêm ngặt đến mức năm nay thi được học viện người không bằng trước đó một phần ba rộng lớn g i ả n g đường bên trong diễn thuyết đài dựng nên tại chất gỗ trên mặt bàn hai bên là bị màu đỏ giật dây che giấu trụ lớn thật dây mà mang theo nếp bốn giật dây theo hai bên hướng về ở giữa mà đến hợp lại cùng nhau dưới đài không còn chỗ ngồi giáo thụ cùng các học sinh chật ních làm gian giảng đường ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trong giảng đường tân sinh thủ tịch hồ duy ổng nàng không gần như chỉ ở thi viết bộ phận lấy được mắt điểm hơn nữa tại thực chiến khảo hạch giai đoạn cũng lấy hạng nhất lấy được hà o n mỹ phó bản bên trong hồ duy ổng biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc hồ duy ổng xem như tân sinh thủ tịch giờ phút này nàng đang đứng tại bục g i ả n g trước đối mặt mọi người dưới đài tự nhiên hào phóng ung dung không vội phát biểu nàng kia siêu thoát tại thường nhân khí chất nhường đám người sợ hãi thán phục và phần dưới đài một đám học sinh càng là sùng bái nhìn xem hồ duy n g cuối cùng ta muốn cảm tạ lao sư của ta vít to cờ lệ về ôi lì ổng trên thân thể lạnh nhạt tản mát ra một cỗ nồng hậu dày đặc ma lực giống như là từng tầng từng tầng gợn sóng như thế tại toàn bộ giảng đường bên trong bắt đầu dập dờn lướt qua thân thể của mọi người giảng đường bên trong không khí bắt đầu biến táo bạo trận trận khí lưu tại toàn bộ trong hành lang không ngừng lưu chuyển đem bục giảng sau hai khối to lớn giật dây nhấc lên phản phất có một đôi cự thủ đưa chúng nó trên không trung múa đ â y là d ư ớ i đại giáo thụ giảng sư cùng các học sinh cảm nhận được cỗ này nồng hậu dày đặc ma lực sau giật mình tại trên chỗ ngồi chừng lớn hai mắt nhị giai pháp sư toàn bộ giảng đường lập tức nổ thành hối loạn vô số người kém chút không t hướng về người chung quanh kinh hô ra phát hiện của mình công chúa điện hạng tự nhưng đã là một gã nhị giai pháp sư đây không phải nằm m ơ a nhị giai pháp sư mới vừa vào học chính là nhị giai pháp sư công chúa mới mười lăm tuổi cũng đã là nhị giai pháp sư ta quả nhiên là siêu cấp phế vật cái thiên phú này nhanh muốn vượt qua đã từng vi to học viện trẻ tuổi nhất nhị giai pháp sư thay đổi theo e gì c ả biến thành công chúa điện h ạ rất nhiều học sinh đang kinh ngạc sau khi cảm giác được trên đầu vai gánh biến nặng hơn e d d c ạ ngay từ đầu nhập học thời điểm cũng không nhị giai a thế nào tới công chúa ngược lại càng kỳ quái hơn mỗi năm năm gần đây năm không hợp t h i thưởng cái này muốn bọn hắn những n à y bình thường mà pháp học đồ sống thế nào ô dưới l ì ô n g đứng trên đ à i một cái tay đặt ở trước ngực mình hướng về dưới đài vít to không người xuống thật sâu b á i dưới đài vít to hướng về ô dưới l ì ô n g mỉm cười gật đầu ra hiệu cảm tạ lao sư dốc lòng dạy bảo đám người đứng dậy ánh mắt tụ tại ô dưới l ì ô n g trên thân mang theo trầm mặc mang theo sợ h ã i t h ả n phục tiếng vô tay như sấm tuôn ra giống như là chúc mừng lấy ô dưới l ì ô n g thành công lễ khai giảng kết thúc về sau trong học viện học sinh vẫn như cũ có rất nhiều đá cội con đường chống đơ pha tạp lá ảnh tập nhạp bước chân bước qua nhỏ vụ d lẫn nhau thảo luận tại khảo hạch bên trong phát sinh chuyện lý thú cùng trước đây không lâu trận kia đặc sắc hình tượng ô duy ổng tại cái này đá quậy trên đường nhỏ t ả n ra bước bước qua quang ám giao nhau con đường mỗi khi có học sinh tại nàng bên người đi qua đều sẽ vụng trộm liếc hơn mấy mắt dù sao đây chính là hoàng tộc mà đại gia muốn không chú ý tới ô duy ổng cũng khó khăn bởi vì chỉ có một mình nàng đến trường còn mang theo hộ vệ s e lì Á đi theo ô duy ổng sau lưng thời điểm bảo hộ lấy nàng đi tới đi tới ô duy ổng mở miệng hỏi thăm s e lì ạ điên h ạ xin chỉ thị s e lì ạ cung kính túi đầu trả lời ô duy ô n g quay đầu hướng về nàng hỏi thăm về đến nơi g ư có thấy hay không lao sư của ta trải qua ba ngày phó bản khảo hạch ô duy ô n g thật cao hứng nàng tại phó bản bên trong biểu hiện xuất sắc bất luận là thi viết thành tích vẫn là thực chiến khảo hạch đều là toàn trường thứ nhất ô duy ô n g đặc biệt muốn đem chuyện này ở trước mặt đơn độc nói cho vítor nhưng vừa rồi dù sao cũng là đang giảng đường ô duy ô n g xem như tân sinh thủ tịch nhất định phải lên đài phát biểu cho dù vítor vừa mới gần ngay trước mắt nàng cũng không có cách nào đối lao sư của mình đáp lời cho nên sau khi ra ngoài nàng vội vàng muốn tìm được vítor ô duy ổng mới biết v i t to lão sư có hay không đang một mực quan sát đến chính mình mặc dù nàng chỉ là muốn đạt được v i t to khen ngợi cùng tán thành nhưng vẹn vẹn như thế liền đã nhường ô dư lì ổng cảm thấy vô cùng chờ mong nghe được công chúa hỏi thăm s e lì ạ có hơi hơi suy tư v i t to tên hôn đạt kia nàng vừa rồi cũng là nhìn thấy một cái mặc phong ý bựa vội vàng rời đi d à n g đường trời rất nóng còn muốn mặc một thân áo khoác hôn đản cũng chỉ hắn một cái thế là s e lì ạ nhớ lại một chút sau đối với ô dư lì ổng nói rằng ta vừa gặp hắn từ cửa chính rời đi ô dư lì ổng đạt được tin tức về sau không hề nghĩ ngợi bước nhanh hướng lấy cửa chính chạy tới. dù sao trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hộ dư ly ổng thể lực mạnh hơn so với không ít pháp sư làm hộ dư l e ổng hô hô chạy đến cửa chính thời điểm đại khí đều không chút thở một ngụm nàng quay đầu nhìn lại bốn phía tìm kiếm lấy v i t to r thân ảnh một giây sau hộ dư ly ổng liền thấy kia mang tính tiêu chí không có ngựa dẫn dắt xe ngựa người mặc áo khoác màu đen nam nhân đang hướng trên xe ngựa đi l á o sư v i t to r mới vừa vặn đi đến bên cạnh xe ngựa nghe được cái này thanh nhân quen thuộc chậm rãi quay đầu ánh mắt vừa lúc cùng m ộ dư ly ổng đối mặt cùng một c h ỗ điện h ạ hiện tại hẳn là cấm chỉ học sinh tùy ý xuất nhập thời gian. nhưng cái quy củ này hiển nhiên làm không cần đến ô dưới lì ổng trên thân dù sao nàng là công chúa công chúa muốn đi ra ai cũng ngăn không được cũng không dám cản trở ở ô dưới lì ổng đem hai tay đặt ở ngực mong đợi nhìn xem vít to lão sư ta nàng rất muốn trực tiếp mở miệng nói cho đối phương biết chính mình trở thành tân sinh thứ nhất rất muốn đạt được đối phương tán dương cùng tán thành rất muốn từ vít to trong miệng nghe được ô dưới lì ổng ngươi là ta học sinh l ưu tú nhất nhưng ở nhìn thấy vít to lão sư sau trong lòng kia phần chờ mong nhưng thủy chúng không có cách nào nói ra miệng ta vít to nhìn ô dưới lì ổng tùy ý nói rằng nếu như không có chuyện gì ta liền đi về trước vừa dứ hắn liền quay người đi lên xe ngựa ô d l i ô n g nhìn xem v i t to ngồi lên xe ngựa thất vọng mất mát nàng dội ra một cái tay vừa muốn nói gì đi giữ lại v i t to đã thấy lên xe ngựa v i t to thò đầu ra đến đối với nàng mỉm cười sau cùng nhiệm vụ làm không tệ tiếp tục cố gắng sau khi nói xong cửa sổ xe vải mạnh bị kéo lên ô d l i ô n g kinh ngạc nhìn xe ngựa bánh xe chậm dại chuyển động sau đó rời đi cửa học viện bên cạnh sệ l ụ A đi ra đối ô d l i ô n g cao hưng nói quá tốt rồi công chúa điện hạng lao sư của ngài vẫn là khen ngợi ngài sệ lụy vốn cho rằng ô duy ổng cũng biết càng cao hứng nhưng trên thực tế nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng. liên biểu lộ đều dần dần bình tĩnh lại giống như là không có trộn lẫn lấy bất kỳ tâm tình gì thay thế s e l i ạ không khỏi cảm thấy cảm thấy rất lờ vực công chúa điện hạ nàng giống như không cao hưng l ắ m dáng vẻ ô duy ông nhìn xem xe ngựa đi xa phương hướng lạnh nhạt nói lấy hắn giống như không phải lao sư của ta nàng chỉ là vừa vặn lên xe ngựa victor là ngồi đang giảng đường dưới này nghe nàng phát biểu diễn thuyết victor trên người hắn không có con quạ đ ẹ n kia s e l i ạ có chút không thể nào hiểu được thậm chí còn rất kinh ngạc mặc dù người, người đều biết v i t o trên thân vẫn đứng một con quạ sùng vật có thể đây không thể phán định thành người kia đến cùng phải hay không vít to bản nhân phương thức a sẽ lụy ạ cảm giác công chúa quá quyết định đương nhiên cũng không chỉ đ i ể m này càng nhiều nguyên nhân ô duy ổng chưa hề nói tại phó bản kết thúc về sau nàng cảm thấy ma lực của mình lượng có tăng lên trải qua cung đình pháp sư n g h i ệ p chứng hiện tại ô duy ổng đã là danh xứng với thực nhị giai pháp sư chuyện này nàng cũng không có nói cho vít to bởi vì nàng muốn làm thành một kinh hỷ muốn nhìn một chút lao sư khi nhìn đến nàng lúc vẻ mặt kinh ngạc có thể lao sư căn bản không có phản ứng gì chân chính lao sư tuyệt đối sẽ không dặn này ô duy ổng cảm giác được tên này đi xa victor căn bản không có bản nhân như vậy ưu nhã lão sư của nàng đặc hữu kia phần ưu nhã cùng cao quý tựa như là tồn tại ở trong xương cốt ký ức hắn mặc dù lạnh lùng nhưng lại tuyệt sẽ không vắng vẻ người khác mà người kia thật giống như tận lực mô phỏng hắn đồng dạng cho nên ô duy ổng chắc chắn vừa mới rời đi victor nhất định không phải nàng chân chính lão sư như vậy lão sư của nàng đi đâu ô duy ổng không rõ ràng nàng chỉ có thể trở lại trong học viện túi đầu có chút thất lạc tản ra bước t r u n g quanh các học sinh kịch liệt thảo luận lấy mới mở ra chương trình học bọn hắn nói chuyện nội dung vừa lúc bị ô duy ổng nghe thấy nghe nói hờ nghỉ phó giáo sư khóa rất tốt ta ta dự định đi báo tiết học của nàng nhìn xem ai kia tựa như là một cái rất trẻ trung phó giáo sư à còn nhớ rõ trước kia là vít to giáo thụ trợ giáo tới nghe đến đó ô duy ổng hơi s ư ơ n g sở quay đầu đi nhìn về phía kia mấy tên học sinh vừa mới nàng giống như nghe được một cái mười phần tên quen thuộc học sinh ở giữa nói chuyện phiếm âm thanh vẫn còn tiếp tục hờ nghỉ phó giáo sư khóa đã sớm xếp để rồi hơn nữa hiện tại các ngươi cũng tìm không thấy người ta vì sao không có nghe nói sao hơn nghỉ phó giáo sư xin nghỉ mấy ngày hình như là muốn cùng vít to giáo thụ đi ra ngoài du lịch một chuyến cơ hồ là vừa dứt tiếng một khắc tựa như một đạo bóng ma che lại phía sau bọn hắn đồng học những học sinh này quay đầu lại đó cũng không cao lớn công chúa điện hạ lúc này chính diện mang mỉm cười nhìn bọn hắn nhưng bộ này nụ cười dường như có vẻ hơi không khỏe mạnh cứng đờ treo ở trên mặt mở ra hai con mắt cũng để lộ ra có chút cuồng nhiệt có thể đem các người mới vừa nói chuyện lặp lại lần nữa sao xe ngựa dần dần chạy rất nhanh tới vít to đại chạy trước cửa vít to từ từ mở ra cửa xe đi xuống người hầu nhìn thấy gia chủ sau khi trở về cung kính mở ra đại môn gia chủ. v i t to nhẹ gật đầu đi vào đại môn tiến vào trạch viện hắn cũng không có trực tiếp trở lại dinh thự mà là đi trước đám người hầu chỗ làm việc đi dạo tầm vài vòng trên đường đi rất nhiều người hầu nhìn thấy hắn đều sẽ đặc biệt cung kính túi đầu mỗi tới lúc này v i t to đều sẽ gật đầu đáp lại các nàng thật giống như mười phần hưởng thụ loại này được tôn kính cảm giác như thế lúc này lia không biết lúc nào thời điểm đi vào bên cạnh nàng đứng tại góc tưởng hai tay nắm ngực lạnh lùng nhìn về trước mặt v i t to mạ dị d i m v i t to để ngươi đóng vai thành hình dạng của hắn cũng không phải để ngươi dùng thân phận của gia chủ khoe khoang vitor xoay đầu lại mang trên mặt cực kỳ phong phú ý cười nhưng mà chân chính vitor có thể xưa nay sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này lúc nhỏ l i ị u đừng lo lắng ta chẳng qua là muốn đơn giản cảm thụ một chút thân làm gia chủ nắm giữ thân phận như vậy vitor tiên sinh nhưng lại không biết sử dụng chẳng phải là thật là đáng tiếc liễu mắt trợn trắng lún vai tùy ngươi chờ vitor trở về thời điểm hy vọng ngươi còn có thể dùng dạng này một bộ lý do thoái thác vitor thân thể biến dần dần trong suốt sau đó ngũ quan cùng khuôn mặt bắt đầu và mẹo giống như là xáo trộn sau một lần nữa chia cắt như thế thân thể cũng dần dần hướng về khác biệt bộ vị phân tán thân thể đương nhiên thiên sinh hắn sẽ minh bạch dụng tâm của ta lương khổ chương 261, ấ m áp. u m ư ơ g 261, ấm áp một hàng to lớn ma pháp đoàn tàu thiêu đốt lên dị sắt ma lực sắt thép cự thú không ngừng tiến lên bóng cây tại màu trắng khe hở ở giữa không ngừng nghĩa lên cao tốc c h ấ p động giống như là đang không ngừng hướng về phía trước lưu động đoàn tàu tại trên đường cao tốc phi nhanh tiếng gió gào thét cùng bịch rung động máy móc va chạm trộn lẫn tại cùng một chỗ giống như là gầm thét lại giống là gào thét vít to cùng hờ nghị cùng nhau ngồi đoàn tàu hai người lẫn nhau ngồi đối diện tại chỗ ngồi bên trên hờ nghị cực kỳ khẩn trương nàng hai tay xiết thành nằm đấm nàng a m thật chặt h cả c ngủ ngủ len h rộng lén ư đánh giá trước mặt victor lúc này mặc áo khoác màu đen nam nhân đang an tĩnh ngồi tại vị trí trước cấm trong tay sách mỗi khi xem hết một tờ hắn đều sẽ đem vậy được trang sách vượt qua cực kỳ chăm chú t i nàng, nàng nhìn xem vít to đem sách đặt lên bàn cảm thấy có chút nghi hoặc thế là nàng đứng dậy ngồi ở vít to bên người xem sách bên trên vấn đề vít to mở miệng hỏi nếu như là ngươi ngươi sẽ xử lý như thế nào lúc này hơ nghi cũng không có có ý thức tới mình đã ngồi ở giáo thụ bên người nàng càng không có ý thức được khoảng cách của hai người rất gần nàng chỉ là tràn đầy đối chi thức y ế u kỳ n g á y mắt thấy bị mở ra thư tịch mong muốn ý đổ giải khai phía trên vấn đề nhưng mà bộ sách k i a bên trên văn tự lại đột nhiên bắt đầu quỷ dị bắt đầu v n m ẹ o giống như là biến giàu có sinh mệnh như thế dần dần tại trang sách bên trên bắt đầu vũ đạo nhường nàng không cách nào đọc thanh một giây sau hơ nghi cảm nhận được một cỗ mánh liệt mê mội sau đó không bị khống chế mắt tối sầm lại đã ngủ mê man tại nàng hôn mê một khắc cuối cùng nàng dường như cảm giác được chính mình thẳng tiến một cái ấm áp trong lồng ngực sau đó mất hết ý thức nàng l i ề n an tĩnh như vậy nằm nghiêng tiến vào vít to trong ngực nhẹ nhàng nhắm hai mắt có chút thịt đô đô khuôn mặt tại vít to trong ngực bị đè ép đi ra ấm áp mà nhẹ nhàng hô hấp không ngừng phập phồng thấu đỏ hai gò má theo dương quang lộ già phá lệ đáng yêu vít to một cái tay khác huyền không tại hơi n g h trên thân dắt một t r ư ờ n g cái chăn đơn bạc trải tại hơi n g h trên thân sau đó hắn cứ như vậy ôm lấy hơi n g h tùy ý nàng nằm tại trong ngực của mình một cái tay khác cầm sách lên bản một lần nữa lật xem lên không biết rõ qua bao lâu hờ nhi lại lần nữa mở to mắt cảnh sát bên ngoài đã hoàn toàn biến h ắ cám đoàn tàu bên trong sáng lên ánh đèn sáng lời nhường vừa mở mắt hờ nhi cảm giác có chút sáng loáng hờ nhi vịn c h á n của mình cảm giác chính mình dường như không giải thích được ngủ một giấc hơn nữa ngủ cực kỳ lâu chính nàng ngủ rất say rất an tâm giống như là làm một cái vô cùng t ơ m ngầm ngộng cảm giác được trên người mình đóng một cái chăn hờ nhi nghiêng người không cẩn thận mặt đụng phải thứ gì nàng n g n g đầu nhìn lại vừa vẫn thấy được vít to khuôn mặt tân ba hờ nhi ngác t r ừ mắt nhìn dường như vẫn không có thể hoàn toàn kịp phản ứng sau đó vít to âm thanh em vang lên tình ngủ hơ nghỉ trong nháy mắt bừng tỉnh nàng l u ô n c u ố n g tay chân vội vàng thúc đẩy tự mình đứng lên thân đến vừa vừa đứng lên đến nàng liền không ngừng đối với v i t to r hốt hoảng cúc c u n g xin lỗi đúng đúng đúng thật xin lỗi giáo thụ ta không cẩn thận ngủ thiết đi hơn nữa còn ngủ ở ngài người của ngài bên trên v i t to r không nói thêm gì chỉ là nhìn xem quyển sách trên tay tùy ý gật gật đầu hơ nghỉ đứng ở nơi đó cũng không tiện lần nữa ngồi xuống chỉ có thể cúi đầu giống như là một cái làm chuyện bậy bị phạt đứng hải tử như thế nhưng trong nội tâm nàng lại nghĩ là một chuyện khác chính mình ngủ thời điểm có hay không chạy nước miếng chạy tới giáo thụ trên thân giáo thụ sẽ không ghét bỏ nàng A vừa mới đụng vào hóa ra là giáo thụ phân bụng tốt g i á n chắc e he hát giáo thụ trong ngực thật tấm áp hờ nhì nghĩ tới đây vội vàng lắc đầu hàng phía trước toa xe rất tán tính chỉ có v i t to ngón tay xẹt qua trang sách thanh â m cho dù là c ú i đầu hờ nhì cũng có thể nghe được v i t to thu hồi sách vở nàng ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy v i t to đứng lên q u ả đen thuận tiện vỗ cánh bay lên đứng ở đầu vai của hắn v i t to đi đến cửa sổ xe chỗ nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra chuẩn bị một chút chúng ta cũng nhanh tới hờ nhị hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi lên phía trước xuyên thấu qua cửa sổ xe nàng nhìn xem phong cảnh phía ngoài lập tức nàng chừng lớn hai mắt bởi vì đoàn tàu cũng bất chi bất giác ở giữa chạy tại không、chung. trung trung banh đen nhánh mang theo điểm điểm tinh quang đem phụ cận chiếu sáng tỏ hơn nhỉ cảm thấy cực kỳ ngoại ý nàng không thể nào hiểu được đoàn tàu chạy trên không trung nguyên lý thế là nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về phía dưới nhìn lại nàng nhìn thấy kia là hai hàng từ ma pháp kiến tạo quỹ đạo nó c h ả i tại không trung trong bóng đêm loe da dị sắp tinh quang tựa như là các loại bảo thạch bị khảm n ặ n trên không trung lộ ra cực kỳ thần bí mà ưu nhã con đường đang không ngừng hướng về phía trước kéo dài m à phía dưới thì là vô biên b ắ t ngát hải dương tại quỹ đạo quang mang chiếu dọi phía dưới lộ ra cực kỳ trong suốt giống như là đem h ì n h quang đầu nhập vào một mặt màu xanh tấm gương lộng l ấ y h ì n h quang dung nhập hải dương hóa thành từng mảnh tinh mang này tấm duy mỹ hình tượng nhường hớn i nhìn có chút ngây người vít to hướng về hớn i giải thích nói đây chính là ma pháp đoàn tàu sở dĩ ma pháp đoàn tàu có xưng hô như vậy kỳ chủ muốn ở châu ma pháp hai chữ trong đế quốc bình thường đường dây đơn thuần vị để cho đoàn tàu có thể ở trong thành thị qua lại di động lúc càng thêm thuận、thiện. nhưng trên thực tế ma pháp đoàn tàu có thể thông hướng thế giới bất kỳ địa phương nào không phải nó cũng sẽ không được vinh dự pháp sư chi đô vĩ đại nhất phát minh một trong ma pháp quỹ đạo dần dần rơi vào trên mặt nước lóe ra trận trận tinh q u a n g đoàn tàu cũng đi theo tiến vào trong nước từ xa nhìn lại hát trong bóng tối tựa như là một hàng t à n mát g a dị s ắ c hình quang ngậu ảo đoàn tàu trên mặt biển chạy kích thích cao mấy mét bằng nước lẫn nhau trên không trung đập nện thành mảnh vỡ sóng biển lúc này cũng biến thành cực kỳ lộng lẫy victor hướng về hơ nhi lạnh nhạt nói trước mặt chính là mục đích của chúng ta hải chi thành hơ nhi theo đoàn tàu quỹ đạo nhìn về phía trước một toa cự đại bọt khí trôi nổi tại trên mặt biển trong đó cao ngất kiến trúc giống như là bị sáng tỏ chân c h â u hoàn toàn tỉnh lại bình thường nhấp nô bọt biển như thế v g u ễ n cảnh ven đường vỏ sò、so、lộ ra huỳnh quang cao lầu trên vách tường hiện ra kỳ huyện b ứ t mực giống như là một đạo quấn quanh ở trụ lớn bên trên dòng nước bình thường v ố n lượn dài rằng rặc hơn ỷ há to miệng trong mắt mang theo tên là ngạc nhiên sắc thái nhìn phía trước cự đại thành thị tốt thật là lợi hại vít to nhìn lên trước mặt hải chi thành suy nghĩ lên hải chi thành thuộc về đế quốc bên ngoài địa đồ tại hải dương ở giữa người chơi có thể thông qua các loại phương thức đến thăm dò tới hải chi thành ngôi thuyền thậm chí là bơi lội vẫn là từ trên trời bay tới đều có cơ hội tại trên địa đồ đụng phải hải chi thành nhưng ngay từ đầu trong trò chơi người chơi bởi vì không có tiến vào hải chi thành mời bằng chứng căn bản là không có cách tiến vào cho dù là cưỡng ép tiến vào cũng sẽ nhận thành nội hộ vệ mánh liệt truy đuổi cùng công kích thậm chí không cho người chơi bất kỳ trở về thời gian đánh chết tại chỗ rốt cục đoàn tàu đầu xe thổi ra một cỗ màu trắng hơi nước tại to lớn b ọ t khí trước đó dần dần ngừng lại vít to cùng hờn đi sau khi xuống xe đoàn tàu thay đổi phương hướng một lần nữa rời đi dù sao chuyến này đoàn tàu chỉ có hai người bọn họ hành khách hải chi thành cũng không phải là xây dựng ở một mảnh phù ở mặt biển to lớn trên lục địa mà là xây dựng ở như vậy bong bóng lớn bên trong chia hai bộ phận một nửa lộ trên mặt biển tỏa ra bầu trời mà một nửa k h á c thì giấu ở to lớn trong hải dương giờ phút này bọn hắn liền đứng tại bọn khí trước mặt dưới chân là một đạo từ nước xếp thành đường tựa như giường nước bình thường chân đứng ở trên mặt nước thậm chí sẽ không hướng xuống lâm vào chỉ có thể cảm giác được một hồi mềm mại cái này chính là hải chi thành lục địa lúc này hai người đứng tại hải chi t r ư ớ thành đụt phải hộ vệ ngăn cản trên người bọc áo giáp màu xanh lam mang theo nhất mai bồi xác dây chuyền liền thân thể đều bị vẽ lên cổ lao đường vân t r u n g quanh thân thể mang theo nhấp nhô nước chạy giống như là tơ lụa bình thường quấn quanh ở những v ă n lộ kia ở giữa hoan g n ê n đi vào hải chi thành hải chi thành giải ở thế giới hải dương các nơi chỉ cần tại khác biệt hải vực ở giữa đều sẽ tồn tại một chỗ hải chi thành mà vít to đi tới hải chi thành chính là khoảng cách đế quốc gần nhất hạ đã lỏm bỏ hải vực tòa này hải chi thành danh tự cũng là lấy chỗ này hải vực gỡ xuống hạ đã lỏm bỏ hải thành cho dù nơi này là khoảng cách đế quốc gần nhất hải chi thành cũng cần cưới cả ngày mà pháp đoạt tàu mới có thể đến nơi đây xem ra các ngươi hẳn là người đế quốc mời v ư ơ n tay ta cần cho các ngươi đăng ký một chút hơ nghị nhẹ gật đầu nghe lời v ư ơ n tay tên hộ vệ kia cũng giống nhau vươn một cái tay một đạo dài nhỏ dòng nước ở trong tay của hắn hiện hiện sau đó dòng nước tự động phụ lên hơ nghị cánh tay có chút c u ố n quanh bị dòng nước c u ố n quanh hơ nghị có thể cảm giác được tựa như là bị một cây mảnh khảnh dây t h ừ n g trói chặt lại bình thường cho dù là không có bị trói lại hành động nhưng một dòng nước mang trên cánh tay tựa như là một bộ còng tay nhường hơ nghị cảm giác không quá dễ chịu hộ vệ quay đầu nhìn về phía v i t o nhưng v i t o nhưng lại chưa vân tay vẫn đem hai tay cắm ở trong túi vừa dứt lời vít to bên cạnh thân trong nháy mắt hiện ra giữ rằn hóa diễm cũng nhanh chóng tại sau lưng trên không trung múa động nương theo lấy ánh sáng màu lửa đỏ huy cùng ma lực xe lẫn một cái to lớn rung nham cánh tay mang theo khí tức nóng bỏng xuất hiện tại vít to bên cạnh như muốn uy hiếp tên hộ vệ kia c ả một thụ được kia gần như đốt bị thương nhiệt như được đ kia gần bị hộ vệ r n giây sau dung nham cự thủ trực tiếp bắt lấy tên hộ vệ kia quần áo đem hắn mạnh mẽ cầm lên đồng thời dung nham có chút có vào đem nóng rực nhiệt độ đẻ nén xuống một chút nhưng khi hỏa diễm cùng dòng nước va chạm hộ vệ trên người thủy nguyên làm vẫn là như là bị lớn lô đốt sạch giống như cấp tốc bốc hơi cái này khiến hộ vệ cảm nhận được vô cùng e ngại ánh mắt của hắn lưu động ra sợ hãi thân thể run dày không không cần làm trên người hắn thủy nguyên làm bị toàn bộ đốt sạch vít to mặt không thay đổi đem hắn ném tới mềm mại trên mặt biển tên hộ vệ kia đặt m ô n g ngồi ở trên mặt biển hắn t r ừ n g lớn hai mắt không đợi hắn n g n g đầu một cái mang theo ba viên vỡ vụn đầu người tiêu chí huy trường rơi xuống trên mặt nước nó nhẹ nhàng hiện lên sau đó phủ tới hộ vệ kia trước mặt hộ vệ t r ừ n g lớn hai mắt đem t i ê u huy trường nhặt lên nội tâm sợ h ã i bắt đầu đánh giá cái này đây là ta cho ngươi thời gian đi thông chi các ngươi nơi này thành chủ nói cho hắn biết Vít vang to ánh mắt nhạt thanh ánh lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, lạnh nhạt thanh âm, vang lên lần nữa chăm chú âm, l cỡ hộ vệ ngu ngơ tại nguyên chỗ rung động rung động nâng lên k i a một cái tiểu xảo vỡ vụn ba đầu tiêu chí hắn không rõ ràng v i t to nói tới nghị viên đến t ộ t cùng đại biểu cái gì bởi vì hắn m u ố n chỉ là một cái đơn giản canh cổng hộ vệ mà thôi nhưng nhìn trước mắt áo khoác màu đen nam nhân hắn biết v i t to khẳng định không dễ chọc hộ vệ cầm lấy tiêu chí hướng về v i t to cung kính nói rằng là ta ta hiện tại liền đi thông chi t h à n h chủ hắn bận bịu liền phải quay người rời đi nhưng ngay tại hắn quay người lúc v i t to lại đột nhiên từ phía sau gọi hắn lại đường vội đi hộ vệ quay đầu lại có chút sợ ý nhìn một chút v í to chỉ thấy hai tay của hắn đút túi n ữ khí bình thản nói rằng hiện tại cho đi vít to cùng hờn y hai người cuối cùng bị tên hộ vệ kia cho đi tiến vào thành thị bên trong kia tên hộ vệ nghe được vít to lời nói sau liền một đầu đâm vào trong biển rộng đi tìm vị thành chủ kia tự nhiên tùy ý hai người tiến vào trong thành tiến thành hờn y mở to hai mắt nhìn nhìn lên trước mặt tòa này thần kỳ thành thị nàng cảm nhận được vô cùng kinh ngạc làm tòa thành thị giống như là bị một hồi thủy nguyên làm bá khỏa to to nhỏ nhỏ nước chất cao lầu hoàn toàn san sát tại trên mặt biển đều là hố lượn dòng nước quấn quanh ở kiến trúc bôi phía như là đại địa lật lên đem tỏa thành thị này hoàn toàn đặt ở trong bàn tay của mình nói là đại địa kỳ thực dưới chân mặt đất hoàn toàn chính là một mảnh mềm mại dòng nước xuống chút nữa đi thành phố khổng lồ xuyên tấu qua phủ động mặt nước một mực hướng kéo dài xuống vươn vào tĩnh mịch đáy biển những cái kia pha tạp đèn đuốc cũng theo mặt biển không ngừng đi xuống dưới điểm điểm xích hồng giống tại đáy biển dấy lên một sợi yếu ớt nhưng sẽ không dừng lại hòa diễm hải dương phía dưới các loại nhan sắc san hô trải rộng tại kiến trúc bốn phía tựa như là bị người tận lực điêu khắc ra bình thường các loại tạo loại cũng nổi giữa không trung vô ý thức nổi lơ lửng tại trong buổi làm cái địa phương giống như ma h u y ễ n như thế cảnh sắc nhường nàng cảm thấy mê muội cũng không cấm đắm chìm ở này lúc này hơ nhi lại hướng chung quanh nhìn lại trên đường đi đều là người đi đường lui tới bọn hắn dường như cùng lúc trước môn k i ê n miệng hộ vệ như thế thân thể khác biệt bộ vị đều vẽ lên cực kỳ cổ lao thần bí đường vân bọn hắn tại trên mặt biển không ngừng hành tẩu có thể quần áo trên người ở trên mặt nước lại sẽ không bị đánh ẩ m ư ớ c nửa phần nếu như không phải hơ nhi sử dụng ma pháp đem nước cùng y phục của nàng ngăn chặn không phải nàng cái này một thân áo bảo sớm đã bị thấm ướt lúc này hơ nhi lại chú ý tới phần qua bọn hắn tất cả đều mang theo như thế dây chuyền dây chuyển kia giống như nước giống như lưu động mà cổ tay của bọn hắn cũng toàn bộ lưu động dòng nước giống như băng gấm như thế phiêu đãng hơ n ý cảm thấy n g h i hoặc sau đó nhìn về phía cánh tay của mình trên cánh tay của nàng giống nhau có một đầu giống nhau dòng nước mà nàng còn nhớ rõ thứ này là vừa rồi kia tên hộ vệ cho nàng có vẻ như không có cái này lời nói hộ vệ là sẽ không để đi bọn hắn vào thành bất quá kia tên hộ vệ cũng không thể phản kháng vít to cường ngạnh cuối cùng bọn hắn vẫn là tiến vào tòa này thủy chi thành nghĩ tới đây hơ n h đi tại vít to sau lưng vụ trộm n g đầu nhìn một chút vít to bằng lưng cánh tay bộ vị giáo thụ trên thân không có cái gì không có kia không h i ể u thấu dòng nước trên thân cũng không có bất kỳ cái gì mang theo nước nguyên tố đồ vật có lẽ đây cũng là vì cái gì những cái kia ánh mắt của người đi đường không ngừng hướng lấy bọn hắn nhìn bên này tới nguyên nhân hơn ý đối với hắn tầm mắt của người m ư ờ i phần mất cảm trên đường đi nàng một mực cảm giác được chung quanh c có không ít người đang một mực nhìn lấy bọn hắn kia là các loại khác biệt ánh mắt khác thường hiếu kỳ nghi hoặc chán ghét xem thường rất khó tưởng tượng những này mang theo cảm xúc ánh mắt thế mà lại đồng thời theo những người đi đường này nhóm trong mắt nhìn về phía bọn hắn hơ n ý bị vô số ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút sợ hãi mặc dù nàng cũng biết những ánh mắt này đại đa số đều là tụ tập tại vít to trên người đối nàng biểu hiện địa lý cơ hồ không có chẳng lẽ đây chính là giáo thụ nói hải chi dân b à i ngoại sao kia nàng đâu vì cái gì những n à y hải chi dân không có đối nàng biểu hiện ra địa lý bởi vì trên tay n g ư ờ i đầu kia hải dương chi khế hải dương chi khế hờ n ý mộng bước một chút túi đầu xuống nhìn xem trên cánh tay quấn quanh nhàn nhạt, nhạt dòng nước vít to nhẹ gật đầu mở miệng nói ra hải chi dân sẽ đối với bất kỳ tiến vào hải chi thành người biểu hiện ra để ý nhưng ngươi nắm giữ cái này liền mang ý nghĩa ngươi tiếp nhận hải dương v í t t o điểm hờn ỉ cánh tay phía trên dòng nước giống như là bị kích đ a n g sống vây quanh hờn ỉ cánh tay chầm chầm lưu động lơ lửng giữa không trung d ò n g nước đồng thời bắt đầu quay lại hờn ỉ nhìn xem trên cánh tay của mình dòng nước vòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc ngươi bằng lòng trở thành hải dương một bộ phận v í t t o nhàn nhạt, nhạt giải thích hờn ý lại cảm giác được chính mình náo quân có chút trắng cái này cùng trở thành hải dương một bộ phận có quan hệ gì nàng vẫn là không có quá hiểu rõ lúc này v hai tay đút túi vật này có thể tại trên tay ngươi trước giữ lại một hồi nơi này thành chủ sẽ thông qua ngươi hải dương chi khế tìm tới chúng ta chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một ngày ngày mai l ẹ vị công tức cùng h ẹ gì cả cũng lại tới đây nghe được v i c to r lời nói hờ nhi nháy nháy mắt biết được h ẹ gì cả cũng sẽ tới nàng cảm giác được rất ngạc nhiên mừng rỡ dù sao cùng h ẹ gì cả quan hệ rất tốt hờ nhi tự nhận là hai người bọn họ tính là bằng hưu bằng hưu rất ít ít đến cơ hội không có hờ nhi sẽ đặc biệt chân quý những cái kia đối với mình người tốt nhưng trong bất chi bất giác hờ nhi nhưng lại cảm thấy một hồi có chút thất lạc nàng cũng không biết vì sao mà lên có lẽ là bởi vì chờ mong cùng giáo thụ hai người lữ hành đ ỗ n g nhiên biến thành bốn cá nhân nguyên nhân nhỏ mị ma xưa nay sẽ không che giấu tình cảm của mình không vui chính là không vui victor đã nhận ra tâm tình của nàng túi đầu tùy ý lườm nàng một cái sau đó hắn đi tới ven đường một cái bán trang sức tiểu phiến trên thân chỉ vào một cái trong đó óng ánh trang sức tia trang sức phảng phất là một quả g i ọ t nước bị điêu khắc sinh động như thật uyển chuyển lấp lóe dường như trong đó rót đ ầ y nhấp nhô thanh lưu cái này nhiều ít lão bản đồng dạng là một gã hải chi dân hắn trên cánh tay tráng kiện vẽ đầy đường vân ngay cả một màn kia hải dương chi khế đều lộ ra so với bình thường người càng thêm r ộ n g trắng khi nhìn đến vít to thời điểm sắc mặt của hắn lập tức chầm xuống ánh mắt bất thiện liếc qua vít to khoe miệng hướng phía dưới có chút hốn lượn ta sẽ không bán cho ngươi bất kỳ vật gì Vâng, Và Victor vào vỡ vụn, nóng ngón bán bén nhọn đinh động biển đinh một ma một diễm khảm mặt tươi tức theo tay thép thép bắt đạo đỏ đầu đầu đầu cực hỏa ra, pháp lập phụ b ậ n điệu đặt mông ngồi trên mặt đất lùi về phía sau mấy bước sau lưng lại vẫn là nhiệt độ nóng bỏng hắn chỉ có thể có c ắ p tại nguyên điện vít to thanh âm lại vẫn lạnh nhạt như cũ vang lên cái này nhiều ít một một nàng gheo gheo là thế giới này thông dụng tiền tệ cũng không chỉ là đế quốc cảnh nội có thể sử dụng cái này được xưng tụng là thế giới trò chơi đặc điểm giá cả cũng không đắt đỏ cũng liền một bình c ờ lệ v ề nợ nhà nhãn hiệu độc nhất vô nhị mua bán ma pháp dược tề giá cả thế là vít o tùy ý vung tay lên một túi tiền tệ chống dông xuất hiện rơi vào lao bảng trước mặt vít o đã được như nguyện đem dọn nước đồ trang sức lấy đi t ư ờ n g lựa dần dần biến mất chủ tiệm lại vẫn chấn kinh tại vừa rồi nhiệt độ cao tâm tình thật lâu không cách nào khôi phục t r u n g quanh người qua đường sớm đã chú ý tới v i t to đưa tới náo động bọn hắn cảnh giác nhìn xem v i t to sắc mặt nhao nhao mang theo ngưng trọng cùng ý sợ hãi dù sao vừa mới v i t to kia phóng thích ra ma pháp uy lực làm cho không người nào có thể khinh thường huống chi v i t to hành vi thật sự là quá dị đoan nào có người tại hải chi trong thành sử dụng hỏa ma pháp đây là không đem cái khác hải chi dân làm người nhìn sao có thể nói tới nói lui tại vít o biểu hiện ra lực lượng sau lại không ai dám lại đem cái gì ánh mắt nhìn về phía tới vít o trên thân bất luận là địa phương nào quyền đ ầ u cứng từ đầu đến cuối đều là đạo lý quyết định hơ nhi đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn victor cầm trong tay của hắn lấy k i ê n màu làm g i ọ t nước giống như đồ trang sức đang từng bước một hướng nàng đi tới chẳng lẽ giáo sư là vì nàng mới hơ nhi tâm tình đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi phức tạp đã là cảm thấy thích thú đồng thời lại là bối rối nếu như giáo thụ thật định đem vật kia thành phẩm đưa cho nàng kia nàng nên ứng đối như thế nào là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt â ô, không được hơ nhi ta nghĩ mãi mà không rõ nha mắt thấy v i c t o càng ngày càng tiếp cận thậm chí dùng ngón tay nắm nuốt kia giọt nước đồ trang sức đem nó có chút dơ lên tâm tình hốt hoảng hơ nhi bận bịu nhắm mắt lại cảm nhận được trái tim mười p h ầ n bất tranh khí đang đang nhanh chóng đập bịch bịch có thể nàng chỗ mong đợi xúc cảm lại thật lâu không có đến sau đó hơ nhi mở mắt chỉ thấy vít to bàn tay đang theo bả vai q u ả đen đỉnh đầu trượt xuống ở đằng kia đen nhánh q u ả đen đỉnh đầu một quả lưu động như nước chảy g i ọ t nước đồ trang sức đang mang tại trên đầu của nó q u ả đen nâng lên cao ngạo đầu lâu nhìn xem nàng tựa như là đang khoe khoang lấy cái gì như thế hơ nhi không khỏi ngậm bức nháy nháy mắt chỉ thấy vít to mở miệng nói ra cái này, không phải đưa cho vừa dứt tiếng hờ nhỉ không khỏi lộ ra thất lạc chi ý cũng đúng nàng tại mơ tưởng cái gì chứ giáo thụ thậm chí nhìn ra nàng h u y ý tưởng cố ý nhắc nhở nàng một tiếng căn bản không ai sẽ chuẩn bị cho nàng lễ vật cho dù là giáo thụ nàng cũng vọng tưởng quá nhiều bất quá nghe được thanh âm hờ nhỉ hơi sưng sờ có thể không đợi vít to nói xong đột nhiên vô số hộ vệ cầm trong tay dòng nước hình thành trường t h ư ơ n g theo đường đi hai đầu phi tốc chạy đến đều không ngoại lệ cổ tay của bọn hắn giống nhau quấn quanh lấy màu lam nhạt dòng nước vô số hộ vệ tụ tập ở chỗ này y đổ vây quét hai người hờ nhỉ thấy này không khỏi cảm thấy một h áp sát vào vít to bên người không dám núp đ í t nàng khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy có thể trái lại vít to nhưng như cũ hai tay n ú t túi mặt không biểu tình giống như là sớm đã dự liệu được tình huống như vậy xảy ra như thế hắn không có chút nào đem những hộ vệ này để vào mắt qua một hồi lâu một cái bóng người cao lớn ngồi s ẹ t qua mặt biển phương tiện giao thông bên trên chậm rãi đi xuống nơi ngực của hắn đeo một cái nho nhỏ huy chương như là một quả màu xanh thảm tinh tinh tại ban đêm phía dưới càng là loẽ ra yếu ớt điểm, điểm tinh quang giống như thật đem trên trời tinh tinh đem xuống như thế để cho người ta xem xét liền có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải bình thường hộ vệ phía trước không có hải dương chi k h ế kẻ ngoại lai nghe cho kỹ hành vi của ngươi nhiễu loạn hải chi thành trị an hiện tại xin ngươi đình chỉ phản kháng lập tức tiếp nhận chúng ta bắt giữ cùng điều tra vừa dứt tiếng chung quanh hộ vệ tất cả đều đem trường thương n h ấ t lên bén nhọn đầu thương tiếp nước chập trùng dạng trực chỉ victor không sai victor phát động hải chi thành cảnh vệ thành viên điều tra hắn ở trong lòng yên lặng ở trong lòng nghĩ đến ở trong đêm mỗi cái không có tiếp thụ lấy mời mà cưỡng ép tiến vào hải chi thành người chơi đều sẽ bị đội cảnh vệ vây quanh mà lúc này đây, thân làm người chơi bình thường sẽ làm thế nào cơ hội là ở đằng kia người vừa dứt tiếng cùng một thời gian tại vít to sau lưng một cỗ mánh liệt nóng bỏng hỏa diễm giấy lên áo khoác bị màu đỏ đường vân trong nháy mắt phủ kín toàn bộ áo khoác buộc cháy lên hừng hực liệt hỏa p h ả n phất giống như một đầu nổi giận hung thú bọn cảnh vệ mở to hai mắt nhìn trường thương trong tay không khỏi nắm đến căng lên ở đằng kia tràn ngập tức giận trong ngọn lửa vít to thanh â m chậm rãi vang lên bắt giữ ta người đủ tư cách sao chớ nóng n ộ i một hồi còn có một trường chương h a i trăm sáu mươi ba muốn làm ngũ tinh tốt thị dân bốn nghìn năm trăm chữ chương hai trăm sáu mươi ba muốn làm ngũ tinh tốt thị dân bốn nghìn năm trăm một cỗ hừng hực hỏa diễm theo trên mặt biển dâng lên giống như là muốn đem dưới chân hình màu làm mặt biển nhóm lửa h ỏ a diễm trên không trung không ngừng lắc lư phản phất giống như một cái đang tìm tiến công góc độ ác thú bình thường t r u n g quanh bọn hộ vệ nhìn xem nhấp n h ó á n g h ỏ a diễm chấn động vô cùng bọn hắn chừng lớn hai mắt giống như là bị hoàn toàn dọa sợ như thế ngốc tại chỗ cái kêu đeo huy chương trường quan vội vàng hướng lấy một đám hộ vệ lớn tiếng hô lên nơi g ư làm muốn ý đ ổ phản khán g sao công kích toàn bộ công kích bắt giữ hắn nghe được trưởng quan nói chuyện bọn hộ vệ vội vàng kịp phản ứng nắm chặt tr tia dường như nước vật chất sinh trưởng thành nhọn đầu t h ư ơ n g t r u n g quanh bị hai dòng nước sen lẫn q u a n quanh lan tràn tại toàn bộ trên thân thương lít nha lít nhít lạnh thương không ngừng đâm tới màu lam dòng nước chấn động không ngừng theo đầu t h ư ơ n g trôi thuật ra xa xa hướng về vít to cực tốc mà đến tụ tập chấn động đem dưới chân mặt biển đều vỡ ra một đầu khe ránh bọn nước mang theo thưa tất h dọn nước đánh tới hướng bị mảng bỏng ba o khỏa kiến trúc bên trên đánh một cái n á t b ấy bộ phận hộ vệ xa xa kéo cung cai tên từng đạo hội tụ màu lam huỳnh quang cao tốc thủy tiến theo trên không trực chỉ xuống tới ý đồ đem vít to hoàn toàn bao phụ tại cái này mánh li có thể đối mặt với hàng ngàn thế công vít to lại như cũ đứng tại chỗ một giây sau áo khoác tại trong ngọn lửa mạnh liệt thiếu đốt h ỏ a diễm bay lên giống như là nắm giữ ý thức trên không trung quấn lên một hồi sóng nhiệt đem những cái kia đánh thẳng tới công kích hoàn toàn ngăn cản t h ủ y nguyên làm tại c h ạ m đến tường lửa trong tích tắc hơi nước bốc lên đem tất cả toàn bộ bốc hơi c h ư ớ c động mà lên h ỏ a diễm đem mặt của mọi người bàng hoàn toàn chiêu sáng màu đỏ quang mang rơi vào đáy mắt bọn hắn mộng bức tại nguyên chỗ nhìn xem công kích của mình đều bị vít to ngăn cản mà vít to lại cả tay đều không có rối ra vô số lòng người sinh rung động thậm chí kém chút tại chỗ mất đi phản kháng ý nghĩ hắn hắn đến cùng là quái vật gì a lúc này v i c to r ngẩng đầu ánh mắt nhìn thoáng qua máu của mình đầu không có mất máu nói thật hải chi dân là rất khắc chế sử dụng hỏa thuộc tính năng lực người chơi bọn hắn thuộc về thủy thuộc tính tại nguyên tố khắc chế bên trong hỏa diễm tổn thương tất nhiên sẽ bị thương tổn cắt giảm đáng tiếc v i c to r là một ngoại lệ hắn sử dụng hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm nếu như thai ách chi hỏa có thể bị nước nhẹ nhóm dập tắt như vậy cụ lại tổng liền thật trở thành thái ách sỉ n h ụ vít to đánh giá một vòng đội cảnh vệ giống như là nhắc nhở lấy cái gì như thế nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhìn là các ngươi công kích trước ta nghe được vít to lời nói bọn cảnh vệ tất cả đều nộm mộ một chút bởi vì dựa theo vít to nói như vậy giống như s á c thực không sai vít to chỉ là tại sớm phòng ngự mà bọn hắn liền đã cho rằng vít to mong muốn phản kháng cũng công kích đi lên mà bây giờ xoắn suýt hai đúng ai sai đã không trọng yếu trọng yếu là vít to nâng lên một cái tay trong n ấ y mắt k i a n g ậ p trời hỏa diễm tựa như giận như lửa hóa thành một đầu c ự lỏng ở trên không điên c u ồ n bành trướng một đôi nóng rực trợn mắt theo hỏa diễm bên trong lộ ra nhìn chòng chọc vào bọn này cảnh vệ giống như một giây sau liền phải đem bọn hắn hoàn toàn thôn h ệ vô số cảnh vệ cảm thấy e ngại từ đó toàn thân run r à y mà vít o vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn như vậy hiện tại giờ đến phiên tà phòng vệ chính đáng ba một cái búng tay âm thanh trên không trung k h a i h ỏ a nương theo lấy vít o động tác thanh â m rơi xuống một giây sau hỏa diễm cự long phát ra gầm lên giận dữ sinh hồng sắc đáng sợ nóng rực quét sạch toàn bộ mặt biển sóng biển kích thích lấp lóe g i ọ t nước giống như là sôi trào lên bình thường ngọn lửa kia cự long đáy mắt giống nhau bốc cháy lên nóng rực đáng sợ nóng rực không ngừng tại nó quanh thân phong thích thậm chí liền không khí đều biến đến vô cùng khô nóng. Mánh l i ệ tại hỏa cái này g như đáng sợ hỏa diễm phía dưới trên người bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng nước liền như là bài trí bình thường hơn phân nửa cảnh vệ tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn cấp tốc đã mất đi sinh mệnh tại sắp tử vong một khắc cuối cùng trong lòng của bọn hắn dâng lên một hồi hoang đường ý nghĩ nếu như nước đều không thể dập tắt hỏa diễm như vậy còn có cái gì có thể bảo vệ bọn hắn đây này một giây sau thân thể của bọn hắn tại trong ngọn lửa hóa thành hơi nước bước lên mà chết hơ nhi đứng ở một bên xứng sở nhìn xem một màn này không sai hơi nước nàng cũng không phải là ngoại ý muốn vít to giáo thụ giết chết những người này t ự a n h ư giáo thụ nói như vậy hắn chẳng qua là tại phòng vệ chính đáng hơ nhi càng tò mò hơn là những n à y hải c h i dân tử vong tại hỏa diễm quét sạch hạ bọn hắn không có tan làm cho tàn đồng dạng thi thể tựa như là dòng nước như thế bọn hắn dường như nước bình thường tại nhiệt độ cao rừng rực hạ hóa thành hơi nước sau đó hoàn toàn tiêu tán trên không trung thật giống như chưa từng có tồn tại qua như thế giờ phút này chỉ để lại kiên một tên sau cùng cảnh vệ xương s ờ tại nguyên chỗ giống như là quan sát một trận trước nay chưa từng có rung động cảnh tượng thân thể của hắn cứng ngắc chỉ có thể chừng to mắt nhìn xem bọn thủ hạ của mình biến mất trong thành biến mất tại phía trên vùng biển này đúng lúc này hắn vừa mới bắt gặp v i t to mà v i t to cũng rất giống chú ý tới hắn đồng dạng d ạ n bước bình thường chậm dãi hướng hắn đi tới một bước hai bước tại bước thứ ba sắp rơi xuống trên mặt nước lúc thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ h ỏ a diễm giống như lưu tinh xông đánh vào trước mặt hắn h ỏ a diễm chỉ lộ ra một quả vít to đầu hắn giống như tắm rửa tại h ỏ a diễm bên trong địa ngục x ứ giả mang theo vô cùng cực nóng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cảnh vệ kia nhìn lại sau đó vít to dỗi ra một cái h ỏ a diễm hóa thành tay đem kia cảnh vệ trước ngực kia phảng phất giống như, như sao huy chương l ấ y xuống sau đó hắn nhìn lên trước mặt run dậy không ngừng cảnh vệ thanh âm đạm mạc vang lây lăn cảnh vệ như chút được gánh nặng thân thể giống như là quả cầu da xì hơi bình thường lộn nào lấy lên kia d ò n nước hình thân, tàu. Hắn trong nháy mắt khởi động thân tàu. như vậy thoát đi vít to cầm huy chương đi tới hờ nghi trước mặt hờ nghi nháy máy mắt nhìn xem vít to vươn tay c h ậ m rãi tới gần chính mình cái này mới là ngươi vít to đem huy chương treo ở hờ nghi trước ngực hờ nghi có chút không có thể hiểu được nhưng rất nhanh nàng tại đeo lên cái này tấm huy chương sau cảm thấy không thích hợp một đạo như tiểm h điện cảm giác tựa như chuyển vào đầu góc của mình tại trong đầu của nàng nàng cảm thấy hải chi thành bộ phận khu vực tại trong đầu của nàng tựa như tạo thành một bộ trong suốt không xương kia lập thể giống như địa đồ tại trong đầu của nàng nổi lên thật giống như bỗng nhiên nhiều hơn một cái giám sát như thế chỉ cần hờ nghỉ mới tại vùng này bất kỳ địa phương nào hờ nghỉ đều có thể chú ý tới nhưng ngoại trừ hờ nghỉ chỗ khối khu vực này bên ngoài địa phương khác tất cả đều là một mảnh tối tăm m ở mịt dáng vẻ nông vụ đằng sau là cái dạng gì hờ nghỉ căn bản thấy không rõ lắm nhưng nàng vẫn cảm giác được rung động cũng không cấm đôi vít to hỏi thăm một tiếng hải chi thành bị chia làm vô số cái khu vực vít to nhàn nhạt đáp lại không sai biển cả sao mà rộng lớn cho dù là mặt ngoài hải dương diện tích đều đã siêu việt lục địa lại càng không cần phải nói đáy biển còn có càng sâu chỗ mà hải chi thành thiết lập chính là rộng lớn hải chi thành nội bộ bị chia làm vô số khu vực mà người chơi chỉ có thu hoạch được nơi đó cảnh sát trưởng huy trường khả năng giải tỏa vùng này địa đồ mà hải chi thành lại có hai bộ phận thượng tầng bộ phận đối ứng trên mặt biển nơi này còn có thể thông qua bình thường hô hấp kiếp sau sống tầng dưới bộ phận đối ứng biển dưới nước ở chỗ này chỉ có thể ở trong hải dương sinh tồn mà tại dạng này vô số khu vực phân chia bên trong trên thế giới lại tồn tại không biết rõ đến cùng bao nhiêu hải chi thành chỉ là nó phạm vi cũng đủ để cho những cái kia mong muốn thăm dò người trung ước mất đi thăm dò dục vọng mà bây giờ v i c t o bọn hắn chỉ có điều nắm giữ một cái hải chi thành khu vực huy chương a một khu vực đây là vít to trong tay huy trường quản hạt hải chi thành phạm vi mà lúc này h ỏ a d i ễ m tán đi hớn y cũng chú ý tới chung quanh phụ cận tại phiến khu vực này những cái kia trước đó những người đi đường tựa như là toàn bộ biến mất như thế l à m tòa thành thị ngoại trừ khu kiến trúc bên ngoài lại không nửa cái người đi đường hớn y không thể nào hiểu được vừa mới còn người đến người đi sinh khí bừng bừng thành thị có vẻ giống như biến thành một tòa chết thị cho dù là sợ hãi vít to mà chạy trốn bọn hắn cũng hẳn là phát ra âm thanh mà không phải giống như bây giờ như là nước như thế l ạ g yên tiêu tán dung nhập trong hải dương hờ nhì bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi những cái k i a bị vít to giáo thụ giết chết cảnh vệ giống nhau không có để lại thi thể chỉ là hoàn toàn b ố c hơi bình thường chú ý tới a vít to cúi người ngón tay vây lên mặt đất g i ố n nước cái này không biết là cái nào người đáng thương sau khi chết lưu lại g i ố n nước tại vít to trong tay bị tinh tế nghiền nát chân chính hải chi dân sớm đã tan vào hải dương vít to đứng dậy từ tốn nói bọn hắn là nhân loại nhưng lại không thể được xưng là nhân loại bởi vì bọn hắn đã là hải dương một bộ phận hờ nhị có chút ngây thơ nghe vít to tiếp tục giảng thuật vừa mới phiến khu vực này người không chế chạy cho nên tương ứng những cái kế hải chi dân nhóm một lần nữa dung nhập biển cả hiện tại ngươi là phiến khu vực này người không chế ngươi có thể một lần nữa đem bọn hắn kêu gọi đi ra hớn y xứng sở nhìn xem vít to ngón tay chỉ tại chính mình huy chương trước ngực bên trên một hồi mỏng manh màu la ma m lực theo huy chương bên trong phóng thích mà ra t ả n m á t thành điểm điểm tinh quang cấp tốc hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn như là một hồi nặng nề g gợn sóng xét qua tòa thành thị này hớn y nhìn khắp bốn phía lập tức cảm thấy kinh ngạc những cái kế hải chi dân nhóm vậy mà theo trên mặt nước chậm rãi thò đầu ra dưới người bọn họ dòng nước không ngừng hội tụ cấu tạo ra bọn hắn nguyên bản thân thể trong suốt dòng nước lẫn nhau kịch liệt đụng vào nhau giống như là nổ bể ra từng đoá từng đoá bọc nước một đám thủy chi dân nhóm bọn hắn tựa như là giành lấy cuộc sống mới bình thường xuất hiện lần nữa tại trong tòa thành thị này hải dương bất d i ệ t bọn hắn cũng sẽ không thật tử vong có thể cái này không nhất định là chuyện tốt vít to hai tay đ ú t túi nhìn xem những cái kia chết lặng hải chi dân nhóm bọn hắn giống như hoàn toàn không có chú ý tới mình vừa mới bị hòa tan vào biển cả lại xuất hiện lần nữa chuyện ngay cả trí nhớ lúc trước cũng gi người đi trên đường vẫn như cũ tự mình làm lấy chính mình sự tỉnh làm t o a thành thị lần nữa khôi phục sinh cơ b g mừng nhưng lúc này đây bọn hắn trên đường nhìn thấy hơn ý lúc lại kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra cung kính nhưng đối mặt v i t to lúc bọn hắn vẫn là sẽ xuất hiện cùng trước đó giống nhau thái độ bọn hắn vẫn như cũ chán ghét v i t to v i t to không nhìn bọn hắn căm thủ thậm chí hoàn toàn không có coi bọn họ là làm nhân loại như thế từ tốn nói hải chi dân sinh mệnh tựa như để tuyến con rối bị cao cấp hơn tồn tại k h ô n g chế người khống chế nếu là hài lòng bọn hắn còn có thể sống sót có khống chế người như là muốn cho bọn hắn chết Vít to tay lại một đặt ngón lần nữa lại ở hớn y ư ơ n g bên trên, n h ẹ n h à n g đ i ể m một chung á i t như là nhận không chế như là thế. t lệch cạch lệch cạch r quanh hải chi dân cảm thấy một hồi lạ lẫm rõ ràng một giây trước bọn hắn còn tại lẫn nhau trò chuyện nói chuyện thậm chí có người tại cửa hàng cùng lão bản nói giá cả kết quả một giây sau thân thể của bọn hắn lại trực tiếp biến mất rơi vào trong nước đồng thời còn muốn băng người khác vẻ mặt nước nhưng mà những cái kia bị sập nước người nhưng thật giống như tập mãi thành thói quen người này chết bọn hắn liền đi tìm người kế tiếp nói chuyện phiếm đồng thời vít to ánh mắt lại đặt ở cái k h á c trên thân thể người mỗi nhìn thấy một người người kia liền sẽ biến thành trói lọi bọc nước trong n g á y mắt băng liệt hóa thành một đám chất lỏng rơi vào trong mặt nước hoàn toàn dung nhập trong hải dương rốt cục hờ nhì hơi nghi hoặc một chút đối vít to dò hỏi giáo thụ vậy tại sao chính ngài không mang bên trên cái này tấm huy chương đâu vít to quay đầu nhìn về phía hờ nhì đây chính là ta mang ngươi tới nguyên nhân hờ nghi nhị nghiêng đầu một chút trong mắt mang theo nghi hoặc có chút nghe không hiểu v i t to ý tứ lúc này v i t to nhàn nhạt giải thích lên người khống chế là cần được công nhận mà phần này tiền đề chính là người khống chế nhất định không thể bị hải c h i dân chắn ghét thậm chí là c a m thủ hơ nhỉ trưng mắt nhìn liền nghe được v i t to đ ố n g nhiên nói rằng ta muốn ở cái thế giới này hẳn không có người sẽ chán ghét ngươi cũng bao quát ta ở bên trong nghe nói như thế hơ nhỉ trực tiếp bị giải ra nàng t r ừ n g mắt nhìn nhìn xem v i t to trong lòng không hiểu dâng lên một cấu ngọt nào g cảm giác cảm giác ngược ấm áp thì ra giáo thủ hắn một mực là nghĩ như vậy sao ta hơ n g h ánh mắt có chút có chút mê ly lại nhìn thấy vít to đ ỗ n g nhiên quay đầu lần nữa một lần nữa nhìn về phía những cái kia thủy tri dân chuyện giống như ta nghĩ ngươi bị hải tri dân nhóm công nhận cho nên nắm giữ huy chương ngươi trở thành phiến khu vực này mới người k h ô n g chế hơ n g h bận đ i ị u kịp phản ứng hiện tại vẫn là giáo thụ đang g i ả n g chính sự thời điểm nàng vội vàng lắc đầu vung đi trong đầu những cái kia có không có liền nghe vít to tiếp tục nói mà nếu như người này là ta vít to cầm lên hơ n g h ngực huy chương sau đó đeo ở trước ngực của mình liền giống như vậy tướng tinh, tinh huy chương mang ở trước ngực một phút này một n á y mắt vô số hải tri dân căm thù ánh mắt toàn bộ hướng về vít to q u ò n tới sau đó tựa như cảnh báo đồng d ạ n g tốt tốt â m thanh tại làm tòa thành thị bên trong không ngừng v ă n động chuyến khắp rất rất xa nhất tinh cảnh báo kiểm tra nhất tinh kẻ phạm tội xuất hiện tại a một khu vực lập tức chấp hành thanh trừ mệnh lệnh nghe cái này âm thanh cảnh báo hơn y lập tức hốt hoảng lên mà vít to lại vẫn m ặ t không biểu tình tại trên thân thể của hắn lại một lần nữa bước lên ra một mảnh cuồng liệt hỏa diễm đây là tất cả tiến vào hải chi trong thành người chơi đều sẽ kinh nghiệm chuyện ta vốn không muốn phạm tội nhưng bọn hắn không nên ép ta giết người chương hai trăm sáu mươi bốn mới từ phòng tối phóng xuất khôi phục đổi mới t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn mới từ phòng tối phóng xuất khôi phục đổi mới mây đen dày đ ặ t phía dưới nặng nghề nước mưa xuyên qua hơi mỏng mà mánh liệt mặt biển rơi đập tại cự hình màu lam phía trên cung điện cao ngất cung điện chỉnh thể từ màu lam nhạt lạnh thép cấu trúc tại bên trong biển sâu kéo dài trăm dặm toàn thân hình lam phía trên khảm nạm lấy vô số viên trong suốt lấp lóe bảo thạch bọn chúng như bị nước mưa tẩm bổ qua trạm lam bảo thạch giống hải dương chỗ sâu ánh mắt lưu động thần bí mà do g à n quang hùng vĩ cung điện cuối cùng bảo thạch màu lam như là trong bầu trời đêm đời sao một đường nối liền không dứt như cùng ở tại sâu trên bi làm tòa cung điện lẳng lặng đứng lặng tại lớn dưới biển t ù y ý mãnh liệt thủy c h i ề u s ẹ t qua cứng cỏi hàn thiết to con bọn thủ vệ đứng thành một hàng tay cầm trường thương đ á m chìm vào tại hải dương h ạ bọn hắn ánh mắt kiên nghị trên cánh tay dài nhỏ dòng nước cùng thân thương lưu quang dần dần cùng nhau hòa vào nhau trên người đường vân cũng tại sâu kín đại dương màu xanh lam phía dưới lộ ra phá lệ thần bí giống như là sống lại bình thường không câu c h u y ệ n mà tại cung điện kia nội bộ màu lam tinh thạch tựa như đem chung quanh tất cả toàn bộ thắp sáng cho dù là tại cái này bên trong biển sâu toàn bộ cung điện gian phòng cũng giống như ban ngày bình thường. lập lòe cung điện đang trên không giống như là bị xé ra một cái cự đại lỗ hổng cắt chất thủy tinh đem phía ngoài hải dương ngăn c ắ t ra trần nhà t r u n g quanh khảm nạm đầy một vòng lam thủy tinh sáng bóng trong suốt nhìn về phía toàn bộ cung điện mặt đất gian phòng rộng rãi bên trong giống nhau đắm chìm trong đại dương màu xanh lam bên trong mà ở đằng kia t r ư ơ n g to lớn trên giường không lại thỉnh thoảng dâng lên một cỗ bạc khí tốt tốt tốt đặc biệt có thú một gã hải chi dân hộ vệ đi đến tại giường lớn một bên một chân quỳ xuống thành chủ có người tìm lại trên giường không ngừng nổi lên bọt khí bỗng nhiên đình chỉ thật giống như tinh xào giấc n g ụ bị đánh thức như thế. một đầu con cá nhỏ nằm tại kia to lớn trên giường nó mở to mắt còn có chút mơ hồ tại cái này tràn ngập hải chi dân dưới nước vương quốc xuất hiện dạng này một đầu giống cá con như thế sinh vật quả thực sẽ cho người cảm thấy ngoài ý mớn cá con còn tại mơ mơ màng màng thổi bong bóng dùng vây cá vớt mắt xảy ra chuyện gì chuyện hộ vệ giơ lên huy chương đưa tay cung kính đẩy tới nó nháy mắt nhìn lên trước mặt huy chương cổ họng cổ động thổi một cái bong bóng đem viên hận kia nho nhỏ huy chương bao phủ lại nó bày bỗng nhúc nhích vây cá nhường bong bóng chậm rãi bay tới trước mặt mình nhìn thấy thứ này nó trừng mắt nhìn có một loại rất cảm giác quen thuộc thế là con cá nhỏ mở miệng dò hỏi người kia đến thời điểm có nói gì hay không hộ vệ vội vàng đáp lại hắn nói hắn là c ờ lệ vn nghị viên muốn ngài lập tức ra đi n h a n h đón cá con mánh mạ kinh ngạc thốt lên một tiếng ánh mắt trợn thật lớn không thể tin c h ầ m c h ầ m lên trước mặt huy chương cái gì nghị viên nó bắt đầu kích động tại bên trong cả gian phòng du động vẹn vẹn vài giây đồng hồ con cá nhỏ này liền đã vòng quanh gian phòng du tầm vài vòng người kia đến đây lúc nào hộ vệ nhìn xem thành c h ủ bộ này lo lắng bộ dáng lập tức càng thêm cung kính đêm qua kết thúc cá con mộng bức ở nơi đó cái đầu nhỏ điên quần vật chuyển sau đó nó giống như là ý thức được cái gì như thế và điệu đối hộ vệ kia hô lớn nhanh nhanh mang ta đi tìm hắn trên mặt biển nhiệt khí đập vào mặt h ỏ a diễm s ô n g phá khí ẩm trói buộc trên mặt biển hoan ca khiêu vũ giống như một cái mất lý trí của h o a n người h ư n g hực liệt hỏa sen lẫn n ồ n g đậm xương trắng lăn lộn bút lên đem trên mặt biển toàn bộ sinh linh đều thôn vệ hầu như không còn vô biên kinh khủng hỏa diễm nhường ở đây hải c h i dân bối rối chạy trốn tại cái này tối tăm tri hỏa cùng nóng sương mù song trọng bối rối hạ một chút bất hạnh người cuối cùng vẫn rơi vào hòa diễm địa ngục vít to giờ phút này ở vào hòa hai tay của hắn đ ú t túi vừa đi một bên điều khiển sau lưng dung nham cự thủ trên không trung rơi vãi ra b ò lớn lớn đem hỏa diễm tẩy lễ hơ n ý một mực đi theo vít to sau lưng tại trung b ê n h nàng bao trùm một đầu hỏa diễm giống như con đường đây là vít to cố ý bảo hộ nàng mà chế tạo ra lúc này hơ n ý sớm đã chết lặng vít to mang theo nàng giết một đêm hải c h i dân nhưng cổ quái là những này hải c h i dân liền như lúc trước như thế bất luận bị giết bao nhiêu lần bọn hắn cũng sẽ ở cách sau một thời gian ngắn một lần nữa phục sinh điều này cũng làm cho hờ n h minh bạch những này hải tri dân tuyệt đối có vấn đề vậy đại biểu phạm tội giống như năm viên tội tinh ngay tại vít to châu ngực không ngừng thiếu đốt tại trong ngọn lửa lóe ra q u a n mang cả đêm thời gian bên trong hắn vít to chiếm lĩnh năm cái khu vực theo thứ tự là a một tới a năm khu lúc này làm tòa thành thị tiếng cảnh báo còn tại vang lên không ngừng ngũ tinh kẻ phạm tội xuất hiện tại a sáu khu vực tại hải chi trong thành người chơi phạm tội tinh cấp sẽ theo nhất tinh tới lục tinh không ngừng tăng trưởng mỗi lần tăng trưởng đều cần khống chế tương ứng khu vực phạm tội tinh cấp càng cao gặp được đội cảnh vệ thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh thẳng đến sáu viên tinh thu được tất cả mang ý nghĩa người chơi khống chế được tất cả lên thành khu vực như thế sẽ không còn sẽ có địch nhân xuất hiện cho nên nắm giữ năm viên phạm tội tinh cấp vít to đã đạt đến độ khó khăn nhất tiêu chuẩn tại vít to trước mặt là một cái to lớn thủy chi quái vật nó toàn thân đều bị dòng nước quân quanh tựa như một đầu hung hãn nước chất cự hùng nó mặt hướng lấy vít to vô cùng cồn g bạo gào thét ra tiếng âm giống ba mà vít to lại mặt không đổi sắc vẹn vẹn đem ánh mắt nhìn về phía đầu này to lớn cự hùng lv bốn mươi sáu cùng vít to cùng một cái cấp bậc thân thể của nó bày biện ra cồng kềnh lam sắc cầu thể tay chân giống nhau cực kỳ khổng lộ hình cầu ở giữa giống là có cực kỳ bàn g bạc nguồn năng lượng ở trong đó lưu truyền khổng lồ cự nhân không ngừng hướng về vít to ra quyền đập tới vít to đơn giản thân hình nói lên l i ề n né、e、tránh cự nhân nặng nề g h công kích trong n é y mắt hơ nghị phát hiện mình đã bị đặt ở chiến trường nơi xa nàng có thể nhìn thấy vít to giáo thụ đang cùng kia trùng thiên dòng nước cự nhân chiến đấu cùng một chỗ cự hùng quyền đấm cước đá tại trên mặt biển thỏa thích làm cản tương quyền từng quyền nặng nề g h công kích đánh ở chung quanh kiến trúc cùng trên mặt biển kích thích cao mười t r ư ợ n mánh liệt thủy chiều vít to nhìn xem phát cồn dòng nước cự hùng biểu hiện được như cũ bình tĩnh nó tráng kiện tứ chi. gắt gao đâm vào tiến vào biển cả đứng lặng tại mặt biển ở giữa giống như một tòa ngật đứng không ngã thủy chi thành lũy cùng liệt thủy triều nhấc lên tựa như hóa làm một đầu hung ác lớn răng săn cám ập hướng về vít to gắt gao đánh tới vít to giơ bàn tay lên mấy đạo xích hồng sắt trận thức cấp tốc tại quanh người hắn lưu động vô số đầu đường vân hội tụ tại một chút phía trên đảo ngược lục mang tinh thần xuất hiện ở sau lưng của hắn tiêu dung nham lớn tay thật chặt toàn thành quả đấm sau đó mạnh liệt hỏa diễm cự kiếm theo trong lòng bàn tay sinh trưởng mà ra tựa như xuyên phá thâm trầm tầm mây cao lớn màu đỏ liệt diễm theo cự thủ cùng kia dòng nước cự c hùng dòng kêu một, dần dần một giây sau tí dai tách p làm thứ một giọt nước mưa đập trên mặt biển mưa rào tầm tạ dưới càng lúc càng lớn mưa to giọt nước lốp bốp nhập vào mặt biển thanh em huyên náo chuyển khắp làm tòa thành thị có thể t ĩ n h mịch cũng không rút đi một phần ngược lại biến càng thêm t h â m trầm t i a nguyên bản hải dương cự hùng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái tinh tinh huy chương nó đang an tĩnh nằm trên mặt biển theo hải lưu trôi giặt đến vít to trước mặt vít to cúi người nhặt lên đeo đeo ở trước ngực lúc này vít to trên thân đã phủ lên sáu vì sao toàn bộ a sáu khu vực hải chi dân toàn bộ biến mất một đạo thành thị thông báo âm thanh vang lên theo a sáu khu vực đã bị chiếm lĩnh vít to cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình cảnh tinh hắn hiện tại là lục tinh tốt thị dân tiếng cảnh báo vẫn như cũ q u a n quẩn nhưng lần này nhưng không ai chạy đến v i t o chiếm lĩnh mặt biển thành thị toàn bộ sáu tòa thành thị cho nên trên mặt biển sẽ không tiếp tục xuất hiện hải chi dân trong đầu của hắn sáu cái khu vực mảnh vỡ địa đồ hiện ra đến hoàn toàn ghép lại cùng một chỗ bị bao phủ đang d i n cua bên trong hải chi thành thuộc về một cái hình tròn thành thị đến mức sáu cái khu vực phân biệt khác biệt chiếm cứ sáu cái phương hướng mà ở giữa khu vực vẫn như c ũ là tối tăm mở mịt một vòng tròn mang theo sương mù thế nào cũng không cách nào nhìn trộm tiến vào lúc này v i t o chung quanh h ỏ a diễm dần dần tắn đi trước mắt hải chi thành cơ hồ biến thành một vùng phế tích toàn bộ đô thị đều bị ngọn lửa hoàn toàn phá hủy hờ nhì tùy ý nước mưa tới nước tóc nhìn xung quanh m ộ n phía cảm thụ được chung quanh hoang vu không khỏi cảm thấy một hồi buồn vô cớ ngay từ đầu mảnh này xây dựng ở trên mặt biển thành thị còn nhường nàng cảm giác được đặc biệt rung động mà bây giờ vẹn vẹn đi qua một đêm thời gian toàn bộ hải chi thành tựa như là gặp phải cái gì đại chiến như thế hoàn toàn thay đổi hờ nhì giống như minh bạch v i c to r giáo thụ nghị viên xưng hảo đến cùng là bởi vì gì mà đến rồi lúc này v i c to r vừa ư tay đem tất cả tinh tinh hai xuống đưa cho hờ nhì đến lượt ngươi leo nó lên n ó m hờ nhì sửng sốt một chút sau đó vẫn là nhu thuận vừa tay nhận lấy kia sáu vì sao sau cái cảnh tinh beo đeo ở ngực một giây sau hơ ni lập tức cảm giác được cố lực khống chế t ử trong trong lòng dân g lên dường như chỉ cần nàng m u ố n nàng có thể đem nơi này tất cả hoàn toàn khôi phục thế là hơ ni thử nghiệm làm theo một chút nàng chắp tay trước ngực hai mắt nhắm lại ý đ ồ dẫn động lực lượng trong suốt dòng nước cấp tốc tụ tập từng mảnh b ọ t nước băng liệt mà lên sóng biển c u ộ n c u ộ n mang theo một mảnh hạo đạn g b ọ t nước tựa như quần sơn c h ú t xuống nương theo lấy từng mảnh vô số hải chi dân theo bọn nước bên trong một lần nữa đông lại thân thể dường như bị tỉnh lại bình thường thân hình của bọn hắn ngay tại dần dần khôi phục như như mặt nước trong suốt lóe r a h à o quang nhỏ yếu còn như thủy tinh bình thường l ó n g ánh sáng long lanh hơn h y đứng tại cột nước bên cạnh mắt thấy trận này kỳ quan nàng có thể cảm nhận được trong thân thể chạy sôi lực lượng kia là nguồn gốc từ hải dương lực lượng cùng lúc đó dòng nước c u ố n qua từng đạo to lớn cột nước giống như như cự long buốc lên mà lên s ô n g thẳng lên không cột nước bắt đầu tạo hình tựa như phủ lên từng k h o a màu xanh t h ẳ m d ò n g nước thỉnh thoảng lóe ra ngũ thải bàn l à n quang mang rốt cục bọn chúng tạo thành dòng nước đồng dạng cao lầu nước chất giống như khu kiến trúc một lần nữa tạo hình, đứng lặng tại mảnh này trên mặt biển đường đi chữa trị người đi đường lần nữa lẫn nhau qua lại Thấy chương ả n này, hai trăm sáu mươi lăm về sau không còn có nghịch thiên tiêu đề chương hai trăm sáu mươi lăm về sau không còn có nghịch thiên tiêu đề hơn h y còn chưa rõ vít to đang nói cái gì nàng cái gì cũng không làm làm sao lại đ ố n g nhiên trở thành lên thành khu thành chủ mà vít to cũng không có giải thích quá nhiều ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác kia là toàn bộ hải chi thành ở giữa nhất khu vực nơi đó một mảnh sương mù s á n lung lung tựa như có độ vật gì đang bị che giấu như thế chỗ kia mới là v i t to r chuẩn bị đi qua mục đích v i t to r một lần nữa quay đầu nhìn xem hờ nhi lạnh nhạt dặn dò ở chỗ này chờ ta trở lại hờ nhi nao nao vừa định há miệng tại v i t to r dưới chân một đạo màu lam trận pháp truyền thống trong nháy mắt dâng lên nương theo lấy màu lam đường vân ở không trung lơ lửng m á n h liệt khí lưu đem hắn màu đen áo khoác thổi điền cùng đồng đưa một giây sau đứng tại trận pháp truyền thống v i t to r hóa thành trận, trận tinh quang biến mất tại hờ nhi trước mặt hờ nhi còn duy trì đưa tay động tác nhìn một chút phiêu đáng ở chung quanh á n h ánh sáng màu điểm trong lòng có chút giật mình giáo thủ hắ rời đi trước kia nàng nên làm cái gì mà lúc này tại bên cạnh nàng một cái bị dòng nước vờn quanh hải chi dân đi tới hờ nhi bên người người kia biểu hiện cực kỳ cung kính thậm chí có chút chờ mong đồng dạng hướng hờ nhi mở miệng nói ra thành chủ đại nhân mỗi ngày cung phụng thời gian muốn bắt đầu hờ nhi lẳng lặng quay đầu lại nhìn về phía cái kia hải chi dân không chỉ là hắn còn có cái khác hải chi dân nhóm phục sinh sau bọn hắn giống như là đạt được cái gì ý chỉ như thế bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất cùng nhau p h ụ phục quỳ lệ tại hờ nhi trước mặt thành chủ đại nhân xin mang lĩnh chúng ta hoàn thành cung phục Hờ Nghì h có c ú truyền vì nàng thống kết nàng ứng nên làm thúc vít to xuất hiện ở phiến khu vực này phụ cận không khí nơi này có chút tấm lãnh không biết là bởi vì sương mù nguyên nhân còn là bởi vì nơi này vốn là như thế hắn ngầm đầu nhìn h về p í A trước mặt trắng. Trắng bảy như như khu đây ậ m sương trắng v là hải chi thành ở giữa nhất khu vực xương hô nhưng Vítor rất rõ ràng nơi này sương mù tuyệt đối không phải chống rông xuất hiện đơn giản mê vụ mỗi cái hải chi thành đều có loại địa phương này mà trên thực tế đây thật ra là thủy chi thai ách đổ d ộ năng lực một trong xương trắng a bảy khu không tồn tại bất cứ sinh vật nào người chơi cũng không cách nào thông qua phương thức bình thường tiến vào bên trong nhưng a bảy khu có một cái xương hô được xưng là cung phụng chi địa ở chỗ này có thể đủ để gọi xuất thế giới bụt u thủy chi thai ách đổ d ộ trong trò chơi đổ d ộ triệu h o á n điều kiện mười phần h ạ khắc cần muốn tìm tới hải chi thành cũng tập hợp đủ hải chi thành toàn bộ c ả n h tinh chiếm lĩnh hải chi thành quyền khống chế sau đó thông qua cung phụng theo trong xương mù trắng triệu hồi ra thế giới bụt đổ rộ bất luận đồ d ồ tại hải dương nơi nào nó cũng nghe được cung phụng triệu h á n sau đó xuyên qua hải dương cái nước cấp tốc xuất hiện tại mảnh này triệu h á n nó hải chi thành mà lúc này cũng liền mang ý nghĩa các người chơi cần trực diện buốt mà cung phụng nội dung là cái gì đây vệ gạ cười hì hì há miệng ra thật không nghĩ tới hai á c h cũng thích c à n người v í t t o bốn n hắn nói nghiêm ngặt tới nói bọn hắn đã không tính loài người hải chi dân có thể dung nhập trong hải dương không ngừng phục sinh cái này cũng không phải cái gì q u ả tạo mà là phòng ngừa bọn hắn tự sát bởi vì hải chi dân tồn tại ý nghĩa liền là trở thành thủy chi thái ách đồ dồ lương thực bọn hắn nhất định phải cam tâm tình nguyện chịu chết không sai hải chi dân chính mình chính là đồ d ồ cung phụng mục tiêu đồ d ồ sẽ thông qua hải chi dân cung phụng đem chính mình bộ phận lực lượng phản hồi tới hạ thành khu không sai những g á i k i a chân chính có thể sinh hoạt tại trong hải dương hải chi dân bọn hắn mới thật sự là nắm giữ hải chi chúc phúc người đầu tiên ngươi phải biết hải chi trên thành thành khu nhân khẩu là hạ thành khu nhân khẩu mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần vít to nhàn nhạt, nhạt nói nhưng mà hạ thành khu là hải dương hải dương phạm vi giống nhau so sánh với thành khu mặt nước thành thị thêm ra mấy chục lần cũng không phải là lên thành khu hải chi dân không muốn vào vào hải dương ở lại mà là bọn hắn căn bản làm không được không có hải chi chúc phúc bọn hắn căn bản là không có cách tại hải dương hạ hô hấp sinh hoạt mà sinh hoạt tại trong hải dương hải chi dân nhóm n ế n đến sinh hoạt tại trong hải dương mỹ hảo thế là thì càng sẽ không bỏ rơi đổ rỗ ban cho bọn hắn thai ách lực lượng cho nên bọn hắn đem lên thành khu hải chi dân hoàn toàn k h ô n g chế để bọn hắn bị ép tiếp nhận hạ thành khu người nuôi nhốt trở thành nuôi n ấ n g đổ rỗ lương thực dùng cái này ngừng hạ thành khu hải chi dân nhóm một mực nắm giữ tại trong hải dương sinh hoạt năng lực đây cũng là vì sao hải chi thành sẽ chia hai đại thành khu ở lại ở trên biển mặt cần hô hấp không khí mới có thể sống lấy lên thành người cùng mỹ mỹ tại trong hải dương sinh hoạt hạ thành người cái này thiết luật tại tất cả hải chi thành đều là giống nhau hải dương chi khế kia là hải chi dân bị khống chế căn bản hải chi trong thành là có minh sắc đẳng cấp phân chia hải dương chi khế sẽ dần dần đem nhân loại đồng hóa thành hải dương một bộ phận mà những n à y tan vào hải dương hải chi dân bọn hắn liền cũng không còn cách nào thoát đi hải dương không cách nào thoát đi hải chi thành cao cấp trưởng khống giả sẽ sử dụng hải dương chi khế đến khống chế cấp thấp hải chi dân mà cao cấp hơn trưởng khống giả giống nhau sẽ dùng hải dương chi khế đến trưởng khống cấp thấp trưởng khống giả hải chi trong thành cấp thấp nhất chính là lên thành khu hải chi dân bọn hắn sinh hoạt tại một khu vực như vậy bên trong bị mỗi cái khu vực bọn cảnh vệ chống giữ bọn cảnh vệ có thể thông qua cảnh tinh khống chế nắm giữ hải dương chi khế hải chi dân đây cũng là vít to nói vì cái gì chỉ có tiếp nhận hải dương chi khế người mới sẽ được cho qua tới hải chi thành bởi vì trưởng khống giả có thể yên tâm kẻ ngoại lai nhất định sẽ nhận bọn hắn trưởng khống giống vít to loại này không có hải dương chi khế người vừa tiền đến tự nhiên sẽ bị xem như dị đoan tại chỗ nhận đến từ hải c h i dân nhóm mâu thuẫn cùng t a m thủ vệ gà r ắ c khản dõi biết hầu mở miệng nói ra cho nên hiện tại ngươi muốn làm thế nào nó chỉ tự nhiên là đang hỏi như thế nào mới có thể đem đồ dộ triệu hắn đi ra vít to sờ lấy xương trắng cười nhạt cười ta mang hờn ý đến không phải chỉ là vì nhường nàng đi dạo vô số hải c h i dân tại hờn ý bên người q u ỳ xuống hy vọng nàng có thể dẫn đầu bọn hắn hoàn thành cung phụng mà hờn ý trong lòng chỉ có bất lực nàng không có thể hiểu được những người này nói tới cung p ụ n g đến tột cùng là cái gì nàng chỉ có thể mở miệng đối đám người hỏi tham cung p ụ n g đến cùng là cái gì có người ngần đầu chỉ vào hờ nỉ trên tay dòng nước chậm rãi mở miệng nói thành chủ đại nhân cung phụng để chúng ta cùng hải dương hòa làm một thể hờ nỉ nhìn xem trên tay còn quấn hải dương chi khế trong lòng càng thêm nghi hoặc lúc này giống như là cảm nhận được hờ nỉ nghi hoặc như thế nước biển chung quanh bỗng nhiên cuồn cuộn mặt biển cao cao nổi lên dòng nước cấp tốc bắt đầu ở không trung xoay tròn hội tụ một cái như là đại môn dường như dòng nước theo hai bên mở ra vỡ ra dòng nước bên trong toát ra vô số băng lãnh thủ vệ đoàn bọn hắn đoàn vây tại một chỗ trong tay nắm lấy lưu động nước chất trưởng t ư ơ n g thân hình trắng kiện ánh mắt cũng cực kỳ sắc bọn hộ vệ hướng về hai bên rời đi bước chân hướng về trung ương nhất trí cúi đầu hờ ni hiếu kỳ hướng về ở giữa nhìn lại lại chỉ thấy được một cái đặc biệt t i ể u nhỏ nhỏ cá cá con còn giống như không có bàn tay của nàng lớn trên mặt biển phun bong bóng nhìn đặc biệt đáng yêu nó giống như giống nhau chú ý tới hờ ni h dùng sức phun ra một cái so thân thể nó đại s u ấ t một chút bong bóng sau đó nó gạt ra thân thể đem chính mình tiến vào bong bóng bên trong không ngừng dãy rụa thân thể sau đó bay tới hờ ni trước mặt cá con chú ý tới tại hờ ni trên cánh tay là một đạo mới hải dương chi phế nó ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía hớn y ngươi là mới tới người không đợi hớn y mở miệng đ ỗ n g nhiên nó chú ý tới hớn y trên ngực chưng bày sáu vì sao lập tức các con tâm tình có chút bối rối sau đó nó nheo mắt lại trịnh trọng đối hớn y mở miệng nói ra thì ra ngươi chính là cái kia đến từ nghị hội c ờ lệ về nợ nghị viên hớn y n g h e xong lập tức hốt hoảng lên nàng vừa định giải thích nhưng cá con lại hoàn toàn không cho nàng cơ hội nói chuyện mặc dù ngài là cao quý nghị viên nhưng ta còn là muốn nói hành động của ngài xâm phạm chúng ta hải chi thành các o n m ặ t không đổi s ắ c nói ta m u ố n chúng ta hẳn là cùng pháp sư chi đô ký kết q u a vĩnh viễn không lẫn nhau phạm đ i ề u ước hờn nhị há to miệng ta các o n thở dài một hơi dùng vây cá v i ệ n cái chán ta liền nói thẳng rốt cuộc muốn như thế nào ngài khả năng đem lên thành khu quyền khống chế về trả lại cho ta hờn nhị nghe được đặc biệt mơ hồ nguyên vốn có chút choáng váng đầu biến càng thêm u ám ở nơi đó nói r ằ n g rất rất xin lỗi ta làm không được lời vừa nói ra t r u n g b u n h những cái k i a lạnh như băng thủ vệ lập tức đem trường thương trong tay nhấc lên nhìn về phía hờ nhì ánh mắt đều biến tràn đầy vận sức chờ phát động hàn ý cánh tay cùng trường thương phía trên dòng nước dần dần hội tụ vào một chỗ toàn bộ trường thương cũng bắt đầu có chút chấn động lên cá con dội ra với cá đem bọn hắn ngăn ngăn lại nó nheo mắt lại một lần nữa nhìn về phía hờ nhì nghị viên ta cũng không muốn cùng pháp sư nghị hội khai chiến ta chỉ muốn muốn về thuộc tại chúng ta đồ vật của mình càng nghe càng nôn nóng hờ nhì khó khăn tìm kiếm từ ngữ tiến hành giải thích nhưng mà trong lòng suy nghĩ lại khó mà c h ỉ lý cá con hung hăng cùng bất người làm hờ nhì không biết làm sao Cuối cùng, Cá con rốt cục phát, nó hét lớn rốt hét bộc một t i ế n giây trong khoảnh khắc vọt khoảnh vào khắc h ả dương cung phụng nhất định phải tiến hành. g phải Một i sau toàn bộ mặt biển dường như bị đêm tối bao phủ khuýt không ánh s á n g minh dường như tiếp vào triệu hoán vô số b ầ y cá từ bốn phương tám hướng chen trúc mà tới hình thành một cái đáy biển to lớn b ầ y cá hốn lượn mà lên dường như sóng lớn bên trong lao xuống hải quái tại đáy biển dò ra s ắ p thái lộng lây đầu lâu băng vào sóng biển lực lượng một cái từ to lớn b ầ y cá tạo thành hải quái vọt ra mặt biển nó như là dị thú lên không vô số bảy cá ở trên bầu trời lượn vòng quay quanh trên mặt biển trong nháy mắt bị cái này sắc gần sắc gợn sóng bao phủ vậy màu trắng tại mặt biển tối tăm bên trên phản xạ ra chói mắt ngân quang giống như t r ă m n g à n đạo ngân quang kiếm tại mặt biển múa khí ẩ m dây đặc m à n ặ n g nhiều bị cắt chém đến chỉ còn gây mũi mùi tanh đập tại hờ nghỉ tinh xảo kiều nộn gương mặt bên trên đem quyền khống chế cho ta hờ nghỉ trận to mắt nhìn cồn u vũ bầy cá khoe mắt chạy xuống mấy giọt thất tức nước mắt vẫn luôn là ôn tồn lễ độ bình dị gần gũi hờ nghỉ lần thứ nhất phẫn nộ của nàng bị người hoàn toàn kích thật tốt giải thích, giải thích đâu hờ n h ỉ kêu khổ sở lại thanh â m tức giận vang lên trong nháy mắt một m ả n h càng thêm to lớn bóng ma. theo phía sau của nàng lướt qua đỉnh đầu của bọn nó bầy cá ở giữa mắt đỏ kinh ngạc một lát tựa như cảm thấy một hồi h ắ cám đưa chúng nó hoàn toàn bao phủ kia kinh mạch rõ ràng huyết hồng thân thể một cước đạp ở trên mặt biển ác ma kia tinh hồng m í mắt chiếu lấp lánh gắt gao xem kỹ lấy kia phiến bầy cá hơi thở gấp rút mà thốt r ọ n g giống như cơn lốc diễn tấu tại cá trên thân bầy cá bỗng nhiên đã ngừng lại sao động tại bóng ma này phía dưới liền bọn chúng kia màu bạc vải cá đều lộ ra nhan sắp nặng ám không đợi bọn chúng kịp phản ứng một cái huyết hồng sắt tráng kiện cánh tay mang theo huyết sắc lợi trạo bay nhảy bay nhảy rơi xuống mặt biển nhưng mà nó không để ý chút nào cá sấu từ trong bóng tối hoàn toàn thò đầu ra sọ t h ô u giáp dưới làn da giống như là lưu động hết u y dịch mạch máu b ạ o k h ở i tinh hồng s ắ c to lớn hai mắt treo ở đầu phía trên hung tợn chằm chằm lên trước mặt bảy cá con mẹ nó ngơi ư nếu là không sẽ thật dễ nói chuyện nó t u é t ra miệng sừng sững rét lạnh trong hàm răng tản mát ra một cỗ tanh hôi khí tức sền sệ nước b ọ t tạ i răng ở giữa không ngừng nhỏ xuống liền đem miệng cho lão tử ta bế chặt chẽ bị đánh chương hai trăm sáu mươi sáu có nội ứng giao dịch tiếp tục chương hai trăm sáu mươi sáu có nội ứng giao dịch tiếp tục đứng thẳng ở trên mặt biển ngập trời máu ngạc ngẩng đầu hướng về bầu trời xám xịt phát ra chấn thiên gầm rú nước mưa theo nó kêu cứng rắn như sắt làn da đập đ á n h xuống t ó é lên băng hàn b ọ n nước mà trên người nó như sắt thép kiên cố khôi giáp tại lúc này bắt đầu bóc ra hóa thành đầy trời vụn sắt như điên cuồng mây đen tại trong gió lốc của vũ trong không khí vung vẩy huyết sắt mảnh vỡ cao tốc ma sát dường như đem giọt mưa sẽ rách thành vài trăm đầu mảnh hẹp trăng huyết hải chi dân run rẩy bọn hắn ngựa đầu nhìn xem t i ê màu đỏ cá sấu cự thú thân thể nghiê phía sau quanh mình vụn sắt phong bạo để bọn hắn cảm thấy vô cùng e ngại cảm giác nguy cơ mãnh liệt theo lương chui lên đại nào t h ầ n kinh giờ phút này bọn hắn ngẩng đầu liền có thể trông thấy to lớn bầy cá tại lì tợ tổng trong tay giống như là một đầu bị trói buộc cá con cùng thân thể khổng lồ cá sấu so sánh bọn chúng lộ ra yếu đuối tại lì tợ tổng trong lòng bàn tay bầy cá không ngừng b ặ n mẹo y đổ tránh thoát trói buộc nhưng mà lực lượng của nó so sánh lì tợ tổng thật sự là quá nhỏ bé cá sấu theo nửa ngồi thẳng lưng nguy nga mà đứng một tay nắm chặt ở bầy cá đầu lâu sau đó mạnh mẽ hướng đáy biển đập mạnh mà đi ba bầy cá cùng mặt biển tiếp xúc. cá h u y n đ sấu dài nhỏ đầu ngón tay nắm vứt cái đôi đưa nó sâu giữa không trung kia cá con trên không trung dãy rủa thân thể h i ệ n nhiên giống như là một con lươn trên không trung nằm ngửa ngồi dậy ta ta cầu ngươi không cần ăn ta cá con dọa đến run lười bảy cá sấu dùng đến tinh con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đầu ngón tay đong đưa cá con lạnh h ừ một tiếng ăn ngươi Ngươi thì tính là cái gì biết nói chuyện cá lao tử cũng không dám ăn lập tức ly thợ tông nắm cá con đem nó trệ giữa không trung nó đứng tại hờ nghỉ sau lưng chầm rãi túi người xuống đem cái kia nắm vớt cá con tay treo tại hờ nghỉ trước mặt kia huyền không cá con trong lúc bối rối hiển lộ sợ hãi dùng c ò n sót lại hai cái vây cá run dày ôm lấy chính mình hướng về hờ nghỉ cầu khẩn nói nghị viên không dám chúng ta không dám nó bối rối thất t ố p h ụ phục tại cá sấu trong lòng bàn tay mới đầu nó cho là mình thân ở hải chi thành hẳn lần à này này có thể cùng pháp sư nghị viên của quốc chút. cái căn cùng chơi, cái cấp xóa nó thể tay một biết thường triệu một cái lượng cấp quái vật.、Nó、một pháp nghị hội nghị không bình hắn viên viên bản dạng lượng Nó quái sư Ai ra đ u c o cá này h thể ỏ sao sâu so. có cùng cá Lần n cá con là thật một b ư ớ c thì ra bọn hắn hải chi thành cùng pháp sư nghị hội kém nhiều như vậy lúc này hơ nhi thở dài khoe mắt bên trong còn tồn giữ lại kia mấy phần ủy khuất nói ta cũng không phải là nghị viên cái gì ngươi không phải nghị viên cá con nhìn xem hơ nhi bỗng nhiên không biết làm sao ngươi không phải nghị viên liền có thể tùy thân mang theo như thế một đầu quái vật vậy ngươi đến cùng là thần thánh p h ư ơ n nào cá con ngầm đầu mắt trợn tròn nhìn xem k i a hung ác cá sấu cái này cá sấu vẹn vẹn lộ ra nửa người trên liền có thể cùng cao lầu ngang bằng giờ phút này còn tại h ố n lượn trạng thái một khi đứng lên đ o á n chừng có thể so sánh nửa cái thành khu còn muốn khổng l ộ khó trách thứ này pháp sư chi đô hẳn là cũng nuôi không nổi lúc này hơ nhì n h á y nháy náy mắt h ư ớ n g cá con hỏi ngươi nói ngươi không dám đây là ý gì ách cá con biểu lộ rõ ràng vô cùng khó xử dường như bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được mới đầu nó còn tưởng rằng là nghị hội người cha tới cửa đến cho nên lộ ra một tia rõ ràng bối rối mà bây giờ nó biết lai lịch của đối phương đã nàng cũng không phải là đến từ nghị hội vậy nó còn hoặc truy không đúng nàng nếu không phải nghị viên người nghị viên kia huy chương muốn giải thích như thế nào nghĩ tới đây nó hướng bên cạnh một cái bởi vì e n g ạ i cùng sợ hãi mà sát mặt trắng bệnh thân hình kéo căng hộ vệ hô to một câu đem vừa rồi kia huy chương lấy tới hộ vệ lảo đảo địa đ ộ n vào biển mặt biến mất không thấy gì nữa rất nhanh mặt nước một lần nữa nổi lên vận sóng tên hộ vệ kia từ đáy biển một ngày ra đi tới cá con trước mặt trong tay hắn còn cầm một cái mang theo ba viên vỡ vụn đầu người tiêu chí huy chương nhưng mà các o n không ngừng đưa chính mình một tấc lớn nhỏ vây cá nhưng cố sợ không tới kia tấm huy chương nó phẫn nộ ngươi n g ó c ca ngươi nhìn ta có thể cầm sao nó bây giờ bị cá sấu nắm vớt động đều không động được hộ vệ dường như giờ mới hiểu được tới vội vàng đem huy chương đưa tới hờ nghị trước mặt hờ nghị nhận lấy cái này tấm huy chương nàng tự nhiên hết sức quen thuộc đây là giáo thụ k i a n g h ị viên thân phận tượng trưng các o n nhìn trước mắt bình tĩnh như thường hờ nghị không có chút nào biểu hiện ra cái gì kinh ngạc thế là nháy máy mắt ta đi hóa ra là nhận biết hộ vệ cũng không có cụ thể nói cho nó biết tới đến cùng có mấy người dù sao nó còn tưởng rằng chỉ có một cái nghị viên tới húng chi nó cũng không theo hộ vệ k i a h i ể u rõ vị tiêng nghị viên giới tính đã từng có một vị đến từ pháp sư nghị viên của quốc hội dùng đến thân phận khác nhau đi khắp tại từng cái hải vực tuần sát mà hải chi thành hành vi nghiêm chỉnh mà nói là cái này khoác lát chính nghĩa đạo đức tổ chức không thể tiếp nhận cá con xem như nơi này thành chủ một mực tại hết sức làm tốt phòng bị cho nên khi nhìn đến chiếm lĩnh cả thành khu hờ nghị về sau nó coi là hờ nghị chính là cái t i ê nghị viên dù sao một đêm thời gian đem toàn bộ hải chi trên thành thành khu đánh phục ngoại trừ nghị viên các o n nghĩ không ra còn ai có lớn như thế năng lực nhưng cái này lại để cho cá con đưa tới một cái khác nghi hoặc nếu như cô bé trước mắt không phải nghị viên như vậy chân chính nghị viên lại ở nơi nào nhưng mà nghi ngờ của nó cũng không có người vì nó giải đáp hờ nghị hỏi thăm theo nhau mà tới ngươi chính là chỗ này thành chủ vậy sao cá con liên tục gật đầu không dám chậm trễ chút nào hờ nghị cảm thấy có chút nghi hoặc nơi này cư dân cơ hồ toàn là nhân loại vì cái gì chỉ có ngươi một vị thành chủ là một con cá bộ dáng cá con trầm mặc một hồi sau đó dùng thanh em yếu ớt nói rằng bởi vì ta vốn chính là một con cá nó từ khi ra đời đến nay liền cùng những đồng bào tại rộng lớn vô biên trong hải dương sinh hoạt tự do tự tại du đãng cá con lúc đầu cũng không biết nói chuyện cũng không có dư thừa tư tưởng chỉ có bản năng sinh tồn ở trong biển ăn một chút tàu biển tránh một chút cái khác người săn đổi u bởi vì vì chúng nó tại trong hải dương là nhỏ yếu nhất nhất tộc đơn độc một cái sinh tồn chỉ sẽ trở thành cái khác những người săn đổi u đồ ăn cho nên thân là một m cái tộc đ à n bọn chúng nhất định phải liên hợp lại cùng nhau ngươi biết không là nhân loại cho ta tư tưởng cùng lực lượng để cho ta biến thành như bây giờ cá con đun đưa chính mình vây cá mở miệm nói chuyện như là ta t h ố những g ậ n nhân Nhân dụng nhưng nhiên không chút nào tôn kính. Bọn hắn vì cuộc sống của mình mỹ hảo, đem đại lượng công nghiệp phế liệu khuyên lớn trong、hải、Dương. n pháp, pháp, chút hảo, phế Hải h loại. loại lại lại liệu đảo vào to đại đối với tùy tự ý sử ma ma mỹ đem của vì cuộc này phế liệu dần dần ô nhiễm thanh tịnh bích thấu hải dương mùi gây mũi cùng nóng rực xúc c ả m xuôi dòng lăn tràn cái này so thiên nhiên kẻ săn mồi đối bọn hắn đại dương như thế này sinh vật uy hiếp càng để cho người không biết làm thế nào hải dương bị làm bẩn nhà của bọn hắn bị hủy diệt cá con rất nhiều đồng bào không một may mắn thoát khỏi nguyên một đám ảm đạm tử vong duy chỉ có nó một mình sinh tồn tại bị làm bẩn hoàn cảnh bên trong gương ngạnh sinh tồn khiến cho cá con sinh ra biến dị nó thậm chí học xong nói chuyện dựng dục ra tư tưởng trở nên càng thêm cường đại những cái kia bởi vì ô nhiễm mà chết những đồng bào thậm chí liền thi thể cũng không thể hủ hóa nó hướng biển dương tìm cầu hướng biển dương tìm xin giúp đỡ thanh âm nó muốn sống sót mong muốn nhường những cái kia nhân loại vì thế mà trả giá đắt thế là hải dương vì nó chọn ra đáp lại nó được trao cho độc đàn lực lượng chỉ cần nó mướn nó liền có thể chịu h o n những cái kia đã chết đi những đồng bào thi thể thi thể của bọn nó không cách nào hủ hóa cho nên bọn chúng trở thành cá con giúp đỡ đây cũng là vì sao cá con c ó thể ở bên trong vùng biển này bình yên sống sót cũng từng bước một trở thành hải chi thành thành chủ hơn ý chỉ là t r ầ mặc m nhìn xem cá con sau đó mở miệng nói ra ta muốn lại nhìn một chút đồng bào của ngươi nhóm ngạc ngư tiên sinh trước tiên đem nó bông ra a ếch t ố t l ì thợ tổng gãi đầu một cái tùy ý giống ném một khối đá như thế đem cá con ném vào trong hải dương cá con cũng không hề rời đi ngược lại triệu hoán bảy cá một lần nữa tụ hợp vô số cùng nó như thế màu bạc trắng bảy cá hội tụ mà lên bám vào tại thân thể của nó sau đó nó đ ỗ n g nhiên hóa thành một đầu to lớn hung manh ngư quái ngoại vi con cá tựa như là v ạ y cá như thế lóe lạnh buốt nơi g quang nhưng chúng nó lại không có chút nào sinh cơ âm ủ đầy tử khí hơn ý l ặ n g lặng nhìn xem nó biến hóa bộ dáng mới đầu nàng còn tưởng rằng cá con là một loại nào đó ma vật nhưng ma vật lại chưa từng có giống nó loại tồn tại này có trí khôn thậm chí có thể bình thường cùng nhân loại giao lưu cá con thanh âm tiếp lấy vang lên nhìn thấy không ta chết đi những đồng bào thê thảm bộ dáng cho nên ta thống hận nhân loại nó dừng lại trong chốc lát sau đó tiếp tục nói ngươi biết những này hải chi dân nhóm đều là như thế nào xuất hiện tại tòa này hải chi trên thành sao một bên nói n ó một bên hướng về bốn phía nhìn lại nhìn xem t r u n g quanh những cái kia bởi vì lì tợ tổng xuất hiện mà lâm vào vô cùng e ngại hải chi dân nhóm bọn hắn đều là sinh hoạt tại một bộ phận biển nhân loại trên đ ả o mê thất tại trong hải dương bị ép tiến vào hải chi thành trở thành hải chi dân bọn hắn hoàn toàn không có chỗ cố bắt cá làm vui càng là không ngừng ô nhiễm hải dương cho nên ta cũng phải để bọn hắn nhấm nháp một chút bị biển cả chói buộc tư vị tại mảnh này hải chi trong thành bọn hắn mặc dù có thể sinh ra cảm xúc nhưng lại như là chết lặng còn dối như thế ngoại trừ tình cảm bản thân bọn hắn không cách nào làm ra cái gì hành động ngươi biết bọn hắn vì cái gì tìm kiếm c u n g phụng sao hơn ý lắc đầu biểu thị không hiểu mà các con thì thống khoái cười ra tiếng bởi vì bọn chúng mong muốn chết bọn chúng mong muốn muốn chết tại hải dương chi khế q u á i nhớ hạn h ữ n g n à y lên thành khu hải chi dân nhóm muốn sống không được muốn chết không xong dung nhập trong hải dương chỉ có thể nghe theo t r ư ở n g khống giả mệnh lệnh hành động hành vi bị k h ô n g chế sinh tử không có lựa chọn cho nên bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở công phụng hy vọng chính mình trở thành công phụng thành phẩm bọn hắn thậm chí hy vọng chính mình có thể trở thành hải dương lương thực thanh âm càng ngày càng kích động toàn thân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ trong lòng của nó mơ hồ có một cỗ tiết khí xúc động đem đây hết thể nói ra được nó cảm thấy rất sàng khoái dường như nhân loại đủ loại tội ác bị nó toàn bộ từng cái trả thù một lần không sai nó làm tất cả đều là hướng nhân loại phát tiết l ử a giận trong lòng cá con dần dần bình tĩnh lại dù từ vô số đồng loại thi thể tạo thành to lớn đôi cá nhẹ nhàng vung lên tại hơn ỷ bên người chậm rãi du động mặc dù nó cũng tin tưởng những chuyện này đều là hải chi thành bí mật nhưng nó vẫn là toàn bộ nói cho trước mặt vị này xa lạ nhân loại nữ tính cũng không phải là bởi vì sợ hãi kia to lớn cá xấu bởi vì một khi tiến vào hải dương nó liền không cần sợ hãi ngược lại đánh không lại nó cũng có thể chạy mênh mông b i ể n cả luôn có nó địa phương có thể đi nhưng là nó chính là đối cái này nhân loại n ữ hải không h i ể u sinh ra một h ả o cảm hơn đây là một loại k h ô n g chế không nổi cảm x ú cân ngươi là ta duy nhất kẻ không đáng g h é t loại cho nên có mấy lời ta chỉ nói với ngươi hơn nhị xứng sở các con thanh âm tại vang lên bên hai chương hai trăm sáu mươi bảy satan ai cho ta xếp hạng giảm xuống một vị chương hai trăm sáu mươi bảy satan ai cho ta xếp hạng giảm xuống một vị thông qua cung p h n g ngươi có thể theo hải dương hóa thân nơi đó thu hoạch được chân chính hải chi chúc phúc các o n kia mê hoặc đồng dạng âm thanh e m vang lên chẳng lẽ ngươi không muốn giống như chân chính hải chi dân như thế tại bích lam hải dương bên trong tự do thoải mái sinh hoạt sao nói xong các o n dối ra mang theo lệnh b ư ớ c xúc cảm với cá nhẹ nhàng chạm đến hờ nhỉ trên cánh tay kia lưu chuyển như thủy tinh y ế u đất dòng nước vòng hờ nhỉ cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình hải dương chi khế bị nó đụng vào sau không khỏi có chút rung động sau đó nàng ngẩm đầu một lần nữa nhìn về phía cá con ta vì cái gì lệnh muốn lựa chọn tại trong hải dương sinh hoạt các o n bị hờ nhỉ hỏi được sửng sốt một chút ngự khí n h ẹ lại th tại trong hải dương sinh hoạt là một cái cỡ nào thoải mái chuyện bởi vì ngươi là cá nhưng ta không phải là hờ nhi mỉm cười nhìn nó cá con có chút mờ mịt nhìn qua hờ nhi có chút không quá có thể lý giải nàng tại nó lý giải bên trong hải dương vốn nên là trên đời quảng đại nhất vô biên có thể bao dung vạn vật thánh địa rõ ràng có thể ở trong biển tự do ngao du hẳn là mỗi một con cá vinh hạnh có thể khiến cá khó hiểu chính là trước mắt cô gái này lại quyết định vứt bỏ biển cả ôm ấp nó không rõ ràng bởi vì chính như hờ nhi nói như vậy nó là một con cá lúc này hờ nhi mở miệm nói ra ngươi nói là cung phục lời nói liền có thể theo hải dương hóa thân kia lấy được hải chi trúc phúc đúng không cá con nghe xong hờ n h ỉ vấn đề tâm tình kích động để nó khẩn trương chấp cái đôi mắt to n h á y không ngừng đúng đúng nó là thật rất ưa thích nhân loại trước mặt nữ hải nếu như đối phương có thể giống như nó tại trong biển rộng sinh hoạt vậy sẽ là không thể tốt hơn chuyện nhưng mà một giây sau nó sai hờ n h ỉ vươn một cái tay dẫn động ma pháp dưới chân chẳng biết lúc nào hội họa pháp trận theo trên mặt nước hiện hiện mà lên phức tạp màu đỏ trận thức xuất hiện tại dưới chân của nàng pháp trận cấp tốc sáng lên mấy đầu màu đỏ dây t h ừ n g như quỷ mị giống như c u ố n hướng về phía hờ n g h cánh tay bên trên nước vòng dây t h ừ n g đột nhiên nắm chặt đem t i ê u dòng nước vòng hướng về mấy cái phương hướng gắt gao lôi kéo sau một khắc nguyên bản trên cánh tay xoay tròn nước vòng như là một quả vỡ vụn chân trâu dây xích tứ tán v ề ra điểm điểm giọt nước trên không trung dần dần tiêu tán các con nhìn xem hờ n g h động tác một nháy mắt không biết làm sao chờ kia sợi dòng nước lại cũng không thể hội tụ đến hờ n g h trên cánh tay thời điểm nó mới phản ứng được hải dương chi khế bị đối phương đơn phương cưỡng ép giải trừ nàng từ chối biệt cả sau đó hờ n g h lớn tiếng la lên sẽ toan không khí yên t ĩ n h nạc g ngư tiên sinh mời giúp ta một chút ly t h tổng túi xuống thân thể to lớn dỗi ra một cái tay thả ở trên mặt nước hờn ỉ dẫm tại cá sấu cự trào phía trên khoan thai bị cá sấu chậm rãi nâng lên nằm quá đỉnh đầu tại to lớn cá sấu đỉnh đầu tầm mắt của nàng rộng lớn vô cùng nàng có thể đứng ở chỗ này rõ ràng nhìn đến phía dưới tất cả khu vực bao quát chỗ có sinh hoạt trên mặt biển hải trì dân nhóm hờn ỉ túi lầu xuống đối với đứng tại trên mặt biển sững sờ cá con lộ ra một cái thân mật mỉm cười cảm ơn ngươi nói cho ta những này đồng thời ta vì ngươi tao nộ cảm thấy khổ sở nàng tốt m u ố n biết giáo thụ cần chính là cái gì hờ nhi tháo xuống bộ ngực mình sáu vì sao hơn chương nàng đem cầm sáu vì sao bàn tay nhẹ nhàng triển khai tùy ý những cái kia huy chương theo gió ở trên không trung bồng bềnh huy chương liền giống bị dẫn dắt như thế trôi đi tới bọt khí trên nhấp bưng như là treo trên bầu trời sáu ngôi sao lập lọe tỏa sáng những n à y tinh tinh phân biệt tại khác biệt địa phương đối ứng sáu loại khu vực khác nhau mà cá con n g ộ n g bức trên mặt biển ngầm đầu nhìn ở trên không trung hờ nhi nàng đây là muốn làm gì hờ nhi sau lưng g i biển lặng yên mà tới mang theo gọn sóng mấy đạo khiết b ạ c h vô hà trận thức cấp tốc tại sau lưng nàng lưu chuyển như là tuyết như hoa bay tán loạn những n à y trận thức lẫn nhau t r u n g điệp vô số đường vân theo biên giới bắn ra như là thịnh n ở hoa đóa tại trận thức ở giữa lẫn nhau bậy lẩn giấu tại lỗ trang phía d ư ớ i quan chắc người đem thần chí cùng thanh minh giao phó tại ta như thế giới trốn vào hư vô cùng mê v ó n g tám trăm tri tử đem hóa thành mắt của ta chỉ chốc lát sau tinh tế như ve trận thức biến cực bưng không xong toàn bộ trận thức tại ma lực chen trúc hạ dường như đang run dậy nhưng mà hờ n h ỉ cũng không dừng tay ngược lại là càng thêm thường xuyên hướng màu trắng trận thức ở giữa khe hở bên trong khắc và o phù văn đông đảo phù văn như cùng sống rội cá con chậm rãi dành dụng tại trận thức ở giữa như cùng một căn cương châm bị cố định tại thiết cốt bên trong toàn bộ trận thức vậy mà bắt đầu nhanh chóng xoay tròn biến đến mức dị thường vững chắc、Sáu、Vì về về sao Huy mượn nhờ màu trắng quan mang, phóng xuất ra ma quang quanh ra, theo Huy nhờ phóng thủy chiều giống như ma pháp khí thức. Thinh quang theo trận thức xung quanh chắn ra, hướng về Hải màu xuất xung Trương trắng trận tới. Tại tiếp mượn Dương giống x lập tức cảm thấy có một c h ố lực lượng đẩy hướng chính mình khiến cho thân thể của nó n h ị n không được ngửa về đằng sau đi cá con ngẩng đầu chừng to mắt nhìn xem đầy trời ngôi sao màu trắng rơi xuống lại nhìn về phía trên bầu trời luân chuyển phát trận ngạc nhiên không nói gì ngươi còn nói ngươi không phải nghị viên phức tạp trận thức quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là một vị nhị giai pháp sư thủ bút cái này cần đối ma pháp lý giải tới như thế nào hoàn cảnh khả năng cấu trúc ra hình ảnh như vậy sáu vì sao giống như là hóa thành sáu ngọn cao khiết tinh quang tinh h u như bị tỉnh lại ập tại toàn bộ trong thành thị quyết tán thẳng đến hoàn toàn bao phủ hải chi thành trên không vô số hải chi dân hóa thành dòng nước thấu ra khỏi biển mặt bọn hắn ngẩng đầu lên ngưỡng vọng kia rơi xuống màu trắng tinh điểm cùng lơ lửng ở trên bầu trời sáu viên sáng chói sao trời giống như thấy được trên bầu trời tinh tinh đang triệu h á n bọn hắn dường như cung phụng cung phụng trong miệng của bọn hắn lần lượt tái diễn cung phụng hai chữ này giống như muốn phải thoát đi t r ó i buộc dường như bọn hắn hướng về sáu viên tinh điểm triển khai hai tay ý đồ hoàn toàn ôm ấp vùng biển này cả thành khu hải chi dân nhóm giống như toàn bộ được triệu hắn cũng khống chế như thế ngay cả các con chung quanh hải chi dân cũng không thể tránh cho bọn hắn giống nhau triển cung phụng cung phụng cá con nhìn xem đây hết thảy l ơ ngơ thậm chí có chút bối rối giờ phút này nó giống như minh bạch cái gì nhân loại kia nữ hải nàng làm lớn đem cả tòa lên thành khu hải tri dân toàn bộ xem như tế sống thành phẩm hiến cho hải dương cả thành khu nó i ít nắm giữ gần mười vạn người ý vị này kia cái đứng tại to lớn cá sấu đỉnh đầu nữ hải đem mười vạn người tính mệnh nhìn như không thấy chỉ vì hoàn thành nàng mục đích của mình Cá con ngẩn nhìn nàng, âm thanh run dậy không ngừng nữ đầu âm ma. Ma dậy mấy chục vạn người lít nha lít nít h trên tại phía trên đại dương cảm thụ được dưới thân hải dương chuyển đến từng đợt cổ quái tần suất pháp trận như âm phủ đang lưu động ngôi sao màu trắng từ trên cao nhao nhao rơi xuống dung nhập mỗi cái hải chi dân thân thể giống bình nước chống không bình thường giải phóng vô số hải chi dân thân thể đến tận đây bọn hắn hóa thành một vũng thanh thủy trên không trung chạy x u ô i nhao nhao chuyển hóa làm dòng suối mười vạn người bắt đầu trên bầu trời hội tụ thành thủy triều k i a thủy triều càng tụ càng mật cuối cùng từ xốc xếp dòng nước biến hóa thành thảo thiên cự lãng mười vạn hải chi dân hóa thành mãnh liệt thủy triều theo hướng về hải chi thành trung ương đột nhiên b é n đi đứng tại thiên không phiêu phủ ở xương trắng phụ cận v i t o mắt thấy đây hết thể xảy ra đáy mắt của hắn lõe lên một đạo vẻ tán thành hơ n g biểu hiện không để cho hắn thất vọng về g ạ theo lời của hắn vệ g ạ đỉnh đầu màu lam giọt nước đổ trang sức lõe ra thần bí quang mang đang c u ộ n trào mánh liệt sóng lớn bên trong vô số hải chi dân linh hồn bị rút ra giống bị không thấy hấp lực đưa vào này chuỗi hạt trâu màu xanh lam giọt nước hấp thu linh hồn càng nhiều màu lam liền càng thêm đầm đậm quang huy càng sáng thứ đổ tốt này sao có thể cho đổ tốt này sao có thể cho đồn màu lam sóng biển bao phủ tại d à y đặc xương trắng phía trên tứ ngược mà đậu bốc hơi hơi nước cùng lăn lộn sóng biển rào cùng một chỗ lẫn nhau đè ép lẫn nhau không n g ư ợ c bộ l a m thủy chiều hoàn toàn đè xuống trong nháy mắt toàn bộ vụ khu tạo nên từng k h ỏ a như chân trâu giống như vòng xoáy hoàn toàn băng liệt mở sóng lớn hóa thành trùng tiên của nước nghịch trọng lực hướng lên trời mà tuôn ra kéo lên trí cao không hải chi đầu tường đỉnh bọc khí tại to lớn cột nước trùng kích và phá vỡ đi ra xương trắng hướng lên bầu trời cùng bốn phía cấp tốc q u y t tán phản phất muốn đem tất cả bao phủ tia cá con chừng lớn hai mắt hải chi thành bị hủy tiếp lấy liền chính nó cũng dung nhập trong sương mù khói trắng biến mất không thấy gì nữa vô tận s ư ơ n g trắng cấp tốc trên mặt biển l à n tràn tựa như đem toàn bộ hải dương đều hoàn toàn báo phủ vô số ngư dân lái vừa mới cất cánh thuyền đánh cá mặt hướng s ư ơ n g trắng sắc mặt sầu lo xem ra hôm nay là không cách nào đánh cá một chiếc thuyền lớn bên trên thuyền trưởng đi vào trong khoang thuyền vẻ mặt tay náy đối sau lưng hai vị khoang thuyền khách nói rằng ta nghĩ ta phải hướng ngại xin lỗi công tước tiên sinh hôm nay chúng ta không thể lại tiếp tục tiến về biển sâu sương mù quá dày chúng ta rất có thể sẽ mất đi phương hướng hai tên hành khách có giống nhau mái tóc màu và nóng ăn mặc cao quý một cái liền có thể nhìn ra bọn hắn không phải người bình thường lúc này tiêu được xưng là công tức nam nhân trước tiên mở miệng không sao cả chỉ cần đem thuyền đặt tại phụ cận liền có thể hắn xoay đầu lại nhìn về phía hẹ、e、dỉ cả thân yêu ngươi không phải một mực đối vít to cường đại cảm tới nghi hoặc sao hẹ、e、dỉ cả trừng mắt nhìn không rõ ràng cho lắm chỉ nghe nàng tiếp tục phụ thân nói rằng kỳ thật nói thật ta cũng đúng này nghi hoặc rất sâu cho nên vô ô lời còn chưa dứt trên mặt biển đ ỗ n g nhiên vang lên một hồi oanh minh thâm trầm kính giống theo nồng hậu dày đặc trong sương mù khói trắng bạo liệt mà ra thanh âm này đ ì n h thai nhức ó c nghe nói người cảm thấy tâm sinh sợ hãi e d d ca nghe được càng làm thật hơn cắt thậm chí trong lòng của nàng dâng lên một thanh âm thật giống như nghe h i ể u đạo này kính giống chỗ t r u y ề n ra hàm nghĩa phụ thân s ư ơ n g trắng đang nói chuyện lẽ vì lý giải nhìn e d d ca một cái sau đó đứng lên nhìn phía s ư ơ n g trắng tựa như nương theo lấy sự xuất hiện của nó mưa rào tầm tã lúc này rầm rầm rơi xuống nước mưa bịch bịch mà rơi vào hải dương đập vào thân tàu bong tàu bên trên phát ra chờ muộn trận trận tiếng vọng lúc này trên thuyền các thủy thủ h o n g sợ chỉ hướng lên bầu trời hô to kia đó là vật gì a ba tại xương trắng ở giữa bọn hắn mơ hồ trông thấy một cái to lớn thân ảnh trên không trung lơ lửng kia tựa như là một đầu to lớn cá voi tại trong x ư ơ n g mù khói trắng đồng bền c h ậ m r ã i dây rủa hình dọn nước thân thể khổng lồ ngập trời màu đen hình dáng khơi dậy sợ hãi một hồi thủy triều l ẹ v i nhìn chằm chằm trong x ư ơ n g mù khói trắng khổng lồ cái bóng giống như là nhìn thấu kia mông lung màu lam nhưng lại tại một g i â y sau biến mất tại nồng đậm màu trắng bên trong bị hoàn toàn che giấu nhìn trước mắt xuất hiện to lớn cử vật trong mắt của hắn dị sắc liên tục tiếp nhận lời nói mới rồi hắn tiếp tục nói liền để chúng ta thưởng thức một chút Cho、chúng o c h ta mang tới đặc sắc diễn xuất ta tiếng nói của hắn vừa dứt thâm trầm xương trắng bên trong lần nữa truyền ra một đạo trầm muộn kính minh như là lớn c h ố n g bị nổ bể ra đến bình thường bắn ra hùng hồn tiếng vọng vô ũ ô n g hậu dày đặc xương trắng lôi cuốn lấy mưa lớn mưa to không ngừng kích thích điên cuồng sóng biển ngập trời khổng lồ thân thể tại một ngạt loại xoay chuyển thân hình rơi về phía rộng lớn biển sâu sóng biển cuồn cuộn mà lên một vệ ánh mắt sáng lời tựa như trong suốt đèn sáng xuyên qua xương trắng xuyên thấu qua hạ cám chiếu chiếu vào mỗi người sợ hãi tâm trên đầu thủy chi thai ách đồ rộ sáu mươi chương hai trăm sáu mươi tám n g à i cái này đầu ngón tay bên trong thế nào ẩn giấu một cái vũ trụ chương hai trăm sáu mươi tám n g à i cái này đầu ngón tay bên trong thế nào ẩn giấu một cái vũ trụ vỡ vụ giọt mưa không ngừng theo bầu trời xám xịt bên trong mưa như chút nước mà xuống bóng ánh sáng chói hạt mưa giả dích muốn nghỉ giống như lóe r a qua mang đụng đánh tới kia mánh liệt sụp sôi mặt biển lúc kích thích từng đoạn màu trắng b ọ m nước biển cả tựa như là tại c u ồ n g bạo phun trào m ê n h mông sinh mệnh lực trận trận sóng biển theo trong sương mù trắng g ơ lên dường như đã lởm trầm nham thạch vách đá mỗi một lần va chạm đều mang vô tận húng Đế q u ố hiện tại thật là giữa ban ngày vô số ngư dân tụ tập tại trên bến tàu do do dự dự nhìn qua thả neo lít nha lít nhít thuyền đánh cá lại không ai dám hiện tại ra biển bởi vì bờ giặt tơn bầu trời đã sớm bị thâm hậu tầm mây hoàn toàn che chắn rõ ràng thời gian bây giờ là giữa trưa có thể bến cảng dường như dần dần lâm vào hắt như bóng đêm mây đen lẫn nhau chọn trồng lên nhau giống như là đem trước nhật hoàn toàn phong hấn chút xuống mưa to mạnh mẽ từ không trung rơi xuống phía dưới cùng gió lay động trên không t r u n g không biết tung tích hỗn loạn hạt mưa tất cả đều tụ lại bình thường mạnh mẽ đập vào cảng khẩu kiến trúc bên trên phát ra phanh phanh tiếng vang điên của nước mưa theo bốn phương tám hướng mà đến đánh vào cá trên thuyền chất gỗ quanh quẩn giống nhau vang vọng toàn bộ bến cảng nhìn xem những cái tia theo chập trùng mặt biển không ngừng đong đưa thuyền đánh cá các mặt lộ vẻ bất đắc gì hôm nay cái dạng này xem ra lại không có cách nào ra biển ai nha lại nghỉ một ngày một hồi ra ngoài uống một chân a bến cảng cách đó không xa mới mở một nhà tự quán nghe nói nơi đó rượu cháy mạnh thật sự các thủy thủ một nhóm một nhóm mà dâng lên tiền đến đem hàng hóa chia tách thành một phần nhỏ hướng về khố phòng vận chuyển mà đi rất nhiều thủy thủ xách xách lại đột nhiên dừng bước có người quay đầu nhìn về phía quần quần mặt biển thủy triều giống như biến càng thêm mãnh liệt bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn thấy kia giống như cự thú nhô lên sương sống giống như sóng biển lập tức kinh ngạc vô cùng uy không thích hợp à? sao không đúng rồi các thủy thủ nhìn về phía mặt biển sóng lớn ngập trời tia cao lớn lưng muốn chạm đến bầu trời giống như làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi ra nhiều năm như vậy biển bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này sóng biển mấy tên có mấy chục năm ra biển kinh nghiệm thuyền trưởng nhìn lên trước mặt sóng biển s ắ c mặt nghiêm túc tới cực điểm hôm nay sớm ra biển bọn tiểu nhị sợ là nói đến đây rất nhiều người trầm mặt lại s ắ c mặt trong nháy mắt biến thương tiết vô cùng bọn hắn cũng ý thức được buổi sáng ra biển bọn tiểu nhị hoặc là tối hôm qua chưa trở về mọi người sợ đã là giữ nhiều l ã n ít Bất luận hải gì khiếu n mọi người đều biết hải khiếu là do ở đáy biển địa chấn cùng núi lửa phun trào chờ đông đảo nhân tố tác dụng phía dưới dẫn phát lớn đại thái họa nhưng là bờ giặt tờn xưa nay đều chưa từng xảy ra hải khiếu xem như thứ hai lớn phồn vinh thành thị b vô số thủy thủ ném hạ thủ bên trong hàng hóa hướng về rời xa mặt biển phương hướng chạy tới cảng khẩu các cư dân nhìn xem quấn tới cao lớn sóng biển cũng kinh hoàng t h ế t lên vô số người lẫn nhau chen trúc lấy tranh nhau chen lấn thoát đi bến cảng có người bị đụng nã có người bị dẫm tại lòng bàn chân bị người vượt qua mưa to mưa lớn phía dưới phân l o ạ n bước chân bước qua vũng nước vũng não về da thành âm thanh nát loạn mà tại cái kia màu đen mây đen phía dưới cao ngất to lớn sóng biển lại giống như là một đầu đánh tới hung mánh cự thú cao lớn sóng biển trong nháy mắt sông phá bến cảng cao lớn tường thành lôi cuốn lấy bùi cùng thái nam h tiếp tục hướng phía trước v ọ t tới các phòng ốc bị sóng biển quét sạch vọt lên nắp ấy sóng biển càng thêm tới gần kia bờ giặt tần nội bộ sóng biển tựa như muốn đem toàn bộ bến cảng n mất hết to lớn bóng ma lấn át vô số người mọi người chạy trốn bộ pháp vẫn không có đình chỉ cho dù bọn hắn đã không đường có thể đi nhưng vào lúc này một cái khôi n ô cường tráng thân thể đúng là đi ngược dòng người hướng về kia hải k i ế u đi đến tại hải k i ế u trước mặt hắn thậm chí lộ ra m ộ ư ơ i phần nhỏ bé nhưng tại chạy trốn dân chúng ở giữa hắn lại cực kỳ cao lớn hùng nhân đứng tại bến cảng biên giới một chân bước tới triệt thoái phía sau đi một cái tay theo bước chân hướng về sau chuyển đi song quyền nắm chặt bắp thịt quần quận có chút hở ra toàn thân trên giới liền mạch máu đều nổi bật lên võ thuật dán g vẻ hờ nở sần manh hít một hơi độ ngực giống như là hở ra sơn phong giống như cực kỳ cường tráng khí thể tại quanh thân ở giữa không ngừng quay lại một mảnh trắng loãn mây mù trong bóng đêm càng trói mắt hai tay của hắn dần dần vận chuyển khí tức tựa như dốc rách như nước chạy chạy qua thân thể hội tụ ở tứ chi phía trên kia vô cùng bàng bạc khí t ứ c nương theo lấy động tác của hắn trong nháy mắt chống đỡ kia to lớn hải khiếu sau một khắc làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra to lớn sóng biển vậy mà đình trệ tại không trung đình trệ tại trên mặt biển giống như là đi theo hờ nở s ầ n động tác thiên địa n i ê nào kia sóng biển tựa như hóa thành tiện tay nắm màu l a m màn sân khấu hờ nở s ầ n bàn tay hơi đổi nếu như dốc rách nước chạy nhẹ nhàng linh hoạt chậm chạp tại hắn thay đổi động tác hạ toàn bộ sóng biển tựa như hóa thành một cây tráng kiện dây thừng căng c sóng biển tự nhiên không cách nào cố định hình thái tại căng cứng trong nháy mắt bọn chúng va chạm nhau mà lên vạn trượng chi cao thủy triều nổ bệ ra đến vô số nhỏ vụn màu trắng dọn nước hướng về bốn phương tám hướng băng liệt mà mở trắng xoa dòng nước hoàn toàn đi tư tán có thể hở nở sần vẫn đang k h ô n g chế vỡ vụn b ọ c nước lấy khí lực đưa chúng nó còn sót lại lực đạo hoàn toàn đánh tan sau đó hở nở sần thu hồi tư thế hắn đứng tại chỗ khôi phục kia lúc đầu một bộ khôi ngô mà ưu nhã giá vẻ dường như động tác mới vừa rồi vẹn vẹn đường hắn nóng lên thân nương theo lấy động tác của hắn sóng biển rốt cuộc không bị khống chế một lần nữa rơi vào cái kia biên giới trong biển、Soạn. một hồi bay nhảy thủy t r i ề u đem thuyền đánh cá áp đảo vô số người hoảng sợ đứng ở sau lưng hắn thấy được kia rung động tới khó có thể lý giải được một màn cái này để bọn hắn thậm chí không thể lấy lại tinh thần tất cả qua đi sóng biển lắng lại thằng đến phân loạn d ọ t nước một lần nữa đập vào phiến đại địa này cùng quần chúng trên mặt để cho người ta trong lúc nhất thời không biết là nước mưa vẫn là nước biển lạnh bút xúc cảm truyền vào khuôn mặt đám người lúc này mới phản ứng lại nước mưa không ngừng rơi vào bình tĩnh hải dương điểm, điểm lon không ngừng tuân ra lúc này lần i này g u các nàng không có đeo lên mũ trùm phân biệt lộ ra các nàng khác biệt dị sắc tóc dài còn có kia một đôi mang tính tiêu chí á nhân kẹ mở nổ mì mì thu thay vô số bến cảng các cư dân nhìn xem các nàng chừng lớn hai mắt những người này là á nhân lệ ổng từ trong đám người đi ra sau lưng áo t r o à n g tại cuồng loạn gió hơi thở hạ không ngừng múa lộ ra một đôi giày nhọn l ô thai nàng lại trong đám người có người nhận ra lệ ổng t r ủ n g tộc kinh hô một tiếng lúc này lệ ổng đứng tại vô số á i nhân trước mặt lấy mệnh khiến ngự a khí mở miệng nói ra ta liền nói thẳng hiện tại chúng ta lấy cỡ lệ vệ nở danh nghĩa mệnh làm các ngươi tại trong vòng một giờ lập tức rời đi bờ giặt tờn bến cảng những này là cỡ lệ vệ nở nhà ám vệ cỡ lệ vệ nở nhà ám vệ nhóm thế mà vẫn luôn là á nhân trong lòng mọi người g i ậ mình thậm chí nghĩ mà sợ cảm giác dâng lên khó trách tại bờ giặt tờ cảng khẩu áo bọn buôn n ư ờ i cơ hồ chết, chết ch may mắn bọn hắn cũng chưa hề làm qua buôn bán á i nhân chuyện làm ăn mà có chút thủy thủ tương đối không hiểu vừa định hỏi thăm nguyên nhân liền nghe tới lệ ổng nói tiếp đừng đối ta mệnh lệnh có bất kỳ nghi vấn nào vừa mới hải khiếu đã có thể nói rõ hết thảy trong đó có mấy cái thuyền trưởng hơi kinh ngạc vội vàng đuổi theo hỏi thăm cái này lệ ổng tiểu thư chẳng lẽ hải khiếu sẽ còn một lần nữa không ngừng lệ ổng từ tốn nói căn cứ bờ giặt tờn khí tượng cục các pháp sư quan sát khoảng cách bờ g ặ t tờn cảm khẩu năm trăm cây số bên ngoài đã lỏm bỏ hải vực khắp chung quanh trăm cây số đã bị xương trắng vây quanh Các không ai tin tưởng t loại này hoang đường chuyện có thể trên thực tế đây chính là thông qua khí tượng của các pháp sư quan trắc được đây là một cái không thể tranh cãi sự thật lệ ổng tiếp tục nói chúng ta sẽ thông báo cho bờ giặt tờn hoàng gia chu quân tỉnh h cầu trợ giúp đồng thời lập tức đối bờ giặt tờn bến cảng tiến hành phong tỏa đồng đều đầu phòng ngự biện Trận này hải khiếu tính nghiêm trọng, nhưng những thuyền trưởng kia nhóm tất cả đều nghiêm chúng gật gật thời trúc tất túc ta pháp. hải khiếu kia cấu cả sau ẽ tích cực phối hợp. s đó đám thuyền trưởng bọn họ kêu gọi riêng phần mình các thủy thủ cấp tốc bắt đầu vận chuyển hàng hóa vẹn vẹn chỉ có thời gian một tiếng có thể rời ra ngoài cái gì liền chuyển cái gì bọn hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy thuyền trưởng một bên chào hỏi thuyền viên một bên hô hào xa phu đến nhờ vận đã ngã trái ngã phải thuyền toàn bộ bến cảng hoàn toàn đi bắt đầu chuyển động á nhân ám vệ nhóm phụ trách giữ gìn mảnh này cảng khẩu trật tự bảo đảm tại đám người bận rộn phía dưới cũng có thể sẽ không xuất hiện hỗn loạn trong vòng một cách giờ bến cảng nhất định phải bảo đảm t h a n h k h ô n g tại mọi người bận rộn hành động thời điểm lệ ổng đi tới nàng nhìn về phía hơ nở sần trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng hơ nở sần tiên sinh ngài còn có thể chống đỡ sao vừa rồi nàng thật là tận mắt chứng kiến hơ nở sần tiên sinh bằng vào sức một mình đỡ được toàn bộ hải k h i ế u nhưng mà hơ nở sần lại không chút hoang mang một cái tay quay lưng lại sau một vừa nhìn hải dương ân nếu như chỉ là hải khiếu lời nói hắn dội ra một cái tay khác ngón cái kẹp lấy ngón trỏ tại đầu ngón tay thoáng chống đi một cái khe nhìn vẫn là ta tương đối lợi hại một chút như vậy chương 269, liền quyết định là ngươi gù lệ tông chương 269, liền quyết định là ngươi gù lệ tông toàn bộ hải vực trên trời trên không vẫn như c ũ là mây đen dày đặc hỗn loạn cuốn phong lạnh lùng vô tình điên cuồng lướt qua nặng nề g h âm trầm xương mù mai cuốn lên từng tầng từng tầng màu đen mây sóng kinh khủng sóng biển nhấc lên trăm mét chi cao thủy triều m á n h liền sóng cả cũng theo cuốn phong không ngừng múa lật qua lật lại mặt biển dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến lại một lần nữa nhấc lên chạm đến bầu trời sóng biển nồng hậu dày đặc xương trắng treo tại trên mặt biển đem cho toàn bộ âm trầm mông lung hà lụa hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi hướng biển mặt xuyên qua màu trắng u ụ i mù trên mặt biển ném ra nổi lên bọt biển làn sóng vô số đầu to to nhỏ nhỏ thuyền bị cuốn lên đắp lấy phát cổng gió lốc lơ lửng giữa không trung tuy ý hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh tới hướng thân tàu phát ra nặng nề phanh lang âm thanh trên thuyền ngư dân nhóm chui tại trong khoang thuyền lo lắng h ã i hùng nhìn qua phía ngoài cuồng phong mưa rào trải qua vừa rồi kia cơ hồ muốn chạm đến tầng mây thủy triều về sau bọn hắn thế mà còn có thể sống sót giờ phút này bọn hắn vô cùng cảm thấy may mắn nhưng mà đó cũng không phải cái gì ngẫu nhiên lẽ vì đ dưới thân tinh diệu mà phức tạp pháp trận bỗng nhiên hiện hiện ra tại cái này vô biên tế trong bóng tối càng dễ thấy mấy đạo luân chuyển trận thức tại lệ vì lòng b à n chân lan tràn dị s ắ c quan g mang tại đường vân ở giữa điên cuồng lưu động thể nội ma lực tựa như toàn bộ rút khô dưới lòng b à n chân là vô số đã uống sạch ma lực dược tề nếu như không phải c ờ lệ về nợ nhà chế tắt những dược t ế kia đ ồ chơ ợ lộ nhà mỗi ngày đều sẽ mua sắm hai bình hắn sợ là tại chỗ muốn chọc tuyệt ở này. Không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt lúc trước như vậy mưa rào hạ cũng chưa từng như thế kiềm chế ma lực giống nhau nhắc lên một hồi c u ồ n loạn trào lưu tại lệ v ì sau lưng không ngừng tụ lại giống là có thể đem chọn phiến mánh liệt hải dương hoàn toàn đập nát phù văn tối nghĩa tại trận thức biên giới không ngừng bị khắc dấu đi ra ma lực tại trận thức ở giữa cấu trúc ra một đạo kiên cố liên hệ dị s á t ma lực rất mau đem toàn bộ thân tàu b a phủ ngay cả trên thuyền thuyền trưởng cũng cảm thấy như vậy dị thường hắn nhìn về phía đứng trên b o n g thuyền lệ vi công tước sắc mặt mang theo cảm kích vừa rồi kia chăm thức cao thủy triều nếu không phải lệ v ì công t ư ớ c tại nơi này chiếc thuyền này đừng nói ngã lật thậm chí có khả năng sẽ bị sóng biện cho bóp nát ấy chỉ có thể nói người ta có thể trở thành công tức kia là có nguyên nhân. Lệ vì không biết có phải hay không trên thân ma lực còn đang tiêu hao nguyên nhân trán g của hắn toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh vừa rồi hắn thấy được tại nồng hậu dày đặc mông lung biển sương ngủ chỗ sâu đầu kia to lớn mông lung quái vật theo mặt biển nhảy lên thật cao sau đó bay nhảy lấy đã rơi vào trong nước vẹn vẹn nó một cái chui vào mặt biển động tác vẹn vẹn nó có chút lật bông n ú p nhích thân thể toàn bộ hải dương liền lập tức nôn nóng bất an kinh người sóng lớn giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng mà đi tại vừa mới kia c ù n loạn sóng biển h ạ hắn chỉ có thể vội vàng dùng thủy ma pháp cưỡng ép đem thân tàu g á n tại sóng biển mặt ngoài ch hắn cũng đem hết toàn lực lấy khí lưu đưa chúng nó nổi đồng b n giữa không trung không đến mức rơi vào hải dương bị sóng biển đánh nát nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này những người khác hắn thực sự vô tâm bận tâm nếu là phụ cận có cái gì ở tại trên đảo nhỏ đảo dân vậy nhưng c ũ n g chính hắn không có quan hệ gì lấy nhân lực đối kháng thiên hai vẫn là quá miễn cưỡng vít to đến cùng là làm sao làm được sóng biển lắng lại sau lẹ vi liền đem chung quanh những cái kia thuyền đánh cá từ không trung để xuống lấy lại tinh thần thời điểm nhìn về phía bên cạnh mình vì hắn không ngừng chuyển vận ma lực h、e、gì cả nhường lẹ vì cảm thấy một hồi vui mừng cảm ơn người thân yêu người giúp đại ân E gì cả hồi báo một chỗ n g ặ t c o n nụ cười mặc dù nhìn có chút m ỏ i m ệ t lẹ vì một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xương trắng nơi đó thấy không rõ nặng nề g h xương trắng tựa như đem tất cả toàn bộ che đậy xương trắng vẫn tại không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán giống như là muốn đem chung quanh toàn bộ hải vực đều hoàn toàn bao phủ cái này đoàn xương trắng liền phảng phất đang tìm kiếm người nào như thế không ngừng quyết tán không ngừng tìm kiếm lẹ vì luôn cảm thấy hắn đã đầy đủ xem trọng thái ếch nhưng mà đang nhớ tới vừa mới kia vẹn vẹn dịch chuyển thân thể liền tạo thành kinh người hải khiếu sinh vật sau hắn còn là xem thường loại đồ vật này kế tiếp vẫn là phải nhìn người a v i t to lệ vì nhìn qua nồng đậm xương trắng trong lòng một hồi hỗn loạn hải dương bị trắng xóa hoàn toàn sương mù bao phủ vẫn như cũ vạn phần một ngạn v i t to đứng tại nặng nghề sương mù phía dưới làm thân ảnh bị nồng hậu dày đặc xương trắng bao khỏa không nhìn rõ bất cứ thứ gì tại độ rổ xương trắng phía dưới ngay cả cánh tay của mình đều khó mà điểm phân biệt rõ ràng thậm chí không có một cái nào địa phương có thể làm cho hắn an ổn dừng lại cho nên v i t to cần tại đổ r ổ xuất hiện trước đó trên mặt biển sáng tạo ra một mảnh đất hình đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đem chúng quanh nặng nề g h mông l u n g xương ngủ tàn đi nhưng mà hắn sớm đã có giải quyết những này phương pháp xử lý v i t to cúi đầu đối với trên bờ vai vệ gạ mở miệng hỏi hờ nì đâu nàng hiện tại ở đâu nàng rất an toàn vệ gạ nhẹ nhõm mở miệng nói ra xương trắng dâng lên một nháy mắt nổi giận liền đã mang theo hờ nì rời khỏi nơi này có được cùng ác ma khế ước v i t to có thể cảm giác được lì tợng tồn tại hắn có thể cảm giác được lúc này lì tợng đã cách bọn hắn rất xa dù sao cái này cá xấu chỉ là ưa thích sinh khí nhưng nó cũng không phải gốc hai ách loại vật này là thế giới nguyên tố căn bản loại này thực thể hóa tồn tại cũng không phải nó loại này ác ma có thể tùy ý người già bị đụng lúc này v i t to có thể cảm nhận được lớn như vậy mãnh liệt hải dương phía dưới có vô số sinh linh lúc này đang không ngừng run dày sợ hãi tuân ra vào hải dương giống như là đang tránh né như thế bọn chúng e ngại đồ r ô rõ ràng hải dương tất cả bọn chúng tất cả quà tặng đều đến từ đồ rộ cảm nhận được vô cùng đồng hậu dày đặc nguy cơ vít to thân thể đằng sau quay đi ở đằng kia trong x ư ơ n g m ũ trắng hắn thấy được kia là một đôi như là bóng đèn giống như ánh mắt tại trong x ư ơ n g m ũ trắng lộ ra mông lung và phần q u a n g mang đem thân thể của nó tại x ư ơ n g trắng phía dưới soi sáng ra nhàn nhạt hình dáng lộ ra càng rõ ràng cao ngất thân thể dường như một t o a núi nhỏ theo trên mặt biển hiện lên màu la mặt ngoài thân thể tựa như bao k h ỏ a một t ầ n g xanh thảm x ư ơ n g m ũ màu trắng to lớn phần bụng hở ra ẩn giấu tại trong sương mù trắng hai bên to lớn vây cá hoàn toàn mở rộng ra đến kéo dài không ngừng ngàn mét tại màu trắng sương mù bao phủ phía dưới lộ ra càng rung động tại trong hải dương nó liền là tuyệt đối c h ỗ a tể kinh khủng thủy nguyên làm thích h ứ n g để nó qua lại hải dương như là trôi lơ lửng giữa trời thao túng thủy nguyên làm năng lực có thể làm cho nó thỏa thích n h ấ t lên vạn t r ư ợ n g vợ sóng hoàn toàn nát b ấ y đ ị n h nhân t r u n g quanh nước mưa giống như là tượng trưng cho phẫn nộ của nó cùng hỗn loạn kia là lực lượng của nó trầm không lịch hải Thủy chi thai ách, đồ dồ. Chính là du đáng ở trên toàn chi ếch, Chính đồ đáng dồ. du là ở cũng không có một hai gương ách cường đại phục sinh năng lực ngay cả phong chi thai ách kia cực kỳ cao tốc di động cũng giống nhau không có đủ có thể nó lại lại đồng thời có được các loại lực lượng cường đại đó chính là tăng thêm chỉ cần tồn tại ở trong hải dương thủy chi thai ách liền có thể liên tục không ngừng theo hải dương chỗ sâu hấp thu lực lượng những này tràn xuất lực lượng tại thời gian dài ràng dặc bên trong hóa thành đồ rổ vĩnh cựu tăng thêm công kích phòng ngự gia tốc giảm bớt làm lẹ tính bền dẻo bốn vô số hỗn loạn tăng thêm hội tụ tại đồ rổ trên thân thể đưa nó tạo thành một cái cực hạn quái vật nhưng mà làm thanh máu ngàn giảm xuất hiện tại vít to trước mặt cũng hiện ra nó đẳng cấp một phút này thủy chi t h a i ách đồ rộ lv sáu m một trận chiến này người thắng chỉ có thể là hắn đồ rộ một lần nữa tiềm nhập đáy biển thân thể to lớn tại biển dưới mặt không ngừng đi khắp vẹn vẹn tại đáy biển lật qua lật lại thân thể của mình nó liền có thể nhấc lên vạn trượng v n sóng ý đồ đem vít to hoàn toàn đập nát hôn loạn hạt mưa không ngừng nện ở vít to trên mặt vít to sắc mặt bình tĩnh như trước giống là hoàn toàn không thèm để ý cái này cùng loạn sóng biển trong tay hắn bóp ra một đạo màu đỏ chật thức ma lực cấp tốc bắt đầu tràn vào trong đó vô số đường vân bắt đầu lẫn nhau thay đổi quấn quanh ở cùng một chỗ tại vít o c h u n g quanh thân thể cấp tốc bốc cháy lên tứ giai ma pháp tó nạ đồ ốc hỉ vẹn lý phi giờ sinh hồng ma lực theo vít o chung quanh thoát ra hóa ra một đạo màu đỏ hỏa diễm phong bạo tại trên mặt biển phi tốc xoay tròn cực nóng nhiệt độ cao cùng nước biển lẫn nhau đụng vào nhau nhấc lên một hồi nồng hậu dày đặc màu trắng hơi nước theo gió lốc trên không trung trong nháy mắt nổ bề ra đến tiếng vọng s ẹ t qua mặt biển chấn động đông nhiên hiện lên tia cao ngất sóng biển bị hỏa diễm phong bạo hoàn toàn bốc hơi không còn một mảnh hỏa diễm vẫn quấn qua mặt biển đ độ rồ xâm nhập đáy biển h ỏ a diễm gió lốc lúc này mới dần dần dừng lại xuống tới không gian bị s ư ơ n g trắng một lần nữa bao phủ ngay cả s ư ơ n g trắng bên ngoài những cái kia tồn tại thuyền đánh cá bên trên dân chúng nghe được hải dương chỗ sâu chuyển đến nổ thật to lập tức bối rối vô cùng ở đằng kia chiếc lớn đại hải thuyền bên trên chuyển đến l ẹ vị công tức dùng ma pháp quyết tán ra thanh â m hiện tại thông chi chung quanh còn sống sót mọi người lập tức sơ tán rời đi nơi này trong lòng mọi người toàn bộ rung động vội vàng nghe theo lệ vị công tức mệnh lệnh huy động thuy đ n đánh cá đang cuộn trào mánh liệt nước mưa cùng sóng biển hạn bọc bọn hắn có thể sẽ chết trên mặt biển nhưng là nếu như tiếp tục đình chỉ lưu tại nơi này lời nói bọn hắn nhất định sẽ chết trên mặt biển này tia trong sương mù trắng truyền đến m á n h liệt cho dù là một người bình thường cũng có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng kinh người không ai dám ở thời điểm này chậm trễ từng phút từng giây cùng lúc đó ngay tại sóng biển cùng hỏa d i ễ m tiêu tán một phút này cảm nhận được trong cơ thể mình ma lực đ ỗ n g nhiên t h ấ p xuống một bộ phận vít to mắt nhìn phía trước đổ rộ hai tay nút túi nhưng như cũng bình tĩnh nói quả nhiên thuộc tính vẫn là quá miễn cưỡng a kia liền đến không nhân cưỡng cùng ngươi thật tốt chơi đùa vừa dứt tiếng trong nháy mắt màu đỏ đường vân trong nháy mắt hiện đầy vít to toàn bộ áo khoác k h í tức kinh khủng lập tức theo vít to thể nội bắn ra ở chung quanh mặt biển tạo thành cái này đến cái khác làn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi to lớn màu đỏ ma lực hóa thành hỏa diễm hoàn toàn đem vít to t h ô n vệ cùng lúc đó ngập trời to lớn thân thể lại ung dung theo trên mặt biển hiện lên đi ra t r u n g quanh bầu trời âm trầm giống như là bị một cố không h i ể u lực lượng xốc lên một tia khe hở dương quang từ đó không ngừng vẩy xuống chiếu rọi ở đẳng kia hóa thành biển lửa giống như dung nham cự thú kia trên thân thể cự thú đặc ở trong hải dương trên thân thể tại trong hải dương xây lên từng đạo cứng rắn hát rượu thạch m ắ t đất ẩm ẩm giống như muốn đem hải dương hoàn toàn bốc hơi một nửa của nó thân thể bao phủ tại trong hải dương nhấc lên từng mảnh từng mảnh kinh khủng hơi nước một giây sau cự thú nổi giận gầm lên một tiếng giống ba nóng rực sắt trời cũng không còn cách nào bị bóng ma bao phủ kinh người dương quang tựa như đem vạn vật lần nữa chiếu sáng quan g mang đột phá xương trắng đột phá t ầ n g mây nước mưa dần dần dừng lại thay vào đó là một nửa bầu trời trong xanh nóng rực đại điện bốn phía mặt biển bắt đầu hóa thành từng đợt biển lửa cự thú đứng tại mặt biển bên trong cước tên là hỏa diễm l i n h vực hỏa chi t h a i ếch g ũ lệ tổng lv 60. u i vít to đứng ở g ũ lệ tổng đỉnh đầu cầm trong tay pháp t r ư ợ n g gũ rút hắn thấy được kia xương trắng tán đi sau hiện lộ ra toàn bộ tư thái thủy chi t h a i ếch khoe miệng có chút dương lên ta thích nhất lại am hiểu nhất chính là tại ngươi sân nhà hạ nghiền ép ngươi tất cả chương 270, m ẹ nhà hắn có gan đơn đấu a chương 270, m ẹ nhà hắn có gan đơn đấu a g ũ lệ tổng đứng đang chảy lấy dung nham đất khô cằn phía trên toàn thân chủng thiên hỏa diễm sen lẫn giấy lên cho tản trước nhật giữa trời chấn động sóng nhiệt không ngừng xuyên qua phủ động không gian đem đất khô cằn phía trên c h o bụi dần dần thổi hướng lên bầu trời dấy lên màu đỏ điểm sáng nó kia như đ ố c liệt hỏa giống như ánh mắt nhìn chăm chăm đồ d ồ đồ d ồ giống nhau hiện lên ở mặt biển màu xanh thảm thân thể giờ phút này hoàn toàn lộ ra tại nặng nề vẻ lo lắng hạ chịu đựng lấy cồn phong mưa rào t ẩ y lễ màu trắng p h ù mạc không ngừng theo hải dương mặt ngoài lật qua lật lại giống như là ý đồ đem gụ l ẹ tổng dưới chân dung nham đất khô cằn hoàn toàn mất hết nó cặp kia dường như minh châu giống như lớn mắt to bán thẳng đến qua mang nhìn chăm chăm gụ lệ tổng mặt đôi trước mắt kia cùng song phương khí thế bén nhọn khiến không gian rung động dường như bất ổn bình t h ư ớ n g lúc nào cũng có thể vỡ vụn tạp lạp tạp lạp tiếng vang trộn lẫn tại khô nóng lại ở mức khí vị bên trong tràn vào x o a n núi chạy ngược lọt vào trong hai gũ lẹ tổng tiêu bị ngọn lửa bao khỏa to lớn bước chân không ngừng hướng về biển sâu đẹp đi vẹn vẹn tại sắp chạm đến hải dương trong n g á y mắt ngọn lửa nóng bỏng bên trong liền nhỏ xuống liên tục không ngừng rung nham cùng biển cả hoàn toàn cùng nhau hợp lại cùng nhau xương trắng bốc hơi nổi lên bụi lấp bước chân rơi xuống trong nháy mắt sơn hắc nham thạch xuất hiện tại trên mặt biển gũ l ẹ i tống đi mỗi một bước đều sẽ làm mặt biển dần dần hóa thành nóng như lửa đốt lục địa mà đ ổ rổ chung quanh mặt biển càng thêm cùng bạo h u n g mánh mưa to giống như vỡ đê hồng thủy tựa hồ m u ố n thế giới bao phủ phản phất giống như trôi nổi tại trên bầu trời hải dương giờ phút này rơi xuống đất đem tất cả xa vào tại trong nước s ư ơ n g trắng dần dần tán đi khoảng cách này cực kỳ xa xôi đội tàu không khỏi đem ánh mắt tò mò nhìn về phía bên này mặt biển thuyền trưởng cùng vô số các thủy thủ nhìn xem một màn trước mắt đều rung động và phần giống như một tỏa như là nham thạch xứng sở tại m ư ơ n chỗ bọn hắn cũng chưa hề gặp qua loại hình một nửa là trước nhật giữa trời mà một nửa khác thì là cồn u phong mưa rào hơn nữa tại cái kia quỷ dị bầu trời trong hoàn cảnh còn có hai đầu tựa như có thể chạm đến bầu trời giống như cao lớn cự thú treo ở trên mặt biển lẫn nhau rằng c ó cùng một chỗ cái này đây là tận thế sao vô số người đồng thời chờ m m ặ t đồng thời trong lòng lại dâng lên vẻ khiếp sợ lẽ vì đứng tại bong tàu phía trên nhìn lên trước mặt một màn từ tốn nói kế tiếp nơi này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể đem thuyền mở ra một chút tận lực rời xa kia hai đầu cái v ư t hẹ dị cả ngươi chờ trên thuyền không nên rời đi không đợi hẹ dị cả nói thêm gì nữa lẽ vì vượt qua bong tàu rào chắn hướng về mặt biển thả người nhảy lên e dì cả thấy thế vẫn điệu p h o n g tới bong tàu biên giới chỉ thấy nàng k i a rơi hướng biển cả phụ thần lại giữa không trung hóa thành một đạo thanh tịnh dòng nước một tiếng b ị c h dung nhập mãnh liệt trong biển e dì cả nhìn qua mãnh liệt mặt biển trong lòng nổi lên một hồi lo lắng t h ủ y hóa bất dung đ ồ d ồ tại nhận rõ gũ l ẹ tổng trong nháy mắt phẫn nộ trong lòng sớm đã như là núi lửa phun trào nó không cách nào cho phép gũ lệ tổng xuất hiện ở bên trong vùng biển này xuất hiện tại thuộc về nó trên địa bàn của mình nó là hải dương hóa thân mảnh này mênh mông hải dương là lánh địa của nó ngươi một cái có thể phun lửa nôn dung nham ra hỏa không tại núi lửa thật tốt đợi chạy đến trong b i ể n rộng tới làm gì lạc đường tìm không thấy đường về nhà sao phẫn nộ đến cực hạn đổ r ổ rốt cục chịu đựng không nổi dứt khoát chủ động hướng gù l ẹ tổng ra tay đánh nhau nó k i a như thủy c h â u giống như lấp lóe thân thể lần nữa chui vào xanh đậm hải vực bắt đầu cấp tốc tại gù l ẹ tổng t r ù n g quanh xoay tròn theo đổ r ổ du động hải dương bắt đầu sôi trào mánh liệt nghiêng ngã xuống nước mưa đ i n còn hội tụ nó thân hình khổng lộ dần dần theo mánh liệt nước mưa lên không màu xanh đen phần lưng cùng trắng loãn phần bụng hình thành tranh l một màn kia to lớn màu trắng cái bóng quấn quanh ở gũ l ẹ tổng t r u n g quanh nhấc lên vạn t r ư ợ n g thủy chiều sóng giữ xong nhận côn bạo sóng biển cùng trên bầu trời nước mưa tụ tập thành ngược dòng hai đạo sóng lớn thế như t r ẻ t r e hướng lấy gũ l ẹ tổng đánh tới giống nhau gũ l ẹ tổng thấy được đổ r ổ không có lặn xuống nước ngược lại trên bầu trời đồng bình lên trong lòng giống nhau cảm thấy vô cùng phẫn nộ cồn đoán cháy bỏng cự thú trên thân kia toàn thân hỏa diễm đột nhiên nổ tung mà lên dung nhập dưới chân m i n mông đất khô cằn nồng hậu dày đặt hỏ diễm lôi quấn lấy màu đỏ dung nham tựa như đem bầu trời mưa dầm nhóm lửa, lên một hồi hỏ vũ phanh phanh c u â n ộ dung nham cùng sóng biển đụng vào nhau một m h á y mắt nồng hậu dày đặc hơi nước nương theo lấy bạo liệt mà ra phong bạo hướng về ngoài trăm dặm t ắ n đi hai sóng g i a o hội chỗ cứng rắn màu đen nham thạch tức thì hình thành nhưng mà sau m ộ t khắc lại bị lực lượng cường đại đụng thành p h ấ n vụn hóa thành vô số bén nhọn bất quy tắc nham thạch m ả n h vỡ theo cung phong tại đại dương này trên không trùng phi tốc c ủ a lên kia đất khô c ằ n lục địa tại cái này mánh liệt va chạm phía dưới phi tốc đổ sụt một nửa chỉ còn lại cụ l ạ tổng dưới chân dung nham đại địa vẫn tại đau khổ trèo trống dung nham không đứng ở sóng biển mánh liệt chảy xu mà hải dương cũng cùng rung động theo vô số đạo mãnh liệt làn sóng lần nữa hướng về bốn phía lan tràn mà đi hải dương kịch liệt chấn động thậm chí t r u y ề n đến ngoài trăm rằm mặt biển hải dương nhắc lên từng đạo chập trùng g ậ n sóng đem thuyền đánh cá hoàn toàn lật qua lật lại mãnh liệt hải dương rung động phía dưới tất cả thuyền viên đoàn tất cả đều nộp bức bọn hắn vẫn không có thể tới kịp đi đường đâu cái này côn bạo sóng biển lại lại một lần hướng lấy bọn hắn xoắn tới mà lúc này nhưng không có lệ vi công tước mặc dù lệ vi công tức nữ nhi hẹ、e、gì cả ở chỗ này nhưng lực lượng của nàng tự nhiên không bằng lệ vi công tước thuyền đánh cá tại sóng biển thôi thuốc tựa như một giây sau liền sẽ trên mặt biển lật t u n g rơi vào biển cả đột nhiên một đạo lục sắc bình t h ư ớ n g đem mẹ gì cả chỗ thuyền hoàn toàn báo khỏa kinh khủng ma lực hiện lên nương theo lấy một c ố lực lượng đem thuyền kia chỉ phụ chính mà lên đồng thời kia to lớn sóng biển tại trạm đến lục sắc bình t h ư ớ n g sau thật giống như bị đoạt đi toàn bộ lực lượng rơi vào trong biển kích thích trắng xóa hoàn toàn bọn nước cũng đã không thể ảnh hưởng đã ổn định thuyền thuyền viên đoàn nhìn xem an bình thuyền trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng hoang mang đã xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ có thể ngạc nhiên nhìn xem thuyền mặt ngoài thân thể xuất hiện lục sắc bình t h ư ớ n g ánh mắt tất cả đều tập trung ở hệ dị cả trên thân hệ dị cả giống nhau cảm thấy kinh ngạc giờ phút này nàng liền đứng tại bong tàu bên liên giới thăm dò tính đưa tay nhẹ nhàng chạm đến kia lục sắc bình t r ư ớ n g tại ngón tay của nàng chạm đến bình t r ư ớ n g một nháy mắt một cô giống như đã từng quen biết lực lượng chuyển đến chẳng lẽ nàng chưa kịp quá nhiều suy đoán t r u n g quanh mặt biển liền bộ phát ra một hồi mánh liệt chấn động ầm ầm vô số kinh khủng mà tráng kiện lục sắc cự đang lôi quấn từ mặt đất mọc lên xuyên qua mặt biển, hướng lên bầu trời phi tốc lục sắc dây leo rất nhanh che đậy lên một tầng nặng nề cánh lá lẫn nhau ở giữa bị hóa thành thiên ti vạn lũ ma lực xuyên qua tựa như tạo thành một mặt lứa tường đem vô số dây leo hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau theo giới không trung nhìn lại lục sắc dây leo lúc này giống như là nhấc lên vạn trượng cắt đ u ổ i cùng sóng biển đem toàn bộ vạ、e、đều bị ngăn cách bên ngoài xi、si、ngóc nhìn qua nơi xa dâng lên dây leo bích trướng chấn động vô cùng to lớn dây leo dường như muốn chạm đến bầu trời giống như rung động bọn hắn bốn phía tìm kiếm lấy trong lòng chúa cứu thế không phải từng biết được vít o lúc này đang đứng tại c ù lệ tổng trên đỉnh đầu sau lưng áo khoác tản mát ra h u y ể n chuyển lục quang một cỗ nồng đậm sức mạnh tự nhiên theo thân thể của hắn bên trên tràn ra giống như là đem một tòa rừng rậm sinh khí hoàn toàn bị đem đến trên mặt biển v i t to dơ cao hữu rút nhìn trong tay pháp t r ư n g t o á t ra h u lục tuyệt đối h u n h quang sâm la và tựa nhìn xem chung quanh hoàn toàn hở ra cây mây lớn mạng v i t to r có chút vui mừng nguyên bản hải chi thành lúc này đã hoàn toàn hóa thành hai đầu thái ách chiến trường v i t to r nhìn xem lúc t r ư ớ c mánh liệt thế công hạ cơ hồ không bị tới ảnh hưởng gì hai đầu tự thú lạnh nhạt nói đánh nhau thì đánh nhau lan đến gần người khác coi như không lễ phép sau đó vít lạnh nhạt nói rằng cho nên để cho ta tới dạy ngươi khóa thứ nhất học được yêu nhã vít to sau lưng không gian lúc này bị một cỗ tự nhiên ma lực hoàn toàn bao phủ tại giữa không trung hội tụ ra nguyên một đám bánh vòng xoáy màu xanh lục v ạ n đạo hình thái khác nhau năng lượng cự nhận từ đó đ ố n g nhiên lộ đã xuất thân hình trực chỉ lơ lửng giữa không trung đổ rộ không khí nổi lên vận sóng tại trong c h ư ớ c mắt vạn trượng lưỡi dao hoàn toàn xé rách mỏng như giòn giấy không gian mang theo trí tử khí thế cuốn lên sóng g i trực chỉ đổ dầu ngàn mũi tên thể phát nổi đồng bền giữa không trung đổ rộ nhìn xem mãnh liệt đánh tới năng lượng mũi tên kia một đôi như là bóng đèn giống như ánh mắt trong nháy mắt trở to. ngàn vạn mũi tên hoàn toàn đem cả vùng không gian bao trùm nhường độ d ộ không chỗ có thể trốn phanh phanh phanh công kích từng trận đánh vào hắn thân thể to lớn phía trên độ d ộ như cùng một cái bia sống bình thường bị ngàn vạn căn lưới dao đâm vào thân thể màu lam màng mỏng pha tan đến độ d ộ thân thể cũng không xuất hiện vết thương nhưng thể nội tự nhiên năng lượng cũng đã biến đến vô cùng hỗn loạn lục sắc khí tức không ngừng theo đổ d ộ trong lúc t h ở dốc tràn ra sau đó hung hăng rơi vào nước hồ vít to đứng tại gũ lệ tông đỉnh đầu ưu nhã thu hồi u rút lạnh nhạt nói ở trước mặt ta bay tới bay lui ta không thích hắn nhìn xem một lần nữa rơi vào trong nước đổ rồ mỉm cười gụ l ẹ tổng cũng giống nhau biến đến vô cùng hưng phấn hướng lên bầu trời đột nhiên hét lớn một tiếng trên thân màu đỏ đường vân bắt đầu điên c u ầ n l ó e lên qua mang dung nham xuyên qua hải dương không ngừng theo gụ l ẹ tổng trùng quanh phun ra ngoài nước biển tại cực kỳ nhiệt độ cao tiêu h đốt phía dưới biến kịch liệt sôi trào màu trắng hơi nước trong nháy mắt theo dung nham trụ lớn gốc dễ phát ra mà lên tại cây mây bình t r ư ớ n g bên trong quanh quần hạm đạm dung nham toàn bộ mặt biển tại nhiệt độ cao hạ thoáng như bị nhen lửa phẫn độ hoàn toàn biến nôn nóng bất an nước biển nhiệt độ kịch liệt lên cao, Thanh âm bầu i ế n càng ngày c à trời lớn.、Vũ、ô. ế n bi cạnh g k mình từ đáy bỗng i nhiên nước toàn bộ như vậy đại hải dương đột nhiên thoát ra một môn to lớn huỳnh màu lam trọng pháo vô số thủy nguyên làm năng lượng bắt đầu hóa thành từng vòng màu trắng gợn sóng bắt đầu phi tốc tại họng pháo trước đó tụ lại b ả n g bạc lực lượng mấy đạo gợn sóng hoàn toàn tụ tập trong n y mắt toàn bộ thủy pháo hoàn toàn bành trướng lớn hơn một vòng nhưng mà gũ lệ tổng vẫn không có thể theo thắng lợi mới vừa rồi bên trong kịp phản ứng vừa mới cúi đầu xuống liền thấy cực kỳ thâm hậu ma lực đã hội tụ tại trước mặt vực sâu chấn động một giây sau to lớn thủy pháo nước t o ra hải dương bị sỏ xuyên một đạo thật sâu sóng biển khe ránh vô cùng đồng hậu dày đặc thủy nguyên làm đạn pháo hóa thành xanh thảm quang mang xuyên phá nặng nặng nghề sương trong miệng nói lẩm bẩm số đạo lục sắt trận thức như là bộ dễ bình thường bắt đầu ở dưới chân lan tràn quang mang phi t ố c lấp lóe không khí t r u n g quanh đều giống như tại nồng đậm tự nhiên năng lượng phía dưới biến càng nặng nề g h t ứ giai ma pháp chỉ lìm mình rộm chỉ một thoáng vô số đạo nặng nề g h cây mây không ngừng xuyên phá nặng nề g h hải dương lôi cuốn lấy n h ỏ vụ n dung nham cùng vỡ tan gió hơi thở ngăn cản tại gù lệ tổng trước mặt từng nắm từng nắm dệt mới bắt đầu phi t ố c quấn quanh lại lần nữa hải dương chung quanh hoàn toàn đem một màn kia xanh thảm quang mang hoàn toàn bao phủ tại trạm đến cây mây trong nháy m mà kia xanh thảm s u n g kích qua n mang cũng dần dần từ từ tiêu tán chỉ còn lại sao động hải dương một lần nữa nhấc lên thủy triều không gian lại lần nữa khôi phục trật tự nhìn xem chung quanh rơi xuống đầy trời giọt nước vít to đứng dậy tự tin k h ẽ cười một tiếng giọt nước hoàn toàn không có chạm đến vít to áo khoác hắn đứng dậy vô vô trên người mình quần áo thật là cũng đừng làm bẩn y phục của ta a chương hai trăm bảy mươi mốt đã say mê cổng lao đầu kia chương hai trăm bảy mươi mốt đã say mê cổng lao đầu kia độ rổ kia h u n h màu lam thân thể theo dưới mặt biển nổi lên nó vẫn như c ũ nhìn chằm chằm trước mặt cụ lệ tổng tức giận không thôi vừa rồi công kích cũng không nhường ra dày thịt béo nó thế nào thụ thương nhưng mà nó chính là không cam tâm dựa vào cái gì trước mặt đầu này mê lửa s u ẩ n đồ vật có người hỗ trợ cho nên nó đặc biệt phẫn nộ vụ ô có gan đơn đấu a gũ l ẹ tổng tự nhiên không nhận đồ rộ khiêu khích thủy h ỏ a bất d u n g đồ rộ càng là phẫn nộ nó càng là cao hứng liền thân chạy x ô i n h a n tương đều sáng lên m ấ y phần dường như nhiệt độ cao hơn giống nhau victor cũng đang quan sát đồ rộ nói đúng ra là đang nhìn nó kia kinh khủng thanh máu tại gũ lệ tổng loại kia đủ để đem một tòa thành thị hủy diệt công kích đến đồ rộ thanh máu vẹn vẹn giảm xuống ba nhưng mà cái này rất bình thường dù sao đổ rồ cũng không phải đ ọ giữa công loại kia ngoại trừ tốc độ liền không còn gì khác ai ế c nơi này là trên biển lớn là đổ rồ sân nhà hải dương đang không ngừng vì nó tràn đầy lực lượng tại nó sân nhà nó có lòng tin một đối hai mà không rơi vào thế hạ phong cho nên đổ rồ nói không chừng là vít to trước mắt gặp phải khó khăn nhất đánh b u ộ c nhưng vít to cũng không nóng lòng giống nhau hắn cũng còn không có sử dụng lá bài tẩy của mình vu hô đ ồ dồ thân thể khổng lồ có chút theo trên mặt biển ngẩm một đạo thâm trầm kình minh thanh âm như hồng trung b ă n g chân giống như văng lên nặng nề kình minh thanh đem chung quanh sóng biển hoàn toàn g ạ t ra hình thành từng đạo vi d i ệ u gần sóng tại rộng lớn trên mặt biển rung động dường như ứng một loại nào đó t r i ệ u hoán xa xa mây đen bắt đầu nhanh chóng q u ậ n v u ợ n hội tụ thưa thất tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dẫn dắt hướng về đ ồ dồ đỉnh đầu đột nhiên tụ tập nồng đấm hắc á m rất mau đem toàn bộ bầu trời bao phủ quần quận dưới tầng mây dương quang dường như lại cũng khó có thể xuyên thấu tầng mây cùng sóng trên mặt biển màu trắng sương mù cũng dường như nhận lấy thao túng nồng hậu dày đặc đ u ổ i mù ở chung quanh lưu chuyển lắng động lần nữa bao trùm làm phiến hải dương gút lệ tổng thay thế không chút gì yếu thế nó ngửa đầu phát ra một tiếng đ i ế c t hai nước ó c gầm thét hỏa diễm tại chung quanh nó như c u ầ n phong giống như b ắ n r a t h i ê u đốt tại trung điệp đồng vụ phía dưới dường như một tòa cự đại mông lung hải đang dần dần biến rõ ràng nóng rực sóng nhiệt cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán ra sức đẩy ra chung quanh xương trắng quanh mình dung nham lại một lần nữa từ đáy biển tôn da xuyên thấu hải dương diễm hồng quan mang dường như nóng hổi sóng biển theo gũ l ẹ tổng bốn phía không ngừng quyết tán mà trên bầu trời mặt trời cũng dường như biến càng thêm nóng rực giống như là muốn ra sức gạt ra nặng nề g h tầng mây đem nó quang mang hoàn toàn hiện ra ở vẻ lo lắng phía dưới điên cuồng hội tụ dương quang bắt đầu biến nặng dị thường nặng nề g h tầng mây bị xé nứt ra một đầu nhỏ bé khe hở một sợi dương quang thừa cơ mà vào thế lực ngang nhau vít to nhìn xem không ai nhường ai hai cái cự thú càng không ngừng đang thay đổi quanh mình hoàn cảnh chậm rãi mở miệng nói tiếp tục c chúng ta còn có rất nhiều thời gian gũ lệ tổng cùng đồ dỗ ở giữa rung động chiến đấu tạo thành hết sức kinh người ho liền lấy b mưa mưa vô số thị dân ngước đầu nhìn lên trong mắt đối bờ giặt tờn giờ phút này thiên tượng tràn đầy sợ hai thằng phục thiên khí thay đổi thay đổi thất thường rất nhiều cư dân phàn nàn liên tục nhưng đều cảm thấy bất lực đây là cái gì bê thời tiết ta một hồi trời nắng một hồi trời mưa đều không có chuẩn khí tượng cục bên kia nói thế nào a đám người mặt lộ vẻ hoang mang tại dạng này biến ảo khó lường thời tiết phía dưới vợ giặt tần k h í tượng cục lại không có sớm thông chi chẳng lẽ bọn hắn cũng là không hiểu ra sao sao cùng lúc đó tại một tòa nguy nga trong kiến trúc hơi ám trong phòng chỉ có linh tinh ánh nến lấp lóe số lớn ma pháp sư tập trung tại trong phòng trung ương lớn đại ma pháp cầu bọn hắn ngao nhao nhau hướng ma pháp cầu d ó t vào ma lực không ngừng giám sát vợ giặt tần phía trên tầng m â y biến động một phút sau vợ giặt tần sẽ lần nữa kinh nghiệm mưa to nhiệt độ không khí lần nữa trợn hạ xuống ba phút sau sẽ hoàn toàn cạnh nhiệt độ không khí sẽ từng bước kéo lên lần tiếp theo mưa to tiến đến trước đó. toàn bộ bờ giặt tần nhiệt độ không khí sẽ vô cùng n ó i bức các pháp sư lời nói liên tục không ngừng nhưng trên mặt bọn họ đều mang theo một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng làm cái đại s ả n h bên trong hiện đầy quyển c h ụ c cùng trà giấy phía trên ghi lại các loại khí tượng số liệu những này thân mang trường báo các pháp sư trong phòng bận rộn bôn u ba qua lại đa số tại khí tượng cục công tác đều là mà pháp sư bởi vì bọn hắn có thể thông qua nguyên tố biến hóa trực quan quan c h ắ c thời tiết có thể bờ giặt tần hiện tại bộ này thời tiết tình trạng ngay cả bọn hắn những n à y mỗi ngày đều sẽ quan trắc thời tiết các pháp sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nguồn gốc từ bã đã lòm bỏ hải dương cỗ này biến、hóa. như cùng một cái hay thay đổi cự thú khi thì yên tĩnh khi thì táo bạo năng lượng tại hải vượt phụ cận cấp tốc r à n h r ụ n trời nắng cùng âm trầm mây đen cấp tốc gặp nhau không ngừng biến hóa giống như biểu thị tức sắp đến thiên nhiên lửa dận đối mặt cố này hỗn loạn năng lượng các pháp sư trong mắt lộ ra sầu lo cái này cái này cần thông chi vương đô đi đã có người đã nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này thăm dò tính hỏi những người khác lúc này một cái già dặn nữ nhân chậm rãi tiến vào mở tối gian phòng bên trong thần tình nghiêm túc bước chân vội vàng cục trường nhìn xem đi tới nữ nhân các pháp sư đều lộ ra tất cung tất kính nữ nhân đi tới lớn đại ma pháp cầu trước đó nhìn xem phía trên hiện ra lập thể hình tượng mày nhăn lại trước mắt là tình huống như thế nào các pháp sư lập tức đều đâu vào đấy bắt đầu báo cáo vợ g i ặ t tờn thời tiết đột biến hiện nhiên nhận lấy phương xa năng lượng cường đại ảnh hưởng mà cái này năng lượng đầu nguồn chính là b ạ đạ lỏm bỏ kia phiến hải vực loại này năng lượng cường đại tụ tập rất có thể sẽ dẫn phát hải thiếu bão hoặc thủy long quyền chờ tai h hại nhưng làm cho người kỳ q u á i l à tiếp như, như hồng thủy năng lượng dường như bị lực lượng nào đó chỗ cố định không cách nào chút xuống ít ra trước mắt tới nói đây là một cái cực kỳ tốt tin tức cục trưởng nghe các pháp sư báo cáo chậm rãi nhẹ gật đầu chúng ta trước mắt cần muốn nhân thủ hiện tại cái này loạn tượng nổi lên bốn phía thời tiết cho thành thị mang tới ảnh hưởng cực kỳ to lớn băng hàn cùng nóng bức giao thế nhiệt độ không khí nhường các cư dân không cách nào công việc bình thường xuống biển bắt cá ngư dân cùng kinh doanh mậu dịch thương hộ môn giống nhau chỉ có thể thúc thủ vô sách toàn bộ bờ giặt tởn không ai có thể đi ra khỏi nhà cả tòa thành thị đã yên tĩnh tới cơ hồ khiến bờ giặt tởn cái này sừng sững thành lớn ngừng tình trạng nếu như vậy tiếp tục kéo dài tạo thành tổn thất kinh tế đem không cách nào đ ă n trưng mặc dù bọn hắn đã sớm thông chi cơ lệ vệ lờ gia tộc nhưng rất hiển nhiên đối phương cũng không có cái gì tốt phương án giải quyết lúc này một cái pháp sư đi tới khí tượng trong Hướng về cho ụ cục c cáo lên có tức trưởng một tin tức tốt,、cục、trưởng, lên báo đã đã đó lỏng lý là người nơi tình huống dị thường, nờ nghị viên. Trung quanh nghe được tin bỏ hải pháp tại vực về có cờ các được tức sư t xử dị này, lệ r n nhất thời vui mừng quá đổi, nụ cười không tự giác hiện lên ở bọn họ trên g giác lúc cười Cho thời họ tự mặt. vui đổi, quá ở dù là ở vào lo nghĩ bên trong cục trưởng cũng dễ dàng rất nhiều những chặt lông mày cũng l ỏ n g xuống dưới nghị viên năng lượng không thể coi thường hơn nữa khống chế hải vực vẫn là bờ giặt tờn người trong nhà c ờ lệ về nợ nghị viên cũng chính là vít to cái tin tức này là theo vương đô bên kia chuyển đến là vít to muộn muội Cơ lệ v ngay i t tại nàng n g lúc nói chuyện một gã pháp sư lại một lần nữa lảo đảo xông vào nọ mạ cục trưởng có tình huống mới nọ mạ xoay đổ lại nhìn xem tên này vội vàng thủ hạn cấp tốc hỏi thăm về đến có chuyện gì lập tức nói cho ta pháp sư thở thở ra một hơi ấp đúng nói bờ giặt tờn bến cảng xuất hiện một cái ách đang trong nước bơi lội á nhân trong giọng nói của hắn tràn ngập không xác định nàng nói nàng có thể giúp chúng ta cải biến thời tiết nọ mạ hơi nghi hoặc một chút đến t ộ t cùng là ai dám nói ra dạng này tự tin lời nói nhìn xem cục trưởng lông mày dần dần nhũ chặt cái này tên thủ hạ tranh thủ thời gian đem vật cầm trong tay đưa cho nàng nàng nói muốn ta đem cái này cho ngài nhìn xem nọ mạ nhận lấy tới kia là một cái huy chương huy chương bên trên là ba viên vỡ vụn không chịu nổi đầu người nhìn rất dễ phân biệt Nọ mạ t cái cái cùng, thủ cùng, cùng lúc n h a đó lệ ổng ánh mắt nhìn về phía bến cảng nơi đó là khoảng cách mặt biển gần nhất địa phương nàng nhìn xem bên kia trong ánh mắt dường như có mấy phần bất đắc di ân đúng lia tiểu thư lần trước người kia nàng lại tìm đến hờ nở sần tiên sinh lúc này h ơ nở sần hai tay giao nhau khi tức bình ổn nặng nề ngồi xếp bằng ở bên bờ biển con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ trước mặt nữ h à i mọc ra mái tóc màu đỏ khuôn mặt mỹ lệ nửa tựa ở bên bờ chỉ có điều nàng kia nổi trong nước nửa người dưới quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kia là một đầu to lớn mà mỹ lệ đôi cá mang theo chói lọi màu đỏ trên đó lân phiến giống như từng k h ỏ a hồng ngọc giống như lóe da chói mắt rượu quang rộng lớn mà t i ê n diễm nàng tựa ở bên bờ một mực tay còn cực không thành thật sợ lấy hờ nở sần kia to con cánh tay đáy mắt làn thu thủy lưu chuyển không ngừng hướng hờ nở sần liế ngài đến cùng có hay không bạn lữ n h a